t r ư ơ n g năm mươi hai ta muốn trả thù đối phương là lính đánh thuê t r ư ơ n g năm mươi hai ta muốn trả thù đối phương là lính đánh thuê ta còn sống n a m g tại trên giường bệnh nam tử lập tức lộ ra một tia may mắn biểu lộ mặc dù hắn hiện tại bộ dáng này hoàn toàn liền có thể dùng s á t cướp để hình dung nhưng là hắn vẫn sống sổ dưới có trời mới biết lúc trước hắn là cỡ nào sợ sệt có trời mới biết hắn thật cho là hắn sắp chết đi dù sao gia hỏa kia có vẻ mặt đó thật là muốn đem hắn cho giết chết bộ dáng cho nên hắn đều đã làm xong hắn thật chết đi chuẩn bị nhưng mà không có nghĩ tới là hắn thế mà còn sống vẹn vẹn chỉ bằng mượn hắn còn sống điểm này cũng đủ để cho hắn cảm thấy may mắn thậm chí cảm thấy một trận trước nay chưa có kích động cùng vui sướng ô, ô, ô. nam tại trên giường bệnh nam tử lập tức bắt đầu t h ú t thít ta ngay tại trên giường bệnh nam tử t h ú t thít đồng thời toàn thân trên giới truyền lại tới cảm giác đau đớn cũng bắt đầu để nó nhịn không được phát ra một trận tiếng thét chói t h a i đối mặt các vị trí cơ thể t r u y ề n đến cảm giác đau đớn chỉ gặp nam tử hai mắt lập tức lộ ra một cỗ trước nay chưa có phẫn nộ đáng chết ta muốn trả thù trở về ta nhất định phải trả thù lại trong nháy mắt chỉ gặp trên giường bệnh nam tử lập tức lộ ra một cỗ phẫn nộ hắn bị đá hắn thậm chí lần thứ nhất cảm nhận được sắp cảm giác tử vong hắn tuyệt đối không có khả năng c ư tính như vậy hiện tại ngươi bị cảnh sát bắt đi ta cũng không tin ngươi còn có thể bảo hộ tiểu biểu tử kia nam tử hai mắt lập tức lộ ra một câu nghĩ mà sợ cùng phẫn nộ hắn tại hôn mê trước đó hắn cũng nghe đến bên hai chỗ vang lên tiếng còi báo động nói cách khác cảnh sát đem nam nhân kia cho bắt đi nếu cảnh sát đem nam nhân kia cho bắt đi vậy cũng là đại biểu cho người cảnh sát kia che chở nữ tử kia hiện tại không có bất kỳ người nào sẽ bảo hộ nàng đã như vậy hắn cảm thấy hắn có lẽ nhất định phải cần để cho nữ tử kia trả giá thật lớn hắn đầu tiên là bị đối phương từ lầu ba đẩy tới đến dẫn đến hắn gãy xương kết quả lúc này tới c ử a phải có cái thuyết pháp thế mà bị nam nhân kia một c ư ớ c kem chút đã chết nếu như không phải mạng hàn lớn hắn thật hoài nghi hắn rất có thể đã đi địa phủ đi đầu thai hiện tại đã không có người có thể che chở nữ tử kia hắn hiện tại chính là có thể chân chính triệt để đối với nữ tử kia độc thủ vừa nghĩ tới hắn muốn đối với lý ngọc tuyết độc thủ thân thể của hắn cứ như vậy có chút khé động sau đó cũng chính bởi vì cái này động đậy liền trực tiếp dẫn đến trên người hắn có đau đớn lại một lần nữa quét sạch toàn thân a ba trong khoảnh khắc Từng ý y tá t i nhìn g chói lập g không bệnh vang lên được i quất n g t lớn người khác có thể sẽ đau lòng da hỏa này dù sao da hỏa này bị đánh thảm như vậy nhưng là nàng cũng hiểu được đối phương đến rốt cuộc đã làm gì những chuyện gì nàng căn bản liền sẽ không đau lòng người này thậm chí nàng đối với đối phương bị đánh thành thảm như vậy một kết quả nàng đều muốn nhịn không được vỗ tay bảo hay đạp đạp đạp quát lớn hoàn tất y tá thân ảnh cũng trực tiếp rời đi phòng bệnh khi y tá thân ảnh rời đi phòng bệnh tại trong phòng bệnh nam tử cũng ý thức được hắn hiện tại tình huống này rất rõ ràng căn bản liền không thích hợp tự mình động thủ ha ha đã như vậy vậy cũng chỉ có thể tìm người ta cũng không tin ta còn cả không được ngươi nam tử ánh mắt lộ ra một chút tức giận nói một mình hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản đó chính là nhất định phải làm cho lý ngọc tuyết trả giá đắt nếu như cái kia t tám còn ở đó hắn nghĩ cũng không dám nghĩ thậm chí hắn căn bản cũng không dám có ý nghĩ này dù sao đối phương thực lực hắn cũng là tận mắt nhìn thấy thực lực của đối phương hoàn toàn liền có thể dùng khủng bố để hình dung hắn cũng không muốn lại chết một lần a nhưng là bây giờ đối phương đều bị bắt đi nếu đối phương đều bị bắt đi vậy hắn thì sợ gì hắn căn bản liền không mang theo hư mà liền tại trong bệnh viện nam tử đã bắt đầu đang nghĩ nên như thế nào để lý ngọc tuyết trả giá đắt thời điểm ở cục cảnh sát bên trong lý ngọc tuyết cũng không nhịn được đối với giang h i ể u hiến mở miệng nói h i ể u hiến tỷ vậy cái này ra hỏa nên làm cái gì thật muốn để hắn đi trong mục giam lợi mấy tháng lý ngọc tuyết nhịn không được mở miệng hỏi đối mặt đến từ lý ngọc tuyết lời nói ở tại đối diện giang h i ể u y ế n khẽ gật đầu không sai hắn hiện tại phạm và o cố ý đả thương người tội thậm chí còn thật nghiêm trọng cho nên đối phương thật đúng là nhất định phải phải cần tiến về trong n g ụ c giam lợi một thời gian ngắn cái này không có cách nào ai bảo hắn xúc phạm pháp luật giang h i ể u y ế n khẽ lắc đầu đây cũng không phải là hắn có thể quyết định đối phương nếu xúc phạm pháp luật vậy đối phương nhất định phải phải cần trả giá đắt không phải vậy luôn không khả năng bởi vì đối phương cũng không phải là bọn hắn thần châu người liền trực tiếp lựa chọn bông tha đối phương đi chuyện không thể nào a đúng rồi lại nói ra hỏa kia đến t ộ n cùng là tình huống như thế nào đối phương thật là ca ca ngươi phái tới bảo vệ ngươi giang hiệu yến trong lúc bất chợt nghĩ đến thứ gì sau đó liền nhịn không được đối với lý ngọc tuyết mở miệng hỏi nghe giang hiệu yến hỏi thăm lý ngọc tuyết trong mắt mang theo một tia bất đắc d ì đáp lại đúng vậy a đối phương chính là ta ca ca phái người tới bảo hộ ta hơn nữa còn là nghe nói bỏ ra giá tiền rất lớn mới tới bảo hộ ta bất quá cái này giống như có chút lô mãng thậm chí thật giống như hoàn toàn liền có một chút đầu có vấn đề cảm giác lý ngọc tuyết nhịn không được đậu đen rau mưng đạo mặc dù nói đối phương cũng đích thật là bảo vệ nàng nhưng là đối phương thủ đoạn này lại làm cho nàng cảm nhận được sợ sệt có như thế bảo vệ sao dù sao lý ngọc tuyết là thật cho tới bây giờ liền không có gặp qua loại này bảo hộ nghe lý ngọc tuyết lời nói giang h i ể u hiến có chút suy tư nói một mình ta mớn đối phương chỉ sợ cũng không phải là ca của người dùng nhiều tiền đi tìm người tới đối phương chỉ sợ không đơn giản giang h i ể u hiến nhịn không được mở m i ệ n g a nghe giang h i ể u hiến lời nói một bên lý ngọc tuyết hơi sững sờ đối phương không phải ca ca ta dùng nhiều tiền tới bảo hộ ta sẽ không nha ca ca ta sẽ không ca ta lý ngọc tuyết trực tiếp nhịn không được lắc đầu nàng tin tưởng anh của nàng anh của nàng làm sao lại lừa nàng đâu nếu anh của nàng nói đây là bỏ ra giá tiền rất lớn như vậy đây nhất định chính là thuộc về loại hoa kia giá tiền rất lớn nhìn xem lý ngọc tuyết cái này một bộ bộ dáng giang h i ể u yến trong lòng cũng nhịn không được hiện lên một tia ghen ghét thật sự là ghen ghét ca của ngươi n h a có như thế một cái tốt m u ộ i m u ộ i giang h i ể u yến nhịn không được thở dài không sai mặc dù đối phương nhìn tựa như là ca của ngươi bỏ ra giá tiền rất lớn tới bảo vệ ngươi nhưng là trong mắt của ta giống như sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy đối phương xưng hô ca của ngươi là lá bản cái này rất có thể đại biểu đối phương là vì ca của ngươi bán mạng mà lại thân phận của đối phương trong khoảnh khắc đối mặt đến từ giang hiệu hiến lời nói ở tại bên cạnh lý ngọc tuyết triệt để ngây ngẩn cả người hắn là lính đánh thuê loại kia tại trong phim ảnh chỉ vì tiền liền có thể bán mạng lính đánh thuê trong nháy mắt lý ngọc tuyết lập tức xưng sở lý ngọc tuyết thật đúng là liền hoàn toàn không có hướng phương diện này suy nghĩ qua dù sao lính đánh thuê ba chữ này đối với nàng tới nói quá xa nhìn xem lý ngọc tuyết phần này tư thái giang h i ể u y ế n khẽ gật đầu không sai ta vừa mới về nước thời điểm liền gặp qua hắn bởi vì ta cùng hắn là thuộc về cùng một khung máy bay đối phương t r i ể n hiện ra bọn hắn tư thái hoàn toàn cũng không phải là một cái nhân viên bảo an nên có bộ dáng đối phương cái kia một bộ xem thường tính mệnh bộ dáng căn bản cũng không phải là người bình thường mà lại ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi nếu như không phải ngươi tới kịp thời đối phương rất có thể thật sẽ lựa chọn đem hai người kia rết đi ngươi cảm thấy loại này xem thường nhân mạng xem thường luật pháp người đối phương có thể là người bình thường sao mà lại tăng thêm trên người đối phương phát tán đi ra khí tức ta có một nửa tỷ lệ có thể khẳng định đối phương tuyệt đối là thuộc về đường đường chính chính lính đánh thuê giang h i ể u h i ế n nghiêm túc mở miệng nói a cái này cái này cái này đối mặt giang h i ể u h i ế n lời nói này lý ngọc tuyết là thật có một chút không biết làm sao ca ca ta tìm một cái lính đánh thuê tới bảo hộ ta ba ngay tại lý ngọc tuyết n g ộ n g bức nói một mình thời điểm ở tại bên cạnh giang h i ể u h i ế n khẽ lắc đầu mặc dù là nói như vậy nhưng là cũng không dám khẳng định mà lại trọng yếu nhất chính là gia hỏa kia xưng hô ca của ngươi là lao bản từ nơi này xưng h â ngươi cũng đã có thể ý thức được một ít chuyện ca của ngươi ở nước ngoài chỉ sợ không đơn gi nói đến đây liên giang h i ể u hiến lại cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi liên quan tới lý mặc giang h i ể u hiến chỉ có thể nói nàng g ặ p qua thậm chí nàng biểu thị đều rất quen nhưng là thật đúng là cũng không có nghĩ tới bé trai kia trước khi đến nước ngoài lúc này mới bao lâu thời gian a thế mà đều lăn lộn đến trình độ này người kia rất có thể chính là lý mặc dưới tay một người mà có thể làm đến k h ô n g chế loại người này lắp bản cũng chính là nàng quen thuộc lý mặc đơn giản sao không, không không cái này hoàn toàn liền có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung nói cách khác lý mặc ở nước ngoài chỉ sợ thật làm một chút ghê vớm chuyện lớn cái gì đối phương là anh ta thủ hạ trong khoảnh khắc lý ngọc tuyết lại một lần nữa hơi sững sờ đối với lý ngọc tuyết tới nói cái này so với đối phương là lính đánh thuê thân phận còn muốn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vẹn vẹn chỉ bằng mượn đối phương rất có thể là lính đánh thuê thân phận này cũng đủ để cho nàng cảm thấy mậu bước hiện tại thế mà tại nói cho nàng cái kia rất có thể là lính đánh thuê người lại là thuộc về nàng ca thủ h ạ vậy nàng ca ở nước ngoài đến tội cùng làm những gì sự t ì n h số tiền kia bất quá thật là vi phạm đạt được đi trong lúc bất trợn lý ngọc tuyết lại nghĩ tới anh của nàng hợp thành cho nàng những số tiền kia liên quan tới khoản tiền kia lý ngọc tuyết bản thân liền đem tin đem g h i mặc dù phía sau nghe nàng ca nói khoản tiền kia là rất bình thường chính là có thể sử dụng nhưng là đối mặt bất thình lình như vậy một khoản tiền nàng thật đúng là liền vô dụng qua hiện tại tốt vừa nghĩ tới anh của nàng ở nước ngoài rất có thể là một chút ghê gớm chuyện lớn thậm chí rất có thể là một chút vi phạm pháp luật sự tình lý ngọc tuyết lập tức liền cảm thấy sợ sệt cái này cái này cái này hiểu y ế n tỷ vậy ta đây nên làm cái gì à lý ngọc tuyết nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía một bên giang hiệu y ế n nàng hiện tại cần một ý kiến nàng nên làm thế nào cho phải giang hiệu h ế n nhìn xem lý ngọc tuyết cái này một bộ như vậy mộng bức thậm chí là không biết làm sao bộ dáng giang h i ể u hiến nhịn không được lắc đầu liên quan tới tình huống này ta cũng không biết nên nói như thế nào nhưng là có một chút đi ngươi có lẽ có thể nếm thử đem tiểu mặc gọi trở về mặc dù không biết ca của ngươi ở nước ngoài đến tột cùng làm những gì sự tình nhưng là ca của ngươi hiện tại tiến về nước ngoài không có nhiều dù là thật làm một ít chuyện kịp thời về nước cũng có thể sớm một chút giải quyết vấn đề này nếu quả như thật ở nước ngoài làm một chút chân chính chuyện lớn cái kia muốn về nước chẳng những khó khăn thậm chí dù là trở về nước cũng phải cần ngồi tù cho nên sớm một chút để cho ngươi cá trở về đi giang hiệu h ế n nhịn không được lắc đầu liên quan tới chuyện này nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào nhưng là giang h i ể u hiến duy nhất có khả năng cho ra tới ý kiến chính là cái này đó chính là để lý mặc về sớm một chút dù là ở nước ngoài thật làm một chút chuyện phạm pháp cái kia đến trong nước cũng vẹn vẹn chỉ là làm một chút lao là được rồi không chừng làm mấy năm liền đi ra nhưng là nếu như ở nước ngoài thật làm một chút ghê gớm chuyện lớn cái kia về nước vậy coi như không phải ngồi mấy năm tù liền có thể đi ra sự tình cái kia rất có thể là thật muốn bị phán ở tù trung thân rất có thể là t ử h ì đ ú n đúng đúng đúng sớm một chút gọi ta ca trở về để cho ta ca nhanh lên trở về không cần ở nước ngoài lợi trong n g a y mắt nghe giang hiểu hiến lời nói lý ngọc tuyết lập tức lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ xác thực nếu như nàng ở nước ngoài thật làm một chút chuyện pháp pháp hiện tại kịp thời về nước chỉ sợ cũng liền vẹn vẹn chỉ là phán mấy năm mà thôi nhưng là nếu quả như thật càng làm càng lớn vậy coi như thật không phải là phán mấy năm sự tình cái k i a rất có thể là ở tù trung thân thậm chí tử hình nàng cũng chỉ có cái này một người ca ca dù là đối phương cùng với nàng căn bản liền không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ nhưng là bọn hắn song phương từ nhỏ cùng nhau lớn lên tại lý ngọc tuyết xem ra đối phương chính là thuộc về nàng thân ca ca nàng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được từ nay về sau cũng không còn cách nào nhìn thấy ca ca của nàng chuyện này phát sinh nhìn xem lý ngọc tuyết cái này một bộ lo lắng bộ dáng giang h i ể u y ế n cũng không nhịn được ở trong lòng đối với lý mặc phê phán cái này đáng chết lý mặc trở về nước ta nhất định phải hào hào đánh ngươi đơn giản quá không phải người giang h i ể u y ế n ở trong lòng không khỏi nghiến răng nghiến lợi tiểu tuyết ta ngươi bây giờ liền đi về trước đi hiện tại ta phải cần xử lý một chút chuyện của hắn giang h i ể u y ế n lắc đầu mở miệng nói đối mặt giang hiệu h ế n lời nói lý ngọc tuyết nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ tốt hiệu h ế n tỉ tốc độ kia kết quả sau khi đi ra nói với ta một chút lý ngọc tuyết nhìn không được mở miệng nói yên tâm đi ta đến lúc đó khẳng định sẽ đem kết quả nói cho ngươi giang h i ể u yến khẽ gật đầu đáp lại vậy ta liền trở về rất nhanh lý ngọc tuyết liền dẫn lo lắng ánh mắt hướng phía trong nhà phương hướng đi đến mà liền tại lý ngọc tuyết bắt đầu hướng trong nhà đi đến thời điểm chỉ thấy vậy khắc vào trong căn cứ quân sự lý mặc nhìn xem đối diện phát ra tới tin tức không khỏi mỉm cười chiến tranh chi vương bên trong chỗ mua bán vũ khí hết thạy toàn bộ đều là thật vũ khí là thật giá cả cũng đồng dạng là thật nơi này có ngươi muốn hết thảy một năm chương năm mươi b ố cấp tư quốc đơn đặt hàng rửa tiền báo động chương năm mươi b ố c ấ p tư quốc đơn đặt hàng rửa tiền báo động chiến tranh chi vương có thể làm mua bán vũ khí phụ trách tại thời khắc này lý mặc trực tiếp lựa chọn hồi phục đối phương đối mặt đến từ lý mặc hồi phục chỉ gặp tại đối diện c ấ p tư tướng quân không khỏi khẽ gật đầu nếu cái này chiến tranh chi vương đều nói như vậy tin tưởng cái này chiến tranh chi vương hẳn là có thực lực Đế tử tư cấp q u ố vừa nói trong tướng quân phút thì nhịn này không ư các ấ p tư quốc tướng quân cũng tại thời khắc này trực tiếp lựa chọn đối với trên liệt biểu vũ khí chốt đơn rầm rầm khi đến từ cấp tư quốc tướng quân bắt đầu không ngừng hạ đạt ở phía sau đài bên trong lý mặc cũng nhìn thấy đến từ cấp tư quốc tướng quân sở hạ đạt đơn đặt hàng a khoát đây cũng là một cái đường đường chính chính quốc gia thế lực tại thời khắc này lý mặc sau khi thấy đài biểu hiện quy mô lớn đơn đặt hàng lý mặc lập tức liền ý thức đến đối phương chỉ sợ cũng không phải là cái gì phổ thông nhỏ quân việt có thể so sánh được đối phương tuyệt đối là thuộc về đường đường chính chính một quốc gia thế lực dù sao hắn thật liền không có nhìn thấy qua có cái nào quân việt có thể hạ đạt như vậy chi đơn đặt hàng có thể giống nhiều như thế đơn đặt hàng người tuyệt đối không phải phổ thông quân việt vậy đối phương thân phận cũng chỉ có một cái đây tuyệt đối là thuộc về đường đường chính chính quốc gia thế lực lại phải kiếm lời là ra nhìn xem hậu trường có đơn đặt hàng lý mặc hai mắt có chút tỏa sáng mặc dù bây giờ hắn đã qua tân thủ kỳ nhưng là liên quan tới cái này một chút giao dịch bên trong hắn nhưng như cũ có thể thu hoạch được giá trên trời lợi ích cho nên đối mặt tại đối diện c ấ p t ư quốc tướng quân sở hạ đặt đơn đặt hàng tại lý mặc xem ra đó chính là thuộc về tràn ngập mực nước vị tiền mặt không tệ không tệ lại có thể một đợt phất nhanh lại có thể dùng những vật này tới mua một chút tự vệ vũ khí lý mặc một bên nhìn xem hậu trường biểu hiện đơn đặt hàng một bên hắc, hắc cười không ngừng nói một mình rất nhanh Theo tư tướng cấp quốc quân đối ơ n hàng hoàn đặt đã đạt tất, hạ cấp tư q u c tướng quân l ề n bên trong trực tiếp bắt đầu ở liệt biểu bên trong đối với đầu ở Lý mặt hàng này lúc nào có thể này nào đến ư a đ Đến từ cấp tư quốc b ê lời của tướng quân lý mặc mỉm cười khách nhân tôn tính đã ngươi đã tại ta chỗ này mua vũ khí như vậy ta tất nhiên sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đưa người có đơn đặt hàng bằng tốc độ nhanh nhất đưa đạt có lẽ khả năng hôm nay chấm nhất bất quá ngày mai liền sẽ đưa đạt đơn đặt hàng xin chú ý kiểm tra và nhận lý m ặ c mỉm cười nhìn xem lý m ặ c gửi đi tới lời nói các tư quốc tướng quân hai mắt thì là hơi s ư ớ n g sợ như vậy tràn ngập tự tin hẳn là cái này chiến tranh tri vương ở trung đông địa khu có được căn cứ quân sự phải không có vẻ như giống như chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì đối phương có thể lấy trong thời gian ngắn nhất có thể đem ta vừa mới sở hạ đạt đơn đặt hàng đưa tới cửa tại thời khắc này chỉ gặp c á p tư quốc tướng quân yên lặng nói một mình đối với c á p tư quốc tướng quân mà nói đối phương nếu có được mãnh liệt như thế tự tin cái kia chỉ sợ cũng chỉ có một chuyện có thể nói rõ đó chính là đối phương tại bọn hắn cái địa khu này tuyệt đối nắm giữ một cái căn cứ quân sự à, cái này căn cứ quân sự hoàn toàn liền có thể cho hắn cung cấp hắn cần có những đơn đặt hàng này ổn vậy liền để ta đến xem sau đó những vũ khí này đến tột cùng lúc nào mới có thể đưa đến đi c á p tư quốc tướng quân hai mắt mang theo vẻ mong đợi nói một mình nhìn đối phương không có trả lời lý mặc cũng liền trực tiếp lựa chọn rời khỏi hệ thống hệ thống nhanh lên đi cho khách nhân tôn kính đem hắn đơn đặt hàng đưa qua lý mặc cắp cắp cười to lý mặc nhìn xem nó trong chương mục có kim ngạch lý mặc mỉm cười khác không nói vẹn vẹn chỉ bằng mượn hắn trong chương mục những này kim ngạch cũng đủ để cho hắn hiểu được cái gì gọi là nhân gian việc vui mua mua mua sau đó đến ta tăng cường quân bị tăng cường quân bị khi lý mặc đem ánh mắt hệ thống nhắm chuẩn thương thành lý mặc lập tức liền đem ánh mắt nhắm chuẩn t 8 0 0 trăm trên thân liên quan tới t 8 0 0 người máy lý mặc thế nhưng là tình hữu độc t r ù n g a chẳng những giá tiền tiện nghi đối phương năng lực cũng phi thường cũng không tệ trọng yếu nhất chính là đối phương là đường, đường chính chính người máy là vô hạn trung thành với hắn vị chủ nhân này soát soát soát soát theo lý mặc bắt đầu mua sắm t 8 0 0 binh sĩ tài khoản bên trong số dư còn lại cũng tại thời khắc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến mất khi nương theo lấy tài khoản bên trong số dư còn lại bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng biến mất thay vào đó là cái này đến cái khác dáng người tiêu chuẩn t 8 0 0 binh sĩ nhìn xem ở tại trước mặt t 8 0 0 binh sĩ lý mặc vung tay lên các người từ giờ trở đi chính là thuộc về long diễm trong quân một phần tử lý mặc cắp cắp cười to ngay tại lý mặc bởi vì phát một bút tài mà tiếp tục mua sắm vũ khí thời điểm tại thần châu bên trong một chỗ công thương ngân hành phân bộ lại cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi ngươi nói là cái chương mục này căn bản liền không cách nào đóng kết tại thời khắc này chỉ gặp quản lý ngân hàng ánh mắt mang theo một tia ngộng bức nhìn về phía nó trước mặt nhân viên đối mặt đến từ quản lý ngân hàng ngộng bức ánh mắt công thương ngân hành bên trong nhân viên cũng không nhịn được mở miệng đáp lại đúng vậy à, quản lý căn bản liền không có quyền hạn này đem tài khoản này đóng kết thật giống như đối phương ngân hàng này thẻ mặc dù là chúng ta công thương ngân hành nhưng là chúng ta lại hoàn toàn không cách nào đối với đối phương cái này thẻ có bất kỳ thao tác liền p h ả n phất đối phương là thuộc về mặt khác ngân hàng một dạng chúng ta công thương ngân hành căn bản liền không cách nào đối với nó có bất kỳ hành động chỉ gặp ngân hàng nhân viên công tác hai mắt mang theo một tia bất đắc dĩ đáp lại đối mặt đến từ nhân viên công tác hồi phục quản lý ngân hàng ánh mắt thì là mang theo một tia trở mặc nếu là dạng như vậy báo động ta muốn cái này đã không còn là chúng ta có thể xử lý mỗi ngày hơi một tí mấy triệu còn ngẫu nhiên mấy ngàn bãi ức hơn nữa còn toàn bộ đều là usd đây tuyệt đối là thuộc về đường đường chính chính r ử tiền chúng ta lại không cách nào động thủ với hắn vậy liền trực tiếp để cảnh sát đến xử lý chuyện này đi quản lý ngân hàng hai mắt lập tức mang theo một t i ê u bình tĩnh mở miệng nói nếu như bọn hắn có thể đem đông kết vậy khẳng định là không còn gì tốt hơn một cái tình huống có thể vấn đề ngay tại ở bọn hắn căn bản liền không có bất kỳ quyền hạn đông kết gần nhất không phải nghiêm trị chuyện này sao vậy bọn hắn chỉ cần báo động để cảnh sát đến xử lý liền có thể a a a minh bạch ư a đủ ngân hàng khoản, gửi tài bị tại h như tài khoản thuộc khác hàng. ậ t tài mặt t giống ngân này là thuộc về mặt khác ngân hàng. Tại thời khắc này khi quản lý ngân hàng lựa chọn báo động rất nhanh liền có đến từ trong cục cảnh sát nhân viên chuyên nghiệp đi tới ngân hàng đồng thời đối với phía sau đài hệ thống nhịn không được mở miệng hỏi đối mặt đến từ cảnh sát hỏi thăm quản lý ngân hàng lập tức ra hiệu nói nhân viên báo cáo mà tại đối mặt đến từ quản lý ngân hàng ra hiệu nhân viên công tác rất nhanh liền bắt đầu đem bọn hắn c h â gặp phải vấn đề trực tiếp đối với cảnh sát báo cáo không sai cái chương mục này rất kỳ quái lúc trước cái chương mục này nhiều lắm là chính là bình thường mỗi tháng kiếm lời cái mấy ngàn khối tiền mà thôi thậm chí cái chương mục này tiền tiết kiệm đều không có năm chữ số hoàn toàn chính là một cái triệt triệt để để quỷ nghèo hình tượng thế nhưng là ngay tại gần nhất cái chương mục này thật giống như cùng phát tài rồi một dạng mỗi ngày đều có đại bút tiền vốn đi vào có thể vấn đề ngay tại ở cái này đại bút tiền vốn vẹn vẹn chỉ là tồn tại cái này ngân hàng căn bản liền không có bao lâu sau đó liền trực tiếp bị chuyển đi ngân hàng nhân viên công tác trực tiếp đem ngân hàng này thẻ chỗ gặp phải vấn đề đối với cảnh sát mở miệng đối với cái này ngân hàng nhân viên công tác lời nói cảnh sát thì là lộ ra một tia nghi hoặc cái này lớn tiền vốn là bao nhiêu mặc dù hắn biết đối phương đều nói như vậy như vậy cái này tiền vốn khẳng định là phi thường lớn một cái số lượng nhưng là hắn hiện tại liền rất muốn biết cái này tiền vốn đến tột cùng là bao lớn mức đối mặt đến từ cảnh sát hỏi t h ă m thời khắc này nhân viên công tác cũng liền trực tiếp đem nó từng cái nói tới ít nhất thời điểm nhiều lắm là chỉ có mấy vạn mà bình thường lời nói cũng có mấy triệu gần nhất ngân hàng này thẻ lại thường xuyên đi vào mấy ngàn thậm chí vài ước mà lại toàn bộ đều là usd số tiền này tại tụ hợp vào ngân hàng này thẻ sau đó liền qua không được bao lâu trực tiếp chuyển đi ngân hàng này thẻ giống như tựa như là một trong đó chuyển trạm một dạng một cái tồn tại làm chúng ta ý thức được vấn đề này muốn đem ngân hàng này tài khoản cho đông kết có thể vấn đề ngay tại ở chúng ta ngân hàng đối với ngân hàng này tài khoản giống như hoàn toàn liền không có bất luận cái gì quyền hạn thật giống như ngân hàng này tài khoản hoàn toàn liền không quy thuộc tại chúng ta ngân hàng một dạng ngân hàng nhân viên công tác lập tức đem ngân hàng này tài khoản cho gặp phải vấn đề từng cái đạo n g h e đến từ ngân hàng nhân viên công tác lời nói đi vào công thương ngân hành bên trong cảnh sát cũng đã có thể một không không khẳng định không có gì bất ngờ xảy ra đây tuyệt đối là thuộc về đường đường chính chính rửa tiền mà lại chỉ sợ là tham dự vào ngoại cảnh rửa tiền thời k h ắ c này cảnh sát lập tức liền nhận định đây tuyệt đối là thuộc về r ử a tiền đồng thời chỉ sợ vẫn là tham dự ngoại cảnh r ử a tiền dù sao vẹn vẹn chỉ bằng mượn lũ sd liền đã đủ để chứng minh hết thể tới, tới tới tới chúng ta tới đó rất nhanh đám cảnh sát rất nhanh liền trực tiếp tiếp quản hậu trường bắt đầu đối với cái này tài khoản ngân hàng bắt đầu thao tác nhưng mà nương theo lấy cảnh sát bắt đầu đối với cái này tài khoản ngân hàng không ngừng điên cùng thao tác bọn hắn lại phát hiện ngân hàng này tài khoản đúng như cùng cái kia ngân hàng nhân viên công tác một dạng bọn hắn hoàn toàn liền không có đối với ngân hàng này tài khoản có bất kỳ quyền hạn liền phảng phất ngân hàng này tài khoản căn bản liền không thuộc về bọn hắn ngân hàng này m ộ dạng có thể vấn đề ngay tại ở bọn hắn sử dụng hệ thống cùng cái này hệ thống ngân hàng hoàn toàn không giống theo lý mà nói bọn hắn là có thể tiến hành thao tác có thể sự thật lại b à y ở trước mặt bọn hắn căn bản liền không cách nào đối với ngân hàng này tài khoản tiến hành thao tác có vấn đề lớn ngân hàng này tài khoản không đối rất không thích hợp tại thời khắc này từng cái cảnh sát khuôn mặt cũng bắt đầu dần dần chạy ra dọn dọn mồ hôi tích tích tích tích tích tích tích nương theo lấy từng cái cảnh sát bắt đầu không ngừng điên cùng thao tác hệ thống ngân hàng hậu trường thế nhưng là vô luận bọn hắn làm sao thao tác bọn hắn nhưng thủy trung không làm gì được ngân hàng này tài khoản chuyện gì xảy ra cái、này. trải qua một phen điên cùng thao tác n h ữ n g cảnh sát này cũng tại thời khắc này triệt để nhận m ệ n h đó chính là bọn họ căn bản liền không cách nào đối với ngân hàng này tài khoản có bất kỳ thao tác hành vi liền phảng phất ngân hàng này tài khoản căn bản liền không tồn tại bình thường không cách nào giải quyết ngân hàng này tài khoản phía sau không đơn giản tuyệt đối có thế giới đỉnh tiêm cấp bậc hacker tham dự trong đó đây tuyệt đối không phải cái gì chuyện nhỏ chỉ gặp cảnh sát lập tức lộ ra một k i a vẻ mặt nghiêm túc mở miệng bọn hắn cũng không phải cái gì cảnh sát bình thường bọn hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng coi như được là thuộc về hacker sau đó bọn hắn kỹ thuật tại tài khoản này trước mặt phảng phất như là phổ thông dòng sông nhỏ đụng phải b i ể n cả m ở dạng bọn hắn hoàn toàn liền không làm gì được tài khoản này đây chỉ có một lời giải thích đó chính là ngân hàng này tài khoản phía sau tuyệt đối có được thế giới đ ỉ n h tiêm cấp bậc hacker tham dự trong đó chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì bọn hắn hoàn toàn liền không làm gì được tài khoản này cái gì có thế giới đ ỉ n h tiêm cấp bậc hacker tham dự trong đó trong khoảnh khắc khi lĩnh đội cảnh sát nghe những người này giảng thuật lời nói hắn lập tức lộ ra một tia vẻ mặt bất khả tư nghị không sai. không có gì bất ngờ xảy ra ngân hàng này tài khoản phía sau tuyệt đối có loại nhân sâm này cùng nghe cái này từng đạo lời nói dẫn đầu cảnh sát tại thời khắc này trực tiếp nhịn không được mở miệng nếu dạng này vậy liền nhìn xem có thể hay không tra được ngân hàng này tài khoản đến tột cùng hướng ai hợp thành khoản tiền chắc chắn nếu như có thể tra được đối phương đến tột cùng hướng ai hợp thành khoản tiền chắc chắn có lẽ có thể thông qua tìm hiểu nguồn gốc từ đó tìm tới tài khoản này phía sau đến tột cùng là ai nghe lời nói này ánh mắt mọi người cũng không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia đồng ý cái này lời nói đó còn là có thể giải quyết vậy l i ề n nhìn xem ngân hàng này t h ư ớ n g khoản đến tội cùng hướng ai hợp thành khoản đi rất nhanh nguyên bản thất lạc rơi đám người cũng tại thời khắc này đ i ê n cùng bắt đầu tiếp tục thao tác ảo hảo soạn theo từng đợt thao tác phía dưới liên quan tới cái này tài khoản ngân hàng đến tội cùng hướng ai hợp thành khoản tin tức cũng tại thời khắc này triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người đây là trước mắt ngân hàng này tài khoản duy nhất có khả năng tra được hướng ai hợp thành khoản tiền chắc chắn trừ cái đó ra ngân hàng này tài khoản những cái kia đại quy mô tiền vốn đi và hoàn toàn liền không cách nào tra được liền phẳng vất hoàn toàn không tồn tại một dạng trong đó một tên cảnh sát khẽ lắc đầu cặp mắt của hắn lộ ra một tia thổ thức hắn không nghĩ tới đối phương kỹ thuật cao siêu như vậy bọn hắn kỹ thuật ở trước mặt đối phương đơn giản liền cùng một đứa bé một dạng cái này không bọn hắn chỉ có thể tìm tới cái này một cái bình thường gửi tiền trừ cái đó ra liên quan tới cái kia đại ngạch tiền bạc hoàn toàn liền không có bất luận cái gì bóng dáng vậy cái này cuối cùng một bút gửi tiền là lúc nào nhìn xem đám người cái này một bộ dạng dẫn đầu cảnh sát cũng biết cái này chỉ sợ cũng không phải là bọn hắn có thể giải quyết sự tình vậy hắn liền muốn biết cuối cùng này một bút gửi tiền đến tột cùng là hướng ai hợp thành dầm dầm t r á được cuối cùng này một bút gửi tiền ngay tại hôm trước mà lại liền cùng cái kia đại ngạch tiền vốn cùng nhau t bị đối mặt với đối phương hỏi thăm mặc dù lý ngọc tuyết cảm thấy rất nghi hoặc nhưng là lý ngọc tuyết hay là thành thành thật thật đáp lại là cái dạng này lý ngọc tuyết nữ sĩ chúng ta tra được tài khoản của ngươi cùng gần nhất một trận rửa tiền có quan hệ còn xin ngươi đi vào bà phái xuất sở khi điện thoại một đầu khác thanh em rơi xuống lý ngọc tuyết triệt để một a rửa tiền trong lúc nhất thời đối mặt đến từ lời nói của đối phương lý ngọc tuyết nơi này lộ ra một trận không thể tưởng tượng nổi rất hiển nhiên lý ngọc tuyết căn bản cũng không biết đến tột cùng phát sinh những chuyện gì nhưng là nghe đối phương muốn để nàng tiến về gần nhất đồn công an lý ngọc tuyết cũng không nhịn được khẽ gật đầu a a a tốt tốt ta cái này lập tức tới vừa nghĩ tới nàng thế mà rất có thể cùng trước kia dính liễu quan hệ lý ngọc tuyết lập tức liền vội, vội vã đi ra ngoài Hướng phía trong đó một tên cảnh sát nghiêm túc đối với lý ngọc tuyết mở miệng nói đối mặt hỏi thăm lý ngọc tuyết khẽ gật đầu không sai ta chính là lý ngọc tuyết đạt được đến từ lý ngọc tuyết hồi phục chỉ thấy vậy k h ắ p đông đảo cảnh sát cũng liền khẽ gật đầu đã ngươi là lý ngọc tuyết như vậy xin hỏi một chút ngươi trong chương mục gần nhất bút kia năm mươi không không không khối tiền đến tột cùng là nơi nào tới khoản này năm mươi không không không k h ố i tiền dính đến một trận rửa tiền cho nên xin ngươi đem cái này năm mươi không không không đồng tiền lai lịch chi tiết nói tới trong đó một tên cảnh sát nghiêm túc mở miệng nghe lời nói này lý ngọc tuyết triệt để ngây ngẩn cả người a r ử a t i ề n ba nghe đến từ cảnh sát lời nói lý ngọc tuyết lại nghĩ tới giang h i ể u yến đối với nàng giang thuật kết hợp một chút lý ngọc tuyết trực tiếp trong đầu nghĩ đến một chuyện mạc phi ca ở nước ngoài thật là một chút vi phạm phạm tội sự t ì n h sau đó trong đó rất có thể tham dự dự tiền thậm chí khả năng còn cùng h i ể u yến tỷ giang thuật một dạng làm lính đánh thuê cái gì loại hình tại thời khắc này lý ngọc tuyết kết hợp trước mặt nàng cảnh sát cùng giang h i ể u yến đối với nàng phân tích lý ngọc tuyết tổng cộng một chút lập tức liền cho ra một kết quả đó chính là nàng ở nước ngoài thật làm ộ t chút chuyện pháp pháp mà số tiền này chính là thuộc về một trong số đó về phần cái kia năm mươi không không không k ố i tiền mặc dù lý mạc minh sắc cùng lý ngọc tuyết nói số tiền kia tuyệt đối nơi phát ra rất sạch sẽ nhưng là tại lý ngọc tuyết xem ra rất có thể cũng chỉ có cái này năm mươi không không không khối tiền thuộc về sạch sẽ tiền trừ cái này năm mươi không không không khối tiền là sạch sẽ tiền bên ngoài mặt khác tiền toàn bộ đều là không sạch sẽ nhìn xem lý ngọc tuyết bộ mặt biểu lộ biến hóa đông đảo cảnh sát cũng không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tiêu minh n g ộ rất hiển nhiên nhìn đối phương phần này biểu lộ liền có thể biết đối phương tuyệt đối nhận biết cái này ngân hàng tài khoản người sau lưng thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra giữa song phương quan hệ rất có thể rất không tệ số tiền kia là anh ta hợp thành cho ta tại lý ngọc tuyết trong đầu đã đem lý mặc tưởng tượng thành ở nước ngoài làm một chút vi phạm sự kiện đồng thời tham dự vào dựa tiền sự kiện bên trong lúc này lý ngọc tuyết duy nhất có thể làm cũng chỉ có thành thành thật thật đem hết thệ có khả năng biết đến toàn bộ đều nhất nhất nói ra thậm chí nếu như có thể mà nói nàng hy vọng anh của nàng có thể sớm một chút trở về sớm một chút trở về vậy nếu như có thể sớm một chút đạt được một cái có thể bị phán bao nhiêu năm cái kia tương lai bọn hắn không chừng có thể lại một lần nữa đoàn tụ ca của ngươi nghe lý ngọc tuyết lời nói tại đồn công an bên trong cảnh sát rất nhanh liền bắt đầu tra xét đứng lên d ầ m d ầ m chỉ chốc lát sau đằng sau liên quan tới lý ngọc tuyết ca ca lý mặc tin tức cũng tại thời khắc này bị liệt đi ra tiến về nước ngoài đồng thời tiến về chính là trung đông nhìn xem lý mặc tin tức bọn hắn duy nhất biết được chính là đối phương đã phía trước không lâu cơi ư trước phi cơ hướng nước ngoài nhưng mà cũng chính bởi vì lý mặc tin tức phía trên biểu hiện người đã ở nước ngoài đây càng thêm để bọn hắn khẳng định đối phương thật rất có thể chính là thuộc về tham dự và dựa tiền nói đi đưa ngươi hiểu biết hết thể toàn bộ đều nhất nhất nói tới trong đó một tên cảnh sát nghiêm túc mầm i ệ m nghe tên cảnh sát này lời nói Lý n g ọ chỉ Tuyết rất n dần dần dần dần chốc lát sau đằng sau liên quan tới giang hiệu hiến tin tức cũng tại thời khắc này xuất hiện ở trong màn hình đội trưởng cái này thật sự chính là cảnh sát hình sự quốc tế nhìn trên màn ảnh mặt tin tức trong đó dẫn đầu đội trưởng cũng tại thời khắc này trong nháy mắt đại khái tin tưởng lý ngọc tuyết trong miệng lời nói lính đánh thuê chuyện này tại thời khắc này dẫn đầu đội trưởng lại cảm thấy một trận t ê cả ra đầu hắn m u ố n cho rằng cái này vẹn vẹn chỉ là thuộc về một cái rửa tiền m à t h ô i nhưng mà không có nghĩ tới là ở trong đó lại có lính đánh thuê tham dự bị hắn cho rằng là một cái rửa tiền trạm trung chuyển người lại có thể có thể là tham dự vào lính đánh thuê sự kiện đồng thời đối phương tại cái kia lính đánh thuê bên trong có địa vị còn không thấp chuyện này đã không phải là chúng ta có thể tham dự đem tin tức này phong tỏa báo cáo quốc cắn đi đối với cái này dẫn đầu đội trưởng một trận t ê cả ra đầu qua đi giờ phút này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hạ lệnh đã dính đến trung đông lính đánh thuê sự kiện đây là bọn hắn cái này bình thường cảnh sát có thể giải quyết cái này tối thiểu nhất cũng phải là thuộc về quốc an mới có thể giải quyết sự tình cho nên bọn hắn hiện tại đã không thích hợp lại tiếp tục điều tra đi bởi vì mặc kệ lại thế nào điều tra cũng vô pháp giải quyết chuyện này cái kia chỉ có đem chuyện này hồi báo cho quốc an để quốc an đến xử lý hiểu rõ đội trưởng nghe bọn hắn đội trưởng lời nói đông đảo các đội viên cũng nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ đối với bọn hắn tới nói khi bọn hắn hiểu rõ đến chuyện này cùng lính đánh thuê có quan hệ thời điểm bọn hắn liền đã biết chuyện này tuyệt đối sự tình lớn hơn rồi mà giờ khắp này lý ngọc tuyết đang nghe cái này rất nhiều đám cảnh sát ở giữa đối thoại cũng triệt để ngây n g ẩ n cả người cái gì báo cáo quốc tán ba mười lăm chương năm mươi bảy đến cấp tư vũ khí đối với cá mực khởi s ư ớ n g phản kích chương năm mươi bảy đến cấp tư vũ khí đối với cá mực khởi s ư ớ n g phản kích dầm dầm dầm một khung máy bay vận tải tại cấp tư quốc trên không xuất hiện khi bộ này máy bay vận tải tại cấp tư quốc trên không xuất hiện vẫn như cũng là quen thuộc thao tác cửa khoang từ từ mở ra khi cửa khoang từ từ mở ra thời điểm tại máy bay vận tải vũ khí bên trong cũng tại thời khắc này bay thẳng đến phía dưới cấp tư quốc rơi xuống rầm rầm khi từng cái dương gỗ bắt đầu hướng phía dưới cấp tư quốc rơi xuống các tư quốc phòng không cảnh báo cũng tại thời khắc này lập tức vang lên khi các tư quốc phòng không cảnh báo vang lên thời điểm bọn hắn cũng nhìn thấy phòng không cảnh báo bên trong chỗ cảnh cáo đến tột cùng là cái gì ân bên trong dương này có cái gì tại thời khắc này các tư cao t ầ n g nhìn xem cái kia từng cái cái dương ánh mắt lộ ra một kia nghi hoặc mặc kệ đem những vật này đánh xuống ngay tại lúc cấp tư cao tầng chuẩn bị đem những cái dương này đánh xuống thời điểm trong đó một tên cấp tư tướng quân lại trực tiếp mở miệng nói đình chỉ đánh rơi n h ữ n g vật này là ta chỗ đặt hàng vũ khí khi vị này cấp tư tướng quân lợi nói rơi xuống chỉ gặp cấp tư quốc bên trong có đông đảo các cao tầng thì là lộ ra một tia mẫu bức n g ư ờ i chỗ đặt hàng vũ khí trong lúc nhất thời đông đảo cấp tư quốc cao tầng đều ngây ngẩn cả người bọn hắn căn bản cũng không biết trong lúc này đến tột cùng phát sinh thứ gì đối với cấp tư các cao tầng nghĩ hoặc chỉ gặp vị tướng quân kia cũng bắt đầu đem chuyện nào nguyên nhân gây ra từng cái nói tới về phần hắn vì cái gì có thể xác định những vật này là thu chỉ vì hắn thấy được đến từ chiến tranh c h i vương trong cửa hàng có nhắc nhở đó chính là phối đưa xong tất chú ý kiểm tra và nhận vậy cái này tám chữ đại biểu cái gì tám chữ này đại biểu đối phương vũ khí đã đưa tới hiện tại đối mặt cái kia từng cái cái dương cái này rất rõ ràng chính là đối phương chỗ phối đưa tới vũ khí a rất nhanh khi cấp tư quốc cao tầng biết được chuyện này nguyên nhân gây ra đông đảo cao tầng nhao nhao lộ ra một tia quái dị chiến tranh c h i vương xác định vũ khí này có thể hữu dụng không trong đó một vị khác cao tầng nhịn không được mở miệng nói hắn hiện tại chỉ có một nỗi nghĩ hoặc đó chính là vũ khí này thật có thể hữu dụng không như vậy tiện nghi vũ khí đồng thời đối phương còn đưa tới đối phương có thể kiếm tiền sao không sai vũ khí này thật không có vấn đề sao vũ khí này thật có thể dùng các tư từ tưởng cái cao tầng đều nhao nhao lộ ra nghi ngờ của bọn hắn bọn hắn chỗ thân ở địa khu cũng không phải cái gì và bình địa phương bọn hắn chỗ thân ở địa khu là thuộc về đường đường chính chính chiến loạn địa khu bởi vậy liên quan tới chiến loạn địa khu vũ khí giá cả bọn hắn hay là minh bạch cho nên bọn hắn hiện tại liền rất muốn biết đối phương bán như vậy tiện nghi giá cả hơn nữa còn bao hàm phối tống phục vụ đối phương cái này thật có thể kiếm tiền sao đối mặt đám người nghi hoặc mua sắm vũ khí tướng quân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói ta muốn cùng ở thời điểm này nghĩ đến đối phương đến tột cùng phải chăng có thể kiếm tiền cùng vũ khí này phải chăng có thể sử dụng vậy còn không như trực tiếp tiếp nhận đến từ trên bầu trời chỗ rơi xuống vũ khí có lẽ trích dân thần châu trên đại địa chỗ b u ồ n lo một câu hai n g h e là giả mắt thấy mới là thật hiện tại vũ khí kia đã tới vậy chúng ta bây giờ chỉ cần nhìn xem vũ khí này có phải là thật hay không là được rồi theo vị tướng quân này lời nói rơi xuống các tư đông đảo cao tầng không khỏi khẽ gật đầu vậy liền nhìn xem vũ khí này đi rất nhanh trên bầu trời cái dương rất nhanh liền trực tiếp rơi đến mặt đất khi bầu trời bên trong cái dương rơi đến mặt đất cái tia từng cái cái dương cũng tại thời khắc này trực tiếp bị cậy mở theo từng cái cái dương bắt đầu bị chậm rãi cậy mở trong dương đồ vật cũng trực tiếp tiến vào đám người tầm mắt cái này cái này cái này nhìn xem trong dương có vũ khí các tư c á c cao tầng cũng tại thời khắc này không khỏi trong nháy mắt s ư ớ n g sở vũ khí này nhìn xem trong dương có vũ khí này bọn hắn là thật cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi bọn hắn có thể rất khẳng định vũ khí này tuyệt đối là thuộc về vừa mới sản xuất ra không lâu vậy đối với loại này vừa mới sản xuất ra không lâu vũ khí cái giá tiền này tuyệt đối sẽ không như vậy tiện nghi thậm chí căn cứ bọn hắn mua vũ khí giá cả tăng gấp đôi nữa đều không phải là vấn đề gì trọng yếu nhất chính là thế mà còn bao hàm phối đ ư ờ n g từ trên bầu trời rơi xuống liền đại biểu vũ khí này tuyệt đối là không vận một loạt này làm xuống tới vũ khí này giá cả thế mà còn như vậy tiện nghi điều này thực là để các tư quốc cao tầng triệt để ngây ngẩn cả người đem tất cả cái dương toàn bộ đều mở ra tại thời khắc này chỉ gặp một cái trong đó cao tầng hô lớn tuân mệnh khi các binh sĩ nghe bọn hắn cao tầng mệnh lệnh bọn hắn rất nhanh liền bắt đầu đem từng cái cái dương từ từ mở ra kéo k ẹ t kéo kẹt rất nhanh khi các binh sĩ lái xe đem từng cái cái dương từ từ mở ra trong d ư ơ n g đồ vật cũng tại thời khắc này triệt để tiến vào tất cả các cao tầng trong tầm mắt nhìn xem cái này từng cái trong d ư ơ n g tất cả mọi thứ mua sắm vũ khí vị tướng quân kia cũng tại thời khắc này trong nháy mắt s ữ n g sờ nguyên lai vật này là thật cái này chiến tranh c h i vương trong cửa hàng đồ vật lại là thật trong lúc nhất thời chỉ gặp vị tướng quân này hai mắt lập tức tràn ngập một cỗ t r ư c nay chưa có kích động nếu vật này là thật vậy sau này vũ khí hoàn toàn liền có thể ở chỗ này đặt hàng. m a liên tại người tướng quân này nghĩ đến về sau vũ khí của bọn hắn hoàn toàn liền có thể ở chỗ này đặt hàng thời điểm mặt khác cao tầng đang nhìn một cái kia trong d ư ơ n g vũ khí liền cùng đặt hàng giống nhau như lúc thậm chí một chút tướng quân trực tiếp đem vũ khí kia cầm lên bọn hắn nhìn xem vũ khí này có chất lượng vũ khí này là mới nhất sản xuất ra toàn bộ đều là hàng tốt từng cái các tướng quân đang nhìn trước mặt những vũ khí này bọn hắn lập tức liền cho ra một cái kết luận n g h e từng cái các tướng quân đạt được tới một cái kết luận còn lại các cao tầng cũng không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau cái này chiến tranh chi vương cửa hàng có lẽ là chúng ta có thể đối với nó chuyển bại thành thắng nơi trong n g a y mắt tất cả cao tầng đều ý thức được cửa hàng này có tầm quan trọng đ ư ờ n g kim bọn hắn đang cùng cá mực đánh nước sôi lừa bỏng nhưng là bởi vì cá mực có được đến từ xinh đẹp quốc duy trì bọn hắn luôn luôn thuộc về bị treo lên đánh phía kia thậm chí bọn hắn lại tiếp tục bị đánh xuống đi lời nói chỉ sợ bọn họ rất có thể sẽ như vậy vòng quốc nhưng là hiện tại không giống với lúc trước hiện tại chỉ cần cái này chiến tranh chi vương cửa hàng vũ khí có thể tiếp tục mua sắm vậy bọn hắn hoàn toàn liền có thể bằng vào cái này chiến tranh chi vương trong cửa hàng mua vũ khí từ đó thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi có lẽ cái này chiến tranh chi vương phía sau có mấy quốc gia kia. một cái trong đó cấp tư cao tầm n h ị n không được cảm khái nói mặc kệ đến tột cùng là quốc gia nào tại cái này chiến tranh chi vương phía sau hiện tại chúng ta chỉ cần biết đối phương nếu có thể cung cấp cho chúng ta vũ khí vậy chúng ta liền mượn n h ớ cơ hội này mua sắm đại lượng vũ khí ta nghĩ chúng ta hiện tại cũng là thời điểm cần đến nên đối với cá mực khởi s ư ớ n g phản kích thời điểm chiến tranh bắt đầu 15,、Trưng、58 cấp xuất quân. Thần tài giáng lâm. 58, chương Cắp Chương cắp Thần Thần hiện tư tư quân giáng quân giáng xuất tài xuất tài tại, lâm lâm từng cái cấp tư tướng quân nhìn xem ở phía dưới đám binh sĩ trong mắt bọn họ tràn ngập một câu nghiêm túc mở miệng đối mặt đến từ bọn hắn lời của tướng quân cái này đến cái khác các binh sĩ cũng tại thời khắc này mang theo một tia kiên định cùng hưng phấn mở miệng nói đối với trước mắt những binh lính này mà nói đối với bọn hắn sau đó có thể đối với những cái kia đáng chết cá mực khởi s ư ớ n g phản kích chuyện này bọn hắn là thật cảm nhận được một trận trước n à y chưa có kích động bọn hắn cuối cùng có thể đi đối với những cái kia đáng chết cá mực độc thủ bọn hắn cuối cùng có thể cho những cái kia đáng chết cá mực thể hội một chút bọn hắn bị thống khổ cầm vũ khí nhìn xem các binh sĩ hưng phấn cùng kích động các t ư quốc tướng quân biểu thị cực kỳ lý giải bởi vì khi hắn biết được bọn hắn cuối cùng có thể đối với cái k i a đáng chết cá mực khởi s ư ớ n g phản kích hắn cũng đồng dạng là hưng phấn như thế cùng cao hứng bọn hắn bị đánh lâu như vậy bọn hắn cuối cùng có thể khởi s ư ớ n g phản kích bọn hắn cuối cùng có thể cho cái k i a đáng chết cá mực thể hội một chút cái gì gọi là thống khổ thật cho là bọn họ sẽ chỉ biết khuất chịu đựng đến từ đối phương tiến công mà bọn hắn lại chỉ có thể biết khuất chịu đựng sao bọn hắn trước đó chịu đựng thuần bí cũng là bởi vì bọn hắn hoàn toàn liền không có thực lực k bọn hắn rốt c ụ c có phản kích vũ khí vậy bọn hắn nhất định phải phải cần bằng tốc độ nhanh nhất đem những vũ khí này dùng tới đem những vũ khí này kéo đến trên chiến trường rầm rầm rất nhanh khi từng cái binh sĩ cầm lấy mới tinh vũ khí khi bọn hắn nghe vũ khí này bên trên vậy theo hiếm có thể người được dầu lao x u ố n g vị các binh sĩ ánh mắt nhao nhao mang theo một tia say mê nhưng là tại say mê qua đi tất cả các binh sĩ đều tràn ngập một cỗ kiên định sát ý bọn hắn nên ra chiến trường khi thấy tất cả binh sĩ đều cầm vũ khí lên đứng tại chỗ cao tướng quân cũng không khỏi khẽ gật đầu các binh sĩ nắm chặt trong tay các ngươi vũ khí sau đó các ngươi đem dùng trong tay vũ khí giết sạch những cái kia đáng chết cá mực có thể làm được hay không tướng quân lớn tiếng hỏi có thể có thể có thể từng cái binh sĩ lập tức mang theo ánh mắt kiên định đáp lại nghe các binh sĩ kiên định ngữ khí tướng quân khẽ gật đầu sau đó trực tiếp vung tay lên nếu có thể làm được vậy liền từ bỏ phản kích hành động đi toàn quân xuất kích trong n g a y mắt tướng quân hạ lệnh rầm rầm trong khoảnh khắc chung chung điệp, điệp đại quân tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu hướng về phương xa lao nhanh mà đi mà tại nương theo lấy trùng trùng điệp điệp đại quân bắt đầu hướng về phương xa lao nhanh mà đi thời điểm tại trong căn cứ quân sự lý mặc cũng tại thời khắc này lại nhận được một bút đến từ cấp tư đại bút đơn đặt hàng nhìn xem trước mặt vị này cấp tư tướng quân lý mặc hai mắt tràn ngập vẻ kích động hồi phục còn xin quý khách yên tâm chỉ cần ngươi mua ta cửa hàng vật này như vậy ngươi chỉ cần đưa ngươi địa chỉ nói rõ chiến tranh c h i vương cửa hàng tuyệt đối sẽ đưa ngươi mua đồ vật bằng tốc độ nhanh nhất đưa tới cửa ngươi cần phải làm chính là đem tiền vốn giao xong chỉ cần ngươi đem tiền vốn giao xong như vậy ngươi liền có thể thu hoạch được ngươi cần có vũ khí lý mặc trực tiếp đối với mặt trả lời liên quan tới mua sắm hắn vũ khí này người lý mặc mặc kệ đối phương là ai đối phương chỉ cần đem vũ khí này tiền đưa cho hắn sau đó hắn đem vũ khí giao cho đối phương chỉ đơn giản như vậy mà đối phương đâu đối phương lúc này mới mua sắm vũ khí kia không đến bao lâu kết quả lại tới mua sắm như thế một số lớn vũ khí tại lý mặc xem ra đối phương cái này thỏa thỏa chính là thuộc về đường đường chính chính thần tài đây là cho hắn đưa tiền tới cửa a đối mặt đến từ lý mặc cam đoan ở tại đối diện cấp tư tướng quân trong nháy mắt thư gián khẩu khí rất tốt lợi như vậy vậy liền trực tiếp chức mua sắm một nhóm lớn cấp tư tướng quân tự đủ bọn hắn cắp tư quân đội đã xuất phát qua không được bao lâu liền muốn đến đường bên i giới đến lúc đó bọn hắn cắp tư cùng cá mực ở giữa chiến tranh sẽ triệt để bộc phát cái kia đến lúc đó vũ khí đạn dược tiêu hao sẽ là thuộc về một cái con số trên trời vũ khí kia còn có thể sử dụng nhưng là đạn dược tiêu hao vậy coi như thật là thuộc về thiên văn số tự mỗi thời mỗi k h ắ c đều sẽ co vài không kể xiết đạn dược bị đánh ra ngoài vật này còn không thể tiết kiệm những vật khác có thể tiết kiệm bên dưới nhưng là vật này coi như không phải tiết kiệm không tiết kiệm vấn đề trừ phi bọn hắn muốn để chiến tranh thất bại cái kia hoàn toàn liền có thể tiết kiệm vật này không không không, trận chiến tranh này tuyệt đối không có khả năng thất bại bọn hắn nhất định phải làm cho đối diện cá mực trả giá đắt cho nên bọn hắn hiện tại muốn chính là cần đại lượng đại lượng vũ khí đạn dược đối mặt đến lúc đó chiến tranh một khi bộc phát rất có thể chỗ gặp phải một chút không biết nguy cơ hắn hiện tại cần phải làm chính là vay tiền dự trữ một nhóm lớn vũ khí đạn dược vạn nhất đến lúc chiến tranh một khi bộc phát cái này chiến tranh chi vương cửa hàng không bán cho bọn hắn lại hoặc là nói lên g i á n ê n làm cái gì hiện tại tốt hắn thu được vị điếm chủ này căn đoan vậy hắn liền có thể yên tâm mua cái này a cờ có thể lại nhiều mua một nhóm cái này đạn dược cũng phải đến một nhóm tại thời khắc này các tư tướng quân dẫn đầu đem ánh mắt nhắm chuẩn hạ không phải hắn không muốn mua sắm vũ khí khác mà là a cờ có tỷ lệ hiệu suất bọn hắn cũng nghèo rất mồng tơi a có thể tiết kiệm thời điểm vẫn là có thể tiết kiệm một chút a cờ lực sát thương rất không tệ chính diện giao chiến a cờ hoàn toàn đã đủ dùng đồng thời đạn cũng phải cần quy mô lớn mua sắm cái này x u ố n g phóng tên lửa cũng phải đến một nhóm xe tăng này còn có cái này máy bay trực thăng vũ trang toàn bộ đều đến một nhóm rất nhanh chỉ gặp các tư tướng quân lập tức ở trong cửa hàng này không ngừng mua sắm một kiện lại một kiện vũ khí nhìn xem đến từ các tư tướng quân mua vũ khí tại hệ thống trong hậu trường lý mặc nhìn xem cái kia đại bút đơn đặt hàng khoe miệng đều nghiêng đi lên thần tài đây quả thực là ta thần tài a lý mặc ngạc nhiên hô to hắn nhìn xem cái kia hệ thống trên hậu trường có đơn đặt hàng bắt đầu dần dần gia tăng hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy tại đơn đặt hàng kết thúc về sau hắn có thể thu hoạch được một số lớn tiền vốn mà hắn lại có thể lợi dụng cái này một số lớn tiền vốn từ đó mua sắm càng nhiều vũ khí đến lúc đó hắn liền có thể bắt đầu ở mảnh này địa khu người cản sắt thần phật càng i ế t phật chỉ chốc lát sau đằng sau các tư tướng quân đã đem nó mua vũ khí toàn bộ xác định nhìn xem hắn mua sắm trong xe vũ khí các tư tướng quân trực tiếp điểm kích xác nhận sau đó trả tiền soát s o á t s o á t theo đơn đặt hàng xác nhận chỉ gặp lý mặc ngân hành tài khoản lập tức bắn ra một đầu tin tức nhìn xem ngân hàng trong c h ư ơ n g mục tin tức lý mặc trực tiếp hô lớn hệ thống cho ta thần tài đưa hàng đi nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất đem ta thần tài vũ khí toàn bộ đưa đến đối mặt lý mặc lời nói l i ề u tịch tịch hệ thống cũng tại thời khắc này bình tĩnh hồi phục t u â n mệnh ký chủ vũ khí phối đưa bên trong một năm chương năm mươi chín n g u n vũ khí cấp tư bị treo lên đánh cá mực đại quân chương năm mươi chín n g u n vũ khí cấp tư bị treo lên đánh cá mực đại quân rầm rầm trong khoảnh khắc theo l i ề u tịch tịch trong hệ thống máy bay vận tải bắt đầu hướng cấp tư phương hướng bay đi mà tại nương theo lấy l i ề u tịch tịch trong hệ thống máy bay vận tải bay thẳng đến cấp tư phương hướng bay đi chỉ gặp đến từ cấp tư đại quân cũng tại thời khắc này trực tiếp đến biên cảnh theo cấp tư đại quân đến biên cảnh bọn hắn rất nhanh liền thấy được biên cảnh bên trong có cá mực quân đội bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt đặc biệt đ ỏ mắt các tư tướng quân trực tiếp hạ lệnh cấp tư binh sĩ cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí phản kích đi là thời điểm nên khiến cái này tà ác cá mực trả giá thật lớn ba đối m các tư trong đại quân đám binh sĩ giờ phút này liền như bị điên nhìn về phía trước khai hỏa trong nháy mắt khi từng đạo mệnh lệnh rơi xuống các tư đại quân hướng thẳng đến đối diện cá mực khởi xướng tiến công soát soát soát dẫn đầu khởi xướng tiến công chính là khiêng súng phóng tên lửa binh sĩ khi từng chùm pháo hỏa tiễn bắt đầu hướng đối phương hung hăng chút xuống mà đi đối diện cá mực cũng tại thời khắc này lập tức bị đến từ các tư đại quân phát ra lên tiến công rầm rầm rầm khi từng chùm đạn hỏa tiễn bắt đầu điên quần hướng, hướng chút xuống cá mực trong đại quần đám binh sĩ cũng tại thời khắc này lấy lại tinh thần bọn hắn nhìn phía trước cáp tư đại quân cá mực binh sĩ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi không tốt cáp tư đối với chúng ta khởi xướng tiến công phản kích phản kích khởi xướng phản kích trong khoảnh khắc chỉ gặp cá mực ở trong các tướng quân liền lớn như vậy âm thanh hô khởi xướng phản k í c h ra ngay tại cá mực tướng quân bắt đầu không ngừng hạ lệnh thời điểm đến từ a n ngựa đạn hỏa tiễn cũng tại thời khắc này hung hăng rơi xuống cá mực trong đại quân mờ ba trong khoảnh khắc nương theo lấy từng chùm đạn hỏa tiễn bắt đầu rơi xuống đất phô thiên cái địa tiếng nổ mạnh cũng tại thời khắc này vang vọng đất trời mà tại nương theo lấy phô thiên cái địa tiếng nổ mạ cái này đến cái khác cá mực cũng tại thời khắc này cảm nhận được đến từ cấp tư lựa d ậ n thượng đ ế à. cứu ta trong khoảnh khắc cái này đến cái khác cá mực binh sĩ bắt đầu không ngừng hò hét đạo đối mặt đến từ cấp tư hỏa lực cá mực trong lúc nhất thời hoàn toàn liền không cách nào kịp phản ứng bởi vì bọn hắn trước mắt căn bản liền không có mang theo cái gì vũ khí hạng nặng cá mực mang theo vũ khí trên cơ bản chỉ là một chút vũ khí bình thường bọn hắn có những vũ khí này treo lên đánh trước đó cấp tư hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì nhưng cũng tiếc bọn hắn hiện tại chỗ đụng phải cấp tư là một vũ khí đã toàn bộ đổi mấy lần cấp tư c á p tư trước mắt vũ khí hoàn toàn không kém cõi cá mực thậm chí cáp tư trước mắt vũ khí còn xa hơn vượt qua cá mực bởi vậy khi chiến tranh bộ phát thứ nhất trong né mắt cá mực bị cáp tư đánh tường đều đi ra bọn hắn đây là nơi nào tới những vũ khí này bọn hắn những vũ khí này đến tột cùng là nơi nào tới tại cá mực trong đại quân cá mực tướng quân chỗ nào vẫn không rõ cuối cùng là tình huống như thế nào bọn hắn sở dĩ sẽ bị cáp tư đánh thành dạng này thuần túy cũng là bởi vì cáp tư vũ khí vấn đề tỷ như nói vừa mới có đạn hoạt i ễ n tình huống bình thường tới nói cáp tư nơi nào sẽ có những này đạn hoạt i ễ n những vật này căn bản cũng không phải là cáp tư nên thứ năm tại thời có m khắc này chỉ gặp cá mực tướng quân bắt đầu không ngừng hô to đối mặt đến từ cá mực tướng quân hô to chỉ gặp phổ thông cá mực binh sĩ cũng tại thời khắc này cố nén sợ hai giơ tay lên vũ khí bên trong chuẩn bị cùng đối diện chiến đấu dù là trước mắt cá mực binh sĩ lại thế nào sợ hãi bọn hắn cũng có thể minh bạch bọn hắn trước mắt cần phải làm lựa chọn tốt nhất chính là cầm lấy trong tay bọn họ vũ khí cùng đối phương chiến đấu luôn không khả năng cứ như vậy lựa chọn từ bỏ c h ố n g lại đi nếu như bọn hắn thật lựa chọn từ bỏ c h ố n g lại chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối sẽ bị đối phương triệt để hủy diệt vì để tránh cho kết cục này phát sinh bọn hắn hiện tại cần phải làm chính là khởi xướng phản kích dầm dầm. rất nhanh cái này đến cái khác cá mực liền bắt đầu cầm lấy trong tay bọn họ vũ khí chuẩn bị đối với đối diện khởi xướng phản kích nhưng mà đối mặt cá mực binh sĩ giờ phút này có hành động đối diện cáp tư trực tiếp giơ tay lên vũ khí bên trong khởi xướng phản kích bọn hắn có vũ khí không chỉ có riêng chỉ là đạn hỏa tiễn đơn giản như vậy khai hỏa sau một khắc khi từng đạo mệnh lệnh không ngừng rơi xuống cái này đến cái khác binh sĩ cũng tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu đối với đối diện khởi xướng tiến công c ộ n c ộ n c ộ n đát trong khoảnh khắc phô thiên cái địa đạn cũng tại thời khắc này hướng phía đối diện điên c u ầ n dũng mánh lao tới hiệu cầm đồ thiên cái đạn hướng phía đối diện cá mực đại quân phương hướng hung hăng dũng mánh lao tới cá mực lại bị đánh một trở tay không kịu trong lúc nhất thời nhiều vô số k ẻ cá mực lập tức liền cảm nhận được toàn thân trên dưới truyền lại tới cảm giác đau đớn bọn hắn nhìn xem miệng vết thương của bọn hắn trong mắt bọn họ tràn ngập một cỗ không thể tưởng tượng nổi cùng một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng đáng chết cứu ta ba nhiều vô số k ẻ cá mực binh sĩ cũng bắt đầu không ngừng teo gạo bọn hắn cảm nhận được đau đớn cỗ này cảm giác đau đớn để bọn hắn theo bản năng khởi xướng một tráng thốt lên nhưng mà đối diện với mấy cái này cá mực hò hét ở tại bên cạnh các đồng bạn hoàn toàn liền không có cái tia lực lượng đối với nó khởi xướng cứu viện bởi vì bọn hắn giờ phút này cũng đồng dạng Cái nương à y đến đất. binh sĩ không ngừng ngã xuống n cái khác cá mực sĩ theo lấy từng hạt đạn cứ như vậy tựa như trời mưa bình thường hướng đối phương không ngừng trút xuống mà đi thời điểm đổi lấy thì là cái kia từng cái cá mực binh sĩ không ngừng ngã xuống đất mà chết nhìn xem thời khắc này một màn này tại chiến trường hậu phương cấp tư tướng quân hai mắt trào lên vẻ kích động hô lớn đồng thời tại cấp tư trong đại quần đ á m binh sĩ cũng đồng dạng kích động l ử a g i ậ n đi chết đi các ngươi những n à y đáng chết cá mực cấp tư binh sĩ liền cùng chiến thần p h ụ thể một dạng cầm trong tay a cờ không ngừng điên cuồng bắn phá đối mặt đến từ cấp tư binh sĩ điên cuồng tiến công cái này đến cái khác cá mực trực tiếp điên cuồng ngã xuống đất ta ta muốn sống sót cứu mạng a nhìn xem thời khắc này một màn này trên chiến trường cá mực binh sĩ cũng không còn cách nào nhẫn nhị được bọn hắn trực tiếp bắt đầu điên cuồng hướng phía chiến trường sau lưng chạy tới về phần tiếp tục cùng cấp tư chiến đấu. nói đùa bọn hắn là ngu x u ẩ n sao rõ ràng đánh không lại thậm chí bị đánh thành bộ dạng này còn muốn đánh rút lui rút lui cá mực không ngừng điên cuồng hò hét so sánh với cá mực binh sĩ điên cuồng các tư binh sĩ thì lại như bị điên không ngừng gào thét đi chết đi các ngươi những ngày đáng chết cá mực Chương Các dân gia thảo thảo Vì phía dưới rất nhiều tướng quân cứ như vậy ngươi xem nhìn người ta nhìn ta một cái bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia trầm mặc c ũ n g không biết làm sao bọn hắn làm như thế nào hồi phục bọn hắn thật đúng là không biết nên làm sao hồi phục bởi vì bọn hắn thật không biết vì cái gì cấp tư lại có năng lực phản kích đối phương những vũ khí k i a đến tột cùng là từ đâu đ ụ ợ c tới bọn hắn thật không biết toàn bộ các ngươi đều là câm như sao nhìn xem này một đám không hồi phục các tướng quân cá mực bên trong cao tầng trực tiếp lớn tiếng quát lớn đối mặt đến từ cá mực cao tầng quát lớn một cái trong đó tướng quân trực tiếp nhịn không được mở miệng nói liên quan tới vấn đề này ta muốn có lẽ nhất định phải cần điều tra rõ ràng c ấ p từ những vũ khí kia đến tột cùng là nơi nào tới vấn đề này rất mấu chốt chúng ta sau đó nhất định phải cần cho phản kích cái kia muốn nóng lòng phản kích chúng ta nhất định phải phải cần hiểu rõ bọn hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu dáng vẻ như vậy vũ khí vấn đề này rất trọng yếu tại thời khắc này chỉ thấy vậy khắc vị này cá mực tướng quân cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói đối với trước mắt vị này cá mực tướng quân tới nói hắn cho rằng bọn họ sau đó khẳng định nhất định phải cần tiến hành phản kích nếu như bọn hắn không phản kích lời nói cái kia đến lúc đó bọn hắn quốc gia những cái kia cá mực làm như thế nào xem bọn hắn lại hoặc là nói trên quốc tế người làm như thế nào xem bọn hắn mà lại trọng yếu nhất chính là những cái kia đang chết cấp tư nhân từ đâu tới lá gan này đối bọn hắn khởi xướng tiến công là ai cho bọn hắn lá gan này dám đối bọn hắn khởi xướng tiến công nếu can đảm dám đối với bọn hắn khởi xướng tiến công vậy thì nhất định phải, phải cần làm tốt đối mặt đến từ bọn hắn trả thù chuẩn bị bọn hắn sau đó nhất định phải làm cho cấp tư trả giá đắt liên quan tới vũ khí này vấn đề hẳn là hắn tìm được mới buôn bán vũ khí phải không một cái khác tướng quân n h ị n không được mở miệng nói liên quan tới cấp tư vũ khí vấn đề đây cũng là thuộc về k h ố n nhiều bọn hắn một vấn đề hắn cũng rất muốn phải biết cấp tư là nơi nào tới những vũ khí này dựa theo tình huống bình thường tới nói cấp tư không nên thành thành thật thật chờ đợi bọn hắn đối với nó khởi xướng tiến công sao cấp tư lại là từ đâu tới những vũ khí này đâu những vũ khí này là ai bán cho cấp tư đối với hai cái này lời của tướng quân mà khác mấy cái tướng quân cũng tại thời khắc này nhào nhào chen lời nói liên quan tới cấp tư vấn đề này hiện tại đã bày ở ngoài sáng nhất định phải cần xử lý sạch hiện tại chúng ta cần phải làm rất đơn giản nếu cái này cấp tư can đảm d á m đối với chúng ta khởi xướng tiến công vậy chúng ta cần phải làm chính là cho cho cấp tư phản kích trừ phản kích bên ngoài chúng ta cũng nhất định phải cần làm rõ sợ đến tột u cùng là ai đem những n à y vũ khí bán cho cấp tư chế tài tìm ra đến tột u cùng là ai tại vì cấp tư cung cấp vũ khí sau đó chế tài từng đạo trong thanh â m mang theo một k i a bất mãn mặc dù bọn hắn không biết đến tột u cùng là ai tại vì cấp tư cung cấp vũ khí thế nhưng là một khi để bọn hắn biết đến tột u cùng là ai tại vì cấp tư cung cấp vũ khí bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đối với nó chế tài bọn hắn cá mực mặc dù cũng không phải là cái gì thế giới cường quốc nhưng là bọn hắn hậu trường cường ngày à bọn hắn cá mực hậu trường thế nhưng là thuộc về đương kim thế giới cường quốc s i n h đẹp quốc s i n h đẹp quốc nói ai là phần tử khủng bố đối phương là thuộc về phần tử khủng bố cho nên chỉ cần để bọn hắn biết hai tại vì cấp tư cung cấp vũ khí vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự để bọn hắn phía sau chỗ dựa s i n h đẹp quốc xuất thủ đem cái kia là cấp tư cung cấp vũ khí định nghĩa là phần tử khủng bố nhìn xem cái này từng cái các tướng quân giảng thuật lời nói chỉ gặp tại trên cùng vị kia cá mực cao tầng cũng không khỏi khẽ gật đầu cái kia trước m nhất định phải làm cho đáng chết cáp tư minh bạch chúng ta có lực lượng cường đại một trận chiến đấu kết quả cũng không nói rõ cái gì sau đó chúng ta nhất định phải cần để cho đáng chết cáp tư biết sự cường đại của chúng ta trừ cái đó ra cũng nhất định phải cần là cáp tư cung cấp vũ khí người tìm ra đứng tại chỗ cao cá mực cao tầng không khỏi nghiến răng nghiến lợi không có vấn đề trong khoảnh khắc cái này đến cái khác cá mực tướng quân nhau n h a o gật đầu đáp lại nương theo lấy cá mực cùng cấp tư ở giữa trận chiến đấu này kết thúc liên quan tới kết quả của cuộc chiến đấu này cũng tại thời khắc này triệt để toàn bộ trung đông khu vực chuyển ra đến tại toàn bộ trung đông khu vực chuyển ra tới đồng thời cũng đồng d ạ n g bắt đầu truyền lại đến toàn bộ thế giới khi tin tức này bắt đầu ở thế giới phạm vi bên trong bên trong chuyển ra đến thế giới các quốc gia lúc này mới phát hiện tại trong lúc này đông khu vực thế mà còn có như thế một trận chiến tranh một vị đến từ hán tư miêu dân mạng khi nhìn đến tin tức này trực tiếp nhịn không được mở miệng nói cá mực cùng cấp tư mặc dù không biết ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng là liên quan tới cái này cá mực ra cho là cái cắp hành động tuyệt đối là này tư đối ộ n g tuyệt đ là là nào chính xác. Dù sao, cá mực không có một cái nào đố tốt là được không Dù sao một tốt rồi. Đối đố với vị này hán tư miêu quốc dân mạng giảng thuật lời nói lập tức liền đưa tới mặt khác mấy cái quốc gia dân mạng về đôi càng chính là đến từ xinh đẹp trong nước có dân mạng quả nhiên các ngươi bọn này hán tư miêu các ngươi thế mà cứ như vậy công nhân kỳ thị cá mực các ngươi kỳ thị chủng tộc tại thời khắc này đến từ xinh đẹp quốc dân mạng trực tiếp tại hán tư miêu dân mạng bình luận phía dưới không ngừng về đ ố i đối với lần này bình luận đến từ trung đông khu vực có đông đảo dân mạng cũng nhao nhao bắt đầu không ngừng bình luận liên quan tới điểm này mặc dù nói vị này hán tư miêu dân mạng có một chút hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý gì nhưng là ta chỉ muốn nói cấp tư làm tốt lắm cái này đến cái khác trung đông trong khu vực dân mạng nhao nhao mở miệng bình luận người khác không biết cá mực cùng cấp tư ở giữa chiến đấu đến tột cùng là tình huống gì vậy bọn hắn trung đông trong khu vực dân mạng nhiều ít vẫn là có thể biết đến cũng chính bởi vì bọn hắn bao nhiêu có thể biết đến tột cùng là tình huống như thế nào cho nên đối mặt tin tức này, bọn hắn lập tức đứng tại h á n tư miêu dân mạng sau lưng a trời ạ hiện tại cũng niên đại gì thế mà lại còn có các ngươi những chủng tộc này kỳ thị người các ngươi đây là đang công n h i ê n kỳ thị cá mực người a trong lúc nhất thời các quốc gia dân mạng n h a u n h a u bắt đầu không ngừng tại dòng bình luận này phía dưới cùng tin tức này phía dưới phát biểu ý kiến của bọn hắn mà l i ê n tại các quốc gia dân mạng bắt đầu bởi vì trận chiến tranh này mà phát biểu ý kiến của bọn hắn thời điểm các quốc gia cao tầng cũng n h a u n h a u đem ánh mắt nhìn về phía trong lúc này đông khu vực liên quan tới cá mực cùng cắp tư ở giữa chiến tranh bọn họ cũng đều biết nhưng là thật đúng là liền không có mấy cái quốc gia chân chính để ý qua. dù sao cá mực phía sau là sinh đ ẹ p quốc không có ai sẽ đi đắc tội sinh đ ẹ p quốc về phần cấp tư một cái nước yếu mà thôi cho nên các quốc gia thủ lĩnh trên cơ bản cũng sẽ không chú ý trận chiến tranh này nhưng mà đối với bất thình lình tin tức này các quốc gia thủ lĩnh lại đem bọn hắn ánh mắt nhìn về phía cái này trung đông khu vực địa phương nhỏ đây là muốn nổ lá hổ sợi dâu a m ộ ư ơ i năm chương sáu mươi mốt đến từ sinh đẹp quốc chế tài bắc cực hùng đại đế chú ý chương sáu mươi mốt đến từ sinh đẹp quốc chế tài bắc cực hùng đại đế chú ý đây là muốn nổ lá hổ sợi dâu a đối mặt là cá mực cùng cáp tư ở giữa chiến tranh toàn thế giới từng cái quốc gia dù là có lòng muốn phải giải quyết cái vấn đề này nhưng là vừa nghĩ tới cá mực đứng sau lương sinh đại quốc bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ nhưng mà không có nghĩ tới là tại trong lúc mấu chốt này lại có thể có người là cấp tư cung cấp vũ khí điều này thực là để các quốc gia cảm thấy một trận không hiểu đến từ xinh đẹp trong nước có hy đăng đại đế có chút hiếp hai mắt hẳn là là thần châu lại hoặc là nói là gấu bắc cực tại thời khắc này hy đăng đại đế lập tức đem ánh mắt nhắm chuẩn sinh đẹp, đẹp quốc khiêu chiến cũng liền chỉ còn lại có thần châu cùng gấu bắc cực bọn hắn chẳng những là sinh đẹp quốc đệ nhân trọng yếu nhất chính là bọn hắn có được thực lực này có thể cùng xinh đẹp quốc khiêu chiến đây mới là thuộc về quan trọng nhất rất có thể là thần châu đại điện tại thần châu cùng gấu bắc cực ở giữa lựa chọn h i đăng đại đế lập tức đem ánh mắt nhắm chuẩn thần châu không vì cái gì khác chỉ vì những năm gần đây thần châu đại địa ở trung đông khu vực có hy vọng càng ngày càng cao thậm chí đều nhanh vượt qua sinh đẹp nước lúc này mượn nhờ cắp tư tay đi c h è n ép một chút cá mực cái này không phải tương đương với là đang c h è n ép cá mực phía sau sinh đẹp quốc sao nghĩ đến đây một chút h i đăng đại đế lập tức đối với bên cạnh cố vấn hạ lệnh đi tiếp tục đối với thần châu khởi xướng chế tài gần nhất còn có thứ gì có thể đối với thần châu chế tài chỉ gặp hi đăng đại đế trong mắt mang theo một tia hỏi thăm mà hỏi đối mặt đến từ h i đăng đại đế hỏi thăm ở tại đại đế trước mắt có thể lựa chọn đối với thần châu bên trong chịp chế tài nghe bên cạnh cố vấn lời nói hy đăng đại đế k h ẽ vớt cảm gật đầu nếu trước mắt có thể đối với thần châu khởi xướng chịp chế tài vậy liền trực tiếp dùng cái này chế tài đi giải quyết thần châu đại địa đi. để thần châu cảm thụ chút đến từ chúng ta xinh đẹp quốc chế tài chỉ gặp hy đăng đại đế ngữ khí mang theo một tiêng nghiêm túc hạ lệnh nghe hy đăng đại đế lời nói nó bên cạnh cố vấn cao cấp cũng tại thời khắc này cùng kính gật đầu đáp lại tuân mệnh đại đế à đúng rồi thuận tiện cho gấu bắc cực đối diện một chút xíu trợ giút làm cho đối phương hào hào cho gấu b nếu như chuyện này thật sự có gấu bắc cực nhúng tay trong đó như vậy gấu bắc cực nhất định phải phải cần đứng trước đến từ sinh đẹp quốc tức giận khi đăng đại đế hai mắt mang theo một tia lạnh nhạt ngựa khí mang theo một tia lạnh nhạt hắn mặc kệ chuyện này đến cùng có phải hay không do bọn hắn nhúng tay dù sao trước mắt có năng lực như thế nhúng tay cũng chỉ có thần c h â u cùng gấu bắc cực nếu chỉ có đối phương có năng lực như thế cùng động cơ này nhúng tay vậy hắn liền trực tiếp nhận định đây tuyệt đối chính là thuộc về hai quốc gia này tạo thành tuân mệnh đại đế đang nghe khi đăng đại đế phân phó ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp lập tức cung kính hồi phục đi trước mắt chỉ trúc này ngươi đem mệnh lệnh lệnh này chuyển lại đến quốc hội bên trong đi. khi đăng đại đế nhàn nhạt phất phất tay liên quan tới hắn mệnh lệnh này có thể hay không thu hoạch được đến từ quốc hội cho phép khi đăng đại đế không cần nghĩ cũng biết quốc hội một trăm phần trăm sẽ tiếp nhận hắn mệnh lệnh này thậm chí quốc hội bên trong những nghị viên kia còn ước gì hắn mệnh lệnh này càng thêm khắc nghiệt một chút đâu hắn cũng muốn đem mệnh lệnh này d ư ớ i càng thêm khắc nghiệt một chút nhưng là hắn cũng minh bạch nếu như hắn đích thực đem mệnh lệnh này d ư ớ i khắc nghiệt một chút một khi đem sự tình làm lớn chuyện cái kia xinh đẹp quốc cần thiết gặp phải sẽ là tại trên thực tế vẹn vẹn chỉ kém bọn hắn từng tia thần châu cùng lực lượng quân sự không kem gọi chút nào hắn g hắn đương nhiên không có khả năng như thế dù là các nàng xinh đẹp việc lớn quốc gia thuộc về cá mực phía sau chỗ dựa nhưng là cũng không thể thật để xinh đẹp quốc vô điều kiện là cá mực ra mặt ta tuân mệnh tại hy đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp hy đăng đại đế cũng không có lại tiếp tục ra lệnh dáng vẻ sau đó liền thành thành thật thật lựa chọn rời đi đạp đạp đạp nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân văng lên hy đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp cũng tại thời khắc này đi thẳng hy đăng đại đế tầm mắt mà liền tại xinh đẹp quốc tổng thống hy đăng đại đế chuẩn bị đối với thần châu cùng gấu bắc cực tiến hành chế tại thời điểm chỉ gặp tại thần ch b ọ nghe hắn tên ạ i l láo giả này được lời, lời nói tại đối diện một vị trưởng quản phương diện quân sự láo giả cũng đồng dạng có chút mở miệng hồi phục nếu xác định cũng không phải là người của chúng ta vậy chúng ta bây giờ cần phải làm hẳn là muốn liên lạc với đối phương t nghe tiện phải ư ờ i đi ra vị này trưởng quản quân sự lao giả trực tiếp đem hắn ý nghĩ nói ra nghe vị này trưởng quản quân sự lao giả giảng thuật lợi nói ở tại bên cạnh mặt khác hai cái lao giả lẫn nhau trông thấy lẫn nhau bọn hắn sau đó cũng không khỏi khẽ gật đầu có đạo lý nếu xác định cũng không phải là người của chúng ta vậy liền nếm thử liên lạc một chút cấp tư thế lực sau lưng đi liên hệ đối phương nhìn một chút đối phương đến tột cùng là phương nào thế lực phải chăng có thể cùng chúng ta liên thủ lại cùng nhau đi chống lại s i n h đẹp quốc bá quyền tại thời khắc này chỉ gặp trong sân lão giả cứ như vậy bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận trong sân lão giả bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy đồng thời tại gấu bắc cực bên trong có hồng cung bên trong bắc cực hùng đại đế đang nghe cấp giới báo cáo cũng đồng rằng có chút hiếp hai mắt có ý tứ lại có một cái thế lực đối với xinh đẹp quốc độc thủ đi liên lạc một chút cấp tư thế lực sau lưng Bác cực hùng tại đ tịch tịch thức thức tịch tịch thức thức thời khắc này lý mặc nhìn xem trên điện thoại di động liên quan tới thế giới kia các quốc gia đám dân mạng suy đoán lý mặc biểu thị cực kỳ khinh thường nếu như là hắn mới vừa tới đến nơi đây đối mặt tin tức này vậy hắn thật đúng là rất có thể sẽ cảm thấy một trận áp lực bởi vì hắn cũng biết hắn vũ khí bán cho đến tột cùng là ai nếu c á p tư dùng vũ khí này đi tiến đánh cá mực đây cũng là đại biểu cho mực khô phía sau s i n h đẹp quốc tuyệt đối sẽ lựa chọn đúng tay đây chính là s i n h đẹp quốc ca dù là s i n h đẹp quốc lại thế nào lưu manh s i n h đẹp quốc lại thế nào bất đắc dĩ nhưng là có một chút là bày ở ngoài sáng đó chính là s i n h đẹp quốc có thực lực rất cứng hãn đối mặt đến từ s i n h đẹp quốc trả thù ai không sợ đâu nếu như hắn đại biểu lấy bản thân liền là một cái nào đó đại quốc loại hình vậy hắn căn bản liền không mang theo sợ nhưng cũng tiếc hắn hiện tại đại biểu vẹn vẹn chỉ là thuộc về một cái bình thường cá nhân thế lực nhỏ bởi vậy tại đối mặt thế gian đỉnh tiêm cấp bậc sinh đẹp quốc cái kia nói không sợ vậy khẳng định là giả nhưng là hiện tại lý mặc biểu thị hắn không chút nào hoảng trừ phi s i n h đẹp v i ệ t lớn quốc gia thật sẽ điều động đại quân tới đánh hắn vậy hắn thật đúng là rất có thể sẽ bị s i n h đẹp quốc đại quân cho đánh bại dù sao có thể nói s i n h đẹp quốc hỏng nhưng là tuyệt đối không thể nói s i n h đẹp quốc độ ăn nhưng là rất hiển nhiên xinh đẹp việc lớn quốc gia tuyệt đối không có khả năng điều động đại quân đến tiến đánh hắn rất nhiều khả năng chính là thuộc về điều động một chút người đại diện chiến tranh. t ỉ như nói tại hắn chỗ thân ở trung đông khu vực một chút thuộc về sinh đẹp quốc minh hiếu lại hoặc là nói là ở trung đông trong khu vực có sinh đẹp quốc quân sự tỉnh căn cứ mặc dù nói bọn hắn có thực lực cũng không yếu nhỏ bọn hắn có thực lực cũng rất mạnh nhưng là lý mặc nhìn xem hắn trước mắt có lực lượng quân sự nhìn xem một cái tia lại một cái võ trang đầy đủ t 8 0 0 binh sĩ nhìn xem đã triệt để thành hình long d i ễ m quân lý mặc trong lòng có cự thạch cũng tại thời khắc này triệt để rơi xuống hắn hiện tại cũng không phải cái gì bùn n ạ n thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn liền có thể dùng cường đại để hình dung cũng chính bởi vì lý mặc minh bạch hắn trước mắt nắm giữ thực lực đến tột cùng là bực nào cường hãn liên quan tới cấp tư cùng cá mực ở giữa chiến tranh lý mặc căn bản không quan tâm có lẽ sau đó ta có thể cho ta chiến tranh chi vương danh vọng đánh cho c à n g xa một điểm tại thời khắc này lý mặc có chút tính toán cái cằm nói một mình hắn cảm thấy hắn hiện tại cần phải làm rất rõ ràng chính là để hắn chiến tranh chi vương trở nên càng thêm có tên một chút bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để càng nhiều người tới hắn nơi này mua sắm vũ khí chỉ cần có nhiều người hơn đến hắn nơi này tới mua vũ khí như vậy lý mặc liền có thể có được tuyệt đối tự tin hắn có thực lực sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu thăng nên như thế nào mới có thể để chiến tranh chi vương cửa hàng danh khí khai hỏa đ ầ u lý mặc hơi khe cau mày suy tư hắn chỗ thân ở căn cứ quân sự khẳng định không có khả năng bị tùy tiện phát hiện nơi này là hắn chỗ thân ở đại bản g doanh mà chiến tranh chi vương cửa hàng thì là thuộc về kiếm tiền địa phương liên quan tới chiến tranh chi vương cửa hàng dù là thật bị phát hiện lý mặc cũng hoàn toàn không lo lắng hắn sợ cái gì chiến tranh chi vương cửa hàng vận hàng phương pháp là thuộc về hợp tịch tịch hệ thống trực tiếp không vận hệ thống lực lượng há lại thế giới này có thể lý giải hệ thống lực lượng tuyệt đối có thể dễ như t r ở bàn tay để thế giới này tất cả thế lực đều nhìn mà dừng lại cho nên dù là hắn đem chiến tranh chi vương danh vọng đánh ra lý mặc cũng minh bạch bản thân hắn cũng sẽ không gặp vấn đề gì. Hắn có vấn đề gì chẳng lẽ lại đại gia hỏa còn có thể từ chiến tranh chi vương nơi này suy đoán hắn có thân phận phải không không có khả năng có lẽ ta có thể thua thiệt một chút đến một đợt giảm giá bán hạ giá lợi như vậy liền có thể để càng nhiều người biết chiến tranh chi vương cửa hàng sau đó bọn hắn liền có thể mua sắm vũ khí này sau đó ta liền có thể trong này kiếm lời tiền nhiều hơn lý mặc não hải suy tư hắn hiện tại cảm thấy hắn có lẽ có thể tới một đợt giảm giá bán hạ giá để hắn chiến tranh chi vương cửa hàng danh vọng tại toàn bộ ám vong bên trong triệt để vang dội đến về phần nên như thế nào giảm giá bán hạ giá rất đơn giản hoặc là có thể khởi động hợp tịch tịch mô thức lý mặc nhìn xem hắn có hợp tịch tịch hệ thống lý mặc cảm thấy hắn hiện tại cần phải làm hẳn là phát huy hợp tịch tịch hệ thống có chân chính cách dùng hợp tịch tịch hệ thống chân chính cách dùng là cái gì kéo hào hữu kéo lấy càng nhiều người tới hắn cái này chiến tranh chi vương cửa hàng mua sắm đồ vật sau đó kéo lấy người kia liền có thể thu hoạch được miễn phí hệ thống ngươi cảm thấy ta ý nghĩ này thế nào có lẽ có thể cho thế giới này cảm thụ một chút cái gì gọi là bình tịch tịch ta muốn v ị kêu hoàng thiên đế hẳn là cũng sẽ đồng ý ta cái chủ ý này a phải biết đây chính là hợp tịch tịch hệ thống phát triển h ạ tâm a lý mặc trực tiếp đem vấn đề này vứt cho trong đầu hợp tịch h hắn hiện tại cần phải làm là thu hoạch được đến từ hợp tịch tịch hệ thống đến đỡ, chỉ cần có thể thu hoạch được hợp tịch tịch hệ thống đến đỡ, vậy hắn làm chuyện này liền đơn giản nhiều đối mặt đến từ lý mặc lời nói chỉ gặp trong đầu hợp tịch tịch hệ thống cũng tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng vận chuyển đối với lý mặc nói ra ý kiến này hợp tịch tịch hệ thống tại trải qua một phen suy tư đằng sau lập tức liền nghiêm túc hồi phục đối với ký chủ cái chủ ý này hệ thống lựa chọn duy trì có thể ở thế giới này đến một trận kiếm khách miễn phí hoạt động tại thời khắc này chỉ gặp hợp tịch tịch hệ thống trực tiếp lựa chọn duy trì lý mặc đối với hợp tịch tịch hệ thống tới nói nếu như lý m hợp tịch tịch hệ thống căn bản liền không thèm để ý nhưng vấn đề ngay tại ở lý mặc chỗ nói ra yêu cầu này là thuộc về hợp tịch tịch phát triển mấu chốt nhất vận chuyển hình thức hợp tịch tịch hệ thống tại sao phải phát triển thành một cái cự vô phách cái kia nói trắng ra là chính là dựa vào kéo người sau đó thu hoạch tiền mặt duy trì cái kia ở thế giới này rất rõ ràng không có khả năng trực tiếp cho tiền mặt vậy phải làm thế nào rất đơn giản bọn hắn hiện tại có hệ thống này là thuộc về hợp tịch tịch quân dụng bản hệ thống vậy chỉ cần muốn kéo người sau đó liền có thể thu hoạch được miễn phí mỗi một bút đơn đặt hàng có giá cả đúng vậy tại số ít nhưng là bọn hắn kéo tới khách nhân tuyệt đối sẽ tại chiến tranh chi vương trong cửa hàng đặt hàng vũ khí cứ như vậy miễn phí kim ngạch trực tiếp sẽ bị bị kéo tới khách nhân tiêu phí lấp đầy đổi nói mà biết có lẽ đối với những cái kia kéo người khách nhân đến, đến rằng bọn hắn khẳng định là kiếm lớn thậm chí đối với những cái kia bị kéo tới khách nhân đến, đến rằng bọn hắn tại biết chiến tranh chi vương như thế một cái cửa hàng đằng sau tự nhưng sẽ bắt đầu không ngừng mua sắm vũ khí này vậy bọn hắn cũng là thuộc về kiếm lớn nhưng là đối với hợp tịch tịch hệ thống tới nói nó cũng sẽ không thua thiệt nói cách khác ba bên cùng có lợi đạt được hệ thống hồi phục lý mặc hai mắt trong nháy mắt sáng lên rất tốt vậy liền triển khai hợp tịch tịch hình thức đi 15. Chương Cắp chiến tranh chi vương phía sau gấu bắc cực. Chương Cắp chiến tranh chi vương phía sau gấu bắc cực. Chiến tranh chi vương. Một cái được cửa cao khắc chỉ cá mực trước tức cáo, cá mực phản tranh phía phản tranh phía tranh hàng, hàng hiệu thời nhìn phần tư vương tư vương vương. đưa tướng trung trung trong tối trên mạng súng ống đạn được cửa hàng, nó đưa hàng hiệu cao đến đáng này, trong quân nó này tin gấu gấu gặp 63. 63. Một tối suất Tại một mặt sau sau đổ, đổ, đó vị sợ. báo mở xem ở phần này tin tức chính là hắn tại cấp tư nơi đó đạt được tin tức cái này nghe có lẽ rất kỳ quái cấp tư cùng cá mực quan hệ trong đó không phải sinh tử đại t h ủ sao vì cái gì cấp tư sẽ đem tuyệt mật này tin tức cung cấp cho cá mực phương diện một vị tướng quân đâu điểm này đều không kỳ quái mặc dù hai người bọn họ quốc gia quan hệ trong đó là thuộc về sinh tử đại t h ủ theo lý mà nói phải làm đến lẫn nhau lẫn nhau căm t h ủ thậm chí cả đời không qua lại với nhau nhưng mặc kệ là quốc gia nào cái nào dân tộc đều sẽ xuất hiện loại kia bại hoại có lẽ sinh tử đại thù rất để cho người ta thống hận nhưng là tràn đầy mực nước hương vị tiền mặt lại đặc biệt làm cho người động tâm đối với cấp tư nội bộ những cái kia dân tộc phản đồ mà nói chỉ cần hắn có được có thể rời đi cấp tư tiền mặt thuận tiện đem hắn một nhà già trẻ cho mang đi vậy hắn liền có thể trực tiếp tiến về sinh đẹp quốc thậm chí mặt khác bất kỳ một cái nào có thể di dân quốc gia đến lúc đó hắn liền có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp cho nên đối mặt cá mực phương diện đưa cho đi ra giá cả cấp tư nội bộ bên trong một chút cao tầng liền trực tiếp lựa chọn đem tin tức này tiết lộ ra ngoài cái này các h tư vũ khí chính là từ cái này chiến tranh chi vương bên trong mua sắm đồng thời tại chiến tranh chi vương vũ khí bên trong còn cực kỳ lợi ích thực tế thật giống như chiến tranh chi vương vũ khí này đang làm cái gì bán buôn lớn một dạng thậm chí căn cứ tin tức mới nhất biểu hiện các tư tại cái này chiến tranh chi vương bên trong còn mua sắm một nhóm lớn vũ khí chiến tranh chi vương ha ha đừng để ta biết ngơi phía sau này đến tột cùng là ai tại thời khắc này chỉ gặp cá mực tướng quân trong mắt lóe lên một tia sát ý liên quan tới chiến tranh tri chi vương chuyện này tại cá mực tướng quân xem ra đây tuyệt đối là thuộc về một cái tương đối lớn sự tình nếu như đối phương không làm cáp tư cung cấp vũ khí này như vậy cáp tư liền không đánh bại được bọn hắn cá mực chiến đ ấ u kết quả tự nhiên cũng sẽ không bày biện ra hiện tại có cục diện này chiến đ ấ u kết quả hẳn là thuộc về bọn hắn cá mực hành hung cáp tư cuối cùng dần dần đem cáp tư địa bàn toàn diện chứng cứ đây cũng là thuộc về sau đó chuyện xảy ra mà bây giờ kết quả đây hiện tại kết quả lại biểu hiện cái này đáng chết cáp tư mua sắm đến như thế một nhóm vũ khí sau đó đối phương dùng nhóm này vũ khí đem bọn hắn cá mực hành hung không thể chịu đựng nhìn nhất định phải cần thông báo s i n h đẹp nước để s i n h đẹp quốc đến giải quyết cái này đáng chết chiến tranh chi vương chỉ gặp cá mực tướng quân không khỏi nghiến răng nghiến lợi hắn không biết cái này chiến tranh chi vương cửa hàng phía sau chỗ dựa đến tột cùng là ai thậm chí hắn cũng không biết cái này chiến tranh chi vương tổng bộ đến tột cùng là nơi nào trước mắt hắn duy nhất có khả năng biết đến cũng chỉ có cái này chiến tranh chi vương là thuộc về một cái buôn bán vũ khí đồng thời cái này buôn bán vũ khí chỗ mua bán vũ khí giá cả cực kỳ tiện nghi đồng thời còn có cái này chiến tranh chi vương đưa hàng tốc độ cực k hắn cũng không biết cái này chiến tranh tri chi vương còn lại tin tức vậy khẳng định không được cái kia nhất định phải cần chế tài chiến tranh tri chi vương để s i n h đẹp quốc xuất thủ rất nhanh chỉ gặp vị này cá mực tướng quân lập tức đem hắn chỗ thu t ậ p được tin tức báo cáo cá mực cao tầng khi cá mực cao tầng biết được chiến tranh tri chi vương tin tức thời điểm bọn hắn tất cả mọi người nắm giữ một cái suy nghĩ đó chính là để bọn hắn phía sau s i n h đẹp quốc động thủ bởi vì trừ để s i n h đẹp quốc động thủ bên ngoài bọn hắn thật đúng là liền muốn không đến ai có thể đối với chiến tranh đáng chết này tri vương khởi xướng chế tài bởi vì bọn hắn trừ cái này chiến tranh tri chi vương là mở ở trong tối trong lưới một cái buôn bán vũ khí cửa hàng bên ngoài bọn hắn căn bản cũng không biết tin tức khác bọn hắn không biết nhưng là cũng không liền đại biểu cho sinh đẹp quốc không biết bọn hắn tin tưởng sinh đẹp quốc khẳng định biết cái này chiến tranh tri chi vương tin tức đây là bọn hắn đối với sinh đẹp quốc tự tin dù là sinh đẹp quốc tại đối mặt thần châu đại địa quật khởi giống như lộ ra sinh đẹp quốc hữu một chút nhỏ yếu nhưng là sinh đẹp quốc thực lực đối với quốc gia khác mà nói vẫn như cũng là thuộc về đường, đường chính chính cự vô phách cấp bậc tồn tại đi đem tin tức này hồi báo cho sinh đẹp quốc để sinh đẹp quốc đến xử lý cái, này, cái gọi là chiến tranh khi cá mực cao tầng ý kiến đạt thành thống nhất bọn hắn rất nhanh liền đem tin tức này báo cáo đến sinh đẹp quốc nơi đó khi sinh đẹp quốc phương diện biết được đến từ cá mực phương diện tin tức chỉ gặp sinh đẹp trong nước có tồn tại cũng tại thời khắc này bắt đầu nghiên cứu thảo luận lấy cái gọi là chiến tranh tri chi vương tại phiêu lượng quốc tổng thống bạn công thất bên trong làm sinh đẹp quốc tổng thống hy đăng đại đế biết được cá mực phương diện truyền lại tới tin tức hy đăng đại đế hai mắt có chút hiếp mở miệng nói chiến tranh tri chi vương đưa hàng tốc độ cực kỳ tấn m n h vũ khí giá cả cực kỳ lên xuống còn có cái này chiến tranh tri chi vương danh tự không có gì bất ngờ xảy ra cái này chiến tranh tri chi tại thời khắc này h i đăng đại đế lập tức liền nhắm chuẩn một mục tiêu đó chính là gấu bắc cực không sai trải qua h i đăng đại đế một phen suy nghĩ h i đăng đại đế cho là có thể tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền có thể là cấp tư cung cấp vũ khí trừ gấu bắc cực bên ngoài thật đúng là liền không có cái gì thế lực khác đến một lần gấu bắc cực cương thổ khoảng cách cấp tư chỗ chỗ sâu cương thổ cũng không phải là rất xa xôi cho nên phối đưa tốc độ cực kỳ tấn m á n h điểm này hoàn toàn liền có thể thành lập lại thêm chiến tranh chi vương chỗ mua bán vũ khí cực kỳ tiến nghi điểm này lại có thể nghiệm chứng một chuyện mặc dù nói thần châu chỗ mua bán vũ khí cũng để nghi l nhưng là gấu bắc cực thực lực cũng đồng d ạ n g có thể dùng tiện nghi để hình dung sau đó cái này chiến tranh chi vương cái tên này thần châu phương diện sẽ không lấy chiến tranh chi vương cái tên này cái k i a tổng hợp ba điểm này cân nhắc khi đăng đại đế lập tức liền đem ánh mắt nhắm chuẩn gấu bắc cực vừa nghĩ tới gấu bắc cực thế mà nhúng tay cắp tư cùng cá mực ở giữa chiến đấu khi đăng đại đế cũng tương tự nghĩ đến một điểm nữa nhìn gấu bắc cực hẳn là muốn mượn sự kiện này đến đả kích một chút xinh đẹp quốc gia cái này mặc dù khả năng vẹn vẹn chỉ là một điểm nho nhỏ biến hóa nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng coi nhẹ khi đăng đại đế trải qua một phen suy tư khởi động một chút gấu bắc cực bên trong gián điệp để bọn hắn tại gấu bắc cực bên trong làm một chút sự tình thuận tiện đánh cắp một chút gấu bắc cực nội bộ một chút tin tức khi đăng đại đế hai mắt bình thản đối với bên cạnh cố vấn cao cấp mở miệng nói đối mặt đến từ khi đăng đại đế mệnh lệnh ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp lập tức cung k í n h trả lời tuân mệnh đại đế mười bảy chương sáu mươi bốn k trở về đi K của ngươi ta tuyệt không p h ạ m pháp chương sáu mươi bốn k trở về đi K của ngươi ta tuyệt không phá pháp không tệ không tệ phát tài phát tài lý mặc nhìn xem tài khoản bên trong số dư còn lại hai mắt lập tức lộ ra vẻ hài lòng nhẹ gật đầu mua mua mua Bình tịch tịch, mua. tại c tịch, h t mua. thời khắc này lý mặc trực tiếp bắt đầu đem ánh mắt nhắm chuẩn hợp tịch tịch thương trường sau đó bắt đầu không ngừng đối với hợp tịch tịch thương trường mua mua mua nương theo lấy lý mặc bắt đầu không ngừng mua sắm vũ khí nó tài khoản bên trong tiền vốn cũng tại thời khắc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất đối với lý mặc tài khoản bên trong cái này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất tiền vốn tại thần châu bên trong trong cục cảnh sát một ít công việc nhân viên mí mắt cũng tại thời khắc này không khỏi có chút trực n g à nhìn xem cái này bị tiêu ký lên tài khoản nhất là thời khắc này tài khoản này liền có một loại hoàn toàn liền không muốn lại diễn tiếp cảm giác lấy ước làm đơn vị đô la mỹ bắt đầu điên cuồng đi vào sau đó lại bắt đầu điên cuồng chuyển ra liền vẹn vẹn cái bộ dáng này cũng đủ để cho bọn hắn cảm giác đối phương đơn giản chính là đang gây hấn với bọn hắn có hay không để cái kia đối phương mội mội đi thông báo một chút đối phương cái này thật sự là quá p h é t lối ta nhịn không được chỉ gặp một cái trong đó cảnh sát nhịn không được mở miệng nói hắn là thật nhịn không được đối phương lớn lối như thế thậm chí như vậy quang minh chính đại chẳng lẽ đối phương không biết trong nước đang đánh kích chuyện này sao chẳng lẽ lại đối phương coi là chạy trốn tới nước ngoài bọn hắn liền quản không được đối phương lại hoặc là nói đối phương cho là hắn chạy trốn tới nước ngoài sau đó ở nước ngoài giao dịch bọn hắn cũng không biết đối phương đến tuột cùng đang làm những gì sao nghe lời nói này trong đó một tên cảnh sát thì là thật sâu hô lấy một hơi mở miệng nói đối phương lúc này mới vừa mới trở về đối phương dù là muốn thông chi cái này lý mặc cái kia bao nhiêu cũng phải cần một quãng thời gian đi trong thời gian ngắn khẳng định là không thể nào mà lại muốn làm cho đối phương trở lại chỉ sợ có một chút độ khó thật không hiểu rõ đám gia hỏa kia làm sao lại coi là ở nước ngoài có thể kiếm được tiền đâu Ở trong nước đó ề tiền, liền u không kiếm được tiền, chẳng lẽ lại coi là ở nước ngoài lại coi được c lẽ là ở thể k i ế một được đó tiền? Trong m tên cảnh sát nhịn không được lắc đầu nếu như đối phương ở trong nước là thuộc về cái gì đặc biệt cao thâm nhân viên kỹ thuật đối phương là thuộc về cái gì đặc biệt n h ư bức nhân vật ở trong nước liền có thể kiếm được tiền làm gì tiến về nước ngoài đâu đối với những này coi là ở nước ngoài liền có thể kiếm được tiền người bọn hắn chỉ có thể nói ở trong nước đều không kiếm được tiền chẳng lẽ lại tiến về nước ngoài liền có thể kiếm được tiền cũng c h như nói cái này gọi là lý mặc g i a hỏa bọn hắn có thể lý giải đối phương sở dĩ sẽ tiến về nước ngoài nhưng là đối phương cũng không thể ở nước ngoài trực tiếp làm một chút phạm pháp loạn kỷ cương sự tình a ai nhìn nhiệm vụ của chúng ta hay là còn chờ tăng cường a nhất định phải cần để cho càng nhiều bách tính biết bọn hắn ở nước ngoài là căn bản phát không được tài trong đó một tên cảnh sát nhịn không được hít thở dài ngay tại tên cảnh sát này không nhịn được hít thở dài thời điểm chỉ gặp bọn họ trong miệng lý ngọc tuyết cũng tại thời khắc này móc ra điện thoại mở ra chim cánh cụt i n tức A, người ở nước ngoài đến tột cùng làm những gì sự t ì n h ta bị gọi đến nói là tài khoản của ngươi có được đại ngạch tiền vốn đi vào a ngươi có phải hay không ở nước ngoài thật làm một chút chuyện phạm pháp k đừng làm Trở về đi. Ta không muốn lại mất đi n g ư ơ i Ta đã đã mất đi cha mẹ. Ta không muốn lại mất đi người. ơ i tiếp đối với đối diện phát giọng nói. Tại Lý Ngọc tuyết bắt đầu không ngừng phát giọng nói Rất trực Tuyết phát Tuyết bắt phát t nhanh, Ngọc Ngọc không ngừng h Lý Lý đầu điểm, đông được điện động điện đó được tại cái kia xôi tại thoại di động bật lên thanh ân. Ai tin kia nghi thoại, liền mội mội tin kia mùa sắm Mạc âm Mạc mang một mở trung trong trong bất chợt bật thanh ta theo thấy tức căn cứ lúc cho của khí xa ngay hay? ra sau quân nghe lên ân. ngờ hắn sự vũ Lý Lý lý mặc khuôn mặt mang theo một tia quái dị nghe cái này trong giọng nói lời nói có vẻ như ta hiện tại dẫn tới trong nước cảnh sát chú ý nha tại thời khắc này lý mặc khẽ lắc đầu trong mắt mang theo một tia bất đắc dĩ t i ể u tuyết ta ca của ngươi ở nước ngoài cũng không có làm gì chuyện p h ạ m pháp liên quan tới những này đại nạch g tiền bạc đi vào đây là ca gần nhất phát một món của cải lớn mà lại không cần quan tâm ca đến tột cùng có hay không làm một chút chuyện p h ạ m pháp ca thế nhưng là công dân tốt đâu rất nhanh lý mặc trực tiếp đối với đối diện gửi đi giọng nói hắn phạm pháp sao không không hắn ngay tại chỗ lại không có phạm pháp gì buôn bán súng ống đ ạ n được mặc dù tại thần châu là thuộc về vi phạm nhưng là hắn chỗ thân ở địa phương cũng không phải ở trong nước hắn lại không có ở trong nước buôn bán súng ống đ ạ n được hắn là ở nước ngoài buôn bán súng ống đ ạ n được n h a chẳng lẽ lại hắn ở nước ngoài buôn bán súng ống đ ạ n được trong nước cũng muốn trông coi hắn không thành không có ý tứ hắn căn bản liền không thèm để ý hắn đã có được thực lực đủ cường đại hắn biểu thị hắn hiện tại nếu không ăn thịt châu ngay tại gửi đi giọng nói lý ngọc tuyết trong lúc bất chợt thấy được anh hắn hồi âm lập tức cờ lật nghe nương theo lấy lý ngọc tuyết nghe lý mặt lời nói lý ngọc tuyết mặt mặt mũi tràn ngươi làm sao đi nước ngoài lại đột nhiên phát đại tài ca trở về đi ta không muốn lại mất đi ngươi ồ ồ ồ lý ngọc tuyết một bên gửi đi lấy giọng nói vừa bắt đầu thúc thiết mà tại trong căn cứ quân sự lý mặc nghe trong giọng nói truyền lại tới tiếng khóc lý mặc lập tức liền cảm thấy một trận tê cả ra đầu a nhà tiểu tuyết ngươi đừng khóc thôi yên tâm đi ngươi phải tin tưởng ca của ngươi ta nói không có làm chuyện phạm pháp liền tuyệt đối không có làm chuyện phạm pháp ngươi phải tin tưởng ta chúng ta lúc nào bất thời gian về nước một chuyến ngươi yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình chính như cùng ngươi nói tới ta đã đã mất đi cha mẹ ta đã không có khả năng lại mất đi ngươi lý mặc không nhịn được mở miệng nói đối với lý mặc lời nói này tại thần châu bên trong lý ngọc tuyết vẫn như cũng là một mặt không tin nàng cho rằng nàng ca tuyệt đối là đang gạt nàng không nói ca hiện tại muốn đi bận rộn ngươi cứ yên tâm đi ca sẽ không lừa ngươi ca tuyệt đối không có làm chuyện phạm pháp lý mặc mang theo một tia kiên định ngự a khí hồi phục đối với lý mặc hồi phục lý ngọc tuyết lập tức liền cảm thấy một trận khóc không ra nước mắt ca ngay tại lý ngọc tuyết nhịn không được tiếp tục hô hào đồng thời lý ngọc tuyết trong lúc bất chợt nghĩ đến thứ gì ca trước ngươi tìm cho ta người kia đến tột cùng là lai lịch gì đối phương hiện tại cũng bị tóm lên tới đối phương xuất thủ đơn giản liền không có một chút nặng nhẹ lý ngọc tuyết trong lúc bất chợt nhớ tới nàng trừ muốn đem anh của nàng khuyên trở về bên ngoài nàng còn phải cần phản ứng một chút tên kia bị anh của nàng nói là muốn bảo vệ nàng tồn tại nghe lý ngọc tuyết lời nói tại trong căn cứ quân sự lý mặc trong nháy mắt xứng sở cái gì t 8 0 0 bị tóm lên tới ba mười lăm chương sáu mươi lăm chuẩn bị vượt n g ụ c t 8 0 0 t â m tân g o a n thủ lạt lý mặc chương sáu mươi lăm chuẩn bị vượt n g ụ c t 8 0 0 t â m tân g o a n thủ lạt lý mặc t tám t h ế mà bị bắt lý mặc triệt để ngây ngẩn cả người phải biết t tám đó cũng không phải là cái gì người bình thường a thậm chí t 8 0 0 căn bản cũng không phải là thuộc về nhân loại nếu như t 8 0 0 t h ậ t cứ như vậy bị bắt giữ lấy trong n g ụ c giam đi l ý mặc cũng không dám muốn cuối cùng đến tột cùng sẽ phát sinh những chuyện gì nhưng có một chút là có thể khẳng định đó chính là t 8 0 0 đây cũng không phải là là nhân loại thân phận tuyệt đối sẽ bị thần châu cao t ầ n g phát hiện một khi bị thần châu cao t ầ n g phát hiện t 8 0 0 căn bản cũng không phải là nhân loại sự thật này bọn hắn tuyệt đối sẽ tìm hiểu nguồn gốc cha được mội mội của hắn lý ngọc tuyết nơi đó sau đó từ mội mội của hắn nơi đó lại có thể biết được cái này t tám binh sĩ là thuộc về hắn phái đi qua vậy dạng này đến một lần cái kia thần châu phía quan phương ha không chính là biết hắn nơi này có được người máy chuyện này một khi để thần châu phía quan phương biết hắn nơi này có được người máy chuyện này lý mặc cảm thấy dù là trước mắt hắn thực lực cũng tuyệt đối không nhỏ yếu nhưng là đối mặt cái kia ngũ đại lưu manh một trong lý mặc cũng không cho rằng hắn chút thực lực ấy có thể ngăn cản được đến từ ngũ đại lưu manh tiến công không được t tám trăm tuyệt đối không có khả năng bị giải vào đại lao nhất định phải cần chỗ tới tại thời khắc này lý mặc trong mắt mang theo một tia kiên định nói một mình hô hô hô rất nhanh lý mặc thật sâu thở ra một hơi hai mắt mang theo một tiêng nghiêm túc đối với màn hình đối diện mội mội mở miệng nói ca hiện tại có chuyện muốn đi bận điệu ngươi bây giờ trước hết thành thành thật thật ở nhà ở lại chờ ca lúc nào trở về ngươi liền biết ca ở nước ngoài đến tột cùng làm những gì sự t ì n h ca hiện tại có thể cam đoan với ngươi ca tuyệt đối không có khâu một chút cái gì phạm pháp loạn k ỳ cương sự t ì n h điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm chờ lấy ca mang ngươi được sống cuộc sống tốt đi tốt ca nơi này có sự tình phải b ậ n r ộ n chiếu cố thật tốt chính mình vừa nói lý mặc một bên thối lui ra khỏi giới diện tán gấu khi lý mặc lời nói rơi xuống Tại thần châu bên trong ạ nháy c â mắt lý ngọc tuyết khỏe mắt lập tức xuất hiện nước mắt mà liên tại lý ngọc tuyết khỏe mắt xuất hiện nước mắt đồng thời tại trong lúc này đông quân sự tỉnh trong căn cứ lý mặc trực tiếp đối với trong đầu hệ thống mở miệng hỏi tham ta hiện tại phải chăng có thể trực tiếp cùng cái tia t tám trăm linh binh sĩ đối thoại ta muốn biết ta có hay không có thể trực tiếp cùng xa như vậy tại thần châu bên trong t 8 0 0 binh sĩ nói chuyện tại thời khắc này lý mặc vội vàng hướng lấy trong đầu hệ thống mở miệng hỏi đối mặt đến từ lý mặc hỏi thăm chỉ gặp ở tại trong đầu hợp tịch tịch hệ thống thì là bình tĩnh mở miệng hồi phục ký chủ có thể cùng cái kia thương phẩm tiến hành đối thoại chỉ cần là ký chủ mua đồ vật như vậy ký chủ đều có thể đối với nó có được trường không quyền hợp tịch tịch hệ thống trực tiếp mở miệng hồi phục đối mặt đến từ hợp tịch tịch hệ thống hồi phục lý mặc trong nháy mắt thư gián khẩu khí dạng này a vậy là được lý mặc triệt để cảm thấy trong lòng cự thạch rơi xuống thật là như thế nào đối、thoại. tại a xa nên như thế nào cùng xa như thế t vậy thời ầ n bên trong châu T-800 khắc đối này lý mặc lập tức đối với đối diện mở miệng hỏi thăm đối mặt đến từ lý mặc hỏi thăm chỉ gặp tại thần châu bên trong t tám trăm linh binh sĩ hai mắt có chút lóe ra hồi bẩm chủ nhân ta có thể đảo thoát t 8 0 0 binh sĩ lập tức cung kính trả lời đối với t 8 0 0 binh sĩ tới nói mặc dù nói hắn hiện tại chỗ thân ở nơi này đích thật là đem hắn không trụ nhưng cũng không phải là đại biểu cho hắn không có lực lượng đào thoát hắn muốn chạy trốn nói không có bất kỳ người nào có thể quan được hắn đạt được đến từ t 8 0 0 binh sĩ hồi báo lý mặc trong nháy mắt thư giãn khẩu khí đã ngươi có thể đào thoát vậy ngươi bây giờ liền bằng tốc độ nhanh nhất thoát đi sau đó bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp trở về lý mặc đối với đối diện t 8 0 0 binh sĩ dặn dò đối với lý mặc mệnh lệnh đang tại bảo vệ bị chúng t tám hai mắt trong nháy mắt sáng lên tuân mệnh đạt được đến từ t tám trăm lý mặc trong lúc bất chợt nghĩ đến thứ gì à đúng rồi ta cho ngươi đi bảo hộ mội mội của ta trước mắt thế nào lý mặc trực tiếp đối với đối diện dò hỏi nếu lập tức sẽ đem t 8 0 0 t ừ trong nước rút về tới vậy hắn liền muốn biết đối phương có thành công hay không bảo vệ mội mội của hắn hồi bẩm tướng quân liên quan tới chủ nhân mội mội đã thành công bảo hộ nhưng lại cũng không có đem vậy đối phương triệt để giết chết t 8 0 0 binh sĩ hai mắt mang theo một tia bình tĩnh mở miệng nói liên quan tới cũng không có giết chết hai người kia đối với t 8 0 0 m à nói đây chính là thuộc về hắn nhiệm vụ thất trách tốt nếu hai người kia cũng chưa chết ngươi liền đi đem hai người kia cho giết、chết. giết chết đằng sau liền bằng tốc độ nhanh nhất nghĩ hết các loại biện pháp trở về lý mặc suy nghĩ một chút sau đó lập tức nghiêm túc hạ lệnh liên quan tới tên biến thái tia nam tử cùng mẫu thân lý mặc ý nghĩ chỉ có một cái đối phương đơn giản chính là đáng chết hắn không có khả năng cả đời đi chú ý chuyện này cùng thời khắc đề phòng vậy còn không như trực tiếp duy nhất một lần đem đối phương cho giải quyết triệt để rơi chỉ cần đem đối phương cho giết chết vậy hắn mội mội ở trong nước cũng là tối thiểu nhất trước mắt là an toàn về phần về sau lý mặc biểu thị chờ sau này hắn phát triển không sai bị lắm toàn thế giới ai dám chọc hắn tuân Đang t ả o vệ bị c h ú n g trước 8 0 0 b i n mắt c n t tám trăm linh ạ trực tiếp đưa tay nắm thật chặt lồng sắt kia kéo kẹt kéo kẹt tại t tám trăm linh hành động bên dưới giam giữ hắn lồng sắt cũng tại thời khắc này lập tức bị xoay ra một cái có thể thông hành thông đạo Nhìn xem trong ư ớ c c mặt đủ để h nháy ô n mắt trong lồng giam mọi người thấy trực tiếp đẩy ra lồng sắt kia t tám trăm linh tất cả mọi người hai mắt lập tức lộ ra một trận thật sâu hoảng sợ liên quan tới điểm này bọn hắn là t h sao? Sao thông thông mặc dù nói bao nhiêu có một chút tội nhưng là bọn hắn cũng không có đến muốn vượt ngục tình trạng nếu như bọn hắn thật vượt ngục vậy bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến họ bị ép đạp và chạy trốn đến tận đầu tận đầu con đường bọn hắn có người nhiều lắm là cũng chỉ là đang tại bảo vệ sở đãi từng cái đem tuần lễ thậm chí mấy tháng mà thôi lại hoặc là nói nhiều lắm là chính là đi trong đại lao ngốc mấy tháng lại hoặc là mấy năm thôi nhiều lắm là bất quá mấy năm công phu làm gì vượt ngục đâu vượt ngục một khi bị bắt lại vậy coi như không phải chuyện đùa một khi vượt ngục bị bắt lại bọn hắn cảm thấy bọn hắn trên lưng chỗ lưng đeo cái này hình phạt rất có thể sẽ tăng thêm xử lý cho nên nhìn xem cái kia hoàn toàn có thể chạy trốn thông đạo bọn hắn hoàn toàn liền không có đào thoát bọn hắn ngược lại còn lớn hơn âm thanh la lên rầm rầm nương theo lấy từng đợt thanh em vang、lên. Toàn một đồn công r n cảnh g lát sau khi mọi người đứng tại một cái cửa hàng trước mặt tất cả mọi người hai mắt nhau nhau lộ ra một tia trầm mặc bắt người phát lệnh truy nã trong h i nháy i c i n mắt đối mặt bọn hắn sở trường mệnh lệnh sau người nó cảnh sát trong nháy mắt tỏ ra hiểu rõ rầm rầm sau một khắc đông đạo cảnh sát thân ảnh thì là bắt đầu không chia liệm mở hiện trường mà tại nương theo lấy đông đạo cảnh sát thân ảnh rời đi hiện trường thời điểm còn lại một chút cảnh sát thì là đứng tại đó cái do t tám trăm binh sĩ chỗ đẩy ra một cái đủ để thông hành cửa hàng các vị cái này đây quả thật là nhân loại nên có lực lượng sao chỉ gặp cái này đồn công an bên trong sở trường nhìn xem trước mặt cửa hàng này hắn không nhịn được mở miệng hỏi đối mặt đến từ cái này đồn công an sở trường giảng thuật lời nói ở tại bên cạnh có đám người thì là khẽ lắc đầu cái này rất rõ ràng không phải nhân loại bình thường nên có lực lượng gia hỏa này rất thần bí nhìn xem trước mặt cửa hàng này chỉ gặp từng cái đội trưởng đều phát biểu mỗi người bọn họ quan điểm đối với bọn hắn mà nói bọn hắn có duy nhất cảm giác chính là đối phương căn bản cũng không phải là người bình thường người bình thường đủ có được cái này lực lượng sao không không không người bình thường căn bản liền không có cái này lực lượng nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại nắm giữ lấy lực lượng cường đại như thế điểm này quả thực là để bọn hắn cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi đem việc này tình hướng lên báo cáo đi người này không đơn giản bằng vào đối phương nắm giữ cái này lực lượng một khi đối phương thật muốn gây chuyện đây tuyệt đối không phải cái gì chuyện bình thường chỉ gặp tại mọi người phía trước nhất sở trường nhìn xem cái này thật tâm côn sắt đều bị xoay thành cái bộ dáng này hắn lập tức liền cảm nhận được đây tuyệt đối không phải cái gì chuyện bình thường trọng yếu nhất chính là nếu như đối phương muốn ở trong xã hội pháp pháp bằng vào đối phương nắm giữ cái này lực lượng đến xem đây tuyệt đối là rất khủng bố một sự kiện tuân mệnh đối mặt bọn hắn sở trường mệnh lệnh chỉ thấy vậy khắc đám người nao n h a u nghiêm túc tỏ ra hiểu rõ mà liên tại đồn công an bên trong đông đảo cảnh sát nhìn xem ở tại trước mặt có cửa hang này mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thời điểm trốn tới t 8 0 0 binh sĩ giờ phút này đã căn cứ chỉ dẫn đi tới một chỗ cửa bệnh viện chính là chỗ này t tám binh sĩ hai mắt lộ ra một tia nghiêm túc nhìn về phía trước mặt bệnh viện hắn cần giải quyết hai người chính là tại bệnh viện này bên trong hắn lần này đi vào bệnh viện mục đích đúng là muốn đem hai người kia giải quyết rơi đạp đạp đạp nương theo lấy t 8 0 0 đi tới cửa bệnh viện thân ảnh của hắn cũng tại thời khắc này hướng thẳng đến trong bệnh viện bộ đi đến ngay tại t 8 0 0 t h â n ảnh hướng phía trong bệnh viện đi đến thời điểm tại một chỗ trong phòng bệnh tên là tiền huy biến thái nam tử hai mắt lạnh lùng đối với điện thoại một đầu khác mở miệng nói yêu cầu của ta rất đơn giản chính là muốn để cái kia đáng chết kỵ nữ trả giá đắt không biết ngươi là có hay không có thể hoàn thành đem nàng bắt lại nhốt lại chờ ta tốt lắm rồi ta lập tức liền đến một tay giao tiền một tay giao hàng nam tử trong mắt mang theo một tia nghiêm túc mở miệng đối mặt nam tử giờ phút này giảng thuật lời nói tại điện thoại một đầu khác thì là vang lên một đạo tiếng cười nhạo tốt tốt tốt không có vấn đề đến lúc đó liền đem ra hỏa kia bắt lại ở lại nơi đó chờ ngươi nhưng là ngươi xác định ngươi có thể có tiền sao tại điện thoại một đầu khác người trừ đáp ứng bên ngoài hắn hiện tại cũng trực tiếp đối với điện thoại bên này nam tử mở miệng hỏi người khác không biết chẳng lẽ hắn còn không biết gọi cho hắn điện thoại g i a hỏa kia căn bản cũng không phải là cái gì một người bình thường đối phương căn bản liền không có cái gì bao nhiêu tiền cho nên đối phương hiện tại muốn hắn tới bắt cóc một nữ sau đó đem nữ nhân kia bắt cóc sau khi thức dậy liền nứt lại chờ đợi tại trong bệnh viện g i a hỏa kia khôi phục cuối cùng một tay giao tiền một tay giao hàng tình huống bình thường tới nói là không có bất cứ vấn đề gì nhưng vấn đề ngay tại ở đối phương có tiền sao đây mới là nơi mấu chốt nếu như đối phương không có tiền còn gọi hắn đi làm chuyện này hắn cảm thấy hắn hoàn toàn liền có thể tự mình tiến về bệnh viện đối mặt điện thoại một đầu khác vang lên thanh â m tại trên giường bệnh nam tử phàng p h ấ t bị d ấ m lên cái đôi bình thường người đang nói cái gì ta sẽ không có tiền sao người cái này có chút quá xem thường người ta làm sao lại không có tiền ta hiện tại khẳng định là có tiền người chỉ cần dựa theo ta nói đi làm đem nữ tử kia bắt cóc cầm t h trên giường bệnh nam tử thật sâu hô lấy một hơi chờ ta từ bệnh viện khôi phục một tay giao tiền một tay giao hàng mười lăm chương sáu mươi bảy xuất hiện tại trong phòng bệnh t tám trăm ta là người xấu nhưng ta không phải là ngu xuẩn chương sáu mươi bảy xuất hiện tại trong phòng bệnh t tám trăm ta là người xấu nhưng ta không phải là ngu xuẩn chờ ta từ bệnh viện khôi phục một tay giao tiền một tay giao hàng nam tại trên giường bệnh nam tử nghiêm túc mở miệng nói nghe đến từ trên giường bệnh lời của nam tử tại điện thoại một đầu khắc thì là vang lên một đạo thanh âm bình tĩnh đã ngươi đều nói rồi chờ ngươi khôi phục đằng sau mới chuẩn bị giao tiền vậy ta muốn có lẽ ta có thể m u ợ n một chút lại đi c h ó i người người nào không biết ngươi cái này kém chút bị đánh chết chờ ngươi khắc phục chỉ sợ cũng không biết chờ tới khi nào tối thiểu nhất mấy tháng là có thời gian mấy tháng ta có thể không chờ được chờ ngươi tốt lắm rồi chờ ngươi tốt lắm rồi có thể bình phục ta lại chuẩn bị đi chói người đi tại điện thoại một đầu khác nam tử cũng không phải đồ đần nghe đối phương nói muốn chờ bình phục mới có thể một tay giao tiền một tay giao hàng vậy hắn làm sao có thể hiện tại liền đi chói người hắn hiện tại đi chói người phong hiểm kia không thể nghi ngờ liền tăng cường rất nhiều vì để tránh cho không biết nguy hiểm phát sinh hiện tại tuyệt đối không có khả năng hành động nếu đối phương nói muốn một tay giao người một tay giao hàng vậy hắn liền chờ đối phương tốt lắm rồi lại đi lựa chọn chói người nghe điện thoại một bên khác vang lên thanh âm trên giường bệnh nam tử hơi nhũ cao m ạ n nếu không các ngươi hiện tại liền trực tiếp đi bắt cóc ta hiện tại có một chút đã đợi không kịp các người nếu không hiện tại liền đem nữ tự kia đem kỹ nữ kia cho trói lại ta có thể cung cấp nhiều một chút tiền trên giường bệnh nam tử nhịn không được mở miệng nói đối với hắn đến hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là trong thời gian ngắn nhất để cái kia đáng chết kỹ nữ trả giá đắt không không không mặc dù ta là một cái người xấu nhưng ta cũng không phải ngu xuẩn ngươi cho rằng ta là ngu xuẩn sao đối với lời nói này tại điện thoại một đầu khác nam tử trực tiếp biểu thị tự tuyệt cho là hắn ngốc sao hắn cũng không phải cái gì đồ đẩn hiện tại cũng thời đại nào còn dám như vậy quang minh chính đại đi bắt cóc còn chưa lại trọng yếu nhất chính là đối phương cho ra giá cả cũng không thế nào cao để hắn b ư ớ c lên một lần phong h i ể m đã là thuộc về có chút xúc động còn muốn để hắn sớm s i tâm vọng tưởng trong ngay mắt nghe điện thoại một đầu khác cự tuyệt tâm thanh trên giường bệnh nam tử nhữ mày muốn nói cái gì nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ gật đầu t ố ta t vậy thì chờ ta tốt lắm rồi sau đó ngươi liền đi c h ó i người đi đối với cái này trên giường bệnh nam tử hiện tại cũng chỉ có thể dạng này hồi phục đối với hắn tới nói đây là trước mắt hắn duy nhất có thể mời được người trước mắt hắn có bao nhiêu tiền cũng đại khái có thể minh bạch muốn thân thiết đường đường chính chính chuyên nghiệp chỉ sợ có chút không đáng chú ý bởi vậy cũng chỉ có thể xin mời những này gà mở người vậy ta chờ ngươi tại thời khắc này trên giường bệnh nam tử vừa mới hồi phục cửa phòng trong lúc bất chợt bị mãnh nhiên mở ra đối mặt bị đột nhiên ở giữa mở ra cửa phòng trên giường bệnh nam tử theo bản nam giật mình sau đó ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào phương hướng trong mắt mang theo một chút tức giận làm gì ngươi làm cái gì vậy ngay tại lúc trên giường bệnh nam tử mang theo tràn ngập phấn đấu ánh mắt nhìn cửa phòng thời điểm một đạo làm hắn cảm thấy sợ hai thân ảnh lại cứ như vậy trong lúc bất chợt xuất hiện ở tại trước mặt t 8 0 2 m ắ t lạnh lùng nhìn về phía tại nằm trên giường bệnh thân ảnh nhìn xem trong hai mắt tràn ngập một chút lạnh lùng nam tử chỉ gặp trên giường bệnh nam tử tại thời khắc này lập tức toàn thân thẳng run lên cái này cái này cái này trong nháy mắt nam tử trong lòng lập tức cảm thấy một trận trước nay chưa có hoảng sợ d ầ m sau một khắc nam tử nhịn không được nuốt một cái ngụm nước bọt lớn, lớn lớn đại đại ca ta ta ta ta sai rồi ta hướng ngươi nhận lầm trong n h y mắt trên giường bệnh nam tử trực tiếp muốn run dậy đứng dậy quỳ xuống nếu như nói người khác hắn chỉ sợ còn có thể sẽ phát huy một chút hắn vô lại tính cách nhưng là đối mặt người nam này trên giường bệnh nam tử chỉ có thể nói hắn có bất đắc d ì tính cách tại đối phương nơi này hoàn toàn liền không có bất kỳ chỗ dùng nào nếu như hắn có bất đắc d ì tại đối phương nơi này có tác dụng lời nói hắn cũng không trở thành bị đối phương đánh tới trong bệnh viện đến nhất là đối phương lúc trước cái kia một bộ muốn giết chết hình dạng của hắn hắn nhưng là nhớ rõ đối phương thế nhưng là đã bị cảnh sát mang đi Bị c hết thể, hết thể, ả đạp đạp đạp. ngay h sát m a n đi r hỏa h i ệ tại trên giường bệnh nam tử chuẩn bị đứng dậy thời điểm t tám trăm linh thân ảnh thì là trực tiếp bình tĩnh hướng phía giường bệnh đi đến đối mặt một màn này trên giường bệnh nam tử càng luôn cúng đại ca đại ca đường giết ta ta sai rồi ta cũng không dám nữa ta thật cũng không dám nữa trong khoảnh khắc trên giường bệnh nam tử lập tức nhận ra đại ca đại ca ta nguyện ý đem tiền của ta toàn bộ đều cho ngươi còn xin đại ca tha ta hả đại ca đại ca trên giường bệnh nam tử nhìn xem càng ngày càng gần t 8 0 0 binh sĩ hắn vội vàng vội vã đem hắn có hết thể đều nhất nhất nói tới chỉ cần đối phương có thể tha hắn hắn nguyện ý đem hắn có tất cả tiền tất cả đều giao cho đối phương chỉ cần hắn có thể sống sót chỉ cần hắn có thể sống hắn thật nguyện ý làm như vậy nhưng mà đối mặt trên giường bệnh lợi của nam tử đi đến trước mặt t 8 0 0 binh sĩ hai mắt vẫn như cũ mang theo một tia lạnh nhạt tồn tại nguy hiểm không biết thanh trừ tại thời khắc này t tám hai mắt lạnh lùng nhìn về phía nam tử trước mặt vừa nói t 8 0 0 t r ự c tiếp đưa tay tới chuẩn bị bẻ gãy cổ của nam nhân cứu mạng a cứu mạng a có người muốn giết ta cứu mạng a nhìn xem t 8 0 0 phần này đọc tĩnh trên giường bệnh nam tử cũng không còn cách nào đã chịu hắn trực tiếp bắt đầu lớn tiếng la lên đối với nam tử la lên t 8 0 0 t r ự c tiếp đưa tay rời khỏi nam tử chỗ cổ sau đó hung hăng bóp răng rác sau một khắc khi một trận thanh â m vang lên nam tử cổ trực tiếp gãy mất bị bịch khi nam tử cổ triệt để gãy mất đồng thời hắn gái k i a thân thể cũng tại thời khắc này vô lực đổ vào trên giường bệnh nhìn xem vô lực đổ vào trên giường bệnh nam tử trong 8 0 0 tại thời k lúc nhất thời đối với thời khắc này nam tử này tới nói hắn là thật cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi giết người chết h t thể cảm nhận không được mẹ con sung vong chương sáu mươi tám dưới ban ngày ban mặt giết người t tám trăm mẹ con sung vong a người chết khi t tám trăm rời đi phòng bệnh ở ngoài phòng bệnh một chút y tá cũng nghe đến đến từ trong phòng bệnh tiếng cầu cứu khi bọn hắn đi vào phòng bệnh liền thấy được cổ đã bị vặn gây nam tử đối với cái cổ này bị vặn gây nam tử y tá lập tức phát ra một trận t h é t lên đạp đạp đạp rất nhanh cái này đến cái khác y tá liền lập tức xông vào phòng bệnh thậm chí ngay cả một chút bác sĩ cùng tại trong bệnh viện bệnh nhân cũng đều nghe được một tiếng này thép lên ngay tại lúc tất cả mọi người xâm nhập phòng bệnh thời điểm một cái khác phòng bệnh ở trong t 8 0 m m hai mắt lạnh lùng nhìn về phía trước mặt nữ tử trung niên dang d ắ c theo một trận tiếng tạch tạch vang lên ngay tại trong lúc ngủ m ơ nữ tử trung niên cổ cũng đồng d ạ n g bị v ặ n gãy nhìn xem cổ bị v ặ n gãy nữ tử trung niên t 8 0 0 cũng tại thời khắc này không chút do dự xoay người rời đi đạp đạp đạp nương theo lấy t 8 0 0 t h â n ảnh rời đi toàn bộ bệnh viện cũng tại thời khắc này triệt để lâm vào xôi trào lên tới viện trường xuống đến một cái bình thường quét rác ga di đều biết có người tại trong bệnh viện giết người đối phương ngay cả cổ đều bị vặt gãy trong lúc nhất thời khi bệnh viện lâm vào một trận xôi trào thời điểm trong ự n h ư ờ i gọi điện khoảnh i báo đ khắc khi từng đợt tiếng còi báo động bắt đầu không ngừng vang lên cái này đến cái khác người mặc đồng phục cảnh sát cảnh sát cũng tại thời khắc này đi vào trong phòng bệnh nương theo lấy từng cái cảnh sát đi tới trong bệnh viện tại trong bệnh viện viện trưởng cũng gấp đội vã chạy tới bệnh viện đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất đem ca mê ra giám sát hình ảnh giao ra các vị cảnh sát chính là gia hỏa này chính là g i a hỏa này dưới ban ngày ban mặt tại bệnh viện chúng ta bên trong công n h ê n giết người viện trưởng chỉ vào video trong tấm hình một người nam tử trong giọng nói mang theo một chút tức giận đối với thời khắc này viện trưởng mà nói hắn thật không nghĩ tới lại có thể có người lá gan sẽ như thế to lớn đối phương thế mà dám can đảm dưới ban ngày ban mặt tại trong bệnh viện giết người nếu như nói ở buổi tối loại hình mặc dù cũng đồng dạng làm cho người hoảng sợ nhưng là cùng ban ngày cứ như vậy tại trong bệnh viện dưới ban ngày ban mặt giết người này song phương ở giữa hoàn toàn cũng không phải là thuộc về trên một cấp độ đi vào bệnh viện cảnh sát nhìn xem do viện trưởng cung cấp hình ảnh theo dõi đông đạo cảnh sát hai mắt ra mặt trong nháy mắt tối sầm nhất là đầu lính kia đội trưởng hắn nhìn xem cái này trước đây không lâu bị hắn bắt giữ lấy trại tạm giam bên trong nam tử bây giờ đối phương xuất hiện ở trong hình ảnh theo dõi mặt lại nghĩ tới gia hỏa này chính là đem cái cổ này bị cắt đứt gia hỏa đánh thành trọng thương sau đó bị bắt giữ lấy trại tạm giam bên trong đi hắn lập tức liền cho ra một cái kết luận đối phương trốn tới mục đích trừ phải thoát đi bên ngoài còn có một cái mục đích chính là vì muốn đem đối phương giết đi chờ chút đối phương mẫu thân gia hỏa này mẫu thân tại cái nào phòng bệnh trong nháy mắt dẫn đầu đội trưởng lập tức lộ ra một tia nghiêm túc ánh mắt nghe dẫn đầu đội trưởng giảng thuật lợi nói bệnh viện viện trưởng đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng bác sĩ trưởng tiêu bác sĩ người bệnh này ra thuộc mẫu thân ở nơi nào làm viện trưởng đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng cái tiêu bác sĩ trưởng thời điểm tại sau lưng bác sĩ trưởng cũng tại thời khắc này run rẩy mở miệng nói viện trưởng còn có cảnh sát ra hỏa này mẫu thân ngay tại cuối hành lang thời khắc này tiêu bác sĩ vội vàng mở miệng đi xem một chút nghe đến đó chỉ gặp dẫn đầu đội trưởng lập tức đối với sau lưng một tên nhân viên cảnh sát mở miệng nói không có vấn đề đặc đặc rất nhanh nương theo lấy từng đợn tiếng bước chân văng lên Tên kia nhân viên cảnh sát thân ê n n kia ảnh của hắn rất nhanh liền rời đi phòng bệnh hướng phía tên nam tử kia phòng bệnh đi đến chỉ chốc lát sau đằng sau nhưng tên này nhân viên cảnh sát thân ảnh đi vào ban đầu gian phòng bệnh kia mọi người thấy tên này nhân viên cảnh sát cái kia khó coi khuôn mặt lập tức lộ ra một tia trở mặt chi sắc hẳn là dẫn đầu đội trưởng nhịn không được mở miệng nói đối phương mẫu thân cũng đồng dạng không có đồng thời đối phương mẫu thân cũng đồng dạng là cổ bị và gãy xem xét chính là cùng là một người cách làm theo lời nói rơi xuống mọi người ở đây không khỏi hít thở một hơi thật sâu thậm chí liền ngay cả thời khắc này bệnh viện viện trưởng cũng đều cảm nhận được một trận tuyệt vọng song đời chết mất hai người vậy ta bệnh viện danh vọng đây không phải đụng phải trước nay chưa có đả cách sao song đời song đời trong nháy mắt đối với thời khắc này bệnh viện viện trưởng mà nói hắn cảm thấy bọn hắn bệnh viện này thật là phải bị đến trước nay chưa có trọng thương khác không nói vẹn vẹn chỉ bằng mượn hiện tại chuyện này tại bệnh viện của hắn bên trong thế mà lập tức chết mất hai người vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này liền đã đại biểu hắn bệnh viện không an toàn tại bệnh viện viện, viện trưởng cảm nhận được một trận trước nay chưa có tuyệt vọng thời điểm dẫn đội mà đến cảnh sát đội trưởng giờ phút này cũng đồng dạng cảm nhận được một trận trầm mặc nhất định phải cần thông chi đối phương đây quả thực là bất chấp phương pháp thân ảnh của đối phương rất rõ ràng đã rời đi bệnh viện nếu đối phương đã rời đi bệnh viện bọn hắn hiện tại cần phải làm trừ là cấp cho lệnh truy nã bên ngoài đó chính là nhất định phải cần tăng lớn đuổi bắt ta cái này đi hướng sở trường nói rõ chuyện này tính nghiêm trọng đội trưởng nghiêm túc mở miệng nói hắn cảm thấy nhất định phải cần để cho bọn hắn sở trường hướng lên báo cáo thậm chí nhất định phải cần để cho bọn hắn trong thành phố lãnh đạo biết đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ đây đã là thuộc về đường đường chính chính hung s á c h n không có vấn đề nghe đội trưởng lời nói mọi người ở đây đều hiểu cái này đã không còn là cái gì chuyện nhỏ dưới ban ngày ban mặt tại trong bệnh viện giết hai người Chuyện h này n ấ t định phải cần gây nên phải coi gây tám r r ọ n g rầm. Ngay trăm t n bệnh viện đ linh đạp đạp đạp. thân t tê c ảnh giờ phút này biến mất tại trong tòa thành ngày mười sáu chương sáu mươi chín báo cáo cảnh sát hình sự quốc tế liên hệ lý mặc Chương 69, báo cáo cảnh báo á s tại hình sự quốc tế. thời ệ Mạc. khắc này tại giang h i ể u hiến đối diện một tên người mặc đồng phục cảnh sát nam từ sắc mặt cực kỳ khó coi bởi vì đối với thời khắc này tên cảnh sát này tới nói đối phương thế nhưng là tại bọn hắn trại tạm giam bên trong quang minh chính đại chạy trốn sau đó cứ như vậy quang minh chính đại tại trong bệnh viện giết chết hai người kia đây hết thể hết thể thuần túy chính là đang đánh bọn hắn mặt mũi đồng thời còn đánh rung động đùng đùng đối mặt chạy trốn t 8 0 0 cuối cùng cái này đồn công an bên trong sở trường cũng chỉ có thể tự mình đến đến giang hiệu hiến nơi này không vì cái gì khác chỉ vì muốn thông qua giang hiệu hiến tìm hiểu một chút lý ngọc tuyết làm đồn công an bên trong sở trường hắn cũng có thể biết cái kia người chạy trốn cùng lúc trước hắn cần thiết tìm kiếm tên kia xưng hô lý ngọc tuyết nữ t ử quan hệ trong đó đến tột cùng là cái gì giết người lẩn trốn người kia là thuộc về đối phương ca ca phái đến bọn hắn nơi này tới Mặc dù ngay ó i đối p h ư ơ n chạy trốn, nhưng bọn hắn có lẽ có nhưng hắn thể thông trốn, bọn lẽ q u tên t Ngọc kia gọi là Lý u ế trước Nữ từ từ đó đem đối phương bắt án. Bất kể như thế nào, bọn hắn nhất định phải đem đối phương bắt án, dù sao đối phương tại bọn hắn nơi này phạm vào tội ác đơn giản có thể dùng ác liệt để hình dung, bọn hắn nhất định phải cần đem đối phương bắt án, không phải vậy, đây quả thật là đang đánh mặt của bọn hắn. Nghe từ từ bắt Bất thế bắt tại tội thể liệt bắt thật mặt t đó đem đối đem đối đối để đem đối đây có phạm phải phải phải quy quy quy quả vậy ác ác kể vào là sao dù của mặt đồn công an sở trường lời nói giang h i ể u y ế n n h i mày chuyện này chỉ sợ thật rất khó giang h i ể u hiến đồng dạng sắc mặt khó coi mở miệng nói căn cứ ta trước mắt có thể biết giải một chút tin tức đến xem đối phương không chỉ có riêng chỉ là một cái bình thường bảo tiêu đơn giản như vậy thân phận của đối phương rất có thể là thuộc về một tên lính đánh thuê ngươi cảm thấy như thế một cái cấp độ tồn tại nếu như một lòng muốn chạy trốn thật có thể bắt lấy đối phương sao mà lại trọng yếu nhất chính là nếu như các ngươi thật muốn đem đối phương bắt lại chỉ sợ đổi u bắt trong đám người cũng rất có thể sẽ có hy sinh cái này đã không còn là các ngươi có thể nhúng tay sự tình chuyện này rất á c liệt thậm chí chuyện này rất nghiêm trọng giang hiệu h ế n nghiêm túc mở miệng nói liên quan tới tên kia t tám binh sĩ dù là hiện tại giang h i ể u y ế n đô không biết đối phương đến tột cùng tên gọi là gì nhưng là đối phương có năng lực còn tại đó đây cũng không phải là cảnh sát bình thường có thể giải quyết sự tình muốn giải quyết đối phương nhất định phải tối thiểu phải cần vận dụng cảnh sát vũ trang bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giải quyết đối phương không phải vậy đến lúc đó chỉ có thể bị đối phương nghiền ép cái này cái này cái này nghe giang h i ể u y ế n lời nói này nó trước mặt đồn công an sở trường không khỏi hơi khẽ to mày đồng thời mang theo một tia không cam lòng chẳng lẽ lại thật cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ đối phương tại chúng ta nơi này phạm vào như vậy tội lớn ngọc trời như vậy thật muốn lựa chọn trơ mắt xem như nhìn không thấy Tại i g a n g h i ể u ế n đối diện đồn diện công an sở t r ư n g b i ể u t h thật không thể nào tiếp thu ị tiếp nào đ ư ợ c Cái này đã không đơn thuần là c á nhân hắn m ặ t mùi vấn đề, đây l à l i ê n quan đến bọn hắn toàn bộ thành thị hình n bộ thị t ư ợ g vấn đ ề thậm c h í c ò n liên q u an đến bọn hắn cảnh s á t mặt mùi đối vấn đề, dù sao p h ư ơ n g hành động hoàn toàn động l i ề n hắn có t ể dùng d cùng lớn hình lối mật phách để u n này lớn g đối với loại m ậ thị cùng người p h hắn lối, bọn hắn nhất đ n cần đem đối phương h phải giải đối đem q u y ế t h ế t không phải hắn vậy bọn hắn đều có thể t ư ở nào g t ư tiếp n thu n c được n t giang h i ể u hiến không nhịn được khe khẽ thở dài muốn bắt lấy đối phương chỉ sợ chỉ có để cho chúng ta cảnh sát hình sự quốc tế xuất thủ bởi vì đối phương sau đó khả năng cũng không ở trong nước sau đó đối phương rất có thể sẽ tiến về nước ngoài nơi đó mới là đối phương địa bàn mà chúng ta cần phải làm cũng chỉ có đem trên chuyện này báo quốc tế cảnh sát hình sự sau đó vận dụng cảnh sát hình sự quốc tế đến đem đối phương b ắ t quy h n giang h i ể u hiến bình tĩnh tỉnh táo phân tích nói mà ta chính là cảnh sát hình sự quốc tế sau đó ta sẽ tận lực tranh thủ đem chuyện này nắm vào chúng ta nơi này về phần ngươi chuyện này ngươi cũng đừng có nhúng tay sau đó để cho ta tới giải quyết chuyện này giang h i ể u yến thật sâu hô lấy một hơi sau đó trong mắt mang theo một tia nghiêm túc mở miệng không sai đối với giang h i ể u yến tới nói chuyện này đã không phải là phổ thông cảnh sát có thể giải quyết sự tình muốn đem thân ở nước ngoài lính đánh thuê bắt về nước bên trong cái kia nhất định phải cần vận dụng cảnh sát hình sự quốc tế mà nàng vừa lúc chính là một cái cảnh sát hình sự quốc tế cho nên trước mắt có thể làm chính là đem trên chuyện này báo quốc tế cảnh sát hình sự sau đó nàng tranh thủ đem chuyện này nắm vào nàng nơi này đến nghe giang h i ể u yến lời nói trước mặt đồn công an sở trường há to miệng cuối cùng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ rất hiển nhiên cái này đồn công an sở trường đang nghe giang hiệu hiến lời nói này hắn cũng biết chuyện này căn bản cũng không phải là hắn có khả năng giải quyết sự tình lúc này hắn cần phải làm chỉ sợ cũng chỉ có đem trên chuyện này báo lên sau đó để càng thượng tầng hơn người đến giải quyết ta đúng rồi vậy có thể hay không thông qua cô nương kia trong lúc bất c h ợ t đồn công an sở trường hai mắt lòe ra một tia suy tư nếu gia hỏa kia là đối phương ca ca phải tới vậy bọn hắn có thể hay không thông qua cô nương kia từ đó tiếp tục đem người kia mang tới nghe đồn công an sở trường lời nói này giang hiệu h ế n nhịn không được liếc mắt ngươi cái chủ ý này rất tốt nhưng là chính là không đề nghị người coi đối phương k a ca là đồ đ ầ n sau mà lại cái kia giết người lẩn trốn ra hỏa cũng không nhất định sẽ trở lại đối phương trên địa bàn đi đối phương biết rõ bọn hắn tại chúng ta trong nước giết người đối phương tùy tiện trốn hướng quốc gia khác chẳng lẽ lại chúng ta còn có thể thông qua đối phương k a ca nhúng tay đem đối phương bắt tới phải không mà lại trọng yếu nhất chính là chúng ta đến bây giờ đều không thể liên hệ đến đối phương k a ca nếu như ta không có nghe lầm lời nói đối phương k a ca giống như dính đến một trận rửa tiền vụ h n đi giang h i ể u h ế n hai mắt mang theo một tia bình tĩnh nhìn hướng trước mặt sở trường nàng hay là có một chút tin tức con đường cho nên nàng tự nhiên biết lý ngọc tuyết ca ca lý mặc trước mắt một chút tình huống cũng thì như nói lý mặc dính đến r ử a tiền một ít chuyện liên quan tới chuyện này giang h i ể u hiến cũng không biết nên như thế nào giải đáp bởi vì tại giang h i ể u hiến trong lòng nàng đã sơ bộ đem lý mặc nhận định là ở nước ngoài làm một chút phạm pháp luận k ỳ cương sự tình cái kia nếu ở nước ngoài làm một chút phạm pháp luận k ỳ cương sự tình cái kia r ử a tiền giống như cũng không phải cái gì chuyện không thể nào như vậy nói cách khác lý mặc trước mắt không có gì bất ngờ xảy ra rất có thể là thuộc về một cái ở nước ngoài làm một chút chuyện lớn đối phương sẽ ngốc như vậy hồ hồ phối hợp bọn hắn trong nước cảnh sát nói đùa s a o đây không phải thật ra vậy cái này sự tình liền giao cho ngươi sở trường trong mắt mang theo một k i a bất đắc dĩ sau đó chỉ gặp sở trường ngự khí mang theo một k i a kiên định cái kia hy vọng có thể đem tội phạm kia truy nã quy án Trưng Tuyết, nghỉ ngơi. Từ trước Trưng Tuyết, nghỉ ngơi. Từ trước thể. trong tiệm Tuyết trên TV chỗ thông Mộng Ngọc nghỉ ngơi. Mộng Ngọc nghỉ ngơi. này này này, này Cùng đánh nghỉ công Ngọc nhìn xem bức bức Cái cái cái cái có lúc cái chỗ Lý Lý Lý đi. đi. kia đó, sao ở kỳ nhất là liên quan tới lệnh truy nã kêu bên trong phát sinh tin tức lý ngọc tuyết trong lúc nhất thời cũng không biết cuối cùng là tình huống gì nhìn xem cái kia trên tin tức biểu hiện một tên không biết tên nam tử tại trong bệnh viện công nhiên sát hại hai người sau đó lẩn trốn nhất là liên quan tới đối phương có bộ dáng trực tiếp cứ như vậy bẩy ở trước mặt nhìn đối phương dáng vẻ lý ngọc tuyết triệt để ngây mẩn cả người bởi vì đối phương bộ đáng chính là ca của a c nàng phái tới bảo hộ người của nàng đồng thời liên quan tới cái kia bị giết chết hai người thân phận cũng phát nổ đi ra lý ngọc tuyết nhận biết cái kia hai cái người bị giết, cái kia hai cái người bị giết chính là trước đó tới quấy dối người của nàng Cái thứ hai cái kia hai tới quay dối nhưng g nàng ư ờ i của cứ n vậy bị ca ca của à n phái thực tới người giết đi, điều này thực là để để Lý Lý Ngọc Tuyết triệt để ngây ngẩn cả người, thậm chí Lý Ngọc、Tuyết、cũng không cả chí Tuyết triệt thậm Tuyết bây i tin phải tới nói tin giả, giới thiệu người tới lại cái ế đến thế t tức tổn thật theo tình thường tức này cùng không. huống bình này khẳng định nàng nào dạng này. Nhưng có ca ca là là là là hay dù Dựa sao của qua b giờ sự thật lại bày ở trước mặt ca ca của nàng giới thiệu qua người tới là thật biến thành một cái tội phạm giết người hẳn là h i ể u y ế n tỷ nói là sự thật người kia thật là lính đánh thuê trong lúc bất trợt lý ngọc tuyết nghĩ đến giang hiệu hiến trước đó đối với nàng đối thoại đó chính là hoài nghi t 8 0 0 là đường đường chính chính một cái lính đánh thuê liên quan tới vấn đề này lý ngọc tuyết thật đúng là không biết cuối cùng là không là thật là giả lính đánh thuê ba chữ này cách nàng thực sự quá xa nàng trước đó cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới lát nữa tiếp xúc qua lính đánh thuê cho nên đối mặt với đối phương rất có thể là lính đánh thuê tình huống này nàng theo bản năng lựa chọn cự tuyệt tin tưởng nhưng lại không có chỗ nào mà không phải là nói rõ đối phương thật đúng là rất có thể chính là thuộc về lính đánh thuê vừa nghĩ tới ca ca của nàng phái tới người lại là một cái lính đánh thuê lý ngọc tuyết liền cảm thấy một trận tê cả ra đầu đồng thời nàng cũng đối với nàng ca ca thân ở địa phương cũng cảm thấy một trận nặng nghề ca ngươi bây giờ đến tột cùng đang làm gì a tại thời khắc này lý ngọc tuyết trong mắt mang theo một tia nặng nghề nói một mình hiện tại lý ngọc tuyết liền m u ố n biết ca ca của nàng lý mặc ở nước ngoài đến tột cùng làm những gì sự t ì n h đối mặt lý ngọc tuyết trầm mặc tại điện trong hàng những cái kia nhân viên cửa hàng bọn họ hiện tại cũng đồng dạng cảm nhận được một trận trầm mặc bọn hắn cứ như vậy nhìn xem cái kia trên tin tức mặt chỗ thông báo tin tức mọi người tại nhìn về phía lý ngọc tuyết trong ánh mắt mang theo một tia thật sâu kiên kỵ cùng một tia sợ hãi mặc dù bọn hắn biết chuyện này lý ngọc tuyết khẳng định không có nhúng tay vào đi dù sao lý ngọc tuyết đến tột cùng là cái dạng gì một người thời gian dài như vậy bọn hắn cũng đại khái có thể biết có thể vấn đề ngay tại ở trong lệnh truy nã mặt người kia lại là thuộc về đối phương ca ca chỗ phai tới vẹn, vẹn chỉ bằng mượn điểm này cũng đủ để cho bọn để ca ca của nàng phái tới người dĩ nhiên như thế quang minh chính đại giết người vậy nếu như vạn nhất bọn hắn về sau t r e o chọc phải lý ngọc tuyết sau đó nàng đem chuyện này cùng với nàng ca ca nói một chút ca ca của nàng sẽ không lại phái một người sau đó tới đem bọn hắn giết đi đi mặc dù khả năng này rất nhỏ nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với nó sinh ra sợ hãi tại mọi người trong ánh mắt mang theo một tia sợ hai thời điểm cửa hàng trưởng cũng nệ bức bước chân nặng nề đi tới lý ngọc tuyết trước mặt tiểu tuyết ta ảnh hưởng này đều có chút lớn ngươi bây giờ nếu không liền đi về trước nghỉ ngơi thật tốt các loại đầu ngọn gió này đi qua sau đó ngươi lại tới ngươi nhìn cái này thế nào cửa hàng trưởng không nhịn được đối với lý ngọc tuyết mở miệng nói cửa hàng trưởng trong giọng nói mang theo một tia cung k í n h cùng sợ sệt hắn hiện tại là thật cảm nhận được sợ hãi có trời mới biết hắn cũng sẽ sẽ không bị giết mặc dù nói hắn căn bản liền không co t r e o chọc qua lý ngọc tuyết thậm chí hắn bình thường hay là thật chú ý lý ngọc tuyết thế nhưng là ai lại dám khẳng định đối phương sẽ sẽ không trong lúc bất chợt lại vọt tới sau đó đem hắn giết đi vì để tránh cho tình huống này hắn hiện tại cần phải làm chính là để lý ngọc tuyết tự hành rời đi đương nhiên khẳng định không thể nói đem đối phương cho sát hại cho nên liền trực tiếp nói làm cho đối phương về trước đi nghỉ ngơi thật tốt cái này chỉ cần không nốc đều biết cái này đến tột cùng là tình huống như thế nào nhưng là dù là như vậy cửa hàng trưởng vẫn như cũ cảm nhận được một trận sợ sệt hắn hiện tại là thật sợ sệt nhìn xem cửa hàng trưởng trong ánh mắt cái k i a m ộ t bộ run dày cùng cung k í n h lý ngọc tuyết há to miệng muốn nói cái gì thế nhưng là lý ngọc tuyết lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì nàng nên nói cái gì đâu nàng thật đúng là không biết nên nói cái gì dù sao tình huống đều đã bày ở trước mặt nàng lại có thể nói cái gì c k của c nàng phái tới người thật quang minh chính đại giết chết t r e o chọc nàng hai người kia đối phương như thế sợ sệt cũng là chuyện rất bình thường quên đi thôi cửa hàng trưởng gần nhất lập tức cũng muốn khai giảng vậy ta liền từ trước đi chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi thật tốt sau đó chuẩn bị đi học lý ngọc tuyết khoe miệng có chút giật giật sau đó trong giọng nói mang theo mỉm cười mở miệng nói nhìn xem lý ngọc tuyết một phần này thái độ cửa hàng trưởng trong lòng triệt để thư giãn khẩu khí tốt không có vấn đề nếu tiểu tuyết ngươi cũng đã nói như vậy, vậy ta khẳng định không có khả năng chỉ hoãn ngươi đến trường cái kia lập tức liền đem ngươi gần nhất tiền lương kết một chút rất nhanh cửa hàng trưởng lập tức lấy điện thoại di động ra sau đó trực tiếp điểm mở lý ngọc tuyết chim cánh cụt tin tức tiểu tuyết ta ta nhìn ngươi hay là có rất lớn hy vọng vậy cái này tiền ngươi liền thu cất đi bên trong còn có ngươi tiền lương đâu hào hào ủng hộ tranh thủ tại trong đại học để những người kia nhìn xem chúng ta tòa thành thị này người là cỡ nào cố gắng để bọn hắn cũng nhìn xem chúng ta tòa thành thị này không có cái gì tầm thường tiểu tuyết ta ủng hộ vậy ta trước hết không lưu ngươi vậy ta còn có chuyện muốn làm cửa hàng trưởng một bên mang theo cổ vũ ngự khí đối với lý ngọc tuyết mở miệng một bên chuẩn bị đi làm việc chuyện của hắn đi tới cửa lý ngọc tuyết đối với sau lưng nhiều hơn nhân viên cửa hàng bọn họ mở miệng nói đối mặt lý ngọc tuyết lời nói chỉ gặp ở trong tiệm bên trong rất nhiều nhân viên cửa hàng cũng tại thời khắc này mở miệng nói gặp lại tiểu tuyết nghe cái kia từng đợt tiếng gọi ở mỹ lý ngọc tuyết có chút phất phất tay sau đó mang theo kiên định bộ pháp hướng về phương xa đi đến đạp đạp đạp nhìn xem lý ngọc tuyết thân ảnh rời đi trong tiệm bên trong trong lòng mọi người chỗ lơ lửng cự thạch cũng tại thời khắc này triệt để rơi xuống hô hô hô mười lăm chương bảy mươi mốt tăng cường quân bị một trăm linh không không long d i ễ m quân tiêu diệt toàn bộ trừng phạt lợi á quốc chương bảy mươi mốt tăng cường quân bị một trăm linh không không long d i ễ m quân tiêu diệt toàn bộ trừng phạt lợi á quốc sau đó long d i ễ m quân nhất định phải cần quyết chương cũng là thời điểm đến nên quyết chương thời điểm lý mặc nhìn xem tại trước mặt long d i ễ m quân bên trong đông đảo t tám trăm binh sĩ lý mặc lập tức lộ ra vẻ hài lòng nhẹ g ậ đầu theo l i ề u tịch tịch bên trong chân chính công năng triển khai ám vong bên trong cũng tại thời khắc này lâm vào một trận mua sắm vũ khí dậy sóng tất cả muốn mua vũ khí người đều nhắm chuẩn hắn chiến tranh chi vương cửa hàng hắn chiến tranh chi vương cửa hàng ở trong tối trong lưới gần nhất đó là thật nổi danh lý mặc đều thấy được không chỉ một đầu muốn ám sát hắn vị này ám vong chủ cửa hàng tin tức giá cả đều đã tiêu thăng đến mấy ngàn vạn liên quan tới cái kia vẹn vẹn chỉ là đánh dấu chiến tranh chi vương cửa hàng chủ cửa hàng cái đầu kia、giống. nhưng là ảnh chân dung kêu bên trong lại là một mảnh đen kịt nói cách khác ai cũng không biết chiến tranh chi vương chủ cửa hàng đến tột cùng là ai chiến tranh chi vương cửa hàng chủ cửa hàng đến tột cùng là người da vàng hay là người da trắng lại hoặc là nói là người da đen lại hoặc là nói chiến tranh chi vương cửa hàng đến tột cùng là quốc gia nào người ai cũng không biết cho nên dù là hắn cái này chiến tranh chi vương cửa hàng chủ cửa hàng đã bị treo giải thưởng mấy ngàn vạn lúa sd tuy nhiên lại không có bất kỳ người nào lựa chọn tiếp đơn bởi vì bọn hắn ngay cả hắn cái này chiến tranh chi vương cửa hàng chủ cửa hàng là ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào tiếp đơn a mà lại liên quan tới đến tột cùng là ai muốn treo giải thưởng ám sát hắn lý mặc không cần nghĩ cũng biết một trăm phần trăm khẳng định là mặt khác buôn bán vũ khí đối mặt hắn chiến tranh chi vương của thời đổi lấy tự nhiên là mặt khác buôn bán vũ khí đơn đặt hàng đại ngạch giảm bớt đối mặt đơn đặt hàng đại ngạch giảm bớt thì đối với mặt khác buôn bán vũ khí mà nói đây quả thực là gây mất bọn hắn tài lộ bởi vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện bọn hắn liền treo giải thưởng hắn cái này chiến tranh chi vương cửa hàng chủ cửa hàng muốn nhờ vào đó giết chết h ắ n từ đó để bọn hắn đơn đặt hàng trở về hình dáng ban đầu đáng tiếc là liên quan tới chi tại liên quan tới hắn số tiền thưởng càng ngày càng cao thời điểm lý mặc đạt được tiền vốn vậy dĩ nhiên mà nhưng cũng là lấy tốc độ mà mắt t h ư ở n g cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu t h ă n g đối mặt cái k i a cấp tốc tiêu t h ă n g tiền vốn lý mặc đương nhiên sẽ không đem nó một mực đồ lấy lý mặc trực tiếp đem những tiền này toàn bộ đều dùng mất rồi kết quả cuối cùng chính là hắn long d i ễ m quân bên trong binh sĩ số lượng đã cao tới một trăm linh chứ long d i ễ m quân sĩ binh số lượng cao tới một trăm linh bên ngoài long d i ễ m quân bên trong các binh sĩ có vũ khí cũng là thuộc về xa hoa các binh sĩ nắm giữ vũ khí trừ từng ngày xuống tiểu liên cái này một cái vũ khí đặc thù bên ngoài gia đặc lâm loại hình vũ khí hạng nặng đó cũng là thuộc về nhìn mái quen mắt tay bắn tỉa loại hình cũng không phải s ố ít. súng phóng tên lửa loại hình đó càng là phổ biến đến cực điểm sau đó xe tăng cùng xe bọc thép loại hình loại này lục quân trang bị cái kia đã không còn là cái gì hiếm lạ đồ vật thậm chí hắn nơi này máy bay trực thăng vũ trang cũng không biết có bao nhiêu tóm lại lý mặc là thật đem hắn gần nhất đạt được í c lợi toàn bộ đều dùng sạch sẽ, sẽ đổi lấy chính là nó dưới tay một chi trang bị đến tận răng mười vạn đại quân đối mặt một chi này trang bị đến tận răng mười vạn đại quân lý mặc hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ hắn chi này lòng diễn từ giờ trở đi tên của ngươi liền gọi là lý long ngươi chính là thuộc về trong chi quân đội này thượng tướng mà ta chính là thuộc về long d i ễ m quân bên trong nguyên soái tại thời khắc này lý mặc trực tiếp chỉ chỉ khoảng cách gần hắn nhất một sĩ binh nghiêm túc mở miệng nói đối mặt lý mặc mệnh lệnh khoảng cách lý mặc người gần nhất t 8 0 0 binh sĩ lập tức nghiêm túc hồi phục tuân mệnh nguyên soái nghe lý long hồi phục lý mặc khẽ gật đầu hiện tại ta lấy long d i ễ m quân nguyên soái dưới danh nghĩa làm cho long d i ễ m quân cũng là thời điểm cần bắt đầu đánh xuống một khối địa bàn để long diễn quân uy danh ở trên vùng đại địa này vang vọng đi có lòng tin hay không lý mặc nhìn một chút trước mặt những này do t 8 0 0 n g ư ờ i máy tạo thành quân đội lý mặc không nhịn được mở miệng nói có một đạo thanh âm kiên định bắt đầu hồi phục đối với đạo này kiên định thanh âm hồi phục lý mặc hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt toàn quân xuất kích để chung quanh lãnh thổ toàn bộ đều phủ lên long d i ễ m quân cờ xí lý mặc vung tay lên nghe ta mệnh lệnh toàn quân xuất kích đối mặt lý mặc mệnh lệnh được bổ nhiệm làm thượng tướng lý long lập tức nghiêm túc nhìn về phía sau lưng rất nhiều binh sĩ tuân mệnh rất nhanh chung chung điệp điệp long diễn quân liền bắt đầu hướng thẳng đến phương xa lao nhanh mà đi dầm dầm, dầm. khi trùng trùng điệp điệp đại quân bắt đầu hướng về phương xa lao nhanh mà đi đứng tại chỗ lý mặc nhìn xem cái kia rời đi đại quân thân ảnh trong mắt tràn ngập một k i a thật sâu kích động sau đó long d i ễ m quân cũng là thời điểm cần đi lên trước đ à y đi lý mặc lóe ra hai mắt nói một mình liên quan tới hắn long d i ễ m quân mười vạn đại quân đến tội cùng phải chăng có thể đạt tới dạng gì một cái trình độ lý mặc không rõ ràng nhưng là lý mặc có thể khẳng định hắn chi này mười vạn đại quân có lực lượng tuyệt đối có thể cho vùng đại địa này thậm chí rất có thể có thể vang vọng thế giới bởi vì nơi này tính đặc thù liền đại biểu cho một khi long diễn quân đánh ra một chút uy danh tự nhiên sẽ bằng tốc độ nhanh nhất liên quan tới long d i ễ m quân truyền khắp thế giới đằng sau đến tột cùng sẽ phát sinh thứ gì lý mặc hoàn toàn không sợ hắn chiến tranh c h i vương trong cửa hàng mỗi thời mỗi khắc đều đang vì hắn mang đến kết x u c ích lợi nếu quả như thật dẫn tới dẫn đến mảnh đất này lâm vào chiến h ỏ a xinh đẹp quốc chú ý lý mặc biểu thị chỉ cần hắn dám đến hắn liền dám để cho đối phương lâm vào chiến tranh vũng bùn đi thôi trở về nghỉ ngơi một chút lý mặc nhàn nhạt nhìn xem đ ạ i quân rời đi sau đó không chút do dự hướng sau lưng căn cứ quân sự đi đến hắn cho là long d i ễ m quân nguyên soái đến bây giờ còn không có một cái nào cố định nơi ở bất quá bình thường hắn đều ở tại trong căn cứ quân sự bởi vì tại trong căn cứ quân sự lý mặc tài có thể chân chính cảm thấy an tâm dù sao trong căn cứ quân sự một chút vũ khí còn tại đó nương theo lấy lý mặc thao sau lưng căn cứ quân sự đi đến thời điểm long d i ễ m quân đại quân thân ả n h cũng tại thời khắc này bắt đầu ở trên vùng đất này không ngừng lao nhanh lấy ngay tại long d i ễ m quân bắt đầu toàn lực hướng phía trên vùng đất này lao nhanh thời điểm trên vùng đất này quốc gia lợi á quốc cũng tại thời khắc này trực tiếp hạ đạt một đạo mệnh lệnh bắt đầu tiêu diệt toàn bộ cả nước tất cả quân t i ệ n cũng là đằng sau cần bắt đầu ở trong thời gian ngắn nhất thanh lý những cái kia đáng chết quân việt tại thời khắc này đến từ lợi á quốc bên trong cao tầng lập tức hạ lệnh đối với lợi á quốc nhà cao tầng mà nói hiện tại bọn hắn vũ khí đã đầy đủ phong phú nếu vũ khí của bọn hắn đã đầy đủ phong phú đó cũng là thời điểm cần bắt đầu thanh lý cả nước quân việt từ đó nhường lợi á quốc t r i ệ tầng mệnh lệnh lệnh lợi á quốc đại quân lập tức nghiêm túc trả lời tiêu diệt quân việt ba mười lăm chương bảy mươi hai quân đội chính phủ long diết quân thi công chương bảy mươi hai quân đội chính phủ long d i ế m quân thi công dầm dầm dầm. khi lợi á quốc quân đội trùng trùng điệp điệp bắt đầu hướng phía cả nước khởi xướng tiến công lợi á quốc bên trong có một chút quân việt căn bản liền không cách nào cùng quân đội chính phủ chống lại nhất là trước mắt lợi á quốc đem phản quân đánh sập đằng sau lợi á quốc chính phủ quân đã trở thành lợi á quốc bên trong khổng lồ nhất một thế lực đối mặt cố này khổng lồ nhất thế lực bắt đầu đối với lợi á quốc khởi xướng thánh tẩy toàn bộ lợi á cảnh nội bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng chúng chống lại ngay tại lợi á quốc bên trong có to to nhỏ, nhỏ quân việt bắt đầu không ngừng bị quân đội chính phủ dần dần tiêu diệt thời điểm long diễm quân cũng tại thời khắc này tiến vào lợi á chính phủ quân tầm mắt đối mặt cái này không biết từ nơi nào đụng tới long diễm quân quân đội chính phủ cao tầng mặc dù có chút nghi hoặc bởi vì bọn hắn trước đó căn bản liền không có nghe nói qua nơi này có một cái tên là dòng gì diễm quân thế lực bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc bọn hắn cũng không có đem nó để ở trong lòng bọn hắn đối với thực lực bản thân có được tuyệt đối tự tin bọn hắn tuyệt đối có thể nhất cử tiêu diệt chỗ này vị long diễm quân đối với dòng này diễm quân khởi xướng tiến công nhất cử tiêu diệt long diễm quân trong né mắt quân đội chính phủ bên trong tướng quân trực tiếp hạ lệnh khi đến từ quân đội chính phủ bên trong tướng quân ra lệnh chỉ gặp trùng trùng điệp điệp quân đội chính phủ tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu hướng phía long d i ễ m quân phương hướng khởi xướng tiến công đối với quân đội chính phủ tiến công long d i ễ m quân trước mắt còn chưa không có biết được tin tức này bởi vì giờ khắc này long d i ễ m quân ngay tại đem ánh mắt nhắm chuẩn khắp chung quanh có những cái t i a nhỏ quân phiệt n á pháo theo từng đạo mệnh lệnh rơi xuống từng chiếc xe tăng cũng bắt đầu đem họng pháo nhắm ngay phía trước từng tòa tiểu chấn rầm rầm sau một khắc từng chiếc xe tăng cũng tại thời khắc này phát ra từng đợt cấm thét khi từng chiếc xe tăng phát ra từng đợt cầm thét từng mai từng mai đạn pháo cũng tại thời khắc này trực tiếp từ xe tăng bên trong điên c u ồ n g hướng phía trước chút xuống mà đi nương theo lấy từng mai từng mai đạn pháo cứ như vậy hung hăng rơi đến phía trước trong tiểu trấn phô thiên cái đ ị a tiếng nổ mạnh cũng tại thời khắc này vang vọng toàn bộ tiểu trấn đối mặt vang vọng toàn bộ tiểu trấn tiếng nổ mạnh trong tiểu trấn có những cái được gọi là phổ thông các tướng quân lập tức liền cảm thấy trước nay chưa có tuyệt vọng cái này đáng chết long d i ễ m quân đến tột cùng là nơi nào đ ụ tới vì cái gì thực lực của đối phương sẽ như thế cường đại tại thời khắc này chỉ gặp ở trong trấn nhỏ có một cái tướng quân hai mắt tràn ngập một cỗ tuyệt vọng đối với tiểu hắn trước đó thật liền chưa từng có nghe nói qua chung quanh hắn có một cái gọi là long d i ễ m quân thế lực nếu như hắn biết chung quanh hắn trong thế lực có một cái gọi là long d i ễ m quân hắn đã sớm hướng về phía trước ôm đùi thần p h ú c đi dù sao đối phương lực lượng cường đại hắn đã minh sắc cảm nhận được sau đó hắn trước đó thật liền chưa từng có nghe nói qua có cái này một cái thế lực đối mặt bất thình lình long d i ễ m quân đại quân hắn căn bản liền không có phản ứng sau đó liền trực tiếp bị này trước nay chưa có hỏa lực ô ô ô xong đời chỉ gặp tại trong trấn nhỏ này tướng quân lập tức lộ ra một cỗ tuyệt vọng nói một mình nương theo lấy trong tiểu trấn tướng quân mang theo một cỗ tuyệt v trong ạ i tiểu t ấ n này bên n g à i l o Diễm q u â khoảnh khắc nương theo lấy chủng chủng điệp điệp long diễn quân bay thẳng đến phía trước thẳng tiến ở trong trấn nhỏ may mà tích chữ tới những binh lính kia nhìn thấy long d i ễ m quân thân hành trực tiếp lựa chọn đầu hàng chúng ta đầu hàng trong nhánh mắt cái này đến cái khác binh sĩ trực tiếp lựa chọn bỏ vũ khí trong tay xuống nhìn xem một cái k i a lại một cái bỏ vũ khí trong tay xuống đám binh sĩ long d i ễ m quân bên trong t tám trăm binh sĩ trực tiếp đem nó vũ khí trong tay dỡ xuống sau đó đem những n à y đầu hàng binh sĩ toàn bộ đều tập trung ở cùng một chỗ ngươi hiện tại tiểu trấn này liền về ngươi quản lý sau đó còn lại tiếp tục cùng ta đối với những khác địa phương khởi xướng tiến công thượng tướng lý long nhìn về phía trước bị đánh xuống tới tiểu trấn trong mắt của nó lập tức lộ ra một tia nghiêm túc hạ lệnh đối với hắn tới nói cái này vẹn vẹn chẳng qua là thuộc về một cái bình thường tiểu trấn thôi hiện tại bọn hắn như là đã đem trấn nhỏ này chiếm lấy rồi vậy bọn hắn chỉ cần phối thành một tiểu đội binh sĩ đóng tại nơi này là được rồi. c trong, phía phía trong trước h mắt đến từ long diễn quân bên trong một tri tiểu đội rất nhanh liền trực tiếp tiếp quản tiểu chấn này đồng thời đem tiểu chấn này bên trong có vị tướng quân kia cũng trực tiếp nắm chặt đi ra đối với bị bắt tới tiểu chấn tướng quân dẫn đầu một tên đại đội trưởng nhìn một chút vị tướng quân này sau đó trực tiếp giơ lên trong tay súng ngắn đối với chắn của đối phương bắn một phát súng thanh khi tiếng súng vang lên tiểu t r ấ n tướng quân chỗ chán lập tức liền xuất hiện một cái lô máu sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất từ giờ trở đi nơi này chính là long d i ễ m quân địa bàn chỉ gặp tại tiểu trấn này bên trong có long d i ễ m quân đại đội trưởng lập tức đối với trong tiểu trấn may mắn còn sống sót người sống sót mở miệng nói long d i ễ m quân trong tiểu trấn những người may mắn còn sống sót nghe con rồng k i a d i ễ m quân đại đội trưởng lời nói đông đảo những người may mắn còn sống sót cũng không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia mê mang sau đó bọn hắn lại về cái này cái gọi là long d i ễ m quân thống trị Dầm dầm dầm. Tại một Tại bên khi trùng trùng điệp điệp long d i ễ m quân bắt đầu đối với bốn phía tiến hành quyết t r ư ờ n g đến từ lợi á quốc quân đội chính phủ cũng tại thời khắc này đi tới long d i ễ m quân tại trong phạm vi thế lực phía trước chính là long d i ễ m quân địa bàn quân đội chính phủ bên trong một cái tướng quân nghiêm túc mở miệng nói đối mặt quân đội chính phủ bên trong một cái tướng quân giảng thuật lời nói ở tại bên cạnh một cái phó tướng thì là khẽ gật đầu đáp lại không sai phía trước chính là kia cái gọi là long d i ễ m quân địa bàn chúng ta bây giờ là muốn trực tiếp bắt đầu đối với nó khởi xướng tiến công hay là cần tại tướng quân này bên cạnh phó tướng trong mắt mang theo một tia hỏi thăm bọn hắn là muốn trực tiếp đem đối phương hợp nhất đâu hay là trực tiếp đối với nó khởi n g h e bên cạnh phó tướng có hỏi thăm chỉ gặp quân đội chính phủ bên trong cao tầng lại cứ như vậy khẽ lắc đầu trực tiếp khởi xướng tiến công đi ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ chọn tiếp nhận chúng ta hợp nhất sao nếu như đối phương thực lực rất nhỏ yếu như vậy đối phương tại đối mặt chính phủ chúng ta q u â n khẳng định sẽ lựa chọn tiếp nhận chúng ta hợp nhất nhưng mà cái này không biết nơi nào đụng tới long d i ễ m quân thực lực lại cực kỳ cường đại đối phương quả quyết sẽ không tiếp nhận chúng ta hợp nhất quân đội chính phủ b vsc long diễn quân không muốn sống t tám trăm bảy mươi ba quân đội chính phủ vsc long d i ễ m quân không muốn sống t 8 0 0 h ư ớ n g long d i ễ m quân khởi s ư ớ n g tiến công quân đội chính phủ tướng quân không chút do dự hạ lệnh trong khoảnh khắc đối mặt đến từ quân đội chính phủ tướng quân mệnh lệnh quân đội chính phủ trực tiếp bắt đầu đối với phía trước long d i ễ m quân triển khai tiến công dầm dầm dầm ba sau một khắc phô thiên cái địa đạn pháo bay thẳng đến long d i ễ m quân phương hướng chút xuống mà đi đối mặt đến từ lợi á chính phủ quân đạn pháo t ậ p kích đến từ long diễn quân bên trong binh sĩ lập tức liền đã nhận ra đề cập trong nháy mắt long diễn quân bên trong binh sĩ lập tức liền đã nhận ra đề cập trong cái này đến cái khác t 8 0 0 binh sĩ bằng tốc độ nhanh nhất sửa soạn xong hết tm ba ngay tại long d i ễ m quân t 8 0 0 binh sĩ bằng tốc độ nhanh nhất sửa soạn xong hết thời điểm đến từ lợi á quốc chính phủ quân tiến công cũng tại thời khắc này hùng hang rơi xuống theo phô thiên cái địa tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu cái t 8 0 0 binh sĩ vì vậy mà mất đi sinh mệnh nhưng mà đối diện với mấy cái này t 8 0 0 binh sĩ bắt đầu mất đi sinh mệnh thời điểm t 8 0 0 binh sĩ cũng tại thời khắc này cho đối phương làm ra phản ứng phản kích dầm dầm. trong trước mắt lái xe tăng t 8 0 0 binh sĩ đem xe tăng họng pháo nhắm ngay phía trước mà những cái kia cầm trong tay súng phóng tên lửa binh sĩ cũng đem ống chèn hướng ngay phía trước điều khiển pháo cao xạ binh sĩ cũng đồng d ạ n g đem hết thể họng pháo đều toàn diện nhắm ngay phía trước lợi a chính phủ quân kéo kẹt kéo kẹt vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở ở giữa công phu t 8 0 0 binh sĩ bằng tốc độ nhanh nhất kịp phản ứng sau đó một đạo mệnh lệnh lệnh như băng bắt đầu tòng long d i ễ m quân thượng đem trong miệng rơi xuống khởi từng mai từng mai đạn pháo cũng bắt đầu hướng phía phía trước quân đội chính phủ chút xuống mà đi khi từng mai từng mai đạn pháo cứ như vậy hướng phía tiền phương lợi á quốc chính phủ quân phương hướng chút xuống mà đi đến từ lợi á quốc chính phủ quân giờ phút này cũng trực tiếp bắt đầu tiếp tục khởi xướng tiến công nã pháo ba khi từng đạo mệnh lệnh bắt đầu không ngừng rơi xuống từng môn đại pháo cũng bắt đầu đem họng pháo không ngừng đối với lẫn nhau cái kia từng môn đại pháo bên trong đạn pháo cũng bắt đầu không ngừng hướng phía đối diện điên cùng chút xuống rầm rầm rầm ba song p ư ơ n g đều hướng về lẫn nhau khuyên tả nhiều vô số kể đạn pháo ầm ẩm ẩ song phương trận doanh tại thời khắc này đều nên đón khác biệt trình độ thương vong đến từ lợi á quốc chính phủ quân bên trong các binh sĩ đối mặt với từ trên bầu trời rơi xuống đạn tháo từng đợt tiếng kêu r ê n cũng bắt đầu vang vọng tại lợi á quốc chính phủ quân bên trong a chân của ta có một ít quân đội chính phủ binh sĩ nhìn xem bọn hắn lồng n g ư c xứ s ở có cửa hang đồng thời nhìn xem bọn hắn bởi vì đối phương oanh tặc từ đó xuất hiện một chút vết thương quân đội chính phủ bên trong các binh sĩ lập tức lộ ra một cỗ hoảng sợ khản giọng sợ hai giống nhất là cái tia từng đợt cảm giác đau đớn bắt đầu không ngừng tràn vào quân đội chính phủ bên trong các binh sĩ l so sánh với quân đội chính phủ bên trong binh sĩ có tiếng thét chói thai tại đối diện long diễn quân sĩ binh căn bản liền không có bất kỳ thét lên t 8 0 0 binh sĩ hai mắt mang theo một tia lạnh lùng nhìn về phía đối phương đối với t 8 0 0 binh sĩ mà nói bọn hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản đó chính là nhất định phải đem đối diện những cái k i a đáng chết triệt để đánh bại bọn hắn tuyệt đối không có khả năng chiến bại hắn không có hoàn thành bọn hắn nguyên soái mệnh lệnh khởi xướng tiến công tại đại pháo đối với đối phương o n h tạc bên ngoài b n i n h lính còn lại cũng cần bắt đầu hướng phía trước đột kích thượng tướng lý long bình tĩnh táo hạ lệnh mệnh lệnh này đối với những phải biết song phương ngay tại đối với anh lúc này sao có thể để bọn hắn binh sĩ mang theo thương trong tay hướng đối phương phóng đi đâu nhưng là đây đối với t 8 0 0 binh sĩ mà nói cái này căn bản cũng không phải là vấn đề gì t 8 0 0 binh sĩ đó là binh lính bình thường sao thậm chí t 8 0 0 binh sĩ cái kia đều không phải là thuộc về đường đường chính chính nhân loại t 8 0 0 binh sĩ toàn bộ đều là thuộc về người máy bọn hắn hoàn toàn liền có thể làm đến tại bọn hắn long diễm quân chính hướng về phía đối phương tiến hành h à n h tạc lúc thuận tiện đối với đối phương khởi xướng tiến công tuân mệnh đối mặt bọn hắn tướng quân mệnh lệnh long diễm bên trong binh sĩ trong nháy mắt tỏ ra hiểu rõ sông lên、A. từng cái binh sĩ bắt đầu nắm chặt trong tay từng ngày xuống tiểu liên sau đó trực tiếp bắt đầu hướng phía trước khởi xướng công kích đạp đạp đạp rầm rầm phô thiên cái đ ị a long d i ễ m quân sĩ binh bay thẳng đến phía trước khởi xướng công kích tầm ẩm tại long d i ễ m quân sĩ binh bắt đầu hướng phía trước không ngừng khởi xướng công kích thời điểm song phương đạn pháo cũng tại thời khắc này vẫn như cũ bắt đầu không ngừng tại lẫn nhau trong trận doanh điên cuồng nổ tung t m ẩm nương theo lấy từng đợt pháo doanh âm thanh bắt đầu không ngừng vang lên cái này lạnh sinh sinh đạn pháo d a n h tạc phía dưới bị tặc thành tàn phế cùng từ võng a khi tiếng thét trói khi đến từ lợi á quốc chính phủ quân ngay tại tiếp xúc đến từ long d i ễ m quân pháo o a n h thời điểm quân đội chính phủ bên trong tướng quân trong lúc bất chợt phát hiện tại bọn hắn giữa song phương ngay tại đối với lẫn nhau pháo o a n h thời điểm đối diện k i a cái gọi là long d i ễ m quân sĩ binh thế mà hướng bọn họ khởi xướng tiến công bọn hắn đều là không muốn sống nữa sao tại thời khắc này quân đội chính phủ bên trong tướng quân lập tức không nhịn được sợ hãi giống đạo hắn thực sự khó có thể tưởng tượng tại bọn hắn song phương đều tại đối với lẫn nhau khởi xướng pháo r a thời điểm lúc này đối phương thế mà thừa cơ hội này đối bọn hắn khởi xướng tiến công chẳng lẽ đối phương liền không sợ bị chính bọn hắn đạn pháo nhưng là quân đội chính phủ tướng quân vẫn là không nhịn được hạ lệnh các binh sĩ cái kia mời các ngươi vũ khí trong tay đem bọn ngươi họng súng nhắm ngay phía trước quân đội chính phủ tướng quân không ngừng hạ lệnh đối mặt đến từ quân đội chính phủ tướng quân mệnh lệnh quân đội chính phủ bên trong một chút binh sĩ cũng nhìn thấy ở tại đối diện chính mang theo vũ khí hướng bọn họ khởi xướng tiến công long d i ễ m quân sĩ binh đối với một màn này quân đội chính phủ binh sĩ triệt để ngây ngẩn cả người cái này cái này cái này, bọn hắn đây là không muốn sống nữa sao rất hiển nhiên liên lợi á quốc chính phủ trong quân binh sĩ đều cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi ngay tại lợi á quốc chính phủ quân trong d i ễ khoảnh khắc phô thiên cái điệu tiếng súng bắt đầu không ngừng ở trên chiến trường vang lên lấy hiệu cầm đồ thiên cái tiếng súng bắt đầu không ngừng ở trên chiến trường vang lên thời điểm chỉ gặp ở tại đối diện quân đội chính phủ binh sĩ bắt đầu tựa như chúng độc một dạng không ngừng ngã xuống đất bịch bịch mười lăm chương bảy mươi bốn bị đánh băng quân đội chính phủ giống như ác ma long diễn quân chương bảy mươi bốn bị đánh băng quân đội chính phủ giống như ác ma long diễn quân bình bịch bị. cầm quyền trong phủ quân binh sĩ cái này đến cái khác không ngừng ngã xuống đất mà đối diện long diễn quân bên trong binh sĩ giờ phút này lại càng đánh càng dũng long diễn quân bên trong t 8 0 0 binh sĩ liền như bị điên bắt đầu hướng phía đối diện không ngừng điên c u ầ n bắn phá cọc cọc cọc đ á t theo t 8 0 0 binh sĩ bắt đầu không ngừng điên c u ầ n bắn phá quân đội chính phủ bên trong binh sĩ thì là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng ngã xuống đất nhìn xem bia g á quốc chính trong phủ quân binh sĩ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cái này đến cái khác không ngừng ngã xuống đất quân đội chính phủ bên trong tướng quân giờ phút này cũng n g n g cái này cái này cái này cái này tình huống như thế nào đối phương làm sao lại có được lực lượng kinh khủng như vậy bọn hắn lần này hoàn toàn liền không sợ tử vong sao chỉ gặp quân đội chính phủ bên trong tướng quân nhìn về phía trước có các binh sĩ hắn nhìn xem con rồng kia diễn quân sĩ binh có bộ dáng quân đội chính phủ tướng quân là thật ngây ngẩn cả người đối phương có vũ khí cái kia hoàn toàn liền có thể dùng xa hoa để hình dùng quân đội chính phủ tướng quân nhìn đối phương có cường đại vũ khí trước mắt hắn chỉ có thể nói hắn thật đúng là liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai có được mãnh liệt như vậy vũ khí cường đại như thế vũ khí tuyệt đối không phải bọn hắn cái địa khu này có thể có được nhưng là hiện tại đối phương lại nạnh sinh sinh có được cường đại như thế vũ khí vốn có cường đại như thế vũ khí đồng thời binh lính đối phương có ý chí lại như thế chi khủng bố này làm sao có một loại thần châu hiện đại binh sĩ cùng thần châu cái trước thế kỷ ý chí một dạng quân đội chính phủ tướng quân nhìn về phía trước có bộ dáng trong lòng của hắn không nhịn được giật mình nói đối với cái này quân đội chính phủ bên trong tướng quân mà nói hắn đang nhìn phía trước có long d i ễ m quân nhìn đối phương là đối phương binh sĩ có cường hạn ý chí hắn cảm thấy binh lính đối phương có ý chí này liền cùng thần châu thế giới trước có binh sĩ ý chí một dạng cái k i a một bộ không sợ sợ hãi tử vong bộ dáng cho dù là hiện tại cũng làm cho thế giới các quốc gia mà khiết đảm sau đó bây giờ đối phương có vũ khí vừa bày ở nơi này cực kỳ tiên tiến vũ khí hoàn toàn cũng không phải là bọn hắn cái địa khu này nên có cho nên quân đội chính phủ tướng quân đang nhìn long diễn quân chiến đấu bộ dáng. trong đầu hắn ý niệm duy nhất chính là thần châu cái này thế kỷ vũ khí cùng thần châu cái trước thế kỷ có binh sĩ ý chí không nên không nên nhất định phải cần đánh bại bọn hắn bắt đầu p h ả n kích bọn hắn có thể làm được điều này chúng ta cũng đồng dạng có thể làm được điều này bắt đầu p h ả n kích quân đội chính phủ tướng quân trực tiếp hét lớn đối mặt long d i ễ m quân sĩ binh có thể làm đến điểm này đối phương có thể làm được không sợ tử vong hắn cảm thấy dưới tay hắn quân đội chính phủ binh sĩ cũng đồng dạng có thể làm đến điểm này nhưng mà đối mặt quân đội chính phủ binh sĩ cũng đồng dạng có thể làm đến điểm này lại cứ như vậy cảm nhận được một trận trầm mặc q u â nhìn đội c í n bên trong các binh sĩ cứ như n h phủ h các cư sĩ vậy nhìn xem lẫn nhau, đồng thời đang nhìn nhìn đối phương thời đối có bọn ộ đội răng trong run này đến cái khác, quân đội chính phủ binh sĩ trong mắt đều nhao nhao mang theo vẻ run cái này cái này cái này, chúng ta thật có thể đánh bại đối phương、sao. Nhìn kia, khác cái cái rời cái cái cái bại ta sao. có đều đối phủ theo thật thể b sĩ mắt xem vẻ hắn bên cạnh không ngừng ngã xuống đất đồng b ạ n quân đội chính phủ bên trong các binh sĩ thời khắc này trong nội tâm không khỏi trào lên một tia thật sâu lạnh bình dầm từng cái quân đội chính phủ binh sĩ đành phải nuốt nuốt ngụm nước bọt trong lúc nhất thời tại song phương đạn pháo cũng bắt đầu triển khai điên cuồng chút xuống đồng thời song phương binh lính bình thường cũng tại thời khắc này trực tiếp nâng lên trong tay bọn họ súng tiểu liên cùng đủ loại vũ khí trực tiếp đối với đối phương đồng dạng triển khai bắn phá phanh phanh phanh ba khi từng hạt đạn bắt đầu tựa như trời mưa bình thường dày đặc bắt đầu hướng đối diện điên cuồng chút xuống song phương binh sĩ tại đối mặt cái này từng đạo tiến công trước mặt cũng đều bị khác biệt trình độ trọng thương sau khi long d i ễ m quân bên trong t 8 0 0 binh sĩ đối mặt đến từ đối phương a cờ bàn phá đối với t 8 0 0 binh sĩ mà nói mặc dù nói đối phương tiến công cũng đích thật là có như vậy một chút ý lực nhưng lại hoàn toàn không đủ để chân chính giết chết bọn hắn thế nhưng là đối với quân đội chính phủ bên trong binh sĩ mà nói tình huống này nhưng là khác rồi đối mặt đến từ long d i ễ m quân t 8 0 0 binh sĩ điên cuồng bàn phá không có một cái nào quân đội chính phủ binh sĩ có thể đối phó được cái này tựa như trời mưa bình thường đạn d ậ y đặc bắn phá bịch bịch lại là một đợt quân đội chính phủ binh sĩ trực tiếp ngã xuống đất nhìn xem đây cũng là một đợt quân đội chính phủ binh sĩ ngã xuống đất còn lại những cái tia quân đội chính phủ binh sĩ không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ run dày cái này cái này cái này d ầ m nhìn đối phương long diễn quân sĩ binh cái tia một bộ tựa như chiến thần hạ phàm bộ dáng mà bọn hắn bên này binh sĩ giờ phút này thì là không ngừng ngã xuống đất mà chết vẹn vẹn chỉ bằng mượn cái này một bộ dáng cũng đủ để cho quân đội chính phủ binh sĩ cảm thấy run dày chúng ta chúng ta thật có thể đánh bại đối phương sao một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại quân đội chính phủ binh sĩ trong đầu đối với quân đội chính phủ binh sĩ mà nói bọn hắn hiện tại trong đầu ý nghĩ rất đơn giản đó chính là bọn họ thật có thể đánh bại đối phương sao M3. tại khởi xướng phản kích quân đội chính phủ binh sĩ trong đầu trào lên ý nghĩ này đồng thời phô thiên cái địa hỏa lực cũng bắt đầu ở quân đội chính phủ trận doanh không ngừng quanh quẩn khi cái kia phô thiên cái địa hỏa lực bắt đầu ở quân đội chính phủ bên trong không ngừng điên quần quanh quần bạo tạc sinh ra lực lượng cường đại cũng đem cái này đến cái khác quân đội chính phủ tung bay lại hoặc là nói trực tiếp đem một cái kia lại một cái quân đội chính phủ binh sĩ triệt để nổ chết rầm rầm đến hàng vạn mà tính quân đội chính phủ binh sĩ đều bị khác biệt trình độ nặng mà tại nương theo lấy quân đội chính phủ binh sĩ đều bị khác biệt trình độ trọng t ư ơ n g lúc quân đội chính phủ binh sĩ lại phát hiện đối diện bọn họ long d i ễ m quân nhưng thật giống như căn bản liền không có thương vong gì một dạng mặc dù đối phương cũng đồng dạng bị sự tiến công của bọn họ đều bị bọn hắn hắn h thế nhưng là bọn hắn phát hiện đối phương cũng không có bao nhiêu ngã xuống đất binh sĩ thật giống như đối phương toàn bộ đều là có được kim cương bất hoại thân thể mở dạng trên toàn bộ chiến trường tử vong giống như cũng chỉ có bọn hắn quân đội chính phủ nhìn xem một màn này cái này đến cái khác quân đội chính phủ binh sĩ cũng không khỏi trào lên một cái ý niệm trong đầu ta phải sống sót long diễn quân căn bản cũng không phải là nhân loại bọn hắn là ác ma chúng ta tại cùng ác ma chiến đấu chúng ta không đánh bại được ác ma ta muốn sống sót trong n g a y mắt quân đội chính phủ binh sĩ lập tức bắt đầu điên cuồng gào thét đối với quân đội chính phủ bên trong binh sĩ mà nói đối mặt đến từ long d i ễ m quân điên cuồng tấn công bọn hắn nhịn không được bọn hắn hiện tại đẩy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là sống sót trong khoảnh khắc tại quân đội chính phủ bên trong các binh sĩ trực tiếp lớn tiếng h ò hét a a a thượng đế a ta phải sống sót 15.、Trưng、75. 75, Trưng Toàn quân tan tắc tranh Trưng toàn tan tắc quân đội phủ, vương quân quân chính chiến quân quân chính chi đội đội phủ, hố. ph bị cái này đến cái khác quân đội chính phủ bên trong các binh sĩ bắt đầu không ngừng tiêu thảm nương theo lấy quân đội chính phủ bên trong binh sĩ bắt đầu không ngừng tiêu thảm một chút may mắn còn sống sót quân đội chính phủ binh sĩ trong đầu cũng tại thời khắc này tràn ngập một cỗ suy nghĩ không được ta phải sống sót khi ý nghĩ này xuất hiện tại quân đội chính phủ binh sĩ trong đầu bọn hắn nhìn một chút phía trước vẫn như cũ bắt đầu đối bọn hắn khởi xướng mãnh liệt tiến công long diễn quân sĩ binh đồng thời đang nhìn xem ở phía sau bọn họ cùng bên cạnh không ngừng ngã xuống đất mà chết quân đội chính phủ binh sĩ bọn hắn lập tức ném vũ khí trong tay rầm rầm trong trước mắt cái này đến cái khác quân đội chính phủ binh sĩ trực tiếp bắt đầu hướng về phương xa điên cùng chạy tới không sai những n à y quân đội chính phủ binh sĩ chạy đối với những n à y quân đội chính phủ binh sĩ mà nói bọn hắn đã hoàn toàn không có muốn tiếp tục cùng long d i ễ m quân đánh xuống suy nghĩ tiếp tục đánh xuống không có ý tứ bọn hắn lại không phải người ngu bọn hắn làm sao lại tiếp tục cùng đối phương đánh xuống đâu bọn hắn hiện tại cũng sắp bị đánh nổ lúc này lời của bọn hắn lại thế nào ngốc cũng có thể ý thức được bọn hắn cùng thực lực của đối phương hoàn toàn cũng không phải là trên một cấp độ tồn tại lúc này lại tiếp tục ở tại trên chiến trường vậy coi như không phải cái gì chiến đấu vấn đề lúc này tiếp tục ở tại trên chiến trường đây tuyệt đối là thuộc về đường đường chính chính chu diện chỉ b ấ t quá đám bọn hắn là thuộc về bị tàn sát phía kia rầm rầm khi cái này đến cái khác quân đội chính phủ binh sĩ bắt đầu điên c u ồ n g hướng sau lưng bỏ chạy một màn này tự nhiên đưa tới mặt k h á c quân đội chính phủ binh sĩ chú ý đối với những này chạy trốn binh sĩ ở tại bên cạnh những binh lính kia giờ phút này hai mắt thì là hơi x ư n g sờ n càng càng đạp đạp đạp vẹn vẹn chính là trong vòng mấy cái hít thở công phu quân đội chính phủ bên trong tướng quân cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn quân đội chính phủ cái kia đã triệt để băng rơi quân đội cặp mắt của hắn thì là tràn ngập một cỗ ngậu bức cái này cái này cái này t ư c n m quyền â n t phủ quân tướng quân trong đầu tràn ngập một cấu nghĩ hoặc tại long diễn quân bên trong một cái t tám trăm binh sĩ trực tiếp nâng lên trong tay súng phóng tên lửa nhắm ngay cái kia rất rõ ràng quân đội chính phủ tướng quân chịu chịu chịu sau một khắc một viên đạn hỏa tiện h ư ớ n g phía quân đội chính phủ tướng quân phương hướng bay đi rầm rầm khi một viên đạn hỏa tiện h ư ớ n g phía cái kia quân đội chính phủ tướng quân phương hướng bay đi mà cái kia quân đội chính phủ tướng quân căn bản liền không có ý thức được có một không có lửa mũi tên đạn hướng phía hắn bay tới ầm ầm tại cái kia quân đội chính phủ tướng quân hai mắt tràn ngập một cỗ mộng bất lúc một viên đạn hỏa tiện trực tiếp tại lòng b à n chân của hắn rơi xuống sau đó liền lập tức đã dẫn phát một trận bạo tạc cầm q u y n phủ quân tướng quân trực tiếp bị sống sờ sờ nổ chết ở tại bên cái này đến cái khác binh sĩ triệt để ngây n g ẩ n cả người bọn hắn nhìn xem tại dưới mí mắt bọn hắn bị tạc chết tướng quân tất cả binh sĩ đều cảm nhận được sợ hãi một hồi đang sợ hãi qua đi càng ngày càng nhiều binh sĩ cũng bắt đầu điên cuồng sách xuống vũ khí trong tay hướng phương xa chạy tới cứu mạng a trong nháy mắt chỉ gặp quân đội chính phủ bên trong binh sĩ tựa như giống như điên bắt đầu không ngừng hướng về phương xa điên cuồng chạy trốn mà tại nương theo lấy quân đội chính phủ binh sĩ bắt đầu điên cuồng trốn đến phương xa chạy trốn ở sau lưng nó những cái kia t á m trăm binh sĩ thì là bắt đầu không ngừng truy kích cộc cộc cộc cộc cộc cộc c hiệu cầm đồ thiên cái đạn bắt đầu hướng phía phía trước không ngừng chút xuống mà đi cái này đến cái khác chạy trốn quân đội chính phủ binh sĩ cũng tại thời khắc này không ngừng bị đánh trúng sau đó ngã xuống đất mà chết bịch bịch theo cái này đến cái khác quân đội chính phủ binh sĩ không ngừng ngã xuống đất mà chết đây càng thêm khơi dậy còn lại quân đội chính phủ binh sĩ chạy trốn r ụ c vọng rầm rầm Rất nhanh, quân đội chính phủ toàn quân tan tác. Nhìn về phía trước toàn nhanh, quân, tan tác quân đội chính phủ, tại Long Diễm quân phủ đội đội tại Diễm tác chính phía là về vung Long Lý Long trong bên ở chỗ này lý long trong mắt tràn ngập một tia nghiêm túc đối mặt đến từ lý long mệnh lệnh ở tại bên cạnh đông đảo các sĩ quan thì là nghiêm túc trả lời tuân mệnh đánh trước quét chiến trường nhìn về phía trước đầy giấy thương di chiến trường mặc dù trong đó thuộc v ề bọn hắn long d i ễ m quân thương vòng cơ hồ có thể không cần tính trên chiến trường thương vong trên cơ bản toàn bộ đều là đối phương quân đội chính phủ nhưng là hiện tại bọn hắn cũng đồng dạng cần quét dọn chiến trường mà theo quân đội chính phủ đại bại chỉ gặp ở trên chiến trường long diễn quân t tám binh sĩ cũng bắt đầu đình chỉ sự tiến công của bọn họ khi long diễn quân sĩ binh bắt đầu quét dọn chiến trường trong đó quân đội chính phủ binh sĩ đào vong thân ảnh cũng bắt đầu trực tiếp chuyển tới toàn bộ lợi á quốc bên trong liên quan tới lợi á quốc chính phủ quân tiến công long d i ễ n quân sau đó chiến bại tin tức tại toàn bộ lợi á quốc bên trong truyền lại thời điểm tin tức này cũng bắt đầu dần dần xuất hiện ở một chút quốc gia khác tin tức truyền thông bên trong dù sao lợi á quốc dù sao cũng là thuộc về đường đường chính chính một quốc gia địa phương ở trung đông khu vực cũng coi như được là thuộc về một cái đại quốc kết quả bây giờ đối phương thế mà cứ như vậy chiến bại thậm chí còn là bị nó trong nước có một cái quân phiệt cho đ á n bại Quân đội chính phủ bị nó trong nước bên trong đội phủ bị mà tại cái cho đánh phiệt quân b theo nó quân đội chính phủ đại bại tin tức xuất hiện tại các quốc gia truyền thông phía trên thời điểm lợi á quốc cao tầm đối mặt bọn hắn quân đội chính phủ đại bại tin tức này cũng triệt để ngây ngẩn cả người cái gì chúng ta thế mà bại cuối cùng là tình huống như thế nào ai đến nói cho ta biết cuối cùng xảy ra chuyện gì tại thời khắc này chỉ gặp lợi á quốc thủ lĩnh cư như vậy bắt đầu điên cuồng quất lớn hắn thật khó có thể tưởng tượng bọn hắn thế mà cứ như vậy chiến bại nếu như tại bọn hắn không có thu hoạch được nhiều như vậy vũ khí vậy bọn hắn không chừng thật đúng là rất có thể chiến bại bọn hắn thậm chí ngay cả cái kia quân phản loạn đều không thể đánh bại nếu như bọn hắn không có thu hoạch được những vũ khí kia bọn hắn đối với chiến bại cũng tịnh không có cái gì không thể tưởng tượng nổi có thể vấn đề ngay tại ở bọn hắn đã thu được nhiều như thế vũ khí bọn hắn có những vũ khí này tại một chút đỉnh tiêm đặc biệt như nhưng là tại bọn hắn cái địa khu này bên trong bọn hắn có những vũ khí này cũng tuyệt đối không phải cái gì thế lực bình thường nên có vũ khí a kết quả đây kết quả bọn hắn hay là vẫn như cũ chiến bại đây đối với bọn hắn mà nói đơn giản liền có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung đối với lợi á quốc cao tầng có q u á t lớn quân đội chính phủ bên trong các tướng quân trong lúc nhất thời lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì bọn hắn nên nói cái gì bọn hắn cũng không biết cuối cùng là tình huống gì bọn hắn tại sao phải chiến bại phải biết bọn hắn những vũ khí này cũng không phải cái gì vũ khí bình thường a nghiêm ngặt nói đến bọn hắn đã coi là điệu thương đội đại pháo nếu đều đã đều đã điệ vậy tại sao hay là sẽ phát sinh chiến bại chuyện này quân đội chính phủ bên trong trong đó một vị tướng quân trực tiếp nhịn không được mở miệng nói ta muốn biết cuối cùng là xảy ra chuyện gì cái này long diễn quân đến tột cùng là từ đâu đụng tới mà lại trọng yếu nhất chính là đối phương những vũ khí này đến tột cùng là nơi nào tới đối phương làm chúng ta trong nước bên trong một cái quân thiệt đối phương tại sao phải có được nhiều như thế vũ khí quân đội chính phủ bên trong một cái cao tầng tướng quân trực tiếp nhịn không được q u á t lớn hiện tại hắn rất muốn biết cuối cùng là tình huống như thế nào nhưng mà đối mặt đến từ quân đội chính phủ tướng quân giờ phút này có chất vấn tại quân đội chính phủ bên trong có một cái khác tướng quân lại cứ như vậy nhịn không được mở miệng nói mặc dù không biết long d i ễ m quân lai lịch là cái gì nhưng là liên quan tới đối phương vũ khí ta muốn cũng đã biết chỉ gặp vị này quân đội chính phủ tướng quân ánh mắt lộ ra một k i a trở mặc mở miệng nói long d i ễ m quân vũ khí là từ đ â u tới n g h e được lần này hỏi thăm ban đầu vị tướng quân kia trực tiếp nhịn không được mở miệng hỏi nếu như ta không có đoán sai long d i ễ m quân vũ khí bên trong chỉ sợ cùng chúng ta vũ khí là một dạng đối phương vũ khí cũng chỉ sợ là tại chiến tranh tia tri vương trong cửa hàng mua sắm đi ra người gần nhất khả năng cũng không có chú ý ta gần nhất hay là thật chú ý cái này chiến tranh chi vương cửa hàng cái này chiến tranh chi vương cửa hàng gần nhất đang làm một chút hoạt động hoạt động này rất rõ ràng là vì cướp đoạt cái kia mặt khác buôn bán vũ khí thị trường cho nên gần nhất chiến tranh chi vương hoạt động ở trong tối trong lưới cơ hồ đã triệt để chuyển ra như vậy long d i ễ m quân cái này cái này chiến tranh chi vương bên trong mua sắm vũ khí cũng là lộ ra rất bình thường chỉ gặp vị này quân đội chính phủ tướng quân cứ như vậy đem hắn suy đoán nói ra nghe cái này quân đội chính phủ tướng quân giảng thuật lời nói hiện trường đông đạo quân đội chính phủ cao tầng triệt để trở mặc chiến tranh chi vương Bọn hắn vũ khí này khí vũ là tại chương i chi ế n tranh v b ê n trong mua sắm. Nghĩ đến mua sắm. đ â y m ộ đội t chút, tất t cả quân đội, chính phủ tướng, quân ư ớ n quân bọn hắn hoàn toàn cũng không g đều trầm mặc, b i ế thế đến t nên như thế nào đến giải q u y này ế t vấn đề chuẩn o nên chúng chiến tranh vương Trưng chi c hố h ta một đợt, đây là, bị chiến tranh chi vương hố một đợt. 15. Chương 76,、chuẩn、bị xét nhà quân đội chính phủ long diễm quân phía sau sinh đại quốc chương 76, chuẩn bị xét nhà quân đội chính phủ long diễm quân phía sau sinh đại quốc t i ế n tĩnh l à trận này chủ đề của hội nghị cầm quyền phủ quân cao tầng biết được đối phương vũ khí cũng có thể là đến từ chiến tranh chi vương đằng sau bọn hắn nhất thời lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì đồng thời bọn hắn cũng đại khái có thể biết vì cái gì đối phương sẽ có được cường đại như thế vũ khí làm chiến tranh chi vương trung thực người sử dụng bọn hắn so với ai khác đều muốn biết rõ chiến tranh tự nhiên vũ khí đến tột cùng là cỡ nào giá rẻ đồng thời chiến tranh chi vương vũ khí lại đến tột cùng là cỡ nào dùng tốt mà lại trọng yếu nhất chính là chiến tranh chi vương cửa hàng chỗ bán vũ khí căn bản liền sẽ không b ở vì đối phương là ai mà liền sẽ cự tuyệt bán cho đối phương nói cách khác chỉ cần đối phương có thể xuất ra nổi giá tiền chiến tranh chi vương cửa hàng liền có thể đem vũ khí bán cho đối phương như vậy cái này long d i ễ m quân tại quân đội chính phủ bên trong cao tầng xem ra chính là hẳn là ra giá tiền rất lớn mua được chiến tranh chi vương trong cửa hàng vũ khí cuối cùng long d i ễ m quân liền bắt đầu tại bọn hắn quân đội chính phủ hấp thu quân phản loạn địa bàn thời điểm long d i ễ m quân cũng liền thuận thế triệt để quật khởi đây là thuộc về quân đội chính phủ cao tầng nhìn thấy một kết quả các vị ta muốn lúc này chúng ta nhất định phải cần vận dụng chúng ta có toàn bộ lực lượng lúc này nếu như còn không mau một chút vận dụng chúng ta toàn bộ lực lượng sợ là chúng ta toàn bộ lợi á quốc sẽ triệt để luân hãm t rất o trong theo n tướng quân trong mắt mang theo một tia mặt mở miệng nói đối mặt trước mắt vị tướng quân này giảng thuật lời nói, chỉ gặp ở tại bên cạnh g gặp đó đối một mắt một trầm mặc mở mặt mắt m trước thuật tại vị vị kia chỉ lời ở y vị ư ớ n quân g k hiển á c cũng không k h ỏ khẽ h gật đầu. Rất đầu. i nhiên đối với trước mắt quân đội chính phủ bên trong tướng quân mà nói bọn hắn cũng minh bạch nếu như nói muốn để bọn hắn lợi á quốc bảo tồn lại vậy bọn hắn nhất định phải cần vận dụng bọn hắn toàn bộ lợi á quốc toàn bộ lực lượng vậy chúng ta cái này chỉ gặp trong đó một tên tướng quân n h ị n không được mở miệng vận dụng bọn hắn lợi á quốc toàn bộ lực lượng làm sao vận dụng nghe đạo này giọng nghi ngờ một cái khác tướng quân trong mắt mang theo một tia sát ý mở miệng nói Rất đơn giản đem trong nước đám kia các thương nhân nhà toàn bộ đều dò xét đem bọn hắn tiền toàn bộ đều xét đi ra sau đó chúng ta lại lợi dụng tiền của bọn hắn đi mua sắm vũ khí mua sắm vũ khí đằng sau liền trực tiếp tiến hành tăng cường quân bị tuyệt đối không có khả năng bởi vậy từ đó bị đối phương diệt đi sợ rằng chúng ta đánh không lại long diễm quân nhưng là long diễm quân cũng tuyệt đối không có khả năng dễ như t r ở bàn tay như vậy diệt đi chúng ta chỉ gặp trước mắt vị tướng quân này mang theo một tia tràn ngập tức giận ngữ mở miệng đối với trước mắt vị này quân đội chính phủ tướng quân tới nói bọn hắn sau đó cần phải làm sự tình rất đơn giản đó chính là trực tiếp xét nhà đem bọn hắn lợi á quốc các thương nhân nhà tịch thu từ đó thu hoạch đại bút tiền vốn sau đó trực tiếp dùng cái này đại bút tiền vốn đi mua xăm chiến tranh chi vương trong cửa hàng vũ khí cứ như vậy bọn hắn liền có được lực lượng có thể đi cùng long d i ễ m quân đối kháng thế nhưng là nếu như chúng ta thật làm như vậy vậy chúng ta sợ rằng sẽ đụng phải những thương nhân kia bọn họ cộng đồng chống lại thậm chí đến lúc đó chúng ta rất có thể sẽ bị đám người kia ngăn cản tại thời khắc này chỉ gặp trong đó một tên tướng quân nhịn không được mở miệng nói nếu như bọn hắn thật làm như vậy chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn chỗ gặp phải sẽ là lợi á quốc cả nước các thương nhân xa lánh đồng thời còn có lợi á quốc các cao tầng nhưng mà đối mặt người tướng quân này lời nói trong đó một vị tướng quân không khỏi hư lệnh một tiếng ha ha nếu như chúng ta không làm như vậy vậy chúng ta toàn bộ lợi á quốc kết cục sẽ là bị triệt để diệt vong chúng ta chỉ cần làm như vậy vậy chúng ta còn có một chút hy vọng sống có thể nói ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào khi trên cùng vị tướng quân kia lời nói rơi xuống trận này trong hội nghị tất cả tướng quân cũng đều không khỏi khẽ gật đầu cứ làm như vậy vây lại nhà đi trong nháy mắt quân đội chính phủ bên trong cao tầng tướng quân trong nháy mắt tỏ ra hiểu rõ xác thực nếu như bọn hắn thật xét nhà đi mua sắm vũ khí trong khoảnh khắc nương theo lấy từng đạo mệnh lệnh rơi xuống quân đội chính phủ bên trong các binh sĩ cũng bắt đầu không ngừng hướng phía cái này đến cái khác các thương nhân nhà xuất phát mà liên tại lợi á quốc chính phủ quân bắt đầu chuẩn bị xét nhà thời điểm liên quan tới long diễn quân tại lý á quốc bên trong hành động cũng bắt đầu trực tiếp ở thế giới phạm vi bên trong chuyên gia t liên t r quan ố c tế l n tới một c vấn trên lợi á quốc bên trong chuyện xảy ra tại đương kim trên quốc tế tự nhiên không phải chuyện ly kỳ gì chỉ cần hơi hiểu rõ một điểm người đều biết trước mắt đến tội cùng phát sinh thứ gì trung đông khu vực chiến tranh cho tới nay đều là các quốc gia chỗ chú ý bởi vậy liên quan tới lợi á quốc bên trong quân đội chính phủ xuất l ĩ n h đại quân gia nạp lợi á quốc bên trong phản quân nhất cử giải quyết hết tin tức này điểm này liền đã có thể gây nên các quốc gia chú ý nhưng mà không có nghĩ tới là tại trước đây không lâu vừa mới đem phản quân giải quyết rơi quân đội chính phủ hiện tại thế mà bị cái kia không biết chỗ nào đụng tới long d i ễ m quân giải quyết mất rồi lợi á quốc quân đội chính phủ đều bị con r ồ n g kia d i ễ m quân đánh sập như vậy r ồ n g này diễn quân đến tội cùng là nơi nào tới đâu long diễn quân lại đến tội cùng là lai lịch gì đâu rất hiển các quốc gia dân mạng thậm chí các quốc gia các cao tầng đều rất muốn biết long d i ễ m quân đến tuột cùng là lai lịch gì cùng mục đích của đối phương đến tuột cùng là cái gì một vị đến từ đ ồ n g tử quốc dân mạng thì là trực tiếp bình luận nói ngươi cái này gọi cô lậu quả văn ta liền đến nói cho n g ư ơ i chân tướng long d i ễ m quân rất rõ ràng chính là chúng ta đ ồ n g tử quốc bên trong người chỗ xây dựng ngươi xem một chút cái tên này cái tên này rất rõ ràng có chúng ta đ ồ n g tử quốc đặc sắc bởi vậy, vậy cái này rất rõ ràng chính là chúng ta đ ồ n g tử quốc người sở kiến tạo nên nói cách khác chúng ta bồng tử quốc người tại trong lúc này đông lợi á quốc bên trong sáng lập một tổ chức trọng yếu nhất chính là thế mà đem lợi á quốc chính phủ quân đánh thành hình dáng này sau đó không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta bồng tử quốc long diễm quân tuyệt đối có thể xưng bá toàn bộ trung đông chỉ gặp cái này đến từ bồng tử quốc bên trong dân mạng tại bình luận này khu phía dưới không ngừng bình luận nhưng mà đối mặt đến từ cái này bồng tử quốc dân mạng bình luận lập tức liền đưa tới phương nam con khỉ bình luận ha ha ngươi lời này nói đối phương làm sao lại là các ngươi bồng tử quốc người các ngươi bồng tử quốc bộ d á người n g nào không biết đối phương rất rõ ràng là chúng ta phương nam con khỉ người long diễm quân nghe một chút cái tên này đối phương cùng các ngươi có cọng lông quan hệ đối phương rất rõ ràng nghe cái tên này chính là chúng ta phương nam con khỉ người cho nên tại thời ư ơ khắc này đến từ phương nam con khỉ dân mạng bắt đầu không ngừng bình luận đạo đối với phương nam hầu tử quốc dân mạng mà nói bọn hắn cũng không biết tại lợi á quốc bên trong đại khai sát giới long diễn quân đến tột cùng là nơi nào tới nhưng là đối mặt đồng tử quốc dân mạng bình luận này bọn hắn lại đột nhiên cảm thấy đối phương còn giống như thật rất có thể là bọn hắn phương nam con khỉ người về phần bọn hắn tại sao phải có được mãnh liệt như thế tự tin rất đơn giản long diễn quân cái tên này từ phía trước hai chữ liền có thể đặt được đây tuyệt đối là bọn hắn Á châu khu vực cái kia đã như vậy cái kia có vẻ như còn giống như thật rất có thể là bọn hắn phương nam con khỉ người vừa nghĩ tới bọn hắn phương nam con khỉ người rất có thể tại trong lúc này đồng khu vực đại khai sát giới thậm chí đều đem lợi Á quốc chính phủ con gói phương nam hầu tử quốc dân mạng liền như bị điên không ngừng bình luận đối với phương nam con khỉ bình luận đến từ động tử quốc dân mạng tự nhiên là không phục ha ha liền các ngươi cái kia địa phương nghèo còn muốn xuất hiện tồn tại cường đại như thế các ngươi là nơi nào tới cái mặt này ăn các ngươi đất đi thôi phương nam con khỉ rất nhanh đồng tử quốc dân mạng cùng phương nam hầu tử quốc dân mạng cứ như vậy trực tiếp bắt đầu lẫn nhau phun đối mặt đến từ đ ổ n g tử quốc dân mạng cùng phương nam con khỉ dân mạng lẫn nhau phun quốc gia khác dân mạng trực tiếp lựa chọn coi nhẹ bọn hắn thì là bắt đầu đem bọn hắn ý nghĩ tại bình luận này khu phía dưới nói ra một cái đến từ nhật bất lạc quốc dân mạng nhịn không được mở miệng nói mặc dù không biết cái này lòng d i ễ m quân phía sau đến tột cùng là ai nhưng là có một chút là có thể khẳng định đó chính là lòng d i ễ m quân phía sau tuyệt đối có một cái đại quốc ở trong đó ủng hộ thậm chí rất có thể chính là xinh đẹp quốc ở sau l ư n g duy trì liền giống với lợi á quốc bên trong trước đó cái kia quân phản lo Đó không h p ả sau đó sinh đẹp, đẹp quốc rất rõ ràng liền khâm phục cho nên rất có thể ngay tại na lợi á quốc bên trong đến đỡ ra một cái long diễn quân cuối cùng thông qua long diễn quân đem lợi á quốc quân đội chính phủ đánh nổ đến từ nhật bất lạc dân mạng bắt đầu đem hắn ý nghĩ tại bình luận này khu phía dưới nói ra đối mặt vị này đến từ nhật bất lạc dân mạng bình luận lập tức liền đưa tới quốc gia khác dân mạng hiếu kỳ thật đúng là đừng nói dựa theo ngơi thuyết pháp này lời nói long diễn quân phía sau thật đúng là rất có thể chính là sinh đẹp quốc lợi á quốc bên trong quân đội chính phủ sẽ được s i n h đẹp quốc chỗ đến đỡ quân phản loạn đánh bại sau đó s i n h đẹp quốc đã mất đi tại na lợi á quốc thế lực cái kia s i n h đẹp quốc khẳng định liền k h n g phục sau đó s i n h đẹp quốc liền đến đỡ ra một cái long diễm quân cái này không long diễm quân liền đem na lợi á quốc chính quân đội chính phủ đánh nổ chỉ gặp đến từ hán tư miêu quốc dân mạng lập tức bắt đầu phân tích đạo long diễm quân phía sau thật đúng là rất có thể chính là s i n h đẹp quốc cái này đến cái khác quốc gia dân mạng tại thời khắc này không ngừng bắt đầu nghiên cứu thảo luận lấy mà tại nương theo lấy cái này đến cái khác quốc gia dân mạng bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy đồng thời các quốc gia cao tầng đối với cái này lợi á quốc bên trong xuất hiện long diễm quân cũng đồng d ạ n g cảm nhận được một trận hiếu kỳ tại cái kêu bao la trên đại địa gấu bắc cực hồng cung bên trong làm đ ư ơ n g kim gấu bắc cực đại đế bắc cực hùng đại đế hai mắt thì là mang theo một tia hiếu kỳ hỏi thăm cái này long diễm quân là lai lịch gì có hay không liên quan tới dòng này diễm quân tin tức Tại thời khả ắ Bắc khắc Bắc hắn c cực cực này, Hùng đại đế mang theo một hỏi thăm mở miệng nói đối với thời khắc này bắc cực Hùng nói, hiện liền muốn mà theo hỏi thăm thời thật h Đại Đế đối Đại Đế tại kia với một mở p i biết tại cái năng à là y lời Long Lai Lê hiện Diễm Á quốc Quân xuất cùng bên trong xuất hiện long diễm quân đến n tột cùng là lai là gì. Khả năng đối với lợi á quốc chính phủ quân mà nói bọn hắn phải cần cân nhắc bọn hắn sau đó đến tột cùng phải cần làm sao đối mặt long diễm quân nhưng là đối với bắc cực hùng đại đế mà nói hắn hiện tại cần thiết suy tính chính là cái này long diễm quân đến tột cùng là nơi nào đ ủ tới dù sao na lợi á quốc c h â thân ở địa phương cách bọn họ gấu bắc cực cũng không phải rất xa nếu như long d i ễ m quân cùng xinh đẹp quốc hưu d ì n h dấp vậy bọn hắn gấu bắc cực nhất định phải phải cần làm một chút gì đối mặt bắc cực hùng đại đế hỏi thăm ở tại bên cạnh bí thư không khỏi há to miệng đại đế liên quan tới dòng này d i ễ m quân lai lịch trước mắt cũng không rõ ràng nhưng là tại trên internet lại có một ít nghe đồn cái này long d i ễ m quân phía sau rất có thể là xinh đẹp quốc chỉ gặp tại bắc cực hùng đại đế bên cạnh bí thư thì là đem nó hiểu biết đối với đại đế mở miệng â n nói một chút ta muốn biết ở trong đó đến tột cùng phát sinh thứ gì đối mặt ở tại bên cạnh b bắc cực hùng đại đế lập tức mang theo một tia bình tĩnh dò hỏi đối với bắc cực hùng đại đế mà nói hắn hiểu được có lúc thường thường khó nhất sự tình thật đúng là rất có thể chính là cuối cùng chuyện kết quả mặc dù nói có lúc trên internet nghe đồn trên cơ bản đều là tin tức giả nhưng lại không thể không nói có lúc trên internet truyền lại nghe thường thường s á t thực thuộc về chân tướng sự tình tuân mệnh rất nhanh bắc cực hùng đại đế bên cạnh bí thư lập tức liền đem trên internet nghe đồn trực tiếp từng cái nói tới chỉ chốc lát sau đằng sau khi bắc cực hùng đại đế nghe bí thư lời nói bắc cực hùng đại đế yên lặng hai mắt nhắm lại mà tại theo bắc cực hùng đại đ ế hai mắt nhắm lại suy tư đồng thời. ở tại bên cạnh bí thư thì là lẳng lặng chờ đợi một lát sau sau bắc cực hùng đại đế trong mắt mang theo một k i a bình tĩnh mở miệng đối với dòng này d i ễ m quân mặc dù cũng không xác định sau lưng của hắn đến t ộ n cùng có phải là hay không sinh đại quốc nhưng là tại na lợi á quốc bên trong quân phản loạn bị quân đội chính phủ giải quyết hết đằng sau long d i ễ m quân cứ như vậy trong lúc bất chợt cuộc thời phía sau này một trăm phần trăm khẳng định là có đại quốc duy trì hoặc là chính là mặt phía nam vị hàng x ó g kia hoặc là chính là đối diện cái k i a sinh đại quốc tại toàn thế giới bên trong có thể tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy đến đỡ ra long diễn quân chỉ sợ cũng chỉ có hai quốc gia này bắc cực hùng đại đế yên lặng nói một mình mặt phía nam vị hàng xóm kia ngược lại là không có khả năng này mặc dù bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác ở nơi đó có một chút thế lực nhưng là muốn đến đỡ ra cường đại như thế long diễm quân chỉ sợ trước mắt làm không được thậm chí hoàn toàn không có tất yếu kia tại thời khắc này bắc cực hùng đại đế không khỏi khẽ lắc đầu nói cách khác long diễm quân phía sau thật đúng là rất có thể chính là cái kia đáng chết sinh đ ẹ p n ư ớ c nói đến đây bắc cực hùng đại đế hai mắt tràn ngập một tia sát y đối với thời khắc này bắc cực hùng đại đế mà nói hắn cho là long diễm quân phía sau thật đúng là rất có thể chính là cái kia đáng chết s i n đại quốc vừa nghĩ tới long d i ễ m quân phía sau thật đúng là rất có thể là sinh đại quốc bắc cực hùng đại đế liền cảm thấy một trận khó chịu đi hào hào giám thị long d i ễ m quân ta muốn biết liên quan tới dòng này d i ễ m quân hết thệ tin tức bắc cực hùng đại đế trong mắt mang theo một tia nghiêm túc mở miệng đối mặt đến từ bắc cực hùng đại đế lời nói ở tại bên cạnh bí thư thì là khẽ gật đầu đáp lại minh bạch đại đế đi thôi b u n g tay đi làm chỉ gặp bắc cực hùng đại đế trong mắt mang theo một tia bình tĩnh mà tại lương theo lấy bắc cực hùng đại đế cứ như vậy bắt đầu chuẩn bị đi giám thị đồng thời chuẩn bị đi tìm hiểu một chút liên quan tới cái này lực lượng mới xuất hiện long d i ễ m quân thời điểm tại s i n h đẹp quốc chi bên trong hy đăng đại đế cũng đồng dạng thấy được liên quan tới trên internet tin tức này lại nói cái này long d i ễ m quân cùng chúng ta có quan hệ sao hy đăng đại đế đối với bên cạnh cố vấn cao cấp nhịn không được hỏi đối với hy đăng đại đế tới nói hắn thật đúng là không nhớ rõ bọn hắn tại cái này lợi á quốc bên trong phải t r ă n g nâng đỡ một cái tên là long d i ễ m quân thế lực chủ yếu là bọn hắn xinh đẹp quốc đến đỡ quá nhiều thế lực hắn trong thời gian ngắn cũng không biết bọn hắn xinh đẹp việc lớn quốc gia không nâng đỡ cái này cái gọi là long d i ễ m quân đối mặt hy đ ă n g đại đế hỏi thăm ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp trong thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào hồi phục đại đế liên quan tới vấn đề này ta cũng không biết nên như thế nào trả lời cái ngươi có lẽ chúng ta phải cần đến hỏi hỏi một chút quốc hội thậm chí khả năng phải cần đi hỏi một chút quân đội những tướng quân kia bọn hắn khả năng biết chúng ta có hay không đi tại thời khắc này tại hy đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp thì là nhịn không được mở miệng nói đối với hy đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp t ớ i nói mặc dù hắn là thuộc về sinh đẹp quốc cao tầng một trong nhưng là hắn thật đúng là không biết bọn hắn sinh đẹp quốc đến tột cùng phải chăng có hay không đến đỡ long d i ệ p quân liền như là hy đăng đại đế suy nghĩ một dạng bọn hắn sinh đẹp quốc đến đỡ quá nhiều thế lực toàn thế giới mỗi một hẻo lánh đều có bọn hắn sinh đẹp quốc đến đỡ thế lực nhất là tại chiến loạn địa khu bọn hắn sinh đẹp quốc đến đỡ thế lực liền cùng trên bầu trời ngôi sao một dạng nhiều bọn hắn sao có thể nhớ rõ mỗi một cái thế lực khi đăng đại đế cũng không phải cũng khẽ gật đầu đáp lại nếu không rõ ràng vậy liền đến hỏi hỏi một chút đi hỏi một chút chúng ta xinh đẹp quốc hữu không có đến đỡ cái này long d i ễ m quân nếu như nói cái này long d i ễ m quân thật là chúng ta xinh đẹp quốc đến đỡ vậy liền tiếp tục gia tăng đến đỡ muốn để cái này long d i ễ m quân bằng tốc độ nhanh nhất chiếm cứ toàn bộ lợi á quốc nói đến đây khi đăng đại đế k h u ô n mặt mang theo vẻ hài lòng gật đầu căn dặn nhưng là nếu như biết được cái này long d i ễ m quân căn bản không phải là chúng ta xinh đẹp quốc đến đỡ thế lực vậy liền trực tiếp đối với nó chen ép tuyên bố cái này long diễn quân chính là đường chính chính chính tổ chức khủng bố chúng ta nhất định phải giữ gìn hòa bình của thế giới h liên quan tới long diễm quân trước mắt có lực lượng khi đăng đại đế cũng có thể từ một chút trên tin tức có thể đại khái giải được đối phương có lực lượng tại bọn hắn sinh đẹp quốc trong mắt mặc dù nói cũng không tính thứ gì nhưng là đối với những cái kia cỡ trung tiểu quốc gia mà nói long d i ễ m quân nắm giữ lực lượng cũng tuyệt đối có thể tính được là tương đối cường đại tồn tại đây tuyệt đối không phải cái gì phổ thông quốc gia có thể gánh chịu nổi đây tuyệt đối là thuộc về một chút đỉnh tiêm đại quốc mới có thể gánh chịu nổi cái nào đỉnh tiêm đại quốc khi đăng đại đế lập tức đem ánh mắt khóa chặt đến gấu bắc cực cùng thần châu đại địa trên thân bởi vì cũng chỉ có hai cái này đại quốc mới có thể dễ như t r ở bàn tay đến đỡ ra long d i ễ m quân như thế một cái thế lực nhưng mặc kệ đến t ộ t cùng là quốc gia nào dù sao hai quốc gia này đối với bọn hắn xinh đẹp quốc mà nói đều là thuộc về địch nhân nếu đây là thuộc về địch nhân đến đỡ lên thế lực vậy thì nhất định phải, phải cần đem nó coi là tổ chức khủng bố nhất định phải đà kích tuân mệnh đại đế trong khoảnh khắc đối mặt đến từ hy đ ă n g đại đế mệnh lệnh ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp lập tức cung kính trả lời lui ra đi hảo hảo đi hỏi một chút ta muốn biết long d i ễ m quân tin tức hy đ ă n g đại đế bình tĩnh v h ấ t phất tay tuân mệnh đặc đặc đặc rất nhanh nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân vang lên hy đ ă n g đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp cũng tại thời khắc này cứ như vậy đi thẳng hy đ ă n g đại đế tầm mắt mà giờ khắc này tại trong lúc này đông lợi á quốc cảnh nội bên trong lý mặc cũng mảy may cũng không rõ ràng bởi vì long d i ễ m quân lực lượng mới xuất hiện từ đó làm cho s i n h đẹp quốc cùng cái k i a gấu bắc cực đều cấp thiết muốn phải biết tin tức của hắn thậm chí đều đã chuẩn bị xuống trận đã điều tra bất qua đối với điểm này dù là lý mặc dù là biết đến cũng không lo lắng chút nào hắn lo lắng cái gì lý mặc ty không chút nào cảm thấy lo lắng hắn hiện tại đã không còn là lúc trước mới vừa tới đến thế giới này có bộ dáng thực lực của hắn bây giờ đã hoàn toàn liền có thể dùng để hình dung dù là hắn trước mắt thực lực đánh không lại đ ỉ n h tiêm đại quốc nhưng là thực lực của hắn bây giờ cũng tuyệt đối không phải ai đều có thể coi nhẹ tồn tại làm trung tâm vòng xoáy lý mặc giờ phút này thì là hai mắt kích động nhìn về phía nó trước mặt có cái này đến cái khác đơn đặt hàng không tệ không tệ hợp tịch tịch hình thức ở thế giới này quả nhiên có thể quy mô thành công tại thời khắc này lý mặc nhìn xem hệ thống trong hậu trường có một số lớn đơn đặt hàng lý mặc là thật cảm nhận được trở nên kích động liên quan tới đ a n g l i ề u tịch tịch hệ thống kéo người hình thức lý mặc mặc dù nói biết năng lực này ở thế giới này tuyệt đối có thể đạt được thành công lớn nhưng là có thể đạt tới dạng gì một cái trình độ lý mặc cũng không rõ ràng nhưng là bây giờ lý mặc nhìn xem hệ thống trong hậu trường có cái kia một số lớn đơn đặt hàng lý mặc l i ề hai ế t h mắt có chút tỏa sáng nói một mình hiện tại chiến tranh chi vương cửa hàng đơn đặt hàng nhiều như thế có trợ giúp đại biểu chiến tranh chi vương tên tuổi đã tại toàn bộ ám vong triệt để văn vọng khi chiến tranh chi vương cửa hàng tên tuổi tại toàn bộ ám vong triệt để văn vọng điều này đại biểu cái gì tại lý mặc trong mắt điều này đại biểu lấy tiền、15. chương bảy mươi tám lôi thần công ty lựa d ậ n đánh bán hạ giá hoạt động toàn cầu xuống ống đạn được công ty chương bảy mươi tám lôi thần công ty lựa d ậ n đánh bán hạ giá hoạt động toàn cầu xuống ống đạn được công ty hiện tại ai có thể nói cho ta biết cái này đáng chết chiến tranh chi vương đến tột cùng là từ đâu đúng tới cùng lúc đó tại s i n h đẹp quốc lôi thần công ty bên trong trực tiếp làm lôi thần công ty chủ tịch hải tư khắc c ặ p mắt của hắn cự như vậy tràn ngập một cơn lựa d ậ n ánh mắt mở miệng quát nhưng mà đối mặt với lôi thần công ty chủ tịch lần này gầm thét s a khi trước từng cái quản lý lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì bọn hắn nên nói cái gì bọn hắn cũng rất muốn phải biết trước mắt cái này chiến tranh chi vương đến tột cùng là từ đâu đụng tới đối với trước mắt những này lôi thần công ty quản lý mà nói lúc trước bọn hắn lôi thần công ty đơn đặt hàng giảm xuống rất nhiều rất nhiều bọn hắn cũng không có cảm thấy đặc biệt kinh hoàng dù sao đây là rất bình thường một cái tình huống tại toàn thế giới thân ở chiến loạn địa khu những người kia bọn hắn luôn không khả năng toàn bộ đều sẽ mua sắm bọn hắn lôi thần công ty vũ khí đi mặc dù bọn hắn lôi thần công ty là thuộc về một nhà súng ống đạn được công ty đồng thời coi như được là thuộc về một nhà tương đối n ổ i danh súng ống đ ạ n được công ty nhưng cũng không chỉ đại biểu lấy bọn hắn lôi thần công ty tại súng ống đ ạ n được ngành nghề này bên trong làm được lũng đoạn toàn thế giới có thể tại súng ống đ ạ n được phương diện này có thể cùng bọn hắn lôi thần công ty chống lại thậm chí đem bọn hắn lôi thần công ty đẻ xuống không biết có bao nhiêu cái cho nên đối mặt đơn đặt hàng đột nhiên hạ xuống lôi thần công ty bên trong đông đảo quản lý thậm chí lôi thần công ty chủ tịch cùng cổ đông đều cũng không có cảm thấy có ngoài ý muốn gì theo bọn hắn nghĩ đây là thuộc về rất bình thường một chuyện bọn hắn lôi thần công ty đơn đặt hàng qua không được bao lâu liền sẽ khôi đối mặt ở trong tối trong lưới thanh danh hiển hách chiến tranh tri chi vương cửa hàng toàn bộ lôi thần công ty từ trên xuống dưới triệt để ngây ngẩn cả người bởi vì bọn họ đơn đặt hàng từ lúc chốt đơn đằng sau còn không có khôi phục đây cũng không phải là cái gì chuyện bình thường bọn hắn lôi thần công ty thật gặp phải trước nay chưa có nguy cơ chí mạng nếu như bọn hắn lôi thần công ty đơn đặt hàng còn không mau một chút khôi phục vậy bọn hắn lôi thần công ty tuyệt đối sẽ bởi vậy từ đó triệt để trọng thương hiện tại chiến tranh tri chi vương cái này đoạt bọn hắn lôi thần công ty đại bút đơn đặt hàng cửa hàng bọn hắn hiện tại nhất định phải cần biết gian cửa hàng này lai lịch đến tội cùng là cái gì? nhìn phía dưới đông đảo quản lý bọn họ có cái này một bộ trầm mặc biểu lộ lôi thần công ty chủ tịch hải tư khắc càng nổi giận hơn ai có thể nói cho ta biết cái này đáng chết chiến tranh chi vương cửa hàng phía sau đến tội cùng là cái nào buôn bán vũ khí hay là nói cái này chiến tranh chi vương cửa hàng phía sau đứng ở đâu một quốc gia hắn vì cái gì có được nhiều như thế vũ khí trọng yếu nhất chính là vì cái gì đối phương có phối đưa tốc độ sẽ như thế nhanh chóng lôi thần công ty chủ tịch trực tiếp hô lớn đây là bày ở trước mặt bọn hắn một năn đề bọn hắn bây giờ muốn biết chiến tranh đang chết này chi vương cửa hàng phía sau đến tội cùng là quốc gia nào bọn hắn muốn biết cái này chiến tranh tự nhiên cửa hàng phía sau là cái nào chỗ dựa bên ngoài còn muốn biết cái này chiến tranh t r i vương phối tặng tốc độ tại sao phải như vậy tấn bánh đây cũng là thuộc về quan trọng nhất một vấn đề bởi vì căn cứ lôi thần công ty chủ tịch hiểu rõ đó chính là cái này chiến tranh t r i vương vũ khí phối đưa tốc độ hoàn toàn liền có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung sáng hôm nay vừa mới chốt đơn sau đó vũ khí này đơn đặt hàng vào hôm nay giữa trưa thậm chí buổi chiều liền có thể thông qua không vận từ đó đưa đặt cần thiết phối tặng địa phương vẹn vẹn chỉ bằng m ư n điểm này cũng đủ để đại biểu cái này chiến tranh chi vương cửa hàng có không vận năng lực hoàn toàn liền có thể dùng khủng bố để hình dung. chứ không v ậ n chi lực có thể dùng khủng bố để hình dung bên ngoài lôi thần công ty chủ tịch còn hiểu hơn đến cái này chiến tranh chi vương cửa hàng tại cái khác quốc gia cũng đều có được tương ứng năng lực đối phương thế mà còn có thể làm đến cùng chuyển phát nhanh cùng loại một dạng đem bọn hắn mua một chút vụn bật lẻ t ẻ vũ khí thông qua chuyển phát nhanh phương thức đưa đến cửa nhà bọn họ mà lại thời gian sử dụng cũng đồng dạng phi thường ngắn ngủi điều này không khỏi làm cho lôi thần công không phải vậy vì cái gì đối phương có thể làm đến tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền có thể đem bọn hắn đơn đặt hàng phối đưa đến cần thiết phối t ặ n g địa phương đối mặt lôi thần công ty chủ tịch lần này h ỏ i t h ă m ở phía dưới rất nhiều quản lý bọn họ lại một lần nữa ngây ngẩn cả người cái này cái này cái này cái này đến cái khác quản lý cứ như vậy lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia trầm mặc bọn hắn nên như thế nào hồi phục bọn hắn thật đúng là không biết bọn hắn đến tột cùng làm như thế nào hồi phục bởi vì bọn hắn cũng không biết chiến tranh chi vương phía sau đến tột cùng là đứng tại cái nào quốc gia bọn hắn cũng không biết chiến tranh chi vương vì cái gì có thể tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền có thể hoàn thành phối đưa nhiệm vụ tại đông đảo quản lý ánh mắt đều tràn ngập một k i a mậu bức cùng lôi thần công ty chủ tịch giờ phút này trong hai mắt chỗ tràn ngập lửa giận một cái trong đó quản lý trực tiếp nhịn không được mở miệng nói quản lý ta muốn có lẽ chúng ta bây giờ nhất định phải cần phản kích đối mặt đến từ cái này chiến tranh chi vương hoạt động ta nghĩ chúng ta lôi thần công ty có lẽ cũng đồng dạng có thể nhờ vào đó từ đó đến một chút hoạt động chỉ gặp người quản lý này lập tức đem hắn ý nghĩ nói ra hoạt động chúng ta còn cần làm hoạt động đối mặt người quản lý này lời nói lôi thần công ty chủ tịch lập tức lộ ra một tia mộng bức thậm chí là đầu góc ngươi ngõa đặc biểu lộ bọn hắn thế nhưng là đường đường chính chính súng ống đ ạ n được công ty bọn hắn còn phải cần làm hoạt động mới có thể đem vũ khí bắn đi bọn hắn cũng không phải cái gì phổ thông công ty nhỏ như vậy lôi thần công ty tại toàn thế giới cũng là lừng lẫy nổi danh một cái súng ống đ ạ n được công ty bọn hắn hiện tại chẳng lẽ lại đã tinh thần xa suốt đến cần làm hoạt động mới có thể đem bọn hắn lôi thần công ty vũ khí bắn đi đối với lôi thần công ty chủ tịch cấp tư khắc vẻ mặt này chỉ gặp đưa ra cái ý kiến này quản lý cứ như vậy nhịn không được mở miệng nói chủ tịch chúng ta bình thường có lẽ căn bản liền không cần làm công động bởi vì chúng ta lôi thần công ty bốn chữ này chính là thuộc về chúng ta hoạt động bốn chữ này liền đại biểu cho chúng ta lôi thần công ty xuất phẩm hẳn là tinh phẩm nhưng là hiện tại không giống với lúc trước n h a hiện tại đối mặt cái này chiến tranh tri chi vương đột nhiên có thời chúng ta nhất định phải cần thông qua một loạt thủ đoạn mới có thể lưu lại chúng ta trước kia mối khách cũ thật rất có thể sẽ trở thành chiến tranh kia tri vương hộ khách gần nhất đơn đặt hàng trên diện rộng hạ xuống chúng ta đã có rất rất nhiều mối khách c ũ đều đã trở thành chiến tranh t i ê u chi vương hộ khách nếu như chúng ta lại không khai thác một chút hành động biện pháp đến lúc đó chúng ta lôi thần công ty rất có thể thật sẽ bởi vậy từ đó triệt để trọng thương tại thời khắc này ở phía dưới một người quản lý trực tiếp đem h ắ n ý nghĩ đối với ngồi tại trên cùng lôi thần chủ tịch mở miệng nói khi người quản lý này lời nói rơi xuống ở tại bên cạnh đông đảo quản lý cũng đồng dạng nhịn không được mở miệng nói đúng vậy à chủ tịch nếu như chúng ta bây giờ muốn vãn hồi chúng ta hộ khách ta nghĩ chúng ta hiện tại nhất định phải cần như là chiến tranh chi vương một dạng làm một chút hoạt động chỉ có dạ chúng ta mới có thể vãn hồi một chút chúng ta tổn thất dù là không cách nào trở lại chiến tranh c h i vương chưa từng xuất hiện thời kỳ nhưng tối thiểu nhất chúng ta cũng tuyệt đối không đến mức tổn thương tham trọng chỉ gặp cái này đến cái khác quản lý nhau nhau đem bọn hắn ý nghĩ đối với lôi thần chủ tịch sách ra đối với những n à y quản lý mà nói nếu như lôi thần công ty thật cứ như vậy đụng phải trọng thương vậy bọn hắn thu nhập cũng sẽ bởi vậy từ đó đồng dạng bị thương nặng vì để tránh cho bọn hắn thu nhập bị thương nặng bọn hắn nhất định phải cần là lôi thần công ty bày mưu tinh kế nghe phía dưới bọn này quản lý bọn họ ý kiến lôi thần công ty chủ tịch giờ phút này thì là yên lặng hai mắt nhắm lại trong mắt tràn ngập một tia t r ầ mặc m nói một mình chẳng lẽ lại ta lôi thần công ty hiện tại thế mà cũng đã đến trình độ này thậm chí nhất định phải cần cùng những cái tia phổ thông cửa hàng một dạng đánh bán hạ giá hoạt động mới có thể đem vũ khí b á n đi lôi thần công ty chủ tịch trong mắt cứ như vậy mang theo một tia trở mặc đối với lôi thần công ty bên trong chủ tịch mà nói bọn hắn mặc dù nói cũng thường xuyên sẽ làm một chút mua một tặng một thậm chí là mua bao nhiêu tặng bao nhiêu đây là thuộc về rất bình thường một chuyện nhưng là bởi vì cái này chiến tranh chi vương cửa hàng lực lượng mới xuất hiện từ đó làm cho bọn hắn lôi thần công ty cái này uy tín lâu năm súng ống đ ạ n được công ty cũng nhất định phải cần đánh bán hạ giá hoạt động mới có thể đem vũ khí bán đi hành động này cái này hoàn toàn cũng không phải là thuộc về trên cùng một cấp độ nếu như nói trước đó là chính bọn hắn nghĩ cái kia phía sau hoàn toàn chính là thuộc về bị b ứ t bách cho nên đối với lôi thần công ty chủ tịch mà nói đây quả thực là một cái x ỉ nhục hay đối mặt x ỉ nhục này lôi thần công ty chủ tịch dù là cảm thấy lại thế nào bị khuất hắn nhất định phải cũng phải cần để cho lôi thần công ty vượt qua cửa hại khó khăn này đã như vậy vậy liền đồng dạng đánh bán hạ giá hoạt động đi những năng khả cho để chúng trong, trong khoảnh khắc đối mặt đến từ lôi thần công ty chủ tịch mệnh lệnh chỉ gặp cái này đến cái khác quản lý bọn họ tại thời khắc này nhao nhao nghiêm túc mở miệng vào thời khắc này lôi thần công ty đang chuẩn bị làm công động cứu vãn một chút bọn hắn lôi thần công ty có tổn thất thời điểm thế giới các quốc gia mặt khác s ú n g ống đ ạ n được công ty cũng đều nhao n h a u hạ đạt giống nhau mệnh lệnh đối với các quốc gia s ú n g ống đ ạ n được công ty mà nói bọn hắn đối mặt cái này ở trong tối trên mạng trong lúc bất trợt quật khởi chiến tranh chi vương cửa hàng bọn hắn đều cảm nhận được một trận không biết làm sao bởi vì bọn hắn trước đó hoàn toàn cũng không biết cái này chiến tranh chi vương đến t ộ n cùng là nơi nào đ â tới nhưng khi bọn hắn kịp phản ứng chiến tranh chi vương đã ở trong tối trên mạng giết điên rồi công ty bọn họ đơn đặt hàng cũng không biết bị cái này chiến tranh chi vương đoạt đi bao nhiêu. mà bọn hắn hiện tại cần phải làm chính là đem bọn hắn công ty đơn đặt hàng cướp về về phần làm như thế nào cướp về các đại súng ống đạn được công ty thời khắc này ý nghĩ rất đơn giản nếu chiến tranh chi vương thông qua hoạt động từ đó thu hoạch bọn hắn đại bút đơn đặt hàng vậy bọn hắn cũng đồng dạng có thể thông qua hoạt động đem bọn hắn đơn đặt hàng lại một lần nữa cướp về đồng thời toàn thế giới các quốc gia súng ống đạn được công ty chủ tịch cũng không khỏi chửi ẩm lên đáng chết chiến tranh chi vương、15. Trưng 79. Liều mạng một mạng lần quân chính 79. Liêu đội phủ, trong lúc nhất n g t e o l thời tại lợi á quốc bị quân đội chính phủ khống chế địa bàn ở trong những thành phố lớn kia bên trong cũng bắt đầu vang lên từng đợt tiếng súng rất nhanh quân đội chính phủ lập tức liền gom góp đến bó lớn bó lớn tiền vốn tại n quyền phủ quân gom góp đến bò lớn tiền vốn đằng、sau. bọn hắn này nắm g gom sau, đều tiền phủ khí đem một mua mua bò lớn trực tiếp đem cái này, một nắm lớn, tiền toàn bộ đều dùng tới cái vốn vũ khí, mua sắm vũ sắm bộ dùng khí.、Tại、thời khắc này chỉ gặp quân đội chính phủ bên trong các tướng quân đối mặt những thương nhân kia tự nguyện hiến cho tiền của bọn hắn bọn hắn trực tiếp vung tay lên đem một bút này tiền vốn toàn bộ dùng để mua sắm vũ khí Nương quân đội chính phủ bên trong tướng quân thương nhân cũng trực tiếp đem bọn hắn theo bắt thời một một trực tiếp phủ khí chuy đem lấy lại đầu mua đội điểm, cái kia cái các sắm vũ lương theo lấy chuyện này lên men lợi á quốc tổng sở có tất cả cao tầng cũng trong nháy mắt ý thức được một vấn đề đó chính là quân đội chính phủ giống như có một chút không bị khống chế làm lợi á quốc bên trong quân đội chính phủ dựa theo tình huống bình thường tới nói vậy khẳng định là thuộc về thụ bọn hắn khống chế nhưng là tình huống hiện tại lại là đối phương chân có một chút không bị khống chế bọn hắn đây là muốn làm gì bọn hắn đây là muốn thành lập p h ụ quân chính sao trong nháy mắt lợi á quốc bên trong có cao tầng lập tức lớn tiếng gầm thét lên rất hiển nhiên đối mặt quân đội chính phủ trước mắt hành động bọn hắn là thật nội giận bởi vì quân đội chính phủ trước mắt hành động tại bọn hắn nhìn hoàn toàn chính là muốn lựa chọn thành lập quân đội chính phủ khúc nhạc dạo bất quá đối với lợi á quốc chính phủ quân giờ phút này có hành động này giờ phút này long d i ễ m quân thì là trực tiếp bắt đầu ở lợi á quốc triển mở điền cuồng tấn công n ạ pháo khi từng đạo mệnh lệnh rơi xuống từng m ô n cự pháo thì là bắt đầu nhắm ngay phía trước thành thị rầm rầm rầm sau một khắc theo từng đợt tiếng oanh minh vang lên từng mai từng mai đạn pháo cũng tại thời khắc này cứ như vậy bay thẳng đến phía trước không ngừng chút xuống mà đi tại cái kia từng mai từng mai đạn pháo bắt đầu hướng phía phía trước thành thị không ngừng chú p h ô thiên cái địa tiếng nổ mạnh cũng bắt đầu ở phía trước thành thị không ngừng vang lên cứu ta cứu mạng a thần a cứu lấy chúng ta đi đối mặt đến từ long d i ễ m quân pháo ranh ở phía trước trong thành thị các bình dân trực tiếp bị hoanh ngộng bọn hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ lực lượng nào đến phản kháng long d i ễ m quân tiến công bọn hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận đến từ long d i ễ m quân pháo ranh ầm ầm tại p h ô thiên cái địa pháo ranh phía dưới tại long d i ễ m quân phía trước thành thị cũng liền trực tiếp như vậy bị hoanh thành nửa phế tích nhìn xem bị a n h thành tàn phế khư thành thị long diễn quân bên trong tướng quân cũng tại thời khắc này hạ lệnh tiến lên đem phía trước thành thị chen vào theo chúng ta long diễn quân cờ xí Đối mặt từng đạo đầu Diễm tới mặt mệnh mánh dầm dầm. từng tựa thường bắt trước ngừng lệnh, Long、Diễm、quân tựa như như lang như hổ bình thường bắt đầu hướng phía trước không ngừng dũng mánh lao hổ phía sau một lát khi toàn thân trên giới tràn ngập đằng đằng sát khí long d i ễ m quân đến thành thị tại trong thành thị có đám tia các bình dân cũng tại thời khắc này trực tiếp lựa chọn hoàn toàn thần phục tại long d i ễ m quân thống trị mà một màn này cũng tại thời khắc này phát sinh ở toàn bộ lợi á quốc cảnh nội mỗi một tòa thành thị bên trong lại hoặc là nói phát sinh ở long d i ễ m quân cùng lợi á quốc chính phủ quân khống chế biên cảnh bên trong rầm rầm rầm ba l o n g d i ễ m quân quân đội bắt đầu không ngừng hướng phía trước thằng tiến đối mặt l o n g d i ễ m quân quân đội thằng tiến cái này đến cái khác trong thành thị các bình dân khi biết con rồng kia d i ễ m quân sắp đến bọn hắn chỗ thân ở thành thị đằng sau bọn hắn dẫn đầu trực tiếp phủ lên l o n g d i ễ m quân cờ xí cứ như vậy khi từng tòa thành chỉ không ngừng luân hãm thời khác này lợi á quốc chính phủ quân cũng từ chiến tranh chi vương phá vỡ bên trong mua đ ư ợ c thuộc về bọn hắn vũ khí nhìn xem trước mặt những vũ khí này quân đội chính phủ bên trong tất cả các tướng quân khuôn mặt đều n h o nhao lâm vào một trận trầm mặc các vị đây là chúng ta cơ hội cuối cùng chúng ta hiện tại chỉ có thể bằng vào những vũ kh nếu như cái này đều không được vậy chúng ta liền đường ai nấy đi đi trước đó liều cuối cùng một thanh tại thời khắc này quân đội chính phủ bên trong có nguyên soái trực tiếp hạ lệnh tuân mệnh đối với quân đội chính phủ bên trong có vị tiên nguyên soái ra lệnh quân đội chính phủ bên trong tất cả tướng quân đều trong nháy mắt tỏ ra hiểu rõ đối với quân đội chính phủ bên trong có tướng quân mà nói bọn hắn hiện tại ý nghĩ liền cùng bọn hắn nguyên soái hiện tại ra lệnh một dạng bọn hắn đã đem bọn hắn có khả năng điều động tiền vốn toàn bộ đều dùng tới mua vũ khí đổi nói mà biết nếu như tiếp xuống cuộc chiến đấu này vất thua vậy bọn hắn thật liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lại tiếp tục phát động một trận chiến tranh năng lực bọn hắn duy nhất có thể làm có vẻ như giống như cũng chỉ có lôi cuốn lấy bọn hắn ra sản tiến về toàn thế giới từng cái quốc gia đường ai nấy đi đi nhìn xem trước mặt đông đảo các tướng quân có vẻ mặt này quân đội chính phủ bên trong nguyên soái giờ phút này cứ như vậy chờ m ặ t mở miệng nói các vị toàn quân đột kích cùng bọn hắn liều cối u cùng một thanh quân đội chính phủ nguyên soái vung tay lên đồng thời quân đội chính phủ nguyên soái trong mắt cứ như vậy mang theo một tia thật sâu tự ý mặc dù hắn trong lời nói nói chiến đấu thất bại đằng sau liền đường ai nấy đi nhưng là đối với qu Hắn trong h không cách hắn nhiên, không tình ậ t vứt t nào đến bọn đương còn đến gia giờ quốc của có làm bỏ bây ạ tại n bọn hắn hiện tại cần phải làm chính là điều động bọn hắn trước mắt có khả năng điều động quân g kia, khả phải điều điều đội. Sau h mắt trước có c làm là đó cho cái á kia đ chết l o nháy g diễm quân một quân k í c cuối cùng. Tôn mệnh! Trong mắt quân đội chính phủ bên trong tất cả tướng quân lập tức nghiêm túc hô lớn rầm rầm sau m ộ t khắc quân đội chính phủ bên trong tướng quân cứ như vậy bằng tốc độ nhanh nhất bắt đầu rời đi trước mắt phòng họp cầm quyền trong phủ quân tướng quân rời đi phòng họp bọn hắn rất nhanh liền bắt đầu sẽ từ chiến tranh chi vương bên trong chỗ mua được vũ khí phân phát đến mỗi một tên lính trên tay các binh sĩ tin tưởng các ngươi đều biết quốc gia chúng ta hiện tại gặp phải đến tột cùng là cái gì một cái kết cục đây là chúng ta một trận cuối cùng chiến đấu nếu như chúng ta chiến bại như vậy chúng ta đem nước mất nhà tan cho nên hiện tại chúng ta cần phải làm chính là cầm lấy trong tay chúng ta vũ khí đến bảo vệ quốc gia của chúng ta quân đội chính phủ bên trong các tướng quân tại đem vũ khí phân phát xuống dưới đằng sau trong mắt mang theo một tia nghiêm túc nhìn về phía trước mặt các binh sĩ mà tại đối mặt những tướng quân kia giờ phút này giảng thuật lời nói quân đội chính phủ bên trong các binh sĩ hai mắt lại cứ như vậy mang theo một k i a thật sâu mê mang đối với quân đội chính phủ bên trong binh sĩ mà nói bọn hắn hiện tại cũng không biết cuối cùng là tình huống gì bọn hắn chỉ biết là trước đó mới vừa vặn đem bọn hắn trong nước quân phản loạn cho đánh bại dựa theo tình huống bình thường tới nói bọn hắn không nên bắt đầu dần dần đem bọn hắn trong nước những cái k i a to to nhỏ nhỏ quân t h i ệ t giải quyết rơi sau đó làm cho cả quốc gia khôi phục lại hòa bình bên trong sao nhưng là bây giờ long diễn q u n lại đến tột cùng là từ đâu đ ụ n tới điều này thực là để bọn hắn cảm nhận được một trận mẫu b ớ c trọng yếu nhất chính là bọn hắn cũng biết long diễm quân thực lực đến tột cùng là cường đại c ỡ nào bởi vì bọn hắn quân đội chính phủ cùng đối phương lần trước chiến đấu là lấy bọn hắn quân đội chính phủ toàn diện đại bại là kết quả kết thúc mà bây giờ bọn hắn lại muốn bắt lên vũ khí trong tay đi cùng long diễm quân chiến đấu bọn hắn có thể thắng sao không sai quân đội chính phủ bên trong các binh sĩ trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là bọn họ thật có thể thắng sao nhìn xem các binh sĩ trong ánh mắt chỗ tràn ngập mê man g quân đội chính phủ bên trong các tướng quân giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì cho nên chỉ gặp quân đội chính phủ bên trong tướng quân cũng chỉ có thể hạ quyết định nói toàn quân xuất kích bảo vệ gia viên rất nhanh chỉ gặp quân đội chính phủ đông đảo tướng quân vung tay lên đối mặt đến từ quân đội chính phủ bên trong các tướng quân r a lệnh quân đội chính phủ bên trong các binh sĩ giờ phút này cũng chỉ có thể nghe theo bọn h ắ n tướng quân r a lệnh cứ như vậy trực tiếp bắt đầu hướng phía chiến trường chạy đi rầm rầm Khi kích không hướng phía chiến trường chạy đi, liên quan tới lợi Á quốc chính phủ tính thế thông cùng thế giới các quốc gia cho chú ý đến đến từ lợi Á quốc chính phủ quân một kích. Cuối cùng, lợi Á quốc chính phủ quân phải chăng thể hay nhất thống điệp điệp đại đi, liên tới lợi giới gia giới gia lợi cuối Lợi tại Diễm tiến tới. Diễm lợi trùng trùng bắt trường tương tự truyền từ một sót toàn cùng cùng. quân quan quân động cũng đến quân quân Long quân công sống xuống Long quân đầu quốc quốc quốc quốc quốc quốc. bị bộ có các các có Á Á Á Á ý sẽ tại thời khắc này đủ loại tin tức cứ như vậy bắt đầu xuất hiện tại từng cái quốc gia tin tức truyền thông bên trên nhưng từng cái tin tức cứ như vậy trực tiếp xuất hiện tại tất cả quốc gia truyền thông bên trên toàn thế giới các quốc gia dân mạng cũng nhao nhao đem ánh mắt liếc về phía cái kia nhiều năm ở vào trong chiến tranh trung đông khu vực nhất là tại trong lúc này đông trong khu vực lại là ở vào quanh năm trạng thái chiến tranh lợi á quốc đến từ cựu châu đại lục bên trong có đám dân mạng đối mặt tin tức này cựu châu đại lục bên trong dân mạng cứ như vậy bắt đầu nghiên cứu thảo luận đạo lại nói cái này long diễn quân sẽ không thật cứ như vậy nhất thống lợi á quốc đi lại nói cái này long diễn quân đến tội cùng là nơi nào được tới nhìn đối phương tư thế này đối phương có vẹn h ư còn giống như thật rất có thể trực tiếp nhất thống toàn bộ lợi á quốc、nha. có vẻ như tại lợi á quốc chính phủ quân thật giống như là muốn cùng con rồng k i a diễm quân l i ề u mạng a nếu như lợi á quốc chính phủ quân cứ như vậy chiến bại chỉ sợ toàn bộ lợi á quốc cũng sẽ thật triệt để trở thành cái tia long diễm quân địa bàn trên thế giới lại phải thiếu một quốc gia đi tại thời khắc này đến từ trên cựu châu đại địa đám dân mạng bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận tại từng cái quốc gia đám dân mạng cứ như vậy bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy đồng thời g i ờ phút này từng cái quốc gia thủ lĩnh cũng đồng d ạ n g đem ánh mắt nhìn về phía cái này t r u n g đông khu vực lợi á quốc cảnh nội bọn hắn cũng thật quan tâm lợi á quốc chính phủ quân đến tội u cùng sẽ hay không c h i ế n bại đồng thời l o n g diễn quân tại đánh bại lợi á quốc chính phủ quân đằng sau sẽ hay không chim ế cứ lợi á quốc thành lập một cái mới quốc gia mà liên tại thế giới các quốc gia thủ lĩnh đều tại quan tâm lợi á quốc bên trong t r ậ n chiến cuối cùng thời điểm tại phiêu l ư ợ n g quốc bên trong h y đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp vội v ã đi tới h i đăng đại đế bên cạnh đại đế tin tức kết quả đi ra mười lăm chương tám mươi đại đế ta nói hắn là phần tử khủ bố kinh ngạc chiến địa phóng viên Chương đại đế ta nói hắn là phần tử khủng、bố. Kinh ngạc chiến là tử bố. đã i viên Đại tin đi Khi Đại giọng nói kia miệng nói đối mặt đến từ cố vấn cao cấp lời nói, khi đăng Đại kia lại, nói đi, tin tức kết quả là cái ệ u quả cung phóng cấp cấp đáp cạnh theo kính theo bình thẳng đăng bên vấn trong mang đến vấn đăng trong mang Đế, Đế Đế Đại Đế, đ kết kết tức một mặt từ mắt một tức ta cố cao cố cao quả ra. mở là gì? hiểu một chút ta thậm chí đều đến quân đội nơi đó chuyên môn đi tìm hiểu có thể khẳng định là tại cái này lợi á quốc bên trong c ó long d i ễ m quân cũng không phải là chúng ta phiêu lượm quốc c h â đến đỡ lên thế lực vì xác định chuyện này tính chân thực ta còn tới khác biệt bộ môn đều đi hỏi thăm vấn đề này nhưng kết quả sau cùng lại bày ở trước mặt chính là cái này long d i ễ m quân cùng chúng ta phiêu lượng quốc hoàn toàn liền không có bất kỳ quan hệ gì h i đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp lập tức đem hắn hiểu biết đến tin tức trực tiếp đối với hy đăng đại đế mở miệng nói n g h e đến từ bên cạnh cố vấn cao cấp lời nói hy đăng đại đế hai mắt cũng tại thời khắc này trong nháy mắt lấp lóe nói cách khác nếu long d i ễ m quân không phải chúng ta phiêu lượng quốc chỗ đến đỡ lên một cái thế lực không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là gấu bắc cực cùng thần châu đại địa chỗ đến đỡ lên thế lực l ạ thậm chí rất có thể chính là gấu bắc c khi đăng đại đế lập tức đem ánh mắt nhìn về phía tại đương kim trên thế giới duy nhất hai cái có thể cùng phiêu lượng quốc chống lại thần châu đại địa cùng gấu bắc cực đối mặt thần châu đại địa cùng gấu bắc cực khi đăng đại đế càng thêm tin tưởng cái này long d i ễ m quân hẳn là thuộc về do gấu bắc cực trô u đến đỡ lên thế lực ha ha nếu long d i ễ m quân là gấu bắc cực đến đỡ lên thế lực xinh đẹp như vậy quốc chỉ cần đối với nó tiến hành chèn ép liền có thể cái này long d i ễ m quân không phải cùng lợi á quốc quân đội chính phủ triển khai trận chiến cuối cùng sao sau đó chờ đối phương sau khi thắng lợi liền trực tiếp tuyên bố. Đối, phương là tổ chức khủng bố đối với tổ chức khủng bố này chúng ta phiêu lượng quốc nhất định phải cần xuất động quân đội đối với nó đ phiêu l ư ợ n g quốc cần giữ gìn lợi á quốc bên trong vấn đề trị an cho nên đối mặt tổ chức khủng bố này chúng ta nhất định phải cần đem nó triệt để tiêu diệt tại thời khắc này khi đăng đại đế trong mắt mang theo một tia lạnh nhạt mở miệng nói như là đã biết được long d i ễ m quân cũng không phải là bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc đến đỡ lên thế lực như vậy đối phương chính là thuộc về đường đường chính chính địch nhân rồi đối mặt địch nhân khi đăng đại đế biểu thị nhất định phải cần đem nó triệt để hủy diệt những cái k i a thực lực cường đại tồn tại bọn hắn phiêu lượm quốc tạm thời không cách nào giải quyết nhưng là cái này long diễn quân khi đăng đại đế biểu thị bằng vào bọn hắn phiêu lượng quốc thực lực giải quyết một cái bình thường long d i ễ m quân hay là hoàn toàn không thành vấn đề đối mặt đến từ hy đăng đại đế phân p h ó bên cạnh cố vấn cao cấp lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu liên quan tới bọn hắn phiêu lượng quốc tùy tiện liền đem một cái thế lực định nghĩa là tổ chức khủng bố chuyện này tại hy đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp xem ra cũng không có cái gì không đúng sự tình cái này không phải luôn luôn chính là như vậy à. cho tới nay đều là dạng này cho nên tại hy đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp xem ra điều này cũng không có gì không thích hợp sự tình thậm chí đây là thuộc về chuyện rất bình thường mà liên t ạ i phiêu lượng quốc chuẩn bị đem long d i ễ m quân định nghĩa là tổ chức khủng bố thời điểm long d i ễ m quân thì là bắt đầu chiếm cứ một tòa lại một tòa thành thị khi long d i ễ m quân chiếm cứ một tòa lại một tòa thành thị thời điểm lợi á quốc bên trong quân đội chính phủ cũng tại thời khắc này trực tiếp bị kéo ra ngoài rầm rầm rầm ba trùng trùng điệp điệp quân đội chính phủ tại cái k i a hoang mạc trên đại địa không ngừng lao nhanh lấy theo trùng trùng điệp điệp quân đội chính phủ bắt đầu ở hoang mạc trên đại địa không ngừng lao nhanh ở tại đối diện thì là xuất hiện long diễn quân thân ảnh đối mặt ở tại trước mặt xuất hiện long diễn quân quân đội chính phủ bên trong nguyên hiện tại toàn quân tiến công quân đội chính phủ bên trong nguyên x o á i vung tay lên tuân mệnh đối mặt đến từ quân đội chính phủ nguyên x o á i ra lệnh chỉ gặp quân đội chính phủ bên trong rất nhiều tướng quân trực tiếp bắt đầu không ngừng đối với giới quyền bọn họ sĩ quan hạ lệnh mà tại quân đội chính phủ bên trong sĩ quan đối mặt bọn hắn tướng quân ra lệnh đằng sau bọn hắn cũng tại thời khắc này trực tiếp đối với những binh lính kia hạ lệnh khởi xướng tiến công khi cái này đến cái khác sĩ quan bắt đầu không ngừng ra lệnh các binh s ĩ rất nhanh liền bắt đầu không ngừng đem đại pháo nhắm ngay phía trước long diễn quân rầm khi từng môn đại pháo hạng pháo không ngừng nhắm ngay phía trước long d i ễ m quân binh lính bình thường bọn họ cũng liền lái như vậy bắt đầu đem họng súng nhắm ngay đối diện đối với quân đội chính phủ đem súng pháo nhắm ngay long d i ễ m quân thời điểm long d i ễ m quân bên trong các tướng quân đã trực tiếp hạ đạt khởi s ư ớ n g tiến công mệnh lệnh nã pháo khi mệnh lệnh rơi xuống tại long d i ễ m quân pháo giữa binh cùng lính thiết giáp trực tiếp đem họng pháo nhắm ngay phía trước dầm dầm dầm theo từng đợt tiếng oanh minh vang lên từng cái mai mai đạn pháo cũng tại thời khắc này trực tiếp hung hăng hướng phía trước chút xuống mà đi thời điểm phô thiên cái điệu tiếng nổ mạnh cũng theo phô thiên cái địa tiếng nổ mạnh vang vọng tại quân đội chính phủ trong trận doanh tại long d i ễ m quân bên trong thượng tướng lý long cũng tại thời khắc này hạ lệnh vận dụng máy bay trực thăng vũ trang đối với lý long lai giảng hắn cũng biết bọn hắn sau đó cần phải làm chính là trực tiếp đem đối phương cuối cùng này một chi quân đội cho giải quyết triệt để rơi chỉ cần bọn hắn có thể đem đối phương cuối cùng này một chi quân đội giải quyết mất rồi như vậy bọn hắn liền có thể triệt để chiếm cứ quốc gia này mặc dù nói bọn hắn là thuộc về người xâm nhập nhưng là lại như thế nào thậm chí đối với lý mặc lai g i n g hắn cũng rõ ràng những gì hắn làm chính là đường đường chính chính người xâm nhập nhưng là hắn lại có thể căn đoan hắn trong tương lai tuyệt đối có thể cho trên vùng đất này các bình dân một cái an toàn sinh hoạt hiện tại nhất thời chiến hỏa cũng không liền đại biểu tương lai vĩnh cửu chiến hỏa nhất thời chiến loạn có thể cho bọn hắn mang đến vĩnh cửu hòa bình lý mặc cho là đây là đáng giá chỉ cần hắn có thể chiếm cứ quốc gia này như vậy hắn liền có thể cho quốc gia này các bình dân mang đến hòa bình dù là hắn là thuộc về người xâm nhập thì thế nào cho nên long d i ễ m quân bên trong các binh sĩ cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì làm một cái người xâm nhập nên có tư thái theo bọn hắn nghĩ bọn hắn hành động chính là đường đường chính chính đang tiến hành một trận chiến tranh thôi trọng yếu nhất chính là lấy bên thắng nói chuyện nếu là quân đội chính phủ thắng được chiến tranh thắng lợi như vậy long d i ễ m quân chính là thuộc về đường đường chính chính quân phản loạn nhưng nếu như nói long d i ễ m quân thắng được chiến tranh thắng lợi như vậy long d i ễ m quân chính là đường đường chính chính quân chính quy long d i ễ m quân chính là sau đó quốc gia này quân đội cũng chính bởi vì long d i ễ m quân bên trong thượng tướng lý long ý thức được vấn đề này hắn cũng minh bạch bọn hắn hiện tại cần phải làm chính là bằng tốc độ nhanh nhất đem nó đối diện cái này thứ hai quốc cuối cùng một chi quân đội cho giải quyết triệt để rơi thì phải đem đối phương cho giải quyết triệt để mất rồi như vậy bọn hắn sau đó liền có thể chân chính trở thành quốc gia này một quân đội rất nhanh đối mặt đến từ lý long mệnh lệnh long d i ễ m quân bên trong máy bay trực thăng vũ trang cũng tại thời khắc này trực tiếp lựa chọn ra dầm dầm dầm ba dầm dầm khi từng cái máy bay trực thăng vũ trang bắt đầu không ngừng cất cánh nay từng chiếc máy bay trực thăng vũ trang bắt đầu không ngừng hướng đối diện phát xạ thi công mà tại đối diện quân đội chính phủ đối mặt đến từ long d i ễ m quân đ i ê n cùng tấn công quân đội chính phủ lập tức trực tiếp bị đánh mộng ầm ầm p h i u t h i ê n cái địa tiếng nổ mạnh cứ như v vang vọng mỗi một hẻo lánh hiệu cầm đồ thiền cái tiếng nổ mạnh cứ như vậy vang vọng mỗi một hẻo lánh thời điểm mỗi thời mỗi mà quân đội chính phủ bên trong các binh sĩ c ư như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn bên cạnh những đồng bạn này bị đối diện tiến công cho triệt để giết chết thời điểm quân đội chính phủ bên trong binh sĩ cũng tại thời khắc này run lẩy bẩy mặc dù quân đội chính phủ bên trong các binh sĩ tại run lẩy bẩy nhưng là cũng cũng tương tự có một ít quân đội chính phủ bên trong binh sĩ run dậy bắt đầu tiến hành phản kích rầm rầm dầm quân đội chính phủ đạn pháo cũng bắt đầu bị đánh ra rầm rầm cầm quyền phủ quân đạn pháo bắt đầu bị đánh ra có một ít quân đội chính phủ đạn pháo bắt đầu bị đánh ra có một ít quân tiến công trong vận mệnh. Những đạn pháo này ở giữa không chúng trực tiếp nổ tung ầm ầm nương theo lấy giữa song phương chiến đấu triệt để tiến vào gây cấn giai đoạn ở phương xa có một ít đến từ từng cái quốc gia chiến địa phóng viên bắt đầu ghi chép trên chiến trường có chiến đấu không nghĩ tới cái này không biết từ nơi nào đụng tới l o n g d i ễ m quân thế mà lại có được thực lực cường đại như vậy mặc dù nói cái này l o n g d i ễ m quân không bằng quốc gia chúng ta nhưng là cái này l o n g d i ễ m quân có lực lượng tại mảnh này địa khu cũng hoàn toàn liền có thể dùng cường đại để hình dung đến từ phiêu lượng quốc bên trong một cái chiến địa phóng viên nhìn về phía trước có chiến đấu không nhịn được lắc đầu đối với cái này phiêu lượng quốc chiến địa phóng viên mà nói đối với chiến đấu phía trước hắn căn bản liền không có muốn n h ú n tay ý tứ thế nhưng là đang nhìn phía trước trên chiến trường lòng d i ễ m quân thực lực nhìn xem đem lợi á quốc chính phủ quân hành hung lòng diễn quân hắn chỉ có thể nói lòng diễn quân thực lực thật rất mạnh nghe cái này phiêu lựa quốc chiến địa phóng viên lời nói ở tại bên cạnh mặt khác mấy cái quốc gia chiến địa phóng viên cũng đều không khỏi khe gật đầu rất hiển nhiên bọn hắn đều đồng ý cái này phiêu lượng quốc chiến địa phóng viên lời nói long d i ễ m quân thực lực ở chung quanh quốc gia này cũng hoàn toàn chính xác hoàn toàn liền có thể dùng cường đại để hình dung răng rắc răng rắc một bên nói chuyện với nhau bọn này chiến địa phóng viên cũng bắt đầu không ngừng đem trên chiến trường tình huống bay t r ụ xuống tới mà ở trên chiến trường tình huống chỉ có thể dùng một cái từ ngữ để hình dung đó chính là vô cùng thê thảm tại long d i ễ m quân toàn lực bạo phát xuống lợi á quốc chính phủ quân trực tiếp bị long diễn quân đánh nổ ở m ba mười lăm chương tám mươi mốt quân đội chính phủ chiến bại phiêu lộ quốc vì hòa bình thế giới chương tám mươi mốt quân đội chính phủ chiến bại phiêu lộ quốc Vì hòa bình hòa thế giới. Ở 3, Theo phô thiên mạnh ba. địa bắt tiếng nổ giới. cái Ờm đầu khi ô n ngừng văng lên, g l ợ Á quốc chính phủ quân chính cũng tại thời khắc này trực phủ thời này tiếp tại bị lợi o n quân triệt để đánh nổ. g Diễm triệt Khi để l á quốc chính phủ quân đại quân cứ như vậy trực tiếp bị triệt để đánh nổ long d i ễ m quân bên trong các binh sĩ giờ phút này liền như bị điên bắt đầu không ngừng hướng phía trước h ở i xướng tiến công sông lên a ba long d i ễ m quân cứ như vậy tựa như giống như thủy triều hướng phía trước quân đội chính phủ không ngừng dũng mánh lao tới mà tại đối mặt đến từ long diễn quân tiến công quân đội chính phủ bên trong còn lại binh sĩ cũng không còn cách nào chịu được loại này bị nghiền ép cảm giác chỉ gặp quân đội chính phủ bên trong binh sĩ tại thời khắc này trực tiếp ném vũ khí trong tay bắt đầu hướng về phương xa điên cuồng chạy trốn ta muốn sống sót cứu mạng a thần a ba mau cứu ta đi ác ma giáng lâm nhân dân a đông đảo quân đội chính phủ bên trong binh sĩ vừa bắt đầu điên cuồng chạy trốn vừa bắt đầu kêu cha gọi mẹ hô to rầm rầm nương theo lấy quân đội chính phủ binh sĩ bắt đầu điên cuồng hướng phương xa chạy trốn sau lưng long d i ễ m quân trực tiếp theo đ u ổ i không bỏ bọn hắn lần này cần phải làm là đem đối diện quân đội chính phủ đúng nghĩa toàn diện tiêu diệt đạp đạp, đạp. khi long d i ễ m quân bắt đầu không ngừng hướng phía trước em đi, chuẩn bị đánh ra một kích cuối cùng lợi á quốc chính phủ quân cũng tại thời khắc này đúng nghĩa toàn diện tan tác nhìn xem toàn tuyến tan tác quân đội chính phủ tại quân đội chính phủ bên trong nguyên soái thì là trực tiếp tuyệt vọng hai mắt nhắm lại quân đội chính phủ xong lợi á quốc cũng vong ta là lợi á quốc tội nhân quân đội chính phủ nguyên soái trong mắt mang theo một tia tuyệt vọng nói một mình đối với quân đội chính phủ nguyên soái trong mắt chỗ tràn ngập tuyệt vọng tại chính phủ theo dõi một chút các tướng quân cứ như vậy lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được bọn hắn muốn biểu đạt ý t trong khoảnh khắc chỉ gặp quân đội chính phủ bên trong tướng quân trực tiếp bắt đầu hướng phương xa chạy trốn bọn hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng gì có thể nói nếu bọn hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng gì vậy bọn hắn cảm thấy bọn hắn hiện tại nhất định phải là vì chính bọn hắn suy tính một chút bọn hắn cũng không thể chết ở chỗ này bọn hắn làm lời á quốc chính phủ quân bên trong tướng quân bọn hắn không nói phú khả đế quốc nhưng cũng hoàn toàn có thể dùng ra tại bạc triệu để hình dung trong nhân thế lớn nhất bi ai không ai qua được không có người nhưng là tiền lại tại cho nên bọn hắn tuyệt đối không thể chết ở chỗ này vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát đông đảo quân đội chính phủ bên trong tướng quân lập tức bắt đầu hướng phương xa điên cuồng chạy trốn nhìn xem quân đội chính phủ bên trong đông đảo tướng quân bắt đầu bay thẳng đến phương xa chạy trốn quân đội chính phủ bên trong nguyên xoáy ánh mắt lộ ra một tia trầm mặc ai tại quân đội chính phủ nguyên xoáy trong mắt mang theo một tia trầm mặc thời điểm đạn tháo kia trực tiếp rơi xuống quân đội chính phủ nguyên xoáy lòng bàn chân ầm ầm sau một khắc quân đội chính phủ nguyên xoáy trực tiếp bị rơi xuống lòng bàn chân đạn tháo triệt, triệt để nổ chết cả tri quân đội chính phủ cũng tại thời khắc này đúng nghĩ c tại thời khắc này lý long trong mắt cũng không khỏi mang theo vẻ kích động bọn hắn hoàn thành bọn hắn nguyên xoáy đối bọn hắn ra lệnh bọn hắn đem quốc gia này có quân chủ lực đội cho triệt để đánh tan có lẽ sau đó có thể sẽ có một ít tàn binh bại tướng đối bọn hắn khởi xướng tập kích loại hình nhưng là cái kia đều không đủ vi lự b ọ đi đi đi. Từ khi ắ n n tại c đến từ từng cái quốc gia chiến địa phóng viên bắt đầu rời đi chiến trường thời điểm giờ phút này phiêu lượng quốc phía quan phương trực tiếp tổ chức một trận buổi họp báo giang giác giang giác từng cái quốc gia phóng viên đối mặt đến từ phiêu lượng quốc phía quan phương phát ngôn viên tất cả mọi người không ngừng quay chụp tấm hình nhìn phía phóng phiêu phía phương phát phiêu phía phương phát chút một khủ khủ khủ khủ, tĩnh. Khi gia quan an dưới lượng lượng cái viên, viên viên lời nói rơi từng một ngôn quan ngôn quốc các quốc có quốc xem u ố n hiện trường đông đảo phóng viên g tiếp trực đảo đ c an mê ra h phương, ắ m ngay sau đối đó t r ự c tiếp n g miệng m lại, bởi vì bọn vì h ắ n muốn nghe một chút đối phương muốn giảng thứ gì. Nhìn xem an tĩnh một xem đối gì. chút thứ lại hiện trường chỉ gặp phiêu lượng quốc phát ngôn viên trực tiếp mở miệng nói tin tưởng mọi người băng đều biết liên quan tới na lợi á trong nước xuất hiện long diễn quân tại thời khắc này chỉ gặp phiêu lượng quốc phát ngôn viên lập tức nghiêm túc mở miệng nói đối mặt phiêu lượng quốc phát ngôn viên lời nói hiện trường tất cả phóng viên hai mắt trong nháy mắt sáng lên đối với những ký giả này tới nói bọn hắn tự nhiên biết lợi á quốc bên trong xuất hiện long d i ễ m quân liên quan tới cái này long d i ễ m quân bọn hắn cũng đều cho là cái này long d i ễ m quân rất có thể là phiêu lượng quốc t r ỗ đến đỡ lên một cái thế lực dù sao lợi á quốc chính phủ quân lúc này mới vừa mới đem cái k i ê u bị phiêu lượng quốc đến đỡ quân phản loạn cho tiêu d i ệ t hết vậy bây giờ trực tiếp tung ra một cái thế lực đem lợi á quốc chính phủ quân phản loạn cho tiêu giết h ế vậy bây giờ trực tiếp t u n t cái này, long Diễm quân thấy thế nào đều giống như phiêu lượng quốc đến đỡ lên tồn tại? nhưng nhìn phiêu lượng quốc phát ngôn viên bộ này tư thái đến xem có vẻ như cái này l o n g d i ễ m quân giống như cũng không là phiêu lượng quốc đến đỡ lên tồn tại a nghị đến đây một chút hiện trường tất cả phóng viên đều nhao nhao đem ca mê ra nhắm ngay cái này phiêu lượng quốc phát ngôn viên đối mặt hiện trường tất cả các phóng viên đều đem ca mê ra nhắm ngay hắn phiêu lượng quốc phát ngôn viên trực tiếp nghiêm túc mở miệng nói đối với cái này l o n g d i ễ m quân đây chính là thuộc về đường đường chính chính phần tử khủng bố đối phương bằng vào tàn khốc thủ đoạn đem na lợi á quốc phía quan p ư ơ n g quân đội giải quyết mất rồi sau đó đối phương sau đó rất rõ ràng chính là muốn thay thế lợi á quốc đối với phần tử khủng bố chúng ta phiêu l ư ợ n g quốc tuyệt đối không thể chịu đựng cho nên hiện tại chúng ta phiêu l ư ợ n g quốc tuyên bố đối mặt với lợi á quốc cảnh nội xuất hiện phần tử khủng bố long diễm quân chúng ta phiêu l ư ợ n g quốc lo liệu lấy hòa bình thế giới chúng ta nhất định sẽ đem cái này đáng chết phần tử khủng bố triệt để tiêu diệt hết thậm chí chúng ta sau đó liền sẽ lựa chọn xuất binh chúng ta phải trả lời á quốc một cái hòa bình hoàn cảnh vì hòa bình thế giới chúng ta phiêu l ư ợ n g quốc nghĩa bất dung tử tại thời khắc này phiêu lượm quốc phát ngôn viên trực tiếp đối với hiện trường tất cả tin tức truyền thông phóng viên hô lớn mà tại đối mặt đến từ phiêu lượm quốc phát ngôn viên lời nói này hiện trường tất cả phóng viên liền cùng giống như đ i ê n bắt đầu không ngừng quay chụp răng r ắ g răng rắc mười lăm chương tám mươi hai lợi á quốc đều bên ngoài l o n g d i ễ m quân đời cuối cùng lợi á quốc thủ lĩnh nước yếu bi a i chương tám mươi hai lợi á quốc đều bên ngoài l o n g d i ễ m quân đời cuối cùng lợi á quốc thủ lĩnh nước yếu bi a i nơi này chính là lợi á quốc quốc đô nhìn phía trước thành thị lý mặc trong mắt mang theo một k i a hiếu kỳ nói một mình mà tại lý mặc sau lưng thì là một cái kia lại một cái t tám trăm binh sĩ đem nó một mực bảo hộ trong đó thậm chí tại những này t tám trăm binh sĩ bên cạnh thì là thuộc về đường đường chính chính lòng diễn quân đại quân nương theo lấy lý mặc dẫn theo long d i ễ m quân xuất hiện tại lợi á quốc quốc đô bên ngoài tại lợi á quốc quốc đô bên trong có tất cả các bình dân thì là thành thành thật thật đóng chặt cửa chính đồng thời tại cái kia quốc đô bên trong có đám kia quan viên bọn hắn giờ phút này liền cùng đám kia phổ thông bình dân hoàn toàn liền không có bất luận cái gì bộ dáng bọn hắn cũng là thành thành thật thật trốn ở trong nhà hoàn toàn cũng không dám đi ra ngoài tại trong lúc mấu chốt này đi ra ngoài không có ý tứ bọn hắn trừ phi là đầu xuất hiện chút vấn đề không phải vậy bọn hắn căn bản liền sẽ không tại trong lúc mấu chốt này đi ra ngoài đồng thời lợi á quốc thủ lĩnh giờ phút này cứ như vậy bình tĩnh ngồi tại trong phòng hội nghị l ặ n g lặng nhìn xem tại cái tia quốc đô bên ngoài có long d i ễ m quân ta c ư nhiên trở thành cái cuối cùng thủ lĩnh tại thời khắc này lợi á quốc thủ lĩnh trong mắt mang theo một tia thật sâu cảm khái trước đó cho dù là bọn họ quốc gia ở vào chiến loạn nhưng là hắn nhưng xưa nay không có nghĩ qua hắn sẽ trở thành lợi á quốc đời cuối cùng thủ lĩnh nhưng là bây giờ hắn cái này thật muốn trở thành lợi á quốc vị cuối cùng thủ lĩnh lại nói cái này long d i ễ m quân đến tuột cùng là nơi nào đụng tới đây này lợi á quốc bên trong thủ lĩnh trong mắt tràn ngập một tia h ế u kỳ sau đó bọn hắn lợi á quốc sẽ không còn tồn tại đây đã là thuộc về bảy ở ngoài sáng một sự thật cái tiên nếu sau đó toàn bộ quốc gia đều sẽ triệt để không còn tồn tại như vậy hắn hiện tại liền có một nỗi n g h i hoặc đó chính là hắn rất muốn biết long d i ễ m quân đến tột cùng là nơi nào đục tới đối phương đến tột cùng là thu được ai duy trì không sai tại lợi á quốc thủ lĩnh xem ra long d i ễ m quân tuyệt đối là thuộc về thu được một cái nào đó quốc gia duy trì có được cường đại như thế súng ống đạt được vậy đối phương rất có thể là thu được mấy quốc gia kia duy trì lại nói cái này có phải hay không là xinh đẹp quốc ở sau l ư n g duy trì trong lúc bất trợt một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại lợi á quốc thủ lĩnh trong đầu đối với lợi á quốc thủ l ĩ n h tới nói hắn cảm thấy có lẽ long d i ễ m quân phía sau rất có thể là s i n h đẹp quốc đang ủng hộ không sai đối với lợi á quốc thủ l ĩ n h tới nói hắn hiện tại là thật cảm thấy long d i ễ m quân phía sau rất có thể chính là s i n h đẹp quốc về phần hắn tại sao phải nghĩ như vậy rất đơn giản bởi vì s i n h đẹp quốc đến đỡ quân phản loạn tại trước đây không lâu vừa mới bị bọn hắn lợi á quốc quân đội chính phủ cho triệt để tiêu diệt hết sau đó tại cái t i ê quân phản loạn vừa mới bị bọn hắn quân đội chính phủ tiêu diệt hết đằng sau long diễn quân cứ như vậy trong lúc bất trợt bật đi ra làm lợ ha ắ n lúc trước tại b h t đáng n chết sinh đại liền k h quốc nghĩ nói q u đến đây một chút lợi á quốc thủ lĩnh không khỏi nghiến răng nghiến lợi đối với thời khắp này lợi á quốc thủ lĩnh tới nói hắn hiện tại là thật thống hận đáng chết sinh đại quốc nếu như không phải cái này đáng chết sinh đẹp quốc bọn hắn lợi á quốc chính phủ quân cũng sớm đã nhất thống toàn bộ lợi á quốc bọn hắn sớm đã đem toàn bộ lợi á quốc bên trong quân v i ệ t cho giải quyết triệt để mất rồi bọn hắn lợi á quốc hoàn toàn liền có thể nên đón chân chính hòa bình hòa bình đang ở trước mắt kết quả cái kia đáng chết sinh đẹp quốc trô u đến đỡ thế lực trong lúc bất c h ợ t xuất hiện ở bọn hắn lợi á quốc sau đó lấy lôi đỉnh tốc độ đem bọn hắn quân đội chính phủ đánh nổ thậm chí đối phương quân đội đều đã xuất hiện tại quốc đô bên ngoài bọn hắn lợi á quốc sẽ như vậy diệt vong a i đây chính là nhỏ yếu quốc gia bị a y sao lợi á quốc thủ hắn hiện tại là thật cảm nhận được một trận thống khổ hắn trong lúc bất chợt cảm thấy đây quả thực là bọn hắn những n à y nhỏ yếu quốc gia bi ai đối mặt hắn quốc can thiệp bọn hắn lợi á quốc lại cái gì đều không làm được bọn hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận đến từ cái kia s i n h đẹp quốc hành vi ngay tại lợi á quốc thủ lĩnh trong phòng làm việc cảm thấy một trận thật sâu bi ai thời điểm trong miệng hắn do s i n h đẹp quốc chỗ đến đỡ thế lực long d i ễ m quân đã bắt đầu bước vào lợi á quốc quốc đô d ầ m d ầ m d ầ m nương theo lấy trùng trùng điệp, điệp đại quân cứ như vậy trực tiếp bắt đầu bước vào lợi á quốc quốc đô tại lợi á quốc quốc đô bên trong có một chút các bình dân cũng tại thời khắc này tại bên cửa sổ thượng khán xuất hiện ở tại trước mặt có đại quân thân ảnh cái này đây chính là cái kia đ á n g chết long d i ễ m quân sao nhìn xem tại ngoài cửa sổ có đại quân tại cái kia từng gian trong phòng lợi á quốc các bình dân bọn hắn hai mắt thất thần yên lặng nói một mình đối với cái này cái gọi là long d i ễ m quân lợi á quốc bên trong bình dân đem nó coi là kẻ xâm lược bọn hắn rất muốn đem những người xâm lược này cho đổi đi nhưng có vẻ như bọn hắn giống như hoàn toàn liền không có đem bọn hắn cho đổi đi lực lượng bọn hắn giống như chỉ có thể thành, thành thật thật trơ mắt nhìn đối phương đánh tới bọn hắn trong quốc đô đến. tại lợi á quốc bên trong các bình dân trốn ở trong nhà đồng chặt cửa chính bọn hắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể xuyên tấu qua cửa sổ nhìn một chút cái kia ngoài cửa sổ đại quân đến từ một chút quốc gia khác du khách thì là yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra đem ngoài cửa sổ đại quân thân ảnh quay chụp xuống dưới có một ít du khách đưa điện thoại di động nhắm ngay cái kia phía dưới đại quân thời điểm bọn hắn trực tiếp đem ca mê ra mở rộng bọn hắn muốn nhìn một chút cái này lòng diễm quân thủ lĩnh là ai mà tại đương theo lấy những này du khách cùng một chút lợi á quốc các bình dân đem ca mê ra mở rộng thời điểm lòng diễ mặc dù nói khoảng cách có chút xa xôi dẫn đến bọn hắn không cách nào thấy rõ lý m ặ t khuôn mặt thế nhưng là đối phương cái kia một bộ đại khái dáng vẻ lại tiến vào tầm mắt của bọn họ cái này cái này cái này đây là người già vàng ba trong khoảnh khắc khi bọn hắn nhìn xem trên màn hình điện thoại di động biểu hiện cái kia một bộ mơ hồ dáng vẻ mặc dù không cách nào thấy rõ ràng đối phương chân chính dung mạo thế nhưng là đối phương cái kia một bộ bộ dáng rất rõ ràng cũng không phải là đen thùi côn lôn nô cùng da kia hơi trắng da trắng heo bộ dáng của đối phương thấy thế nào đều giống như cái kia đông á bên trong có dung mạo đối với một màn này tất cả mọi người cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi cái này cái này cái này cái này đông á bên trong người da vàng làm sao lại xuất hiện ở đây hắn làm sao lại có được như vậy một chi đại quân tại lợi á quốc trong đô thành có những n à y du khách nước ngoài thậm chí lợi á quốc bên trong có bình dân đều cảm thấy một trận m ộ t b ư ớ c rất hiển nhiên bọn hắn giờ phút này hoàn toàn cũng không biết cuối cùng là tình huống gì bọn hắn hiện tại rất muốn biết đối phương có làn ra tại sao có thuộc về cái k i a đông á bên trong người da vàng chẳng lẽ lại dòng này diễn quân phía sau là cái k i a thần châu đại địa Trưng Thần đến Châu đ an xuân dược giống như đồng tử quốc chẳng lẽ lại dòng này d i ễ m quân phía sau là thần châu đại địa tại thời khắc này một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại mọi người trong đầu không sai mọi người ở đây đều nhao nhao cho là long d i ễ m quân phía sau rất có thể là thần châu đại địa mặc dù nói bọn hắn trước đó cho là long d i ễ m quân phía sau là sinh đẹp quốc dù sao long d i ễ m quân hành động thấy thế nào đều giống như sinh đẹp quốc châu đến đỡ lên một cái thế lực nhưng là bây giờ đối phương có bộ dung mạo này lại trực tiếp để bọn hắn bỏ đi ý n g h ĩ trong lòng so sánh với sinh đại quốc đối phương dung mạo này thấy thế nào đều giống như thần châu đại địa ở tại phía sau đến đỡ a lại nói Này sẽ không phải là cái kia giặc qua cùng là cây gậy sẽ kia kia phải giặc cái cái qua tại ớ i giặc sinh giặc lời nói, Dù dung cùng cùng sao săn, qua qua gậy đồng cây thuộc quốc cho quốc nếu như là là tử về đẹp m o cũng thuộc dạng này. là t bộ về ạ thời khắc này chỉ gặp một chút du khách hai mắt mang theo một tia hiếu kỳ nhìn về phía màn hình điện thoại di động thân ảnh mơ hồ kia mặc dù đối phương rất có thể là cái k i a thần châu đại địa sở đến đỡ một cái thế lực nhưng là cũng tương tự không thể coi thường chính là tại cái k i a thần châu đại địa bên cạnh g ra qua cùng đồng tử quốc là thuộc về sinh đẹp quốc chó săn tại h châu ầ n đ thời khắc này đông đảo du khách giờ phút này cảm nhận được vô cùng hiếu kỳ đối với thời khắc này đông đảo du khách tới nói bọn hắn hiện tại là thật ghê gớm hiếu kỳ bọn hắn hiện tại liền phi thường muốn biết đối phương đến tột cùng là quốc gia nào người tại đông đảo du khách bắt đầu đối với nó cảm thấy hiếu kỳ đồng thời bọn hắn tự nhiên m à vậy bắt đầu đem bọn hắn nơi này phát ra tặng tin tức trực tiếp tải lên đến quốc tế trên xã giao truyền thông liên quan tới lợi á quốc chủ đề tại trước mắt quốc tế trên xã giao truyền thông bản thân liền là thuộc về cực kỳ lôi cuốn một đề tài bởi vậy khi lợi á quốc bên trong có những người kia đem bọn hắn tại lợi á quốc trong quốc gia nhìn thấy trực tiếp tải lên đi lên đến từ thế giới các quốc gia đám dân mạng rất nhanh liền thấy được những người này trỗ tải lên vì do bán giáp bộ dáng này chẳng lẽ lại đối phương là cái kia thần châu đại địa bên trong người Long Diễm quân là Quân Diễm cái kia t h ầ nếu c h đ là đường đường chính chính người da vàng làm cho đối phương có vẻ như giống như thật rất có thể là thuộc về thần châu người tể nam thị thuộc về thần châu người vậy cái này có phải hay không chính là đại biểu cho long diễn quân là thần châu đại địa sở đến đỡ một cái thế lượt đâu nương theo lấy ý nghĩ này bắt đầu xuất hiện chỉ gặp một chút không thể gặp thần châu tốt một chút dân mạng lập tức bắt đầu đem thoại đề hướng phương diện này đi dẫn thậm chí đến từ thần châu bên trong có một chút năm mươi vạn cũng đồng d ạ n g thấy được những n à y truyền thông bên trên xuất hiện video đối với những video này bọn hắn trực tiếp bắt đầu đem những video này phát đến trong nước trời ạ không nghĩ tới quốc gia chúng ta lại có thể có người tại cái kia nước ngoài khi tội phạm tại lợi á quốc bên trong tạo thành rết chóc những người kia lại là quốc gia chúng ta người ông trời ơi ta nghĩ chúng ta nhất định phải hào hào nghĩ lại một chút vì cái gì quốc gia chúng ta người sẽ xuất hiện tại na lợi á quốc trọng yếu nhất chính là quốc gia chúng ta người vì cái gì sẽ tiến về nước ngoài liền đại khai sát giới chẳng lẽ lại quốc gia chúng ta người toàn bộ đều là một đám giết người như ngoài ác mà phải không chẳng lẽ lại là quốc gia chúng ta nhân trùng ác liệt tính trong khoảnh khắc chỉ gặp đám người này bắt đầu không ngừng đem thoại để hướng phương diện này đi dẫn mà thần châu đại điệu bên trong đám dân mạng khi nhìn đến những video này bọn hắn cũng đồng d ạ n g đều cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi ta dựa vào ta coi là cái này cái gọi là long d i ễ m quân là xinh đẹp quốc châu đến đỡ lên một cái thế lực không nghĩ tới đối phương thế mà rất có thể là quốc gia chúng ta người trong khoảnh khắc khi thần châu đại điệu bên trong đám dân mạng thấy được trong video kia chỗ b ả y biện ra tới hình ảnh mặc dù nói bọn hắn cũng thấy không rõ lắm đối phương có bộ dáng đến tột cùng là cái dặn gì g thế nhưng là bọn hắn cũng có thể thấy rõ ràng đối phương đại khái bộ dáng vậy tuyệt đối chính là thuộc về đường đường chính chính người ra vàng nếu là đường đường chính chính người ra vàng vậy bọn hắn tự nhiên theo bản năng liền cho rằng là thuộc về bọn hắn quốc gia người lại nói cái này anh em là nơi nào tới nhiều như vậy thương nhiều như vậy x ù n g tháo trọng yếu nhất chính là như thế một chi đại quân nhánh đại quân này đến tột cùng là nơi nào đ ư tới tại thời khắc này cho nên c h khi bọn hắn nhìn xem tại trong video chuyển hiện ra hình ảnh toàn bộ cựu châu đại điệu bên trong tất cả dân mạng bắt đầu không ngừng nhau nhau nghiên cứu thảo luận đồng dạng video này cũng chuyển tới bổng tử quốc cùng cái kia ra qua quốc chi bên trong g i ả qua trong nước g i ả qua còn không có gì phản ứng nhưng là sát vách đồng tử quốc bên trong những cái kia đám đồng tử cố dễ ản coi như như bị điền thực truy đối phương tuyệt đối là chúng ta đ ồ n g tử quốc người trước đó nghe đối phương cái này long diễn quân danh tự thời điểm đã cảm thấy đối phương là thuộc về chúng ta đ ồ n g tử quốc người bây giờ đối phương bộ g á n g đã ra tới cái này thỏa thỏa chính là chúng ta đ ồ n g tử quốc người a tại thời khắc này đ ế t ử đồng tử quốc bên trong dân mạng nhìn xem trong video triển hiện ra hình ảnh toàn bộ đồng tử quốc bên trong dân mạng liền cùng ăn xuân dược một dạng ngao ngao hô to tại đồng tử quốc bên trong dân mạng bắt đầu ngao ngao hô to thời điểm Quốc gia khác dân mạng dân tại r o n g thời tổng tử quốc dân mạng bắt đầu ngao ngao hô to ở tại bên cạnh giáo khoa quốc dân mạng coi như không thể chịu đựng được không phải ta nói liền các ngươi bồng tử quốc từ đâu tới những vũ khí này những vũ khí này căn bản cũng không phải là các ngươi bồng tử quốc có thể có ta thấy thế nào đều cảm thấy đây là thuộc về sắt vách thần châu đại địa đ ế từ giáo khoa quốc tốc dân mạng trực tiếp bắt đầu phản bác bồng tử quốc dân mạng lời nói này mà tại thời khắc này tại cái kia xinh đẹp trong nước tin tức phát ngôn viên cũng đồng dạng nghe được đến từ cấp dưới báo cáo cái gì đông á người ra vàng trong khoảnh khắc khi đến từ xinh đẹp quốc tin tức phát ngôn viên nghe cấp d ư ớ i báo cáo đằng sau chỉ gặp xinh đẹp quốc tin tức phát ngôn viên hai mắt trong nháy mắt sáng lên đối với cái này phát ngôn viên tới nói hắn phi thường rõ ràng có thể minh bạch hắn đứng lập trường đến tột u cùng là thuộc về cái gì càng đừng đề cập hắn hiện tại chính là tại tuyên bố na lợi á quốc bên trong có long d i ễ m quân chính là đường đường chính chính phần tử khủng bố hiện tại khi biết cái kia bị bọn hắn xinh đẹp quốc tuyên bố là phần tử khủng bố long d i ễ m quân thủ lĩnh là thuộc về đông á người d a vàng hắn lập tức liền minh bạch hắn sau đó cần phải làm sự t ì n h là cái gì lúc trước hắn cần phải làm chính là đem cái này r ồ i nước bẩn trực tiếp r ộ i đến cái kia thần châu đại địa trên thân về phần con rồng kia d i ễ m quân thủ lĩnh đến cùng có phải hay không thần châu người cái này có trọng yếu không không có chút nào trọng yếu trọng yếu là hắn có cái cơ hội này có thể đem cái này r ồ i nước bẩn trực tiếp r ộ i đến thần châu đại địa trên thân ở phía dưới đông đạo quốc gia phóng viên cũng nhìn thấy cái kia tin tức phát ngôn viên có câu này kinh hô nhất là đối mặt với đối phương trong miệm Cái này tại r trong trong trong trực ự c quốc túc cái quốc tức tiếp mắt mắt tiếp theo một tràn mắt. tin phát t gia viên kia nghiêm kia xinh viên. phóng ngập đẹp để đông đảo Đông đó ngôn bên nháy sướng mang ánh Nhìn Á sau sở, đương kim trường hợp này đã nói ra lời nói này điều này không khỏi làm cho bọn hắn hoài nghi đối phương lời kế tiếp có thể hay không cùng bọn hắn sau đó cần thiết báo cáo có chỗ liên quan đồng thời đến từ europa thậm chí địa khu khác tin tức phóng viên cũng đều nhao nhao l ó e ra hai mắt nhìn về phía xinh đẹp quốc tin tức phát ngôn viên tại trước mắt bao người xinh đẹp quốc tin tức phát ngôn viên nghiêm túc nhìn về phía phía dưới đông đảo quốc gia phóng viên đồng thời tại cái tia thần châu đại đ ị a bên trong phóng viên trên thân dừng lại một lát mà một màn này cũng bị quốc gia khác phóng viên thấy được có thể hay không tiếp xuống chuyện này cùng thần châu đại đ ị a có quan hệ đông đảo quốc gia phóng viên trong mắt có chút suy tư nói một mình mà liền tại đông đảo quốc gia phóng viên trong lòng bắt đầu có chút suy tư nói một mình thời điểm xinh đẹp quốc tin tức phát ngôn viên cũng tại thời khắc này hô lớn các vị ta chỗ này mới vừa thu được một tin tức là liên quan tới na lợi á quốc bên trong lòng diễm quân ti tức chỉ gặp xinh đẹp quốc tin tức phát ngôn viên lập tức nghiêm tú nghe tin tức này phát ngôn viên lời nói ở đây từng cái quốc gia phóng viên nhao nhao đem ca mê ra lại một lần nữa nhắm ngay đối phương đối mặt cái kia từng cái ca mê ra nhắm ngay xinh đẹp quốc tin tức phát ngôn viên tiếp tục mở miệng nói đó chính là tại na lợi á quốc bên trong lòng diễm quân thủ lĩnh thân phận đã tìm đến mặc dù không biết đối phương thân phận chân chính là cái gì nhưng là có một chút là có thể khẳng định đó chính là đối phương là thuộc về thần châu đại điệu bên trong người tại thời khắc này xinh đẹp quốc tin tức phát ngôn viên nghiêm túc mở miệng nói đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới thần châu đại đ i ệ u bên trong phóng viên mà mặt tại đối đ ế nếu từ xinh đẹp con rồng kia diễn quân thủ lĩnh vấn đề đã có thể minh xác chính là thuộc về thần châu đại địa bên trong người như g bắt đầu k vậy dòng này diễn quân đến cùng có phải hay không thần châu đại địa sở đến đỡ lên một cái thế lực thần châu đại địa đến đỡ một cái thế lực tại na lợi á quốc đến tột cùng là muốn làm gì s i n h đẹp quốc tin tức phát ngôn viên nhìn chằm chằm đến từ thần châu đại địa bên trong phóng viên nghe tin tức này phát ngôn viên lời nói này hiện trường tất cả phóng viên một bên đang không ngừng đẻ xuống cửa chấp đồng thời một bên cũng bắt đầu ở trong lòng cảm thấy một trận giật mình long d i ễ m quân lại là cái k i a thần châu đại địa sở đến đỡ. đông đảo tin tức phóng viên là thật cảm nhận được một trận giật mình nếu như nói long d i ễ m quân là thuộc về cái k i a s i n h đẹp quốc chỗ đến n ữ vậy bọn hắn chỉ có thể nói đây quả thực là thuộc về rất bình thường một cái hành vi bởi vì xinh đẹp quốc tại toàn thế giới là thật làm như thế đối phương tại toàn thế giới không biết nâng đỡ đẹp đến quốc tại giới biết nhiêu cái Diễm sinh phương thế không thế Cho như như toàn nâng nên nếu như Long、Diễm、Quân nữa, bao là lực. vậy bọn hắn hoàn toàn liền không cái ó bất kỳ cảm g i c gì, b ở vì chỉ có thể này ó i mãi tập t h n quen. Nhưng là dòng n h thói là à Diễm lại Quân thần là cảm h â u đại địa sở đến đỡ. Vậy cái sở nữa. Vậy này c giác nhưng là khác rồi phải biết thần châu đại địa từ đầu đến cuối liền không có làm ra can thiệp trong nước k h á c chính sự tình mặc dù nói có rất nhiều tin tức đều tại đưa tin nhưng là cuối cùng đều được chứng thực đây chính là thuộc về đường đường chính chính lời đồn thậm chí can thiệp trong nước khắc chính cho tới nay đều là sinh đẹp quốc cho nên khi tin tức này đối với cái kia s i n h đẹp quốc tin tức phát ngôn viên trong miệng nói ra bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin lại nói cái này không phải là đến từ s i n h đẹp quốc nói xấu đi trong lúc nhất thời đông đảo quốc gia tin tức phóng viên trong lòng cũng không khỏi yên lặng suy tư nói một mình tại đông đảo phóng viên xem ra cái này rất có thể là đến từ s i n h đẹp quốc nói xấu bởi vì loại chuyện này cũng không biết phát sinh bao nhiêu hồi đến từ hắn tư miêu tin tức phóng viên giơ lên trong tay ca mê ra mở miệng nói ngươi xác định sao long diễm quân thật là do thần châu đại địa sở đến đỡ lên một cái thế lực sao khi hán t ử miêu quốc tin tức phóng viên giơ lên trong tay ca mê r a cùng m ị p rổ phổn nhắm ngay cái kia s i n h đẹp quốc tin tức phát ngôn viên thời điểm quốc gia khác tin tức phóng viên cũng đều nhao n h a u bắt đầu đem trong tay ca mê r a cùng m ị p rổ phổn nhắm ngay đối phương nhìn xem đông đảo quốc gia ca mê r a cùng m ị p rổ phổn s i n h đẹp quốc tin tức phát ngôn viên mỉm cười chúng ta s i n h đẹp quốc tuyệt đối sẽ không nói dối nếu chúng ta s i n h đẹp quốc nói như vậy như vậy cái này tự nhiên mà vậy chính là một cái chân thực tin tức căn cứ trước mắt đã biết tin tức nhìn tại lợi á quốc bên trong lật đổ đối phương chính quyền long diễn quân thủ lĩnh tuyệt đối là thần châu đại địa hiện tại ta đại biểu xinh đẹp quốc hỏi một chút thần châu đại địa thần châu đại địa không phải cho tới nay đều nói từ trước tới giờ không can thiệp trong nước khác chính sao vì cái gì thần châu đại địa sẽ đến đỡ một cái thế lực đẩy ra lật lợi á quốc chính quyền hay là nói thần châu đại địa trước đó lời nói toàn bộ đều là gật người xinh đẹp quốc tin tức phát ngôn viên trực tiếp tại đông đảo c a m ê ra nhìn soi mói nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói răng rắc răng rắc đối mặt xinh đẹp quốc tin tức phát ngôn viên lời nói tất cả quốc gia tin tức phóng viên đều không ngừng bắt đầu một bên đẻ xuống cửa trước một bên đem một màn này đi lại rất nhanh liên quan tới lật đổ lợi á quốc chính quyền long d i ễ m quân thủ lĩnh là đến từ thần châu đại địa long d i ễ m quân chính là thần châu đại địa sở đến đỡ lên thế lực tin tức này rất nhanh liền như thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chuyển khắp đến toàn thế giới cái gì chơi ạ ngoa tạo 15. ờ i chương 85. các quốc gia dân mạng thảo luận thần châu lão giả ứng đối tiếp quản lợi á quốc đô thành chương 85. các quốc gia dân mạng thảo luận thần châu lão giả ứng đối tiếp quản lợi á quốc đô thành ngoa tạo khi các quốc gia dân mạng nhìn thấy cái tin tức này thời điểm toàn thế giới các quốc gia dân mạng đều bị cái tin tức này làm cho mất bức nếu như không phải cái tin tức này phía trên minh s ắ c ghi chú thần châu đại địa thậm chí thần châu đại địa bốn chữ này còn đặc biệt làm lớn một chút bọn hắn cũng hoài nghi đây là sinh đẹp quốc thủ đội đâu dù sao chỉ có sinh đẹp nhân tài của đất nước sẽ làm ra loại chuyện này về phần thần châu đại địa không có ý tứ đối với toàn thế giới các quốc gia đám dân mạng mà nói bọn hắn trước đó thật đúng là liền chưa từng có nghe nói qua thần châu đại địa sẽ làm ra loại này can thiệp trong nước khác chính sự tình đi ra nếu như nói đây là sinh đẹp quốc vậy bọn hắn chỉ có thể nói cái kia sinh đẹp quốc đó không phải là làm cái này sao nếu như nói sinh đẹp quốc lúc nào không đi làm liên quan trong nước khác chính bọn hắn ngược lại là có một chút không thói quen cũng cảm giác có một chút không thể tưởng tượng nổi tựa như là cho không đổi được đấp tức một dạng cảm giác kết quả hiện tại trên tin tức mặt biểu hiện căn bản cũng không phải là sinh đại quốc ngược lại là bọn hắn ngày bình thường căn bản liền sẽ không đi cho là thần châu đại điệu điều này thực là để bọn hắn cảm nhận được một trận ngộng bức thậm chí bất khả tư nghị khi toàn thế giới từng cái quốc gia dân mạng đều cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi thời điểm đến từ thần châu đại điệu bên trong dân mạng nhìn xem trong video kêu biểu hiện đi ra cực kỳ rõ ràng đông á người ra vàng bộ dáng thần châu đại điệu bên trong dân mạng giờ khắc này ở một bên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời thần châu đại điệu bên trong dân mạng cũng vừa bắt đầu không ngừng ngao ngao hô to người đại ca này ngữ b ấ ca người đại ca này là nơi nào đục tới người đại ca này lợi hại bội phục bội phục không biết người đại ca này hoàn triều b ì n h sao ta muốn đi người đại ca này dưới tay tham gia quân ngũ sở thương rất nhanh tại cái này đến cái khác video phía dưới khu bình luận bên trong từng cái đám dân mạng cứ như vậy không ngừng bắt đầu nghiên cứu thảo luận đối với đến từ thần châu đại điệu bên trong có dân mạng mà nói bọn hắn trước đó tự nhiên mà vậy chính là nghe nói qua cái này lời á quốc bên trong long d i ễ m quân nhưng là bọn hắn nhưng xưa nay không có chân chính quan tâm tới dù sao quốc gia kia quanh năm ở vào chiến loạn hiện tại trong lúc bất chợt tung ra một cái do xinh đẹp quốc chỗ đến nữa lên quân thiệt đây không phải rất bình thường một chuyện sao cho nên bọn hắn căn bản liền không có muốn đi qua chú ý nhưng là bây giờ không giống với lúc trước bộ dáng của đối phương tựa như là bọn hắn đông á người ra vàng bộ dáng Đồng thời tại h ờ i t sinh đẹp q u không không các vị, các vị, một chút đám dân mạng cứ như vậy bắt đầu không ngừng ngao ngao hô to thời điểm tự nhiên mà vậy cũng sẽ có một chút dân mạng cho là cái này căn bản cũng không phải là bọn hắn thần châu đại địa người dù sao bọn hắn thần châu đại địa người nào không biết bọn hắn thần châu người đến tuột cùng là cái giả gì mặc dù đối phương hoàn toàn chính xác mọc ra một bộ đông á người d a vàng bộ g á n g nhưng là tại đông á mảnh này cũng không phải chỉ có bọn hắn thần châu đại địa một quốc gia mấy cái quốc gia người ở bên trong chủng đều là đường đường chính chính đông á người d a vàng bộ g á n g cái kia chẳng lẽ lại đối phương cũng là bọn hắn thần châu đại địa người không không không bọn hắn nhiều như vậy quốc gia bên trong còn có một số người là thuộc về s i n h đẹp quốc chó s ă n đâu cho nên đối phương không nhất định là bọn hắn thần châu đại địa người ta cảm thấy đối phương rất có thể là cái kia ra qua quốc hoặc là nói bổng từ quốc người dù sao chính là xinh đẹp quốc chó san tại thời khắc này tại một chút trong khu bình luận mặt một chút dân mạng thì là bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận đạo nương theo lấy những n à y dân mạng cứ như vậy bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận thần châu đại địa bên trong triều đình tự nhiên cũng đã nhận ra vấn đề này đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ lại đối phương thật là chúng ta thần châu đại địa người hiện tại một gian trong đại sành đông đảo lao nhân ánh mắt lộ ra một cỗ ngậu bức ánh mắt mở miệng nói rất hiển nhiên đối với trước mắt những lao nhân này tới nói bọn hắn đối với cái này lòng d i ễ m quân cũng là cảm nhận được một trận m ộ t b ư ớ c nếu như không phải xinh đẹp quốc trực tiếp đem tin tức này để lộ ra đến bọn hắn căn bản cũng không biết cái này lòng d i ễ m quân thủ lĩnh lại là bọn hắn đông á người d a vàng bộ dáng cái này khó mà nói thật đúng là không biết đối phương đến tột cùng là nơi nào đúng tới dù là người của đối phương loại là thuộc về chúng ta đông á người d a vàng nhưng là đối phương vũ khí này đối phương vũ khí này lại đến tột cùng là nơi nào đến có thể vũ trang khổng lộ như thế một chi quân đội vũ khí đây cũng không phải là phổ thông quốc gia có thể cung ứng trong đó nắm giữ quân đội một tên lão giả trong mắt mang theo một kia hiếu kỳ hắn hiện tại liền rất muốn biết đối phương vũ khí đến tột cùng là nơi nào đục tới về phần những người kia những người kia hắn không thèm để ý chút nào dù sao tại cái kia thân ở tại chiến loạn một quốc gia muốn bắt người tham gia quân ngũ cái này rất khó sao không có chút nào khó chân chính khó khăn địa phương là ở chỗ nên như thế nào khiến cái này binh sĩ đều có được vũ khí cho nên hắn hiện tại liền rất muốn biết đối phương vũ khí này đến tột cùng là nơi nào đục tới nghe vị này trưởng quản quân đội lão giả lời nói này ở tại bên cạnh trưởng quản giáo dục vị lão giả kia thì là khẽ lắc đầu ta nghĩ ta biết nghe vị này trưởng quản giáo dục lời nói của l ã o giả ở tại bên cạnh đông đảo l ã o giả nhao nhao đem nó ánh mắt nhìn về phía vị l ã o giả này mà tại đối mặt đến từ đông đảo ánh mắt của l ã o giả vị này trưởng quản giáo dục l ã o giả trực tiếp nhẹ g i ọ n g mở miệng nói không biết các ngươi có hay không chú ý qua chính là tại cái này cái gọi là ám vong bên trên xuất hiện chiến tranh chi vương cửa hàng cái này chiến tranh chi vương cửa hàng chủ yếu bán đồ vật chính là súng ống đạt được khả năng các ngươi liền muốn nghi ngờ không phải liền là một cái bình thường buôn bán vũ khí sao trưởng quản giáo dục láo giả trong mắt mang theo một tia bình tĩnh nghe vị này trưởng quản giáo dục l á o giả lời nói này nó bên cạnh đông đảo l á o giả cũng không phải cũng khe gật đầu rất hiển nhiên đối với loại này buôn bán vũ khí bọn hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh bọn hắn là thuộc về nhân vật cấp bậc nào một chút bình thường buôn bán vũ khí thôi căn bản liền sẽ không tiến vào tầm mắt của bọn họ nhưng là hiện tại nghe đối phương lời nói này đến xem có vẻ như cái này cái gọi là chiến tranh chi vương cửa hàng có một chút không giống với a tại đông đảo l á o giả nhìn soi mói vị này trưởng quản giáo dục lão giả cứ như vậy nhẹ dọn mở miệng cái này chiến tranh chi vương trong cửa hàng có, đồ vật hoàn toàn liền, có thể dùng đủ loại để hình dung nhưng là tổng thể tôi nói đối phương trong cửa hàng chỗ mua bán vũ khí cơ hồ khái quát từ vũ khí lạnh đến vũ khí nóng hết thảy từ vũ khí hạng nhẹ đến vũ khí hạng nặng từ phổ thông xe bọc thép đến xe tăng thậm chí là từ máy bay trực thăng đến máy bay chiến đấu bên trong ngay cả xe tăng đều có bán thậm chí ta còn tại bên trong thấy được vũ khí hạt nhân mặc dù nói không biết cái này vũ khí hạt nhân đến tột cùng là thật là giả dù sao trước mắt cũng không có quốc gia nào mua được qua nhưng là nếu đối phương đem cái này vũ khí hạt nhân phóng tới cửa hàng kia bên trong đi vậy liền đại biểu cái này vũ khí hạt nhân có vẻ như còn giống như thật rất có thể là thật dù là cái này vũ khí hạt nhân không nhất định là thật nhưng là đối phương trong cửa hàng có những vật k i ế p nhưng lại là thật bởi vì căn cứ ta trước mắt tin tức nhìn chiến tranh chi vương trong cửa hàng chỗ mua bán đồ vật toàn bộ đều là thật tại europa các quốc gia trước mắt trong chiến đấu sử dụng vũ khí trên cơ bản toàn bộ đều là tại chiến tranh chi vương trong cửa hàng s ở sinh sản xuất ra a ngờ cùng cá mực ở giữa chiến đấu các ngươi hẳn phải b i đi trường quản giáo dục lão giả mang theo một tia bình tĩnh mở miệng nói hẳn là các tư sử dụng vũ khí chính là cái này chiến tranh chi vương bên trong mua trong khoảnh khắc ở tại bên cạnh vị kia trưởng quản quân sự tướng quân hai mắt trong nháy mắt lộ ra một cô không thể tưởng tượng nổi không sai căn cứ ta trước mắt đạt được tin tức nhìn a ngựa sử dụng vũ khí chính là cái này chiến tranh chi vương bên trong chỗ mua được vũ khí cái này chiến tranh chi vương cửa hàng thế mà không biết cái này, cái này chiến tranh chi vương trong cửa hàng có vũ khí hoàn toàn liền có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung chứ đủ loại đồng thời toàn bộ đều là thật bên ngoài gian cửa hàng này phối đưa tốc độ cũng có thể dùng kinh người để hình dung liên phản phất toàn thế giới mỗi một cái địa phương đều có chiến tranh chi vương cửa hàng căn cứ một dạng buổi sáng hôm nay mua sắm buổi chiều liền có thể đưa đến các ngươi có thể tưởng tượng một chút cái này phối đưa tốc độ đến tột cùng sao mà kinh người khi trưởng quản giáo dục lão giả đem nó hiểu biết sự tình đối với ở đây đông đảo lão giả từng cái nói tới thời điểm nó bên cạnh đông đảo lão giả giờ phút này thì là có chút hiếp hai mắt suy tư liên quan tới cái này chiến tranh chi vương cửa hàng ta nghĩ chúng ta có lẽ phải cần h ả o h ả o tìm hiểu một chút nếu cái này chiến tranh chi vương cửa hàng có phối đưa tốc độ như vậy kinh người vậy nếu như nói tại chúng ta trong nước nếu như nói có người tại cái này chiến tranh chi vương trong cửa hàng mua vũ khí này vậy nếu như đối phương thật cứ như vậy đưa tới c á dù sao bọn hắn quốc gia nhân khẩu cơ số bảy ở nơi này một khi thật sự có người mua được vũ khí bọn hắn có thể tưởng tượng đến những cái kia mua được vũ khí người tuyệt đối sẽ bắt đầu đại khai sát giới tuyệt đối sẽ đem bất mãn trong lòng triệt để phát tiết đi ra Cuối cùng trong ạ o nào thành kết quả, tất thể tiếp một chút t nhiên sẽ là xã hội dung chuyển lúc nào nhìn xem, có cơ hội hay không có thể tiếp xúc một chút cái này. chiến là này dung quả cái sẽ lúc xã xem xúc có cơ có a cửa n vương hàng, tuyệt đối không h chi thể đối tuyệt để c h ú ta trong mua nước dân chúng mua sắm. Những này cái gọi cái sắm. là đó ồ vật. Trong đ một tên lão giả nghiêm túc mở miệng nói nghe tên lão giả này nghiêm túc lời nói ở tại bên cạnh mấy vị khác lão giả cũng đều khẽ gật đầu rất hiển nhiên bọn hắn t ạ i ý kiến này bên trên đạt đến độ cao thống nhất nếu như xuất hiện những chuyện khác bọn hắn không chừng có thể sẽ có chỗ khác nhau nhưng là thời khắc này trên chuyện này mặt bọn hắn lại thật đạt đến độ cao thống nhất tại đông đảo lão giả ý kiến đều đạt đến độ cao thống nhất thời điểm trong đó một lão giả tiếp tục mở miệng nói nói có chút xa liên quan tới cái này lợi á quốc long diễm quân vấn đề mặc dù không biết đối phương đến tội cùng có phải là hay không quốc gia chúng ta người nhưng là bây giờ đối phương đều đã đem lợi á quốc đánh xuống tới không có gì bất ngờ xảy ra đối phương sợ rằng sẽ trực tiếp tại quốc gia k i a thay đổi triều đại chúng ta bây giờ nhất định phải cần biết đối phương đến tội cùng là quốc gia nào người tên lão giả này nghiêm túc mở miệng nói liên quan tới long diễm quân vũ khí vấn đề này bọn hắn liền có thể trực tiếp dẫn đầu không để mắt đến dù sao biết chiến tranh chi vương tồn tại đằng sau đối phương trực tiếp tại chiến tranh chi vương bên trong mua được vũ khí đây không phải rất bình thường một chuyện sao cho nên vũ khí có thể trực tiếp coi nhẹ vậy bọn hắn nhất định phải phải cần hào hào coi trọng một chút đối phương bọn hắn cần biết thủ lĩnh của đối phương đến tột cùng là quốc gia nào người nghe tên láo giả này lời nói bên cạnh đông đảo láo giả cũng đều không khỏi khẽ gật đầu không sai nhất định phải cần làm rõ ràng thủ lĩnh này đến tột cùng là nơi nào được tới l o n g d i ễ m quân có thể không quan tâm nhưng là liên quan tới cái này lòng diễn quân thủ lĩnh lại nhất định phải cần tìm hiểu một chút rất nhanh thần châu đại điệu bên trong đông đảo láo giả liên quan tới long d i ễ m quân vấn đề lập tức liền cho ra một kết quả đó chính là bọn họ nhất định phải cần hào hào tìm hiểu một chút đối phương đến tột cùng là nơi nào được tới trọng yếu nhất chính là liên quan tới thủ lĩnh của đối phương đến tột cùng là quốc gia nào người tại thần châu đại điệu bên trong thủ lĩnh chuẩn bị kỹ càng xong đi tìm hiểu một chút thủ lĩnh của đối phương đến tột cùng là quốc gia nào người thời điểm quốc gia khác đám dân mạng đối mặt xinh đẹp quốc tin tức phát n ô n viên dạng thuật lời nói này toàn thế giới từng cái quốc gia dân mạng đều cảm thấy làm cho người không thể tưởng tượng nổi mà liên tại toàn thế giới toàn từng thế chúng á i gia quốc đều cảm mạng dân t ấ y một t r c h ố t n à là y coi thuộc về thế về g i i lợi ớ trung tâm vòng xoáy lợi á quốc quốc vòng xoáy Á điệp ô bên trong, Long d ễ m Quân đã t r i t t để i ế quản quốc toàn bộ điệp ô rầm rầm. Trung trung đ điệp, điệp long d i ễ m quân triệt để đem toàn bộ lợi á quốc quốc đô toàn diện tiếp quản nhưng cái này đến cái khác cầm trong tay c h ạ m vũ khí tại trên đường phố đám binh sĩ đóng tại cái kia tại na lợi á quốc trong quốc đô đến từ quốc gia khác du khách cùng quốc gia này các bình dân bọn hắn thì là run lẩy bẩy đợi ở trong nhà hoàn toàn cũng không dám đi ra ngoài nương theo lấy lợi á quốc quốc đô bị long d i ễ m quân triệt để tiếp quản lý mặc tại một đám binh sĩ hộ tống bên dưới cũng trực tiếp đến tại lợi á quốc khu vực trung tâm ha ha lý mặc nhìn một chút phía trước cái này miễn cưỡng được cho trang trí hơi xa xỉ làm việc lý mặc không khỏi có chút hài lòng gật đầu đem bên trong người kia cầm ra đến lý mặc trực tiếp hạ lệnh hắn cũng sẽ không l ẻ loi một mình tự mình mạo hiểm tuân mệnh nguyên soái sau một khắc tại lý mặc sau lưng lập tức liền đi ra từng cái binh sĩ hướng phía phía trước phòng làm việc đi đến đạp đạp, đạp dầm dầm ba chỉ chốc lát sau đằng sau trong phòng làm việc một bóng người trực tiếp bị đông đạo các binh sĩ chống đi ra mà liên tại trong văn phòng một bóng người bị đông đảo binh sĩ đỡ lúc đi ra lý mặc cũng tại thời khắc này thấy được ở tại trước mặt xuất hiện đạo thân ảnh này ngươi chính là cái này lợi á quốc bên trong thủ lĩnh lý mặc nhìn xem trước mặt cái này một bộ toàn thân mọc sừng tản ra từng đợt tử ý tồn tại lý mặc không nhịn được hỏi đối với lý mặc hỏi thăm bị long d i ễ m quân sĩ binh đỡ đi ra lợi á quốc thủ lĩnh cũng nhìn thấy lý mặc bộ dáng này đối mặt lý mặc bộ này đông á người ra vàng bộ dáng nhất là tại đối mặt lý mặc bộ này đông á người ra vàng b n g n h t là i đối mặt lý mặc bộ này đông á người ra v n g bộ dáng nhất là tại đối mặt lý mặc này m ngự thời i á quốc thủ lĩnh t r n g mắt không khỏi tại thời khắc này tại lý mặc trước mặt lợi á quốc thủ lĩnh trong mắt mang theo một tia trở mặc ngay đến từ trước mặt vị này lợi á quốc thủ lĩnh lời nói lý mặc không khỏi khẽ gật đầu rất tốt nhìn ngươi vô cùng thức thời lý mặc đối với trước mặt cái này như vậy t ứ c thời thủ lĩnh lý mặc cũng không khỏi cảm thấy một trận hài lòng lợi á quốc thủ lĩnh nhịn không được hỏi đối mặt lợi á quốc thủ lĩnh lời nói này lý mặc mỉm cười ngươi nói đi chỉ cần không phải cái gì nguyên tắc tính vấn đề ta đều có thể nói cho ngươi lý mặc trong mắt mang theo một tia lạnh nhạt đối với lợi á quốc thủ lĩnh lần này hỏi thăm lý mặc căn bản liền biểu thị không quan trọng dù sao đối phương sau đó liền muốn đi gặp bọn hắn trong miệng tử thần chẳng lẽ lại đối phương sẽ còn phục sinh phải không nếu đối phương cũng không phục sinh vậy đối phương hỏi một vài vấn đề hắn hoàn toàn liền có thể trả lời đối phương nghe lý mặc hồi phục lợi á quốc thủ linh thật sâu hô lấy một hơi ta bây giờ mới biết ngươi cùng thần châu đại địa ở giữa có quan hệ gì ngươi là thần châu đại địa sở đến đỡ tồn tại sao chỉ gặp lợi á quốc thủ lĩnh trong mắt mang theo một tia tràn ngập nghiêm túc mở miệng nói không sai đây là lợi á quốc trong tay trước mắt có duy nhất một cái ý niệm trong đầu khi hắn nhìn thấy lý mặc bộ g á n g này bộ này đông á người ra vàng bộ g á n g vậy đối phương có thân phận chỉ sợ sẽ là mấy quốc gia kia xét thấy đối phương nắm giữ cường đại như thế vũ khí lợi á quốc thủ lĩnh cho là đối phương rất có thể là đến từ thần châu đại địa nhất là đối phương giảng thuật lời nói đó chính là thỏa thỏa thần châu đại địa bên trong có phía quan phương ngôn ngữ a nhưng là bởi vì trừ thần châu đại địa bên ngoài ở xung quanh mấy cái quốc gia cũng đồng d ạ n g có được giảng thuật thần châu đại địa phía quan phương ngôn ngữ tồn tại cho nên hắn cũng không phải rất khẳng định bởi vậy hắn bây giờ muốn biết thân phận của đối phương đến cùng có phải hay không thần châu đại địa đối phương có phải hay không bị thần châu đại địa sở đến đỡ tồn tại nghe lợi á quốc thủ lĩnh lần này hỏi tham nhìn xem lời á quốc thủ lĩnh trong mắt bộ kia không cam lòng biểu lộ lý mặc mỉm cười liên quan tới ngươi vấn đề này ta có thể rất rõ ràng trả lời cái ngươi ta long d i ễ m quân nguyên x o á i thân phận của ta chính là đường đường chính chính thần châu người tại thời khắc này lý mặc ngữ khí mang theo một tia bình tĩnh hồi phục mà tại đối mặt lý mặc lời nói này lợi á quốc thủ lĩnh triệt để trầm mặc cho nên thần châu đại địa chuẩn bị chỉ nhiễm trung đông địa khu sao lợi á quốc thủ lĩnh trong mắt mang theo một tia đắng chát đối mặt lợi á quốc thủ lĩnh lời nói này lý mặc không khỏi khẽ lắc đầu không không không thần châu đại địa đối ngoại chính sách một mực liền không có biến qua thần châu đại địa đối ngoại chính sách chính là sẽ không can thiệp trong nước khác chính điểm này là chưa từng thay đổi ta mặc dù nói là thần châu đại địa người, nhưng cũng không đại biểu cho sau l ư n g ta là do thần châu đại địa sở đến đỡ lý m ặ c mỉm cười thật sự là hắn là đường đường chính chính thần châu b á c h tính nhưng là hắn cũng không phải thần châu đại địa sở đến đỡ tồn tại thần châu đại địa cũng sẽ không đến đỡ hắn a hơn đối với lý m ặ c lời nói này lợi á quốc thủ lĩnh rất rõ ràng cảm thấy cảm thấy rất n g ờ vực lợi á quốc thủ lĩnh trong lòng rất mất bức vì cái gì đối phương nói đối phương là đường đường chính chính thần châu bình dân nhưng là đối phương lại không phải nói là do thần châu đại địa sở đến đỡ đây này nhìn xem lợi á quốc thủ lĩnh tia này mất bức lý mặt tiếp tục mở miệng đạo ta cũng vẹn, vẹn chỉ là thần châu đại địa bên trong bình dân thôi về phần ta tại sao phải có được trước mắt cái này lực lượng không biết ngươi không hiểu rõ chiến tranh chi vương cửa hàng lý mặc c ư ờ i híp mắt mở miệng nói trong nháy mắt nghe lý mặc lời nói này lợi á quốc thủ lĩnh đồng tử không khỏi co g ụ ù lại chiến tranh chi vương cửa hàng lợi á quốc thủ lĩnh rất rõ ràng là biết đến dù sao bọn hắn chính là dựa vào chiến tranh chi vương trong cửa hàng chỗ mua bán vũ khí trực tiếp đánh bại bọn hắn lợi á quốc bên trong quân phản loạn nếu như không phải chiến tranh chi vương mua bán vũ khí bọn hắn căn bản liền không cách nào đánh bại bọn hắn trong nước quân phản loạn nói cách khác ngươi mặc dù là cái k i a thần châu đại địa bên trong bình dân nhưng là sau lưng ngươi lại cũng không là thần châu đại địa sở đ nữa. ngươi long diễn quân bên trong vũ khí này là tại chiến tranh chi vương trong cửa hàng mua sắm lợi á quốc thủ lĩnh trong mắt mang theo một k i a không thể tưởng tượng nổi đối mặt lợi á quốc thủ lĩnh trong mắt không thể tưởng tượng nổi lý mặc không khỏi khẽ gật đầu đáp lại đúng vậy à đây không phải rất bình thường sao tại chiến tranh chi vương trong cửa hàng chỉ cần có tiền liền có thể mua được hết thẻ vũ khí ta chẳng lẽ ta không có khả năng tại cái này chiến tranh chi vương trong cửa hàng mua sắm vũ khí sao lý mặc cười h i ế p mắt nhìn xem trước mặt lợi á quốc thủ lĩnh nhìn xem lý mặc cái này một bộ cười h i ế p mắt bộ dáng lợi á quốc thủ lĩnh há to miệng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hắn nên nói cái gì hắn thật đúng là không biết đến tột cùng nên nói những gì bởi vì chiến tranh chi vương trong cửa hàng vũ khí này giá cả bảy ở nơi này chỉ cần hơi có một chút tiền người đều có thể tại chiến tranh chi vương trong cửa hàng mua được ngưỡng mộ trong lòng vũ khí điểm này chỉ cần là tiếp xúc qua chiến tranh chi vương cửa hàng người đều là thuộc về mọi người đều biết v ề phần hắn trước mặt vị này danh sưng là đến từ thần châu đại địa bình dân người mặc dù thần châu đại địa cấm thương nhưng cũng không liền đại biểu cho thần châu đại địa bên trong người đi vào thần châu đại địa bên ngoài liền không thể sử dụng súng ha ha ha không nghĩ tới chúng ta lợi á quốc thành cũng chiến tranh chi vương cửa hàng bại cũng chiến tranh chi vương cửa hàng chiến tranh chi vương cửa hàng để cho chúng ta lợi á quốc đánh bại trong nước quân phản loạn nhưng cùng lúc cái này chiến tranh chi vương cửa hàng cũng cho chúng ta lợi á quốc đã mất đi chính quyền lợi á quốc thủ lĩnh trong mắt mang theo một tia tuyệt vọng nói một mình nhìn xem lợi á quốc thủ lĩnh trong mắt chỗ tràn ngập tia này tuyệt vọng lý mặc cười híp mắt mở miệng nói, nên hỏi, lời đã hỏi. vậy kế tiếp ngươi liền phải cần phải đi thấy các ngươi t ử thần nghe lý mặc đạo này cười h i ế p mắt lời nói lợi á quốc thủ lĩnh bình t ĩ n h hai mắt nhắm lại đã như vậy đ ộ n g thủ đi ta muốn cùng lợi á quốc cùng tồn vong tại thời khắc này lợi á quốc thủ lĩnh trong mắt mang theo một tia kiên định mở miệng nói nhìn xem lợi á quốc thủ lĩnh trong mắt kiên định lý mặc cũng không làm phiền hắn là không thể nào tùy ý vị này lợi á quốc đời cuối cùng thủ lĩnh sống sót xin lỗi vậy liền đi chết đi vừa nói lý mặc một bên đem súng lục bên hông đem ra nhắm ngay diện tiền lợi á quốc thủ lĩnh cái trắng t n h khi tiếng súng vang lên lợi á quốc thủ lĩnh cái c h á n cũng tại thời khắc này xuất hiện một cái cửa hàng bị bịch trong khoảnh khắc một bộ trong cái c h á n nắm giữ một cái cửa động thi thể cũng tại thời khắc này nã g trên mặt đất nhìn xem nã g trên mặt đất thi thể l ý mặc trong mắt mang theo một tia bình tĩnh đối với giờ phút này l ý mặc mà nói trong lòng của hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ cảm giác gì có lẽ đối với đã từng hắn mà nói một người chết ở trước mặt của hắn đồng thời trọng yếu nhất chính là người này hay là hắn rất chết vậy hắn rất có thể sẽ cảm thấy một trận khó chịu dù sao đây chính là thuộc về người sống sờ sờ a nhưng là hiện tại không có ý tứ đối với giờ phút này lí mặc lai giảng hắn thật đã có thể làm được mà không đổi sắc lẳng l ạ n g đối đãi tử vong phát sinh hiện tại ta tuyên bố lợi á quốc như vậy diệt vong thay vào đó chính là do long d i ễ m quân thống trị quốc gia tại thời khắc này lý mặc trong mắt mang theo một t i ê u bình tĩnh lời nói mở miệng nói sau đó long d i ễ m quân cần phải làm chính là toàn diện tiếp quản toàn bộ lợi á quốc mỗi một t ứ c lãnh thổ lý mặc nhìn về phía sau lưng long d i ễ m quân thượng tướng lý long đối mặt lý mặc mệnh lệnh chỉ gặp ở sau lưng nó thượng tướng lý long cũng tại thời khắc này trong nháy mắt nghiêm túc hồi phục tuân mệnh nguyên soái trong khoảnh khắc một đạo thanh âm kiên định từ thượng tướng lý long khẩu bên trong nói ra Nghe Thượng tướng、Lý、Long hồi phủ, Lý không ngầng lên nhìn trong mảnh kiến này. hồi phục, khỏi xem trước mắt ở tại trong tầm mắt có mảnh kiến trúc Lý Lý Mặc có đầu ở sau đó không cái ó gì ngờ bất như xảy vậy ra, n t kia chính là chúng ta long diễn quân địa bàn đối mặt thượng tướng lý long mệnh lệnh ở sau lưng nó rất nhiều sĩ quan cũng giờ khắc này nghiêm túc hồi phục tân mệnh dầm dầm rất nhanh cái này đến cái khác sĩ quan thân ảnh liền bắt đầu đi thẳng thượng tướng lý long tầm mắt bọn hắn sau đó cần phải làm chính là dẫn theo quân đội đi đón quản những cái kia còn không có bị bọn hắn chiếm cứ thành thị nương theo lấy cái này đến cái khác sĩ quan bắt đầu dẫn theo cái này đến cái khác binh sĩ đi đón quản tiếp xuống địa bàn tại cái này lợi á quốc trong đô thành có cái kia một chút bình dân cùng đến từ từng cái quốc gia có một chút các du khách bọn hắn cũng không khỏi mang theo một tia ánh mắt phức tạp nhìn xem những cái kia long diễn quân sĩ binh lợi á quốc tr trong mắt mọi người đều mang một tia trầm mặc liên quan tới cái này không biết long diễn quân bọn hắn cũng không biết đối phương đến t ộ t cùng nên lấy loại nào tư thái đến giải quyết bọn hắn thậm chí bọn hắn cũng không biết địa phương đến t ộ t cùng nên lấy loại nào tư thái mà đối đãi quốc gia này tại toàn bộ trong đô thành tất cả mọi người cảm thấy một trận trầm mặc thời điểm đã đi tới thủ lĩnh kia trong phủ lý mặc cũng tại thời khắc này lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút gần nhất có một chút tin tức cái gì ta cư nhiên trở thành phần t ử khủng bố trong khoảnh khắc khi lý mặc lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem trên tin tức có nội dung bên trong lập tức ngây ngần cả người bởi vì hắn thấy được đến từ x i n h đẹp quốc tin tức phát ngôn viên g i ả n g thuật lời nói đó chính là long diễn quân trở thành đường đường chính chính phần tử khủng bố ách cái này nhìn xem trong video kia có hình ảnh lý mặc không khỏi khẽ lắc đầu ta cũng không phải cái gì phần tử khủng bố ta thế nhưng là đường đường chính chính quân chính quy xinh đẹp nhân tài của đất nước là đường đường chính chính phần tử khủng bố mười lăm chương tám mươi bảy long quốc sinh ra đến từ a lạc bá kiên kỵ chương tám mươi bảy long quốc sinh ra đến từ a lạc bá kiên kỵ phiêu lượng quốc mới là đường, đường chính chính phần tử khủng bố lý mặc không khỏi khẽ lắc đầu hắn long diễn quân là phần tử khủng bố không có ý tứ lý mặc tuyệt đối không hứa hẹn mà lại nếu quả như thật nếu nói lời nói vậy còn không như nói thẳng phiêu lượng quốc mới là thuộc về đường đường chính chính phần tử khủng bố bởi vì phiêu lượng quốc tại toàn thế giới hành động hoàn toàn cũng không phải là một cái bình thường quốc gia phải làm sự tình phiêu lượng quốc nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đến đó là thật là thuộc về tại áp bách toàn thế giới bởi vậy phiêu lượng quốc mới là đường đường chính chính phần tử khủng bố đối với phiêu lượng quốc đem phần tử khủng bố cái này mũ lớn giam ở trên người hán lý mặc hoàn toàn không thừa nhận về phần sau đó đến từ phiêu lượng quốc quân đội ha, ha. lý mặc vừa nghĩ tới phiêu lượng quốc rất có thể lại phái phái quân đội đi vào lợi á quốc lý mặc biểu thị không chút nào hoảng hắn sợ cái gì thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể ứng đối hết thẻ nguy cơ chỉ cần đối phương không sử dụng cuối cùng vũ khí hạt nhân hắn biểu thị hắn hoàn toàn là có thể giải quyết hết thẻ vấn đề thật sự cho rằng thực lực của hắn bây giờ rất nhỏ yếu sao không không không thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn liền có thể dùng cường đại để hình dung thậm chí hắn chiến tại r a n h cái vương cửa hàng cửa mỗi thời kia h c t bắt đầu cho hắn phiêu lượng quốc dẫn đầu xuống cái này đông á người ra vàng trực tiếp bị nhận định là thuộc về thần châu đại địa người mặc dù cũng đích thật là thuộc về thần châu đại địa người nhưng là lý mặc cảm thấy ở chỗ này hẳn là sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì đi mặc kệ binh đến tướng chắn nước đến đất chặn hiện tại vẫn là phải nghĩ một hồi sau đó làm như thế nào đến giải quyết cái này lợi á quốc đi lý mặc khẽ lắc đầu long d i ễ m quân đã triệt để chiếm cứ lợi á quốc như vậy sau đó long d i ễ m quân chính là đường đường chính chính lợi á quốc chính phủ quân bất quá hắn chắc chắn sẽ không vẫn như cũ lấy lợi á quốc s ư n g hô thế này đến đối với quốc gia này mệnh danh có lẽ có thể đổi một cái xưng hô lý mặc trong mắt mang theo một tia suy tư nói một mình thân phận của hắn bây giờ bày ở nơi này lý mặc cảm thấy nếu quân đội của hắn gọi là long Diễn quân, như vậy quốc â i kia có lẽ h đến xưng hô lại thêm hắn là thuộc về đường đường chính chính thần châu bách tính như vậy rồng cái chữ này đối với hắn mà nói hoàn toàn áp dụng quyết định như vậy đi sau đó liền lấy long quốc đến đối ngoại xưng hô lý mặc một bên không ngừng nói hai mắt cũng tại thời khắc này không ngừng có chút tỏa sáng như là đã định ra quốc gia xưng hô vậy thì phải cần đem cái này đối ngoại tuyên bố lý mặc nhìn một chút hắn hiện tại chỗ thân ở phòng làm việc này trong mắt mang theo một tia trầm mặc nói một mình mà tại nương theo lý mặc định ra trên vùng đất này quốc gia xưng hô thời điểm toàn thế giới cũng tại thời khắc này đem ánh mắt nhìn về phía cái này đã bị long diễm quân chiếm cứ lợi á quốc toàn thế giới từng cái quốc gia đối với tiếp xuống lợi á quốc đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ bọn hắn rất muốn biết long diễm quân tại chiếm cứ lợi á quốc đằng sau đến tột cùng làn nên xử lý như thế nào mà liên tại toàn thế giới đối với long diễm quân đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ thời điểm long d i ễ m quân cũng tại thời khắc này lấy lôi đ ỉ n h tốc độ bắt đầu đem lợi á quốc còn lại những địa bàn kia toàn diện tiếp quản khi long d i ễ m quân bắt đầu tiếp quản lợi á quốc có toàn bộ địa bàn tại mảnh này trung đông khu vực còn lại quốc gia cũng nhao nhao đem bọn hắn ánh mắt nhìn về phía bị cái này thần bí long d i ễ m quân chiếm cứ lợi á quốc a lạc bá quốc vương nhìn xem trên tin tức mặt biểu hiện tin tức chỉ gặp a lạc bá quốc vương trực tiếp đem nó trong nước tướng quân toàn bộ đều triệu tập tới các vị liên quan tới cái này long diễn quân các ngươi có tin tức gì tại thời khắc này a lạc bá quốc vương nghiêm túc mở miệng nói nghe a lạc bá quốc vương lời nói tại a lạc b á quốc gia bên trong rất nhiều tướng quân không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia nghiêm túc quốc vương đại nhân liên quan tới vấn đề này mặc dù nói không biết long d i ễ m quân đến tội cùng là từ đâu đội tới nhưng là có một chút là có thể khẳng định đó chính là cái này long d i ễ m quân kể đến không thiện trọng yếu nhất chính là đối phương căn bản không phải là chúng ta người ả d ậ p đây mới là thuộc về cực kỳ trọng yếu một vấn đề chúng ta nên như thế nào mà đối đại đối phương chỉ gặp một cái trong đó tướng quân n h ị n không được mở miệng nói đối với bọn hắn mà nói nếu như nói lợi á quốc bị nó trong nước có phản quân chiếm lấy rồi bọn hắn mặc dù nói có thể sẽ cảm thấy cảnh giác nhưng là cũng sẽ không làm một chút cái gì chuyện còn lại bởi vì lợi á quốc bên trong phản quân cũng là thuộc về bọn hắn người ả rập bọn hắn cũng không có cái gì còn lại cảm giác nếu như nói cứng có cảm giác gì lợi nói đó chính là cảm nhận được một trận nguy cơ dù sao lợi á quốc bên trong quân phản đoạn phía sau là thuộc về phiêu lượng quốc ở tại duy trì vậy bọn hắn rất có thể sẽ trực tiếp mua sắm vũ khí đến bảo vệ bọn hắn á là bá quốc gia an toàn nhưng là hiện tại đối mặt lợi A quốc phương tuyệt bị m đối không có khả năng là kế tiếp cá mực tại thời khắc này ngôi tại chủ vị a lạc bá quốc vương nghiêm túc mở miệng nói đối với a lạc bá quốc vương tới nói bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ một cái cá mực xuất hiện nhưng là tuyệt đối không thể chịu đựng kế tiếp cá mực cá mực chiếm cứ địa phương cũng không phải là rất lớn Cho nghe ê n b ọ a lạc ba quốc vương lời nói ở phía dưới đông đảo a lạc ba tướng quân không khỏi lẫn nhau trông thấy lẫn nhau bọn hắn cũng tại thời khắc này biết bọn hắn quốc vương có ý tứ quốc vương bệ hạ vậy ta nghĩ tới chúng ta hiện tại cần phải làm chính là tăng cường quân bị chúng ta nhất định phải cần mua sắm càng nhiều vũ khí đến bảo vệ chúng ta Chúng trong a mua ta ta chỉ cần mua sắm càng nhiều vũ khí đến bảo vệ chúng chúng còn cần cho nhiều khí phải đến bên ngoài, sắm vũ vệ để bảo t quân đó ộ một i binh nhiều phải người đám đến đ nên càng này cần dụng. Trong chút. khí sĩ sao sử trở vật Dù vũ một tên a lạc b á tướng quân nghiêm túc mở miệng nói không sai không sai mua sắm vũ khí đồng thời chữa binh trong khoảnh khắc chỉ gặp còn lại a lạc b á tướng quân lập tức không điểm đứt một chút đầu rất hiển nhiên bọn hắn có ý nghĩ cũng là dáng vẻ như vậy nếu long diễm quân đã chiếm cứ lợi á quốc vậy bọn hắn sau đó cần phải làm chính là đối mặt dòng này diễm quân tiến công thậm chí bọn hắn phải cần chủ động tiến công đối phương dù sao luôn không khả năng bị động phòng ngự đi vậy chúng ta sau đó phải cần đi nơi nào mua sắm vũ khí hay là trực tiếp tiến về thần châu đại địa sao một cái khác tướng quân hơi nhữ cao mạnh nếu như chúng ta tiếp tục tiến về thần châu đại địa lời nói cũng không phải không thể nhưng là con rồng kia d i ễ m quân thủ lĩnh tựa như là thuộc về đông á người ra vàng đối phương còn giống như thật rất có thể chính là cái kia thần châu đại địa người chúng ta bây giờ muốn tại thần châu đại địa mua sắm vũ khí sao chỉ gặp vị này a l à b á là bá, tướng quân trong mắt mang theo một k i a xoắn suýt nếu như long diễn quân thủ lĩnh là thuộc về bọn hán người ả rập lại hoặc là nói là thuộc về ờ rô ba cùng phiêu lượng quốc thậm chí là đen tui người bọn hắn đều sẽ lựa chọn tại thần châu đại địa mua sắm vũ khí dù sao thần châu đại địa vũ khí trừ tiện nghi bên ngoài còn cực kỳ dùng tốt tỷ lệ hiệu s u ấ t phi thường cao bởi vậy bọn hắn thích vô cùng đến thần châu đại địa nơi nào đây mua sắm vũ khí nhưng là bây giờ bọn hắn liền có một chút xoắn suýt bọn hắn thật muốn tới thần châu đại địa nơi nào đây mua sắm vũ khí sao phải biết con r ồ n g tia diễm quân thủ lĩnh thế nhưng là đường đường chính chính đông á người ra vàng dù là hiện tại cũng không rõ ràng lòng diễm quân thủ lĩnh đến tột cùng là quốc gia nào người nhưng là dung mạo của đối phương bày ở nơi này trung quy là một cái không ổn định nhân tố. Trong t r u n g quanh mặt khác mấy cái tướng quân nghe cái này a l ạ p bá lời của tướng quân đằng sau bọn hắn cũng đều lâm vào một trận trầm mặc thậm chí liền ngay cả trên cùng a l ạ p bá quốc vương cũng đều không khỏi những mày cái này ngược lại là một cái vấn đề lớn trừ tại thần châu đại địa nơi đó có thể mua sắm vũ khí bên ngoài chẳng lẽ lại chúng ta còn phải cần tiến về phiêu lượng quốc lại hoặc là nói gấu bắc cực nơi đó mua sắm vũ khí phiêu lượng quốc có thể bài trừ gấu bắc cực lời nói như thế nào chỉ gặp a lạc bá quốc vương nghiêm túc mở miệng nói nghe a lạc bá quốc vương lời nói phía giới đông đảo các tướng quân cũng bắt đầu không ngừng suy tư lợi và h bọn hắn hiện tại trực tiếp lựa chọn từ bỏ thần châu đại địa nếu không có khả năng tại thần châu đại địa nơi đó mua sắm vũ khí vậy cũng chỉ có thể đi mặt khác nơi đó mua sắm vũ khí phiêu l ư ợ n g quốc cùng gấu bắc cực cái nào tốt mà liền tại đông đảo a lạc ba tướng quân bắt đầu suy tư cái nào tốt thời điểm một cái trong đó tướng quân trực tiếp suy tư một hồi sau liền mở miệng đạo các vị không biết các người đối với chiến tranh chi vương cửa hàng có quen thuộc hay không trước mắt vị này a lạc ba tướng quân trực tiếp mở miệng nói chiến tranh chi vương cửa hàng trong n h y mắt đông đảo a lạc ba tướng quân không khỏi lẫn nhau trông thấy lẫn nhau Thậm chí l đồng n a y đảo trên a lạc ba tướng quân khẽ gật đầu đối mặt đông đảo a lạc ba lời của tướng quân chỉ gặp nói ra a lạc ba tướng quân nghiêm túc mở miệng nói chúng ta có lẽ có thể tiến về chiến tranh chi vương trong cửa hàng mua sắm vũ khí gấu bắc cực ánh mắt cùng rút lui ư tiểu chương tám mươi tám a l ạ p bá lựa chọn phiêu lượng quốc xuất binh gấu bắc cực ánh mắt cùng rút lui ư tiểu tiến về chiến tranh chi vương mua sắm vũ khí đối mặt vị này a l ạ p bá lời của tướng quân hiện trường đông đảo tướng quân không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía đối phương đồng thời liền liên đối tại trên cùng a l ạ p bá quốc vương cũng đều lộ ra một tia trần mặc ánh mắt không sai chính là tiến về cái này chiến tranh chi vương trong cửa hàng mua sắm vũ khí có lẽ các người đối với cái này chiến tranh chi vương hiểu rõ cũng không nhiều nhưng là ta có thể rất rõ ràng hồi phục các vị chiến tranh chi vương vũ khí bên trong là đạt được kiểm nghiệm nếu chiến tranh chi vương vũ khí đạt được kiểm nghiệm vậy chúng ta vì sao không trực tiếp tại chiến tranh chi vương bên trong mua sắm vũ khí này đâu dù sao chiến tranh chi vương vũ khí bên trong giá cả cực kỳ tiện nghi vũ khí giá cả tiện nghi đồng thời đối phương còn có thể làm đến chất lượng cực kỳ ư u dị ta nghĩ chúng ta không có cái gì lý do cự tuyệt chỉ gặp trước mắt vị này a lạc bá tướng quân đem hắn muốn nói lời hết thể nói ra được đến nghe cái này a lạc bá lời của tướng quân hiện trường mặt khác a lạc ba tướng quân cùng a lạc ba quốc vương thì là có chút t r ầ mặt m nhìn xem lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cô suy tư trọng yếu nhất chính là a lạc ba quốc vương a lạc ba quốc vương đang suy nghĩ bọn hắn đến tột cùng muốn hay không đi chiến tranh chi vương bên trong mua sắm vũ khí trải qua một phen suy tư a lạc ba quốc vương trong mắt mang theo một tia kiên định mở miệng nói quyết định như vậy đi liên trực tiếp đi cái này chiến tranh chi vương bên trong mua sắm chúng ta cần có vũ khí đi tại thời khắc này chỉ gặp a lạc ba quốc vương hai mắt mang theo một tia kiên định mở miệng nói đối với a lạc ba quốc vương tới nói hắn nghĩ rất đơn gi vốn là vì bọn họ cung cấp vũ khí thần châu đại địa hiện tại không có khả năng tại đối phương nơi đó mua cái kia phiêu lượng quốc cùng gấu bắc cực mặc dù nói đều có thể tại bọn hắn nơi đó mua sắm vũ khí nhưng là phiêu lượng quốc vũ khí đó là nổi danh về phần gấu bắc cực gấu bắc cực vũ khí mặc dù không có phiêu lượng quốc đắt như vậy nhưng là gấu bắc cực lại cũng không thụ bọn hắn như vậy ưa thích bởi vì gấu bắc cực đã từng xâm lấn qua bọn hắn a lạc bá địa khu cho nên đối mặt gấu bắc cực bọn hắn đối với nó chỗ chọn lựa thái độ trên cơ bản chính là có thể không tiếp xúc tốt nhất cũng đừng có tiếp xúc trong, trong khoảnh khắc khi a lạc ba quốc vương lời nói rơi xuống hiện trường đông đảo a lạc ba tướng quân cũng không khỏi khẽ gật đầu tuân mệnh quốc vương bệ hạ đối với cái này đông đảo a lạc ba tướng quân trong nháy mắt tỏ ra hiểu rõ mà liên tại a lạc ba chuẩn bị tại chiến tranh chi vương bên trong mua sắm vũ khí thời điểm ở trung đông trong khu vực có còn lại quốc gia cũng đều làm ra lựa chọn tương đương đối mặt lợi a quốc cứ như vậy trực tiếp bị long diễn quân chiếm cứ bọn hắn nhất định phải cần làm một chút gì tăng cường quân bị mua sắm vũ khí vậy liền lộ ra cực kỳ có cần phải ai cũng không biết long d i ễ m quân có thể hay không đánh tới bọn hắn quốc gia đến nhưng là có một chút là có thể khẳng định nếu như long d i ễ m quân thật đánh tới bọn hắn trong nước v à n g vào bọn hắn trong nước nắm giữ lực lượng hoàn toàn liền không cách nào cùng long d i ễ m quân đi chống lại cho nên tăng cường quân bị cùng mua sắm vũ khí ở trung đông khu vực đông đảo quốc gia bắt đầu không ngừng diễn ra ở trong đông khu vực đông đảo quốc gia bắt đầu không ngừng chuẩn bị mua sắm vũ khí đồng thời tại trong lúc này đồng phiêu lượng quốc căn cư quân sự cũng nhận được đến từ bọn hắn phiêu lượng quốc bên trong phát ra tới mệnh lệnh ước khắc phu tướng qu n g ư ờ i sau đó cần phải làm chính là dẫn đầu phiêu lượng quốc quân đội trực tiếp đi đem cái k i a đáng chết long d i ễ m quân giải quyết hết có lòng tin hay không tại thời khắc này ở trong đông bên trong có một cái trụ sở quân sự bên trong đóng tại cái này trong căn cứ quân sự ước khắc phu tướng quân đối mặt đến từ điện thoại một phía k h á c chỗ vang lên thanh â m chỉ gặp ước khắc phu tướng quân hai mắt lập tức mang theo một tia nghiêm túc hô lớn nhất định hoàn thành nhiệm vụ chỉ gặp ước khắc phu mang theo một tiêu nghiêm túc lời nói mở miệng nói đối với thời khắc này ước khắc phu mà nói hắn tự nhiên biết tại lợi á quốc bên trong có long d i ễ m quân đến tột cùng là cái dặn gì thực lực của đối phương tại mảnh này địa khu hoàn toàn liền có thể dùng tới được là cường đại để hình dung nhưng là tại đối mặt bọn hắn phiêu lượng quốc quân đội thời điểm vậy đối phương thực lực liền rất rõ ràng hoàn toàn liền không đáng chú ý tốt tốt tốt đối mặt đến từ ước khắc phu cam đoan tại điện thoại một đầu khắc phiêu lượng quốc hy đăng đại đế trực tiếp cúc điện thoại ngươi nói ước khắc phu năng hoàn thành mệnh lệnh này sao h i đăng đại đế đối với bên cạnh cố vấn cao cấp nhịn không được hỏi đối với thời khắc này h i đăng đại đế tới nói hắn liền muốn biết ước khắc phu phải chăng có thể hoàn thành hắn ra lệnh mặc dù bọn hắn phiêu lượng quốc thực lực rất cường đại nhưng là từ trước mắt hiểu biết tình huống đến xem na lợi á quốc bên trong long d i ễ m quân thực lực cũng không yếu nhỏ vậy nếu như đánh nhau lời nói kết quả cuối cùng đến tột cùng là cái dặn gì n g h e đến từ h i đăng đại đế hỏi thăm ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp thì là cùng kính đáp lại nói đại đế ta muốn ước khắc phu tướng quân khẳng định có thể dễ như chở bàn tay hoàn thành đại đế phân phó mặc dù long diễn quân thực lực cũng không yếu nhỏ nhưng là chúng ta phiêu lượng quốc thực lực xa xa không phải long d i ễ m quân có thể tưởng tượng dù là đứng ở trung đông trong khu vực trong căn cứ quân sự ẩn chứa lực lượng cũng không phải là chúng ta phiêu lượng quốc toàn bộ lực lượng nhưng là giải quyết một cái bình thường long d i ễ m quân căn bản liền không dùng đến chúng ta phiêu lượng quốc toàn quân xuất động t ư ớ c khác phu tướng quân tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay giải quyết cái kia đáng chết long d i ễ m quân khi đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp lập tức cung kính mở miệng nói nghe cố vấn cao cấp phen này cung kính thanh âm đàm thoại khi đăng đại đế lập tức hài lòng nhẹ gật đầu ngươi nói có đạo lý dù là long diễn quân thực lực có mạnh đến đâu nhưng là tại đối mặt chúng ta phiêu l ư ợ n g quốc trước mặt đối phương vẫn như cũng phải cần thành thành thật thật lựa chọn thần p h ụ khi đăng đại đế hai mắt mang theo vẻ hài lòng nhẹ gật đầu đối với thời khắc này khi đăng đại đế tới nói khi đăng đại đế cực kỳ hài lòng bên cạnh hắn cố vấn cao cấp hồi phục hắn tin tưởng tại lợi á quốc quân sự t ỉ n h trong căn cứ tước khắc phu tướng quân tuyệt đối có thể dễ như t r ở bàn tay giải quyết hết cái kia đáng chết long diễm quân chuẩn bị mở trạm n ấn chúc mừng đi khi đăng đại đế cười cười tuân mệnh đại đế đối mặt khi đăng đại đế lời nói bên cạnh cố vấn cao cấp lập tức cung kính hồi phục rất nhanh đ ế t ử phiêu lượng quốc phía quan phương cũng trực tiếp tuyên bố một đầu tuyên bố đó chính là vì ứng đối lợi á quốc bên trong có long d i ễ m quân phiêu lượng quốc muốn bắt đầu xuất động bọn hắn phiêu lượng quốc đại bình bọn hắn phải giải quyết cái này đáng chết phần tử khủng bố đối với phiêu lượng quốc phía quan phương phát ra b ả y đầu này tuyên bố thế giới các quốc gia nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía tại trong lúc này đông bên trong lợi á quốc bọn hắn muốn biết tại lợi á quốc bên trong l o n g d i ễ m quân đến tột cùng nên như thế nào giải quyết phiêu lượng quốc quân đội vấn đề có ý tứ cũng không biết ngươi như thế nào giải quyết phiêu lượng quốc quân đội tại gấu bắc cực bên trong đại đế giờ phút này tính toán cái cảm suy tư đối với bắc cực hùng đại đế mà nói hắn có ý nghĩ liền đơn giản nhiều mặc dù trước mắt long diễm quân thủ lĩnh đến tột cùng là quốc gia nào cũng không rõ ràng nhưng là phiêu lượng quốc lần này hành động liền không thể nghi ngờ đại biểu cho cái kia có được đông á người ra vàng bộ dáng thủ lĩnh tuyệt đối không phải thuộc về phiêu lượng quốc dưới chướng bất kỳ một thế lực nào người là được rồi nếu như long diễm quân là phiêu lượng quốc đến đỡ lên lại hoặc là nói là phiêu lượng quốc dưới tay những chó săn kia chỗ đến đỡ lên phiêu lượng quốc cũng sẽ không quang minh chính đại tuyên bố đối phương là phần tử khủng bố nếu phiêu lượng quốc quang minh chính đại tuyên bố đối phương là phần tử khủng bố, đồng thời phiêu lượng quốc còn chuẩn bị có d ú n quân đội đi giải quyết long diễm quân cái này trực tiếp để bắc cực hùng đại đế có thể biết đại khái thân phận của đối phương là cái gì người này đến tột cùng là người phái đi qua hay là thuộc về đối phương mình tại nơi đó quật khởi đây này chỉ gặp gấu bắc cực đại địa ánh mắt nhìn về phía phương nam thần châu đại địa trong mắt đồng dạng có chút lõe ra nói một mình nếu long diễm quân thủ lĩnh có chín mươi trở lên khả năng là thuộc về thần châu người cái kêu bắc cực hùng đại đế liền rất ngạc nhiên long diễm quân thủ lĩnh đến tột cùng là thần châu đại địa đến đỡ đây này hay là thuộc về thần châu đại địa đi ra sau đó ở nơi đó một đường quật khởi đây này có ý t nếu như đối phương có thể chịu đ ự n g được có lẽ có thể lựa chọn duy trì đối phương lập quốc tại thời khắc này bắc cực hùng đại đế hai mắt có chút lóe ra nói một mình đối với bắc cực hùng đại đế mà nói ý nghĩ của hắn rất đơn giản nếu như long diễm quân có thể tại phiêu lượng quốc quân đội phía dưới sống sót cũng đủ để đại biểu thực lực của đối phương thật rất không tệ vậy đến từ thần châu người tại trong lúc này đông khu vực thành lập được một quốc gia hắn cảm thấy có lẽ có thể nhờ vào đó từ đó trực tiếp xáo trộn phiêu lượng quốc ở trung đông có lực ảnh hưởng phải biết trung đông nhiều nhất thế nhưng là dầu hỏa phiêu lượng quốc ở trung đông căn cứ quân sự cũng không phải bình thường nhiều một khi những n à y căn cứ quân sự đều toàn diện bị giải quyết hết lại hoặc là nói phiêu lượng quốc ở trung đông có danh vọng bị đà kích trí mạng xinh đẹp như vậy quốc ở chỗ này đạt được dầu h ò a vậy dĩ nhiên lại không ngừng giảm bớt cứ như vậy phiêu lượng quốc thực lực khẳng định sẽ trở nên nhỏ yếu mà gấu bắc cực cũng có thể nhờ vào đó từ đó để gấu bắc cực về một đợt máu thậm chí trở nên càng cường đại một chút vậy liền để ta đến xem sau đó n g ư ơ i nên như thế nào giải quyết đi bắc cực hùng đại đế lập tức đem ánh mắt nhìn về phía lợi á quốc đối với bắc cực hùng đại đế thời khắc này ánh mắt nhìn chăm chú tại thần châu đại điệu bên trong có các lao già kia cũng đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía lợi á quốc bắc cực hùng đại đế đều có thể nghĩ đến như vậy những lao nhân này cũng đồng dạng có thể nghĩ đến vừa nghĩ tới tại lợi á quốc bên trong long d i ễ m quân vị thủ lĩnh kia rất có thể chính là bọn hắn thần châu người bọn hắn liền cảm nhận được trở nên đau đầu chuẩn bị một chút đem chúng ta ở trung đông một chút thần châu người toàn bộ đều triệu hồi tới đi nơi đó không có gì bất ngờ xảy ra sau đó sẽ rất nguy hiểm rút lui kiểu đi b sau đó phiêu lượng quốc muốn đối với long diễm quân đậu thủ trọng yếu nhất chính là không biết long diễm quân phải chăng có thể gánh vác được đến từ phiêu lượng quốc chi quân đội này tiến công mặc kệ đối phương phải chăng có thể gánh vác được đến từ phiêu lượng quốc quân đội tiến công tiếp xuống cái tiêm một mảnh địa khu cũng không an toàn bọn hắn phải cần rút lui kiểu mà lời nói này cũng đã nhận được chung quanh mấy vị lao giả nhất trí tán thành không có vấn đề vậy liền rút lui kiểu đi 17. Trường、89. Thần châu cảnh sát bất cảnh điên quần 89. châu khí đắc mặc, mua sắm dĩ, vũ lý phiêu lượng quốc quân đội khi lý mặc nhìn xem trên tin tức mặt do phiêu lượng quốc phía quan phương phát ra bảy tin tức lý mặc hai mắt có chút lóe ra nói một mình phiêu lượng quốc quân đội vậy liền để ta đến xem sau đó phiêu lượng quốc quân đội đến tột cùng là cái dạng gì à tại thời khắc này lý mặc trong mắt mang theo một tia kiên định nói một mình đối với thời khắc này lý mặc lai giảng hắn hiện tại liền vô cùng hiếu kỳ phiêu lượng quốc quân đội đến tột cùng là thuộc về bộ dáng gì một cái tồn tại mặc dù nói trước đó cho tới nay đều nghe nói qua có thể nói phiêu lượng quốc hỏng nhưng là tuyệt đối không thể nói phiêu lượng quốc món ăn lời nói này nhưng là phiêu lượng quốc quân đội đến tột cùng là cường đại cớ nào đâu lý mặc biểu thị thật đúng là cũng không rõ ràng đồng thời hắn đã từng cấp độ còn tại đó hắn đã từng vẹn vẹn chỉ là thuộc về một cái bình thường bách tính thôi hắn chỉ biết là phiêu lượng quốc thực lực rất cường đại nhưng là phiêu lượng quốc thực lực đến t ộ n cùng là cường đại cỡ nào đâu hắn không có chút nào rõ ràng hiện tại tốt hắn hiện tại là một cái thế lực c h i chủ đồng thời trọng yếu nhất chính là sau đó phiêu lượng quốc quân đội sẽ trực tiếp động thủ với hắn hắn sau đó liền có thể nhìn thấy phiêu lượng quốc quân đội đến t ộ n cùng là thuộc về bộ dáng gì một cái tồn tại trước đó có lẽ phải cần hào hào mua sắm một đợt vũ khí lý mặc trong mắt mang theo một tia cảnh giác nói một mình liên quan tới phiêu lượng quốc quân đội lý mặc mặc dù biết đây cũng không phải là là thuộc về phiêu lượng quốc quân chủ lực đội nhưng là dù sao đối phương là thuộc về đường đường chính chính phiêu lượng quốc quân đội hắn cảm thấy hắn nhất định phải cần hào h ả o đề phòng một chút cẩn thận chạy được vạn năm thuyền a phiêu lượng quốc quân đội có thể thất bại một lần dù sao phiêu lượng quốc số lượng của quân đội còn tại đó dù là hắn đích thực đem phiêu lượng quốc sau đó phái tới quân đội cho giải quyết triệt để mất rồi nhưng là đối với phiêu lượng quốc mà nói hoàn toàn liền không ảnh hưởng toàn cục thế nhưng là nếu như phiêu lượng quốc quân đội đem hắn long diễn quân giải quyết hết vậy đối với hắn mà nói cái này hoàn toàn liền có thể dùng trọng thương để hình dung. trong khoảnh khắc tại lý mặt trước i đem ánh mắt nhìn mắt t phía trước mặt liều tịch tịch t hệ h ố n giới diện cũng tại thời khắc này cho đáp lại rầm rầm trong khoảnh khắc tại lý mặt trước mặt giới diện cũng tại thời khắc này triệt để biến thành toàn bộ đều là thuộc về máy bay chiến đấu giới diện nhìn xem giới diện bên trong toàn bộ đều là máy bay chiến đấu giới diện lý mặc nhìn một hồi sau sau đó liền bắt đầu chuẩn bị chọn lựa hắn sau đó cần thiết mua sắm máy bay chiến đấu không sai lý mặc chuẩn bị mua sắm chiến đấu cơ cái này nghe giống như có một chút không thể tưởng tượng nổi phải biết hắn tại xuyên qua đến thế giới này thời điểm hắn có vũ khí vẹn vẹn chỉ có một cây thương kết quả hiện tại hắn đều có thể mua sắm chiến đấu cơ đối với điểm này lý mặc chỉ có thể nói hắn cũng không biết đến tội cùng là chuyện gì xảy ra chiến tranh tri vương trong cửa hàng chỗ bán đi vũ khí mỗi ngày đều đang không ngừng gia tăng lý mặc cũng không biết đến tội cùng là bị ai mua đi bởi vì cái này cùng hắn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào hắn chỗ chú ý thì là thuộc về cái kia đại bút món tiền tài lớn dù sao những vũ khí kia bị bán đi đằng sau hắn nhưng là có thể ở trong đó thu hoạch được đại bút đại bút tiền bạc mặc dù trong đó có một ít là thuộc về hệ thống nhưng là đối với hắn mà nói hắn tại trong lúc đó vẫn như cũ có thể thu hoạch được đại bút món tiền tài lớn mà hắn cần phải làm chính là bằng vào những tiền này bắt đầu ở l i ề u tịch tịch trong hệ thống mua sắm càng tiện nghi vũ khí cái này không lý mặc lập tức liền đem ánh mắt thấy được ở tại trước mặt máy bay chiến đấu mua lý mặc nhìn xem trước mặt những n à y máy bay chiến đấu cùng những cái kia máy bay ném bom lý mặc con mắt đều không nháy mắt một chút trực tiếp lựa chọn mua sắm hắn có tiền d ầ m d ầ m khi lý mặc bắt đầu không ngừng mua sắm trước mặt máy bay chiến đấu chỉ gặp tài khoản bên trong tiền vốn cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng phi tốc tiêu hao đối mặt lý mặc ngân hành tài khoản bên trong tiền vốn bắt đầu phi tốc hạ xuống tại cái kia thần châu đại địa bên trong công an nhân viên cũng mí mắt t r ừ n ngày bọn hắn trong khoảng thời gian này nhìn xem cái chương mục này bên trong tiền vốn đó là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đ ạ t đến một cái bọn hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng sau đó cái này tiền vốn cứ như vậy lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cứ như vậy nhanh chóng biến mất bọn hắn là thật cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi bọn hắn hiện tại liền rất muốn biết đây quả thật là rửa tiền sao nhà ai rửa tiền thế mà lại có được khổng lồ như thế tiền vốn a bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua rửa tiền dù sao chức vị của bọn hắn bảy ở nơi này rửa tiền cái này bọn hắn gặp nhiều thế nhưng là bọn hắn thật đúng là liền không có nhìn thấy qua dựa tiền tiền vốn kim ngạch thế mà liên quan đến như vậy khổng lồ ta cảm giác cái này chỉ sợ đã không phải là dựa tiền cái này chỉ sợ rất có thể là xuất hiện cái vấn đề lớn gì hoặc là hệ thống ngân hàng xuất hiện vấn đề hoặc là chính là danh t ự này gọi là lý mặc gia hỏa này thật đang là một chút chuyện lớn tại thời khắc này chỉ gặp một cái trong đó cảnh sát trong mắt mang theo một tia nghiêm túc ánh mắt mở miệng đối mặt trước mắt cảnh sát này trong mắt mang theo có nghiêm túc ở tại bên cạnh đông đảo cảnh sát giờ phút này thì là khẽ lắc đầu chuyện này dù là biết nhưng là chúng ta thì có biện pháp gì đâu trước mắt đối với nó có định nghĩa chính là thuộc về rửa tiền mà lại chỉ cần đối phương có thể về nước nói rõ một chút số tiền này đến tột cùng là làm cái gì chỉ cần chúng ta điều tra rõ ràng như vậy chúng ta liền có thể giải trừ đối với hắn giám sát có thể vấn đề ngay tại ở chúng ta căn bản liền không cách nào liên hệ đến đối phương thậm chí đối phương căn bản liền không có bất luận cái gì về nước ý tứ vậy chúng ta bây giờ chỉ có thể đem nó định nghĩa là rửa tiền tại thời khắc này tại một bên khác một người cảnh sát giờ phút này có thể chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói tại ban đầu bọn họ đích sắc là cho là đây là rửa tiền nhưng là phía sau theo cái chương mục này bên trong có tiền vốn đó là lấy tốc độ mà mắt t h ư ờ n g cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu t h ă n g động một tí vài tỷ trên trăm ước đồng thời còn toàn bộ đều là đường đường chính chính usd đây là dựa tiền có thể liên quan đến sao ai xem đi lại đi liên lạc một chút đối phương m ộ i n muội hy vọng đối phương mội mội có thể thông chi đối phương về nước đi không phải vậy chúng ta chỉ có thể tiếp tục đối với nó giám sát đối với cái này chỉ gặp tại căn phòng làm việc này bên trong đông đảo cảnh sát cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đối với thần châu đại điệu bên trong những cảnh sát này bất đắc dĩ n g u y đại lợi á quốc bên trong lý mặc căn bản liền cũng không rõ ràng tại đem máy bay chiến đấu loại hình mua sắm không sai biệt lắm đằng sau, lý mặc cũng đem ánh mắt nhìn về phía xe tăng phương hướng hệ thống, đem xe tăng loại hình toàn bộ đ i ề u ra đến. ta muốn bắt đầu mua sắm xe tăng. lý mặc hai mắt có chút tỏa sáng mở miệng nói máy bay chiến đấu loại hình đã mua không sai biệt lắm, vậy kế tiếp liền phải cần mua sắm xe tăng dạng này lục địa vũ khí soát soát soát. đối mặt lý mặc mệnh lệnh liều tịch tịch hệ thống biểu thị hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. chỉ chốc lát sau đằng sau lý mặc đã chọn lựa đến hài lòng xe tăng nhìn xem trước mặt xe tăng này giá cả lý mặc vung tay lên mua rầm rầm rất nhanh lại là đại ngạch tiền vốn bắt đầu không ngừng biến mất nương theo lấy từng bút tiền vốn không ngừng biến mất thay vào đó là thuộc về từng chiếc do sắt thép đúc thành xe tăng đối mặt với chiếc này chiếc do sắt thép đúc thành xe tăng cộng thêm cái kia máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom lý mặc thì là tiếp tục đem ánh mắt nhắm chuẩn còn lại binh sĩ bằng vào trước mắt long diễm quân bên trong mười vạn đại quân lý mặc cảm thấy đã không đủ dùng phải cần đi tăng cường quân bị lại đến cái một trăm nghìn lý mặc tiếp tục vung tay lên mu lần này ta muốn để toàn thế giới đều nhìn thấy long d i ễ m quân lực lượng lý mặc bắt đầu điên cuồng triển khai mua sắm hình thức đối với lý mặc lai d ạ n g chỉ cần hắn tài khoản bên trong vẫn như cũ có được tiền vốn như vậy hắn cần phải làm chính là bắt đầu không ngừng mua sắm trong đó vũ khí tiền vật này có thể tại kiếm lời nhưng là nếu như mất mạng cái kia thật là thật không có vì để tránh cho khí mệnh gặp nguy cơ lý mặc trực tiếp bắt đầu tiến vào điên cuồng mua sắm hình thức rầm rầm theo tài khoản tiền vốn bắt đầu không ngừng biến mất thay vào đó là cái kia phô thiên cái địa đại quân cùng cái kia đồng dạng phô thiên cái địa vũ khí từ kim ấ t túc ngay tại lý mặc bắt đầu không ngừng mua sắm vũ khí chuẩn bị trả tiền thời điểm đột nhiên xuất hiện bốn chữ trực tiếp để lý mặc đình chỉ mua sắm vũ khí hành động a tiền liền đã xài hết rồi lý mặc hơi xứng sở đối với hắn tài khoản bên trong cái kia mấy trăm ứ c tiền vốn thế mà cứ như vậy lập tức toàn bộ đều tiêu hao hoàn tất lý mặc trong thời gian ngắn còn không có kịp phản ứng đâu nhưng là theo lý mặc ngẩng đầu lên lý mặc nhìn xem tại cái kia hệ thống trong không gian có cái kia phô thiên cái địa đại quân cùng cái kia đồng dạng hoàn toàn có thể dùng p ô thiên cái địa để hình dung vũ khí đằng sau lý mặc không khỏi có chút hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt dạng này làm nói còn kém không nhiều、lắm. sau đó có thể chân chính triệt để hành động lý mặc nhìn xem trước mắt hắn mua những vật này giờ phút này lý mặc liền cực kỳ chờ mong tiếp xuống phiêu lượng quốc quân đội hắn hiện tại cũng muốn xem thử xem phiêu lượng quốc quân đội tại đối mặt hắn nhánh đại quân này thời điểm đến tột cùng sẽ thể hiện ra dạng gì một bộ tư thái tại thuộc về phiêu lượng quốc một chỗ trong căn cứ quân sự ước khác phu tướng quân trực tiếp đem cái này trong căn cứ quân sự phiêu lượng quốc quân đội toàn bộ đều triệu tập các vị muốn mời đại gia hỏa cũng hẳn là biết đến tột cùng muốn làm thứ gì ta ở chỗ này liền không che giấu cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí sau đó chúng ta phải cần bắt đầu cho cái kia đáng chết long diễn quân một bài học. ước khắc phu tướng quân nghiêm túc nhìn về phía trước mặt phiêu lượng quốc binh sĩ đối mặt ước khắc phu tướng quân cái này một bộ vẻ mặt nghiêm túc ở tại trước mặt đông đảo phiêu lượng quốc binh sĩ giờ phút này thì là nắm chặt vũ khí trong tay nhẹ gật đầu t u â n m ệ n h ba t ừ n g đạo thanh âm kiên định bắt đầu ở trong căn cứ quân sự quanh quẩn xuất phát 15, chứng quốc quốc Chứng quốc sinh binh kinh thường, đánh đánh sinh binh. sinh binh kinh thường, đánh lén long quân, bị đánh mộng đẹp quốc sĩ binh. 90, 90, sĩ đại diễm đại đẹp đẹp đẹp bị l Tại、trong ạ i t đại quân sinh đẹp quốc sĩ binh giờ phút này thì là bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy trong đó một tên gọi là tom binh sĩ đối với bên cạnh g ắ á n h ị n không được hỏi người đối với cái này cái gọi là l o n g d i ễ m quân quen thuộc sao nghe đến từ tom hỏi thăm g ắ á trong mắt thì là mang theo một tia tựa như nhìn t h i ể u năng trí tuệ một dạng ánh mắt nhìn tom người hỏi ta vậy ta đi hỏi ai đây ta làm sao biết cái này l o n g d i ễ m quân đến tột cùng là tình huống gì căn cứ trước mắt đã biết tin tức nhìn cái này cái gọi là l o n g d i ễ m quân thủ lĩnh là một cái đông á người ra vàng không có gì bất ngờ xảy ra cái này giống như hẳn là thu hoạch được đến từ thần châu duy trì cho nên chúng ta đợi chút nữa phải cần cẩn thận một chút chỉ gặp rắc trong mắt mang theo một tiệc ngưng trọng mở miệng nói đối với thời khắc này rắc mà nói mặc dù hắn căn bản liền không có tiếp xúc qua long d i ễ m quân nhưng là có một chút là có thể khẳng định đó chính là bọn họ cũng có thể lên mạng cho nên bọn hắn đối với trước mắt trên tin tức mặt truyền lại nghe chi này l o n g d i ễ m quân thủ lĩnh là đông á người ra vàng cũng là ít nhiều có chút t i ý tưởng tối thiểu nhất tin tức này là bọn hắn xinh đẹp quốc c h u y ể n tới nếu l o n g d i ễ m quân thủ lĩnh là đường đường chính chính đông á người ra vàng đồng thời đối phương nắm giữ lực lượng lại như thế cường đại cái này thật không thể không khiến bọn hắn hoài nghi đối phương phía sau thật là đến từ thần châu chỗ đến đỡ một cái thế lực thần châu chỗ đến đỡ thế lực ngươi nói chúng ta nếu như nói cứ như vậy cùng đối phương đánh nhau lời nói cái kia xinh đẹp quốc hội ở sau lưng cho chúng ta duy trì sao lại hoặc là nói thần châu sẽ khiển trách chúng ta sao nghe đến từ giắc lời nói tom có chút tính toán cái cằm mở miệng nói đối mặt đến từ tom lời nói tại một bên khác áo tư tạp khẽ lắc đầu tom à có một chút ta liền không thể không nói rõ với ngươi một chút dù là kia cái gọi là long d i ễ m quân là thần châu đến đỡ thì thế nào chẳng lẽ lại đối phương còn dám trực tiếp đối với chúng ta khởi xướng tiến công phải không dù là đối phương thật đối với chúng ta khởi xướng tiến công ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không đánh bại đối phương tại thời khắc này áo tư tạp trong mắt mang theo một tia khinh thường đối với trước mắt áo tư tạp mà nói hắn cho là dù là k i a cái gọi là long d i ễ m quân thật là thần châu đến đỡ một cái thế lực nhưng là lại thế nào chẳng lẽ lại đối phương là thần châu đến đỡ thế lực bọn hắn sinh đẹp quốc cũng không dám động thủ với hắn không có ý tứ trên thế giới này liền không có bọn hắn sinh đẹp quốc không dám động thủ thế lực ngay áo tư tạp trong giọng nói tràn đầy đối với long diễn quân k i n h thường giắc cũng khẽ gật đầu cái này cũng không tệ liền để đối phương rất có thể là đến từ thần châu châu đến đỡ một cái thế lực nhưng là ngươi cũng không nên quên đi chúng ta phía sau là quốc gia nào ngươi không được quên ngươi chỗ thân ở đến tột cùng là quốc gia nào chúng ta thế nhưng là cao q u ý sinh đẹp quốc sĩ binh chúng ta sợ cái gì chỉ cần chi kêu long d i ễ m quân sĩ binh cũng không phải tới từ thần châu bên trong quân đội vậy chúng ta liền có thể dễ như chở bàn tay đem nó tiện tay nắm có lẽ là trải qua áo tư tạp ảnh hưởng r ắ c trong giọng nói cũng tràn đầy đối với long d i ễ m quân khinh thường tốt ta dạng như vậy vậy ta tâm nghe áo tư tạp cùng rác ở giữa lời nói Tom c ũ ha ha ha, cười cười nghe t ạ lời k nói này tom lập tức nhẹ gật đầu ha ha ha từng đợt vui sướng tiếng cười bắt đầu ở xinh đẹp quốc sĩ binh bọn họ ở trong không ngừng vang lên khi s i n h đẹp quốc sĩ binh bọn họ bắt đầu không đoạn giao đàm luận đồng thời trong lời nói đều tràn ngập đối với long d i ễ m quân khinh thường bị bọn hắn trong miệng xem thường long d i ễ m quân giờ phút này đã chuẩn bị hoàn tất hồi bẩm nguyên soái sau đó cái kia s i n h đẹp quốc quân đội không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là liền sẽ trải qua phía trước con đường kia cùng lúc đó chỉ gặp một cái trong đó tướng quân trong mắt mang theo một kia nghiêm túc mở miệng báo cáo nghe thời khắc này báo cáo lý mặc không khỏi khẽ gật đầu hy vọng những cái kia chống tăng địa lôi có thể tạo được tác dụng đi tại thời khắc này lý mặc trong mắt mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía phương xa ở sau đó xinh đẹp quốc cần thiết kinh lịch trên con đường kia lý mặc mệnh lệnh binh sĩ trôn rất nhiều chống tăng đ ị a lôi chỉ cần sau đó xinh đẹp quốc quân đội trải qua con đường kia như vậy dưới đất bị trôn lấy chống tăng đ ị a lôi sẽ phát huy ra tác dụng của bọn họ rút lui sau đó liền cần chờ đợi những ngày chống tăng đ ị a lôi đáp lại lý mặc có chút nhìn xem phương xa những cái kia bị trôn dưới đất chống tăng đ ị a lôi tuân mệnh rút lui trong khoảnh khắc đến hàng vạn mà tính long d i ễ m quân liền trực tiếp nghe theo bọn hắn nguyên soái mệnh lệnh hướng sau l ư n g thành thị triệt hồi đ ạ p đạc đ ạ p ngay tại trùng trùng điệp điệp long d i ễ m quân hướng sau l ư n g triệt hồi thời điểm s i n h đẹp quốc quân đội giờ phút này cũng tới đến long d i ễ m quân dưới đất chỗ vùi lấp chống tăng địa lôi địa phương tại s i n h đẹp quốc quân trong đội ước khắc phu tướng quân trong mắt mang theo một tia bình tĩnh nhìn phương xa trước mắt tin tức là thế nào ước khắc phu đối với bên cạnh một người sĩ quan hỏi đối mặt đến từ ước khắc phu hỏi thầm ở tại bên cạnh sĩ quan lập tức cung kính trả lời hồi bẩm tướng quân không có gì bất ng tại ước khắc phu bên cạnh một vị sĩ quan lập tức đem bọn hắn trước mắt tin tức từng cái báo cáo n g h e ở bên cạnh vị quan quân này báo cáo ước khắc phu hai mắt có chút sáng lên rất tốt tăng tốc hành quân tốc độ bằng tốc độ nhanh nhất đến phía trước tòa thành thị kia sau đó ta muốn triệt để tiêu diệt rác rưởi kia long diễm quân ước khắc phu vung tay lên hạ lệnh tuân mệnh đối mặt ước khắc phu đứng trước bên cạnh sĩ quan lập tức tỏ ra hiểu rõ rầm rầm rầm Sau một trùng trùng khắc, thụy khắc phu phảng phất đã thấy hắn đem kia cái gọi là long d i ễ m quân tiêu diệt chẳng cảnh đợi chút nữa đem cái kia đáng chết long d i ễ m quân tiêu diệt hết vậy ta hẳn là liền có thể trực tiếp về nước lại hoặc là nói là có thể thu hoạch được càng lớn công lao đến lúc đó ta không chừng có thể đi lên nhắc lại n h ắ c lên ước khắc phu bắt đầu tưởng tượng lấy hắn đem long d i ễ m quân tiêu diệt hết đằng sau bằng vào công lao này bắt đầu hướng lên sách một bước mà liền tại ngồi đang chỉ huy trong xe ước khắc phu bắt đầu tiến hành huyễn tưởng thời điểm tại xinh đẹp quốc quân trong đội phía trước nhất một cỗ xe tăng cũng tại thời khắc này nghiền ép đến dưới đất dã man chống tăng địa lôi dang giang giác dầm dầm dầm. sau một khắc phô thiên cái địa tiếng nổ mạnh trực tiếp đem cái kia xe tăng triệt để tung bay mà tại nương theo lấy phô thiên cái địa tiếng nổ mạnh vang lên m t khắc chống tăng địa lôi cũng bắt đầu bởi vậy từ đó trực tiếp bị dẫn bạo ầm ầm phô thiên cái địa mà lại liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh bắt đầu không ngừng tại s i n h đẹp quốc quân trong đội vang lên khi nương theo lấy cái kia phô thiên cái địa tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên liền trực tiếp để đảng chỉ huy trong xe ước khắc phu triệt để sưng sở chờ chút cái này ước khắc phu liền rất muốn biết cái này bạo tạc đến tột cùng là tình huống gì cái này bạo tạc đến tột cùng là nơi nào đúng tới Địch tập. tại ước khắc phu hai mắt mang theo một tia m ộ n g bức thời điểm tại cái kia xinh đẹp quốc đại quân hậu phương đ á m binh sĩ nghe phía trước truyền lại tới tiếng nổ mạnh trọng yếu nhất chính là bọn hắn nhìn xem những cái kia xe tăng cùng xe bọc thép thế mà cứ như vậy bị chống tăng địa lôi nổ bay đằng sau sau lưng những cái kia xinh đẹp quốc sĩ binh lập tức liền ý thức đến bọn hắn gặp tập kích rầm rầm xinh đẹp quốc sĩ binh rất nhanh liền cho thấy bọn hắn hẳn là có tố chất mà liền tại xinh đẹp quốc sĩ binh cho thấy bọn hắn hẳn là có tố chất thời điểm đã rút lui đến trong thành thị lý mặc nghe p ư ơ n g xa truyền lại tới tiếng nổ mạnh cũng tại khiến cái này đ á n g chết xinh đẹp quốc đại binh n ế m một chút chúng ta long d i ễ m quân lực lượng tại thời khắc này lý mặc hai mắt hiện lên một lần băng lánh hạ lệnh đối mặt lý mặc mệnh lệnh nhiều vô số kể đạn pháo bắt đầu trực tiếp đem bọn hắn họng pháo nhắm ngay phía trước mà máy bay ném bom cùng máy bay chiến đấu cũng tại thời khắc này bắt đầu cất cánh l o a lập lại ngay tại từng cái máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom bắt đầu cất cánh thời điểm đến từ long d i ễ m quân pháo cao xạ cũng tại thời khắc này hướng phía phía trước sinh đẹp quốc trận doanh chút xuống mà đi dầm dầm dầm từng mai từng mai đạn pháo bắt đầu bị long diễn quân không ngừng hướng phía đối diện sinh đẹp quốc trận doanh chút xuống mà đi ở theo cái kia từng mai từng mai đạn pháo bị phát xạ đến sinh đẹp quốc trong trận doanh bản thân liền đã bởi vì chống tăng địa lôi bạo tạc bị đánh cho choán váng sinh đẹp quốc sĩ binh đối mặt bất thình lình đạn pháo lại một lần nữa bị đánh cho choán váng ở m ba khi nhiều vô số k ẻ trợt nổ tung bắt đầu không ngừng vang lên tại sinh đẹp quốc trong trận doanh binh sĩ đối mặt với đột nhiên xuất hiện đạn pháo nổ tung thanh âm nhất là đạn pháo kia bắt đầu mang đi cái này đến cái khác sinh đẹp quốc sĩ binh sinh mệnh thời điểm chỉ gặp tại sinh đẹp quốc trong trận doanh đám binh sĩ triệt để phủ trời a thượng đế a gia tổ a trong lúc nhất thời cái này đến cái khác sinh đẹp quốc sĩ binh bắt đầu không ngừng tại từng cái xinh đẹp quốc sĩ binh bắt đầu không ngừng kêu thảm thời điểm đang chỉ huy trong xe ước khắc phu cũng tại thời khắc này phản ứng lại khởi xướng phản kích đáng chết long d i ễ m quân thế mà đánh lén chúng ta ước khắc phu tướng quân mặt mũi tràn đầy lửa dận hạ lệnh đáng chết long d i ễ m quân nhanh lên khởi xướng phản kích đem cái kia đang chết cầu nương dưỡng triệt để diệt đi phản kích mười lăm chương chín mươi mốt bị hàn g duy, duy đả kích xinh đẹp quốc đại binh điên cùng chạy trốn xinh đẹp quốc sĩ binh phản kích phản kích khi ước khắc phu bắt đầu không ngừng hạ lệnh chỉ gặp tại s i n h đẹp quốc trong trận doanh những binh lính k i a đối mặt đến từ long d i ễ m quân không ngừng oanh kích phía d ư ớ i cũng bắt đầu dần dần lấy lại tinh thần dầm từng cái s i n h đẹp quốc sĩ binh nhìn xem đến từ đại tần đế quốc của ngôi u loạn tạc chỉ gặp s i n h đẹp quốc sĩ binh hai mắt nhao nhao lộ ra một cỗ hoảng sợ cái này cái này cái này long d i ễ m quân thực lực cường đại như thế sao bọn hắn làm sao lại có được cường đại như thế hỏa lực tại thời khắc này xinh đẹp quốc sĩ binh là thật cảm nhận được một trận hoảng sợ đối với xinh đẹp quốc sĩ binh tới nói trước đó bọn hắn chỉ nói là đại khái biết long diễn quân thực Không tại vùng phế tích kia bên trong một chút xinh đẹp quốc sĩ binh bắt đầu không ngừng kéo thảm bọn hắn cảm thụ được toàn thân trên giới truyền lại tới cảm giác đau đớn đồng thời còn có từ trong thân thể không ngừng phun ra ngoài máu tươi từng cảnh tượng ấ y trực tiếp khiến cái này xinh đẹp quốc sĩ binh ý nhận ra một chút đó chính là bọn họ sau đó rất có thể thật phải chết tại trước mặt tử vong những n à y xinh đẹp quốc sĩ binh b u ô n g xuống bọn hắn cao ngạo bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ đối mặt vang lên bên hai tiếng kêu rên còn lại xinh đẹp quốc sĩ binh mang theo một k i a ánh mắt hoảng sợ nhìn xem phương xa cái này cái này cái này ngay tại những n à y xinh đẹp quốc sĩ binh cảm nhận được một trận hoảng sợ đến từ ước khắc phu tướng quân mệnh lệnh cũng tại thời khắc này hung hăng rơi xuống bắt đầu phản kích vậy cái tia chút cầu nương dưỡng biết sự cường đại của chúng ta. Phản kích theo ước khắc phu tướng quân bắt đầu không ngừng hạ lệnh còn lại những cái k i a xinh đẹp quốc sĩ binh cũng bắt đầu cố nén trong nội tâm sợ hãi trực tiếp đi đến cách bọn họ gần nhất một chút pháo đài lại hoặc là nói vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại xe tăng cùng xe bọc thép bên cạnh muốn đối với long d i ễ m quân khởi xướng phản kích bằng vào trong tay bọn họ những súng ống này rất rõ ràng là không có một chút tác dụng nào nhất định phải cần bằng vào loại vũ khí hạng nặng này mới có thể đối với địch phương khởi xướng phản kích dầm rầm ngay tại xinh đẹp quốc sĩ binh bắt đầu chuẩn bị phán kích thời điểm trên bầu trời lập tức vang lên trận trận tiếng oanh minh đối mặt trên bầu trời tiếng oanh minh trên mặt đất xinh đẹp quốc sĩ binh đối mặt bầu trời cái này cực độ thanh âm quen thuộc không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời nơi đó trên mặt xinh đẹp quốc sĩ binh ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời đằng sau bọn hắn lập tức liền phát hiện làm bọn hắn cảm thấy cực độ hoảng sợ một màn đ âu bán r á c địch nhân có máy bay chiến đấu tránh n ẽ trong khoảnh khắc khi một chút xinh đẹp quốc sĩ binh thấy được trên bầu trời xuất hiện máy bay chiến đấu thân ảnh bọn hắn lập tức liền ý thức được không thích hợp. bọn hắn có thể khẳng định bọn hắn sinh đẹp quốc hoàn toàn liền không có bất luận cái gì máy bay chiến đấu thân ả n h nếu bọn hắn sinh đẹp quốc không có xuất động máy bay chiến đấu như vậy cái này máy bay chiến đấu đến t ộ n cùng là nơi nào rất rõ ràng à cái này máy bay chiến đấu rất rõ ràng chính là thuộc về địch quân quân đội trên bầu trời máy bay chiến đấu là cái kia đáng chết long diễn quân cái gì máy bay chiến đấu nghe những binh sĩ giờ phút này cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời rầm rầm rầm khi những ngày sinh đẹp quốc sĩ binh ngẩng đầu lên trông thấy bầu trời đằng sau trên bầu trời máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom cũng bắt đầu xuất hiện ở xinh đẹp quốc sĩ binh trong tầm mắt khi bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời đang theo bọn hắn phương hướng này bay tới máy bay chiến đấu đằng sau tất cả xinh đẹp quốc sĩ binh lập tức luống cuống ohmi gột trong nháy mắt từng cái xinh đẹp quốc sĩ binh lập tức bắt đầu hướng bốn phía điên cùng chạy trốn giờ khắc này tất cả xinh đẹp quốc sĩ binh lập tức cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi bọn hắn cũng minh bạch sợ hai hai chữ này đến tột cùng là thế nào viết nếu như bọn hắn song phương đều là bằng vào pháo g n h lời nói vậy bọn hắn hoàn toàn liền có thể bắt đầu phán Mặc quốc cũng dù nói bọn hắn sinh không quân đẹp r、so、ấ dầm dầm. tại cường đ có từng h ể v cái xinh đẹp quốc sĩ binh bắt đầu điên cuồng chạy trốn đang chỉ huy trong xe ước khắc phu tướng quân cũng ý thức được không thích hợp xảy ra chuyện gì chỉ gặp xe chỉ huy bên trong ước khắc phu tướng quân nhịn không được mở miệng hỏi đối mặt đến từ ước khắc phu tướng quân hỏi thăm một cái trong đó xinh đẹp quốc sĩ binh lập tức mang theo một k i a giọng hoảng sợ hồi phục tướng quân địch quân xuất động không quân Trừ máy bay chiến đấu bên ngoài còn có máy bay ném bom khi ước khắc phu tướng quân bên cạnh một sĩ binh đối với ước khắc phu tướng quân đáp lại ước khắc phu tướng quân trong nháy mắt động ngươi nói cái gì địch quân xuất động không quân chứ máy bay chiến đấu bên ngoài còn có máy bay ném bom tại thời khắc này ước khắc phu tướng quân mang theo cố vẻ mặt bất khả tư nghịn xem xem ở tại bên hắn thừa nhận cái này lòng diễm quân khả năng hoàn toàn chính xác có như vậy một chút lực lượng dù sao đối phương rất có thể là thuộc về thần châu đại địa sở đến đỡ một cái thế lực thần châu đại địa thực lực còn tại đó như vậy cái này lòng diễm quân lực lượng đương nhiên sẽ không nhỏ yếu dù sao chỉ bằng mượn đối phương tiêu diệt lợi á quốc cũng đủ để đại biểu thực lực của đối phương không nhỏ yếu có thể vấn đề ngay tại ở căn cứ hắn đạt được tin tức biểu hiện đối phương giống như hoàn toàn liền không có máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom loại này đ ổ vật đi đối phương không quân bộ đội nhiều lắm là cũng chỉ có những cái kia phi cơ trực thăng chiến đấu thôi liên quan tới phi cơ trực thăng chiến đấu ước k h á c phu tướng quân chỉ có thể nói nếu như đối phương thật xuất động phi cơ trực thăng chiến đấu hắn tuyệt đối có thể dễ như t r ở bàn tay đem nó tiện tay nắm nhưng là bây giờ ai có thể nói cho hắn biết địch quân thế mà xuất động máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom Mặc máy cái chiến dù không biết cái này biết bay, chiến đấu cùng máy bay ném bom đến ấ u cùng ném máy bom bay đ t ộ n cùng là thuộc về cái nào loại hình nhưng là vấn đề ngay tại ở bọn hắn căn bản liền không có bất luận cái gì cùng phản kháng lực lượng nhanh lên trốn ý thức được điểm này ước khắc phu tướng quân lập tức giống to địch quân đều đã xuất động chiến đấu cơ bọn hắn lúc này nếu như còn ngóc tại đứng tại chỗ cái kia tất nhiên sẽ trở thành một cái bia sống hắn cũng không muốn chết hắn đã trở thành sinh đẹp quốc tướng quân hắn sau đó không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị điều đến sinh đẹp quốc trong nước bên trong đi thậm chí đến lúc đó quân hàm của hắn sẽ lại để thăng một cái cấp bậc có thể nói không có gì bất ngờ xảy ra hắn tương lai tuyệt đối có thể dùng thuận buồn x ô i gió để hình dung hắn sao có thể chết ở chỗ này đâu hắn tuyệt đối không thể chết ở chỗ này nhanh lên trốn ước h ắ c phu tướng quân la lớn tuân mệnh đối mặt ước khắc phu tướng quân mệnh lệnh chỉ gặp hắn ngồi xe chỉ huy cũng tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu bằng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị thoát đi chiến trường rầm rầm ngay tại trên chiến trường xinh đẹp quốc sĩ binh bắt đầu bằng tốc độ nhanh nhất điên cuồng hướng bốn phía chạy trốn trên bầu trời máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom cũng tại thời khắc này đi tới xinh đẹp quốc sĩ binh trên không rầm rầm rầm theo từng đợt tiếng oanh minh vang lên từng viên đạn đạo trực tiếp bị máy bay chiến đấu hướng phía dưới phía điên cuồng phát xạ mà đồng thời từng viên cực đại không gì sánh được tạc đạn cũng bắt đầu từ máy bay ném bom bên trong không ngừng hướng phía dưới đang chiến đấu cơ cùng máy bay ném bom bắt đầu không ngừng đối với phía dưới xinh đẹp quốc trận doanh khởi xướng tiến công ở phương xa trong tòa thành thị kia mặt lý mặc một bên cầm trong tay kính viễn vọng nhìn về phía trước trắng cảnh vừa bắt đầu không ngừng l ệ n h lùng hạ lệnh na pháo na pháo sau một khắc nó bên cạnh lý hổ lập tức đem nó mệnh lệnh truyền lại đến pháo binh trong doanh rầm rầm rầm phô thiên cái địa đạn pháo trực tiếp bắt đầu hung hăng hướng phía phía trước ném mạnh mà đi nương theo lấy phô thiên cái địa đạn pháo bắt đầu hướng phía phía trước hung hăng ném mạnh mà đi tại xinh đẹp quốc trận doanh trên không trung đạn pháo cùng đạn đạo cũng tại thời kh Trong h bản h khắc, thân r ư cũng bởi vì long diễn quân trước đó một vòng pháo ranh mà bị thương nặng xinh đẹp quốc sĩ binh giờ phút này thì là trực tiếp ở trong biển lửa không ngừng gào thét cái kia từng đạo tê liệt ở trên mặt đất thân ảnh bắt đầu không ngừng bỏ sát lấy bọn hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là chạy khỏi nơi này nhưng mà đối với ở trong biển lửa điên cuồng chạy trốn thân ảnh từng mai từng mai đạn pháo cùng từng mai từng mai đạn đạo cũng tại thời khắc này vẫn như cũ rơi xuống cái này xinh đẹp quốc trong trận doanh ầm ầm lại là phô thiên cái địa tiếng nổ mạnh không ngừng quanh quẩn thậm chí liền ngay cả xe chỉ huy kêu bên trong ước khắc phu tướng quân cũng tại cái này phô thiên cái địa đạn pháo oanh tạc phía dưới trực tiếp bị tung bay r ầ m r ầ m răng rắc răng rắc theo ước khắc phu tướng quân ngồi xe chỉ huy trực tiếp bị đạn pháo tạo thành lực lượng cường đại triệt để tung bay tại xe chỉ huy kêu bên trong ước khắc phu tướng quân cũng tại thời khắc này lâm vào hôn mê ầm nhiều vô số kể tiếng nổ mạnh vẫn như cũ bắt đầu vang vọng tại chi khi nhiều vô số kể tiếng nổ mạnh bắt đầu vang vọng ở trên chiến trường mỗi một hẻo lánh trên chiến trường xinh đẹp quốc sĩ binh cũng bắt đầu chết thì chết thương thì t h ư ơ n g nhưng càng nhiều hơn chính là tại cái kia nóng bỏng không gì sánh được trong hỏa diễm không ngừng điên cuồng loạt động lấy thượng đế nha xinh đẹp quốc sĩ binh vừa bắt đầu điên cuồng chạy trốn một bên cũng bắt đầu không ngừng thỉnh cầu bọn hắn tín ngưỡng thần minh thượng đế gia tô a mau cứu ta trong lúc nhất thời từng đ ợ t tiếng kêu trên vang vọng chiến trường mỗi một hẻo lánh mười sáu chương chín mươi hai mầng các ngươi không tuân thủ nhật nội ngoã công ước đó là cái thứ gì chương chín mươi hai mầng các ngươi không tuân thủ nhật nội Ấm ờ ba vẫn như cũng là phô thiên cái điệu tiếng oanh minh ở trên chiến trường không ngừng vang lên rất nhanh lý mặc nhìn về phía trước đã bị hoanh thành một vùng phế tích chiến trường lý mặc hai mắt mang theo vẻ hài lòng nhẹ gật đầu không sai lúc này mới như cái bộ dán thôi lý mặc cầm trong tay kính viễn vọng nhìn về phía trước hoàn toàn có thể dùng một vùng phế tích để hình dung chiến trường lý mặc hoàn toàn có thể tưởng tượng đến tại bên trong chiến trường kia xinh đẹp quốc sĩ binh tuyệt đối tử thương thảm trọng cho dù là may mắn sống sót xinh đẹp quốc sĩ binh vậy cũng tuyệt đối là tàn tật cất bước cái này có lẽ nghe có một chút tàn nhẫn nhưng là tại lý mặc xem ra đây coi là cái gì bọn hắn giữa song phương quan hệ đã hoàn toàn đạt đến nhất định phải hy vọng chết một cái tình trạng sinh đẹp quốc muốn dùng đầu của hắn đến c h ấ n nhiếp mảnh này địa khu muốn dùng đầu của hắn đến để thế giới biết bọn hắn sinh đẹp quốc thực lực vẫn như cũ rất cường đại muốn khiêu khích sinh đẹp quốc tồn tại như vậy chỗ gặp phải kết cục chính là giống như hắn bị sinh đẹp quốc giết chết như vậy lý mặc làm sao lại cứ như vậy đần độn đem đầu người này dâng lên đi đâu không có ý tứ lý mặc lại không nốc hắn làm sao lại cam tâm tình nguyện chịu chết bởi vậy những này muốn đưa hắn chết sinh đẹp quốc sĩ binh nhất định phải cần toàn bộ chết mất bọn hắn không chết cái kia chết liền sẽ là hắn qu đem những cái tia còn sống xinh đẹp quốc sĩ binh toàn bộ đều bắt lại về phần những cái tia tàn tật trọng thương trực tiếp đưa bọn hắn đoạn đường lý m ặ c l ệ n h lùng hạ lệnh t u â n mệnh trong khoảnh khắc đối mặt lý m ặ c mệnh lệnh ở sau lưng n ó lý hổ tướng quân trong nháy mắt nghiêm túc tỏ ra hiểu do quét dọn chiến trường khi một đạo mệnh lệnh rơi xuống từng cái long d i ễ m quân sĩ binh rất nhanh liền tại lý hổ dẫn đầu xuống bay thẳng đến phía trước đã bị hoanh thành một vùng phế tích chiến trường rầm rầm theo lý hổ dẫn theo long d i ễ m quân sĩ binh đi tới trên chiến trường trên chiến trường hỏa diễm cũng bắt đầu dần dần nhỏ rất nhiều nhưng là ở trên chiến trường vẫn như c ũ tràn ngập nóng bỏng không gì sánh được hỏa diễm trọng yếu nhất chính là trên chiến trường cũng đồng dạng vang dội từng đợt tiếng kêu trên đem những cái tia hoàn hảo không chút tổn hại toàn bộ bắt lại những cái tia nửa chết nửa sống trực tiếp đưa bọn hắn đi chết lý hổ nhìn một chút trước mặt chiến trường hai mắt trực tiếp mang theo một tia lạnh lùng hạ lệnh tuân mệnh đạp, đạp đạp sau một khắc từng cái long diễn quân sĩ binh liền bắt đầu cầm trong tay từng ngày súng tự động hướng phía trước không ngừng đi đến chỉ chốc lát sau đằng sau. ở trên chiến trường vẫn như cũ còn sống xinh đẹp quốc sĩ binh thì là bị long d i ễ m quân sĩ binh tóm lấy mà xinh đẹp quốc sĩ binh tại đối mặt long d i ễ m quân sĩ binh thân ảnh xinh đẹp quốc sĩ binh run lẩy bẩy hoàn toàn cũng không dám có bất kỳ động đậy thậm chí xinh đẹp quốc sĩ binh khi nhìn đến long d i ễ m quân sĩ binh đằng sau có chút xinh đẹp quốc sĩ binh quần trực tiếp ướt đối với một màn này long d i ễ m quân mặt không thay đổi trực tiếp đem những này hoàn hảo không chút tổn hại xinh đẹp quốc sĩ binh tóm lấy đối với những cái kia tàn tật cất bước xinh đẹp quốc sĩ binh long diễn quân sĩ binh trực tiếp giơ lên trong tay từng ngày xuống tiểu liên nh từng đợt tiếng súng cũng bên ắ t đầu v g vọng trong ạ i chiến t một i m cái n súng bắt đầu không ngừng vang lên, ngay g bắt t đầu xinh đẹp quốc sĩ binh trong mắt mang theo vẻ run dậy nhìn về phía long diễn quân sĩ binh bởi vì bọn hắn, đã chiến bại hành động này, bọn hắn nhận bởi vì chiến trường tình huống thật là dáng vẻ như vậy bọn hắn đích đích xác xác là đã triệt để chiến bại nhưng là đối với những cái kia tàn tật bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là bị thương mà thôi lại cũng không phải là nói cái gì trực tiếp chết mất kết quả những n à y long d i ễ m quân sĩ binh thế mà không nhìn nhật nội ngoa c ô n ước quan g minh chính đại nổ súng bắn giết những cái kia tàn tật binh sĩ một màn này đối với may mắn sống sót xinh đẹp quốc sĩ binh mà nói hoàn toàn liền có thể dùng hoảng sợ để hình dung nghe đông đảo xinh đẹp quốc sĩ binh lời nói này long d i ễ m quân sĩ binh hai mắt trực tiếp mang theo một tia ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương nhật nội ngoa c ô n ước không có ý tứ bọn hắn long diễn quân lúc nào ký qua cái này cái gọi là nhật nội ngoa c ô n ước nếu bọn hắn căn bản liền không có ký qua cái này nhật nội ngoa công ước vậy bọn hắn cần tuân thủ cái này nhật nội ngoa công ước sao căn bản liền không cần cho nên đối mặt rất nhiều sinh đẹp quốc sĩ binh lời nói này long diễn quân sĩ binh trực tiếp lựa chọn không nhìn cọc cọc cọc từng đợt tiếng súng vẫn như cũ bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng vang lên từng đợt tiếng súng vang lên thời điểm từng cái không ngừng kêu gen sinh đẹp quốc sĩ binh cũng tại thời khắc này triệt để đình chỉ kêu gen mà một màn này cũng làm cho những cái kia bị bắt làm tù binh sinh đẹp quốc sĩ binh lập tức liền ý thức đến đám người này căn bản liền sẽ không thiện đãi bọn hắn đối phương là thật sẽ qu tại long d i ễ m quân sĩ binh không ngừng tìm kiếm bên dưới trên chiến trường tất cả còn may mắn còn sống sót xinh đẹp quốc sĩ binh hoặc là chính là trực tiếp bị bắt xung làm tù binh còn lại những cái k i a toàn bộ đều đưa bọn hắn đi gặp bọn hắn cái gọi là thượng đế đạp đạp đạp chỉ chốc lát sau sau lý hổ tướng quân dẫn theo đông đảo binh sĩ đem sinh đẹp quốc sĩ binh toàn bộ dẫn tới lý mặc trước mặt rầm rầm lý mặc nhìn xem trước mặt những n à y xinh đẹp quốc sĩ binh mà xinh đẹp quốc sĩ binh cũng đồng rạc nhìn xem tại trước mặt bọn hắn vị này cái gọi là long diễn quân thủ lĩnh nhìn xem lý mặc bộ dáng đằng sau đông đạo xinh đ chỗ này vị long d i ễ m quân tuyệt đối là thần châu châu đến đỡ lên một cái thế lực trong khoảnh khắc đông đảo xinh đẹp quốc sĩ binh trong nội tâm lập tức mang theo một k i a trước nay chưa có run dậy khi bọn hắn khi nhìn đến lý mặc bộ dáng đằng sau bọn hắn lập tức liền ý thức đến đối phương tuyệt đối không phải bọn hắn xinh đẹp quốc gia cái kia đông á bên trong cho săn quốc gia đối phương tuyệt đối là đường đường chính chính thần châu người vậy chỉ có thể nói bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng có thể minh bạch tại đông á người ra vàng bên trong chỉ có thần châu người đang nhìn bọn hắn xinh đẹp quốc sĩ binh thời điểm hoàn toàn liền không có loại kia ý thủ ý cất cảm giác chỉ có thần châu người đang nhìn bọn hắn xinh đẹp quốc sĩ binh thời điểm hai mắt mới có thể tràn ngập một tiếng xem thường cùng kích động cho nên khi bọn hắn đang nhìn lý mặc bộ dáng đằng sau đồng thời còn có lý mặc cái này một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ rất nhiều xinh đẹp quốc sĩ binh lập tức liền ý thức đến đối phương tuyệt đối là thần châu người đổi nói mà biết chỗ này vị long d i ễ m quân tuyệt đối chính là thần châu đến đỡ lên một cái thế lực a xong đời không nghĩ tới chúng ta thế mà lại rơi xuống thần châu trên tay cái này cái này cái này. Trong mắt, đông đảo ngay đông xinh đẹp q u ố chương sĩ b i n nội mang run rên tâm tức theo lập vẻ kêu dậy chín mươi ba phiêu lượm n quốc tù binh giao tiền chuộc đem bọn hắn tấm hình toàn bộ đập bên trên sau đó trực tiếp đăng báo ra ngoài đồng thời minh s á t cáo chi phiêu l ư ợ n g quốc muốn để những người này đều còn sống nói vậy liền trực tiếp đưa t r ư ớ c tiền chuộc đi lý mặc nhìn một chút trước mặt những này phiêu l ư ợ n g quốc binh sĩ lý mặc sau đó liền đối với sau lưng lý hồ hạ lệnh liên quan tới những này còn sống phiêu lượm quốc binh sĩ tại lý mặc xem ra cũng không nên quên đi phiêu lượng quốc hắn có tình huống rất không giống mới thậm chí có thể nói phiêu lượng quốc tình huống hoàn toàn liền có thể dùng rất nghiêm trọng để hình dung phiêu lượng quốc tại toàn thế giới đều có chu quân thậm chí có thể nói phiêu lượng quốc binh sĩ bố khắp toàn thế giới lúc trước phiêu lượng quốc thực lực chính vào định phong thời điểm toàn thế giới đối với phiêu lượng quốc những ngày chu quân tự nhiên không d ằ n g có bất kỳ ý nghĩ nhưng là hiện tại theo hắn trực tiếp đem chi này phiêu lượng quốc quân đội toàn bộ tiêu diệt đương nhiên còn để lại một chút người sống sót nếu như phiêu lượng quốc lựa chọn từ bỏ những người này ở thế giới các quốc gia những cái kia phiêu lượng quốc trong căn cứ quân sự phiêu lượng quốc binh sĩ làm như thế nào nhìn nếu như không giao tiền chuộc kết quả cuối cùng liền sẽ dẫn đến các nơi trên thế giới phiêu lượng quốc trong lòng của binh lính có một cái ý nghĩ đó chính là bọn họ liều sống liều chết là phiêu lượng quốc bán mạng nhưng cuối cùng phiêu lượng quốc ngay cả cơ bản nhất tiền chuộc cũng không nguyện ý giao vậy cái này đơn giản chính là trơ mắt nhìn bọn hắn đi c h ị u c h ế t t thậm chí chuyện này đều sẽ lan tràn đến phiêu l ư ợ n g quốc bản thổ đến lúc đó phiêu l ư ợ n g quốc ý chí chiến đấu của binh lính còn phải nói gì nữa sao tổng hợp trở lên cân nhắc đây mới là lý mặc tin tưởng phiêu l ư ợ n g quốc tuyệt đối sẽ giao tiền chuộc căn cứ tuân mệnh đối mặt lý mặc mệnh lệnh chỉ gặp ở sau lưng no lý hổ lập tức nghiêm túc tỏ ra hiệu do chuẩn bị đem những người này tấm hình toàn bộ đập bên trên rất nhanh từng cái cầm trong tay ca mê ra binh sĩ đi tới những n à y phiêu l ư ợ n g quốc tù binh trước mặt giang g i c giang g i c trong khoảnh khắc khi từng đem chi này phiêu l ư ợ n g quốc quân đội tiêu diệt trong thời gian ngắn rất rõ ràng là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì sau đó liền phải cần kiến quốc lý mặc nhìn một chút phương xa bị đánh thành một vùng phế tích chiến trường ở mảnh này trên chiến trường mai táng không biết bao nhiêu cái phiêu l ư ợ n g quốc binh sĩ trận chiến đấu này tuyệt đối có thể cho tiếp xuống long d i ễ m quân t r ậ m một hồi mà lý mặc cần phải làm chính là tại gần bên trong để long d i ễ m quân triệt để trở thành trong một quốc gia quân chính quy khải hoàn hồi t r i ề u lý mặc vung tay lên rầm rầm Sau một khắc, t r vậy cái này há không chính là đại biểu cho phiêu lượng quốc toàn quân chiến bại một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại đông đảo các ký giả trong đầu nghĩ đến đây một chút đông đảo phóng viên bằng tốc độ nhanh nhất bắt đầu hướng phía long d i ễ m quân vừa mới địa phương chiến đấu chạy tới nếu long diễn quân thắng được chiến đấu thắng lợi như vậy cũng liền đại biểu cho phiêu lượng quốc tế h mà chiến bại phía trên chiến trường k i a tình huống đến tột cùng là cái giả gì bọn hắn m u ố n biết đạp đạp đạp tại từng cái phóng viên bắt đầu không ngừng hướng phía vừa mới giao chiến hiện trường chạy như điên thời điểm liên quan tới long d i ễ m quân khải hoàn hồi t r i ề u thân ảnh cũng bắt đầu bị một chút quốc gia phóng viên tải lên đến từng cái quốc gia tin tức báo chí bên trên đồng thời đối mặt đến từ phiêu lượng quốc quân đội tiến công chiếm lĩnh lợi á quốc long d i ễ m quân thế mà thắng được chiến đấu thắng lợi tin tức này tại thời khắc này cũng bắt đầu trực tiếp tại các quốc gia tin tức truyền t h n g bên trên điên cuồng truyền lại đến từ trung đông địa khu bên trong những n à y đám dân mạng đối mặt l o n g d i ễ m quân thế mà đem phiêu l ư ợ n g quốc quân đội đánh bại tin tức này trung đông địa khu bên trong từng cái quốc gia dân mạng giờ phút này thì là lộ ra một tia ánh mắt phức tạp bình luận đối mặt l o n g d i ễ m quân cái này chiến đấu kết quả mặc dù nói chúng ta đối với l o n g d i ễ m quân tràn ngập định ý nhưng là đối với l o n g d i ễ m quân hành động đối với l o n g d i ễ m quân lại có thể đem phiêu l ư ợ n g quốc quân đội triệt để đánh bại điểm này chúng ta là cực kỳ tán đ ộ n g tại thời khắc này đ ế từ trung đông địa khu bên trong một cái dân mạng không nhịn được bắt đầu bình luận không sai không sai mặc dù nói chúng ta cực kỳ chán ghét long d i ễ m quân nhưng lại không thể không nói long d i ễ m quân thế mà đem phiêu lượng quốc quân đội đánh bại vậy cái này chính là thuộc về thiên đại một tin tức tốt đây là đáng ra chúc mừng một cái tin tức vô cùng tốt trung đông địa khu bên trong đông đảo dân mạng tại cái này phức tạp bình luận đạo đối với trung đông địa khu bên trong dân mạng mà nói long d i ễ m quân đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là thuộc về xâm nhập đến a lạc bá trong thế giới một định nhân nhưng là đối phương nhưng lại đánh bại đứng tại trên đỉnh đầu bọn họ phiêu lượng quốc quân đội cho nên mới từ trung đông địa khu bên trong đông đảo quốc gia đám dân mạng đối với long diễn quân là cực kỳ phức tạp đối mặt trung đông từng cái quốc gia đám dân mạng có phức tạp quốc gia khác dân mạng ngược lại là không có phức tạp như vậy tâm thái đến từ g i ả qua trong nước dân mạng đối với long d i ễ m quân lại có thể dễ như t r ở bàn tay như vậy đánh bại phiêu l ư ợ n g quốc quân đội g i ả qua hoạt động dân mạng trực tiếp điểm b ì n h nói không thể không nói chỉ sợ toàn thế giới đều coi thường long d i ễ m quân mặc dù không biết chi quân đội này lai lịch đến tột cùng là cái gì nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra chi quân đội này thủ lĩnh hẳn là thuộc về cái kia thần châu đại địa đối phương lại có thể đánh bại phiêu l ư ợ n g quốc quân đội cái này cũng liền đại biểu cho thần châu đại địa thực lực trước mắt rất cường đại nhìn chúng ta g i ả qua quốc hữu điểm nguy hiểm đến từ gia q u a quốc đám dân mạng đối với long d i ễ m quân đánh bại phiêu l ư ợ n g quốc quân đội tin tức này ý nghĩ của bọn hắn chính là long d i ễ m quân thủ lĩnh không phải cái kia thần châu người sao vậy cái này có phải hay không đại biểu cho thần châu đại địa thực lực đã đã cường đại đến có thể đánh bại phiêu l ư ợ n g quốc tình trạng đâu nếu quả như thật là cái dạng này vậy chỉ có thể nói bọn hắn gia q u a quốc nguy hiểm ý nghĩ này tràn ngập tại gia q u a quốc mạng lưới truyền thông bên trên tại gia q u a quốc mạng lưới truyền thông tràn ngập một tiêng ngưng trọng thời điểm đến từ hàn quốc bên trong dân mạng nhưng lại có khác biệt ý nghĩ ha ha ha long diễn quân thủ lĩnh tuyệt đối là chúng ta hàn quốc người tại dưới sự hướng d Đối p h ư ơ ngay lại có thể dễ như trở t như dễ bàn đánh tại h đông đảo quốc gia đám dân mạng đối với long d i ễ m quân đánh bại phiêu lượng quốc quân đội muốn cảm thấy giật mình thời điểm long d i ễ m quân cũng bắt đầu đem phiêu lượng quốc bên trong một chút tù binh tấm hình đăng báo đi lên tại long d i ễ m quân đem phiêu lượng quốc tù binh tấm hình đăng báo đi lên thời điểm đến từ từng cái quốc gia các phóng viên cũng nhao nhao đi tới long d i ễ m quân cùng phiêu lượng quốc quân đội chiến đấu chiến trường tiến vào bọn hắn tầm mắt là cùng phế tích không hề khác gì nhau một mảnh chiến trường liên quan tới xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chiến trường từng cái quốc gia các phóng viên trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu long d i ễ m quân thực lực cường đại như thế sao khi từng cái quốc gia các phóng viên nhìn xem cái kia bị đánh thành một vùng phế tích chiến trường đằng sau bọn hắn có thể thông qua cái kia bị đánh thành phế tích chiến trường có thể đại khái phân tích ra tại trong phế tích cái kia một mảnh hài cốt tuyệt đối là thuộc về cái này trực tiếp để đông đảo quốc gia phóng viên cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi bọn hắn khó có thể tưởng tượng trước đó hoàn toàn liền không có nghe nói qua long diễn quân lại có thể đánh bại phiêu lượng quốc quân đội cuối cùng là cường đại cỡ nào một c h i đội ngũ a g i a n g giác g i a n g z á c mặc dù đông đảo quốc gia phóng viên cảm nhận được một trận giật mình nhưng là bọn hắn hay là trực tiếp đẻ xuống cửa chấp đem trước mặt mảnh phế tích này quay chụp xuống dưới trời sập đem cái này thì tấm hình truyền trở về nhất định phải đảm bảo từng cái các phóng viên nhìn xem trước mặt mảnh này bị đánh thành phế tích chiến trường bọn hắn đối với sau l ư n g thợ quay phim mở miệm nói không có vấn đề Chỉ chốc l á trong sau sau, khoảnh khắc từng cái tin tức cũng tại thời khắc này triệt để truyền khắp toàn thế giới nếu như trước đó vẹn vẹn chỉ là tại trên internet truyền ra lời nói như vậy hiện tại theo những tin tức này truyền thông thực truy cái này cũng liền càng thêm đại biểu cho phiêu lượng quốc quân đội thế mà tại danh bất kinh truyền long diễn quân trước mặt chiến bại đồng thời phiêu lượng quốc tù binh tâm hình cũng đồng rạng bị bọn hắn thấy được tại thời khắc này cả thế gian chân kinh toàn thế giới không biết có bao nhiêu hai mắt ánh sáng n h a u n h a u nhìn về hướng tại cái này đã từng lợi á quốc bên trong bọn hắn rất muốn biết cái này lợi á quốc bên trong lòng d i ễ m quân đến tột cùng là tình huống gì đối phương lại có thể dễ như t r ở bàn tay như vậy đánh bại phiêu lượng quốc quân đội thực lực của đối phương đến tột cùng là cường đại cỡ nào a các ngươi là làm ăn gì ước khắc phu đâu chẳng lẽ lại ước khắc phu cũng trực tiếp bị bắt làm tù binh tại thời khắc này khi đăng đại đế triệt để nổi giận khi đăng đại đế nhìn xem tin tức truyền thông bên trên chỗ đăng báo tấm hình cùng tin tức khi đăng đại đế nhất là nhìn xem phía trên chiến trường kia có một vùng phế tích cùng đến từ long diễn quân phát ra tới những cái kia phiêu l ư ợ n g quốc tù binh đằng sau khi đăng đại đế khó có thể tưởng tượng phiêu l ư ợ n g quốc quân đội thế mà lại dễ như t r ở bàn tay như vậy chiến bại phải biết bọn hắn thế nhưng là phiêu l ư ợ n g quốc a những binh lính kia thế nhưng là thuộc về bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc binh sĩ a dù là những binh lính kia cũng không phải là bọn hắn phiêu lượm quốc tinh huệ nhưng là thực lực của đối phương cũng tuyệt đối không nhỏ yếu thế nhưng là vì cái gì đối phương cứ như vậy dễ như chở bàn tay như vậy chiến Khi đại ă n g đ đế muốn một đáp án nhìn xem lâm vào lựa dận trạng thái h i đăng đại đế ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp thì là cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói đại đế ta muốn lúc này chúng ta có lẽ phải cần đem những tù binh kia cho t r ư về nếu như không đem những tù binh kia cho t r ư về chỉ sợ đến lúc đó chúng ta trong nước rất có thể sẽ phát sinh náo động đồng thời trọng yếu nhất chính là tại toàn thế giới những cái kia trong căn cứ quân sự binh sĩ rất có thể lại bởi vậy mà mất đi chiến đấu suy nghĩ thậm chí liền ngay cả chúng ta bản thổ bên trong binh sĩ chỉ sợ đều sẽ sinh ra giống nhau suy nghĩ tại hy đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp nhịn không được mở miệng nói cố vấn cao cấp cũng nhìn thấy đến từ long d i ễ m quân đang báo tin tức cái kia quan minh chính đại thậm chí hoàn toàn liền có thể dùng trần c h u ỗ i lời nói để hình dung đó chính là muốn là những tù binh này vậy thì nhất định phải phải cần thanh toán tiền chuộc nếu như không thanh toán tiền chuộc chuộc về những tù binh này long d i ễ m quân sẽ trực tiếp xử quyết những này ở trên chiến trường chỗ tù binh phiêu lượng quốc binh sĩ đối với những này bị bắt làm tù binh phiêu lượng quốc binh sĩ khi đ ă n g đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp phi thường rõ ràng có thể minh mạch nhất định phải cần đem những tù binh này cho trù về nếu như không đem những tù binh này cho trù về toàn bộ phiêu lượng quốc thật sẽ phát sinh náo động không nói trước bọn hắn trong nước những binh lính kia người nhà rất có thể sẽ nháo sự tình trọng yếu nhất chính là toàn thế giới bên trong phiêu lượng quốc binh sĩ đều sẽ triệt để mất đi chiến đấu suy nghĩ bởi vì bọn hắn thế nhưng là vì nước mà chiến à, bọn hắn thế nhưng là nghe theo phiêu lượng quốc tổng thống mệnh lệnh nhưng vì cái gì cuối cùng bọn hắn đang bị bắt bắt tình hùng dưới bọn hắn phiêu lượng quốc ngay cả tiền chuộc đều không chuộc đâu bởi vậy những cái kia bị bắt làm tù binh binh sĩ nhất định phải cần chuộc về nghe cố vấn cao cấp lời nói khi đăng đại đế không nhịn được cót lớn những đồ chết tiền này bọn hắn làm sao không ở trên chiến trường chiến từ đâu bọn hắn làm sao lại như thế bị bắt làm tù binh nữa nha? đáng chết phế vật toàn bộ đều là một đám phế vật cung ước khắc phu một dạng toàn bộ đều là một đám phế vật cái này cố vấn cao cấp không đề cập tới con tốt đề này trực tiếp để hi đăng đại đế càng tức giận hơn đối mặt bị bắt làm tù binh những cái kia phiêu lượng quốc binh sĩ khi đăng đại đế hận không thể để những cái kia phiêu lượng quốc binh sĩ trực tiếp tử vong bởi vì chỉ có lời như vậy vậy bọn hắn liền có thể có một cái lấy cơ đối với lợi á quốc bên trong long d i ễ m quân khởi xướng trả thù có thể vấn đề ngay tại ở trong tay đối phương nắm giữ bọn hắn phiêu lượng quốc tù binh lúc này bọn hắn nhất định phải cần đem những tù binh này cho chủ về nếu như không đem những tù binh này cho chủ về bọn hắn phiêu lượng quốc thật rất có thể lại bởi vậy mà phát sinh trọng đại ngoại ý muốn đối mặt hy đ ă n g đại đế lần này lựa giận bên cạnh cố vấn cao cấp trực tiếp ngậm miệng lại đối với cố vấn cao cấp mà nói hắn cũng rất muốn muốn nói vì cái gì những tù binh này sẽ cứ như vậy bị bắt làm tù binh nữa nha bọn hắn chẳng lẽ không có khả năng cứ như vậy ở trên chiến trường bị chiến tử sao nếu như bọn hắn ở trên chiến trường bị chết trận bọn hắn chỉ cần trao tặng anh hùng huân chương liền có thể có thể vấn đề ngay tại ở bọn hắn thế mà cứ như vậy bị bắt làm tù、binh. mà bọn hắn phiêu lựa quốc bọn hắn sau đó nhất định phải cần giao ra tiền thù lao đem những tù binh này cho trục về tại khi đăng đại đế phát tiết qua đi khi đăng đại đế trong mắt mang theo một tia bình tĩnh băng lánh đi liên lạc một chút cái k i a đáng chết long diễm quân hỏi một chút phải cần bao nhiêu tiền chuộc chúng ta phiêu lựa quốc giao tại thời khắc này khi đăng đại đế thật sâu thở ra một hơi sau đó hai mắt mang theo một tia lạnh lùng hạ lệnh mười sáu chương chín mươi lăm sắp thành lập long quốc thần châu đại sứ tới chơi chương chín mươi lăm sắp thành lập long quốc thần châu đại sứ tới chơi chuẩn bị một chút đối ngoại tuyên bố chúng ta long d i ễ m quân sắp tại lợi á quốc thành lập một cái mới quốc gia tại thời khắc này lý mặc lập tức đối với sau lưng lý long hạ lệnh đối mặt lý mặc mệnh lệnh lý mặc không khỏi khẽ gật đầu tuân mệnh ngay tại lý long cung kính hồi phục thời điểm lý mặc trong lúc bất t r ậ t nghĩ đến thứ gì lại nói nếu sau đó phải cần thành lập được một quốc gia như vậy có vẻ như giống như phải cần một chút khách quý đi lý mặc tính toán cái cầm suy tư hắn sau đó phải cần thành lập được một quốc gia như vậy tối thiểu phải cần phải có người quan sát đi lại hoặc là nói đến cần phải có chút quốc gia cùng hắn tiếp xuống long quốc kiến giao đi nếu như không có người cùng hắn tiếp xuống long quốc kiến giao vậy hắn quốc gia này liền có một chút là、lạ. mà liên tại lý mặc đối với sau lưng lý long ra lệnh thời điểm chỉ gặp một cái trong đó binh sĩ lập tức đi tới lý mặc trước mặt tham kiến nguyên soái có một cái danh xưng là thần châu đại sứ đến gặp mặt nguyên soái cùng lúc đó chỉ gặp một cái trong đó long d i ễ m quân binh sĩ lập tức đối với lý mặc mở miệng nói ân cái gì nghe đến từ lời của binh lính lý mặc hơi sững sờ ngươi vừa mới nói chính là có đến từ thần châu đại địa đại sứ lý mặc hai mắt mang theo một tia hiếu kỳ mở miệng nói đúng vậy nguyên soái đối phương là xưng hô như vậy chỉ gặp ở tại trước mặt binh sĩ cứ như vậy thành thành thật thật mở miệng n g h e trước mặt binh sĩ giảng thuật lời nói lý mặc cắp cắp cười to tốt tốt tốt cái này còn đang chuẩn bị đi xem một chút phải chăng có thể đi gọi quốc gia nào tới tham gia tiếp xuống kiến quốc đại điện không nghĩ tới hiện tại thế mà liền đã có một quốc gia tới lý mặc hai mắt sáng lên đem đối phương đưa đến trong phòng họp ta lập tức tới lý mặc cắp cắp cười một tiếng tuân mệnh đối mặt lý mặc mệnh lệnh chỉ gặp ở sau lưng nó lý long lập tức cung kính tỏ ra hiểu rõ đạp đạp đạp rất nhanh nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân văng lên chỉ gặp lý long thân ảnh liền biến mất ở lý mặc trong tầm mắt đến từ thần châu đại địa đại sứ có ý tứ đây cũng là vì ta tới đi lý mặc hai mắt có chút suy tư nói một mình hắn có thể khẳng định đối phương tuyệt đối là vì hắn tới bởi vì hắn cũng nhìn thấy đến từ phiêu lượng quốc phát ra bảy tin tức phía trên đã minh xác nói do hắn là đến từ thần châu đại địa mặc dù nói trong tấm hình kia căn bản liền không có hình dạng của hắn nhưng là phiêu lượng quốc lại là nói như vậy trọng yếu nhất chính là hiện tại hắn lại đem phiêu lượng quốc quân đội nhất cử tiêu diệt điều này đại biểu lấy hắn long d i ễ m quân thực lực rất mạnh dù là không cách nào cùng phiêu lượng quốc quân đội giải quyết rơi đó còn là chuyện dễ như chở bàn tay cho nên mới từ thần châu đại địa đại sứ tới xem một chút hắn đến tột cùng là tình h u ố n gì cái tiêu ngược lại là hoàn toàn có thể lý giải vậy liền để ta đến xem vị này đồng hương đến tột cùng là lấy dạng gì một cái thái độ tới đi lý mặc hai mắt có chút sáng lên nói một mình mà liên tại lý mặc hai mắt có chút sáng lên nói một mình thời điểm giờ phút này đến từ thần châu đại địa chú lợi á quốc đại sứ hai mắt có chút suy tư nhìn về phía ở tại trước mặt đông đảo long d i ễ m quân binh sĩ chính là những binh lính này lại có thể dễ như t r ở bàn tay đối với diệt đi cái k i a phiêu lượng quốc quân đội cái này long d i ễ m quân không đơn giản A. đến từ thần châu đại địa bên trong đại sứ hai mắt có chút suy tư nói một mình Hắn thu đến thượng cấp mệnh lệnh, hắn chút tình huống đến này, Long Quân đến cùng tới một tuột để gọi gì, cấp cái cái xem Diễm là là sao dù bọn hắn thần châu đại địa những năm gần đây chuẩn bị đã à t h ô n cùng trung đông địa khu từng cái quốc gia quan hệ đã đánh cho phi thường tốt kết quả hiện tại long diễn quân hoành không xuất thế dẫn đến lợi á quốc như vậy diệt vong vậy bọn hắn liền phải cần hào hào tìm hiểu một chút cái này cái gọi là long diễn quân đến tội cùng là tình huống gì lại nói long d i ễ m quân thủ lĩnh thật là thần châu người sao một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại vị này thần châu đại sứ trong đầu đối với thần châu đại sứ mà nói hắn cũng nghe đến liên quan tới con rồng kia d i ễ m quân thủ lĩnh là thuộc về bọn hắn thần châu người tin tức này nhưng là hắn cũng không dám khẳng định tin tức này đến t ộ n cùng có phải là thật hay không bởi vì hắn cũng đã hỏi một chút trong nước trong nước cho hồi phục chính là bọn hắn thần châu đại địa căn bản liền không có đến đỡ một cái cái gọi là long d i ễ m quân ngay tại thần châu đại sứ nội tâm bắt đầu không ngừng suy tư thời điểm chỉ gặp lý long thân ảnh đi thẳng tới thần châu đại sứ trước mặt ngươi chính là đến từ thần châu đại địa bên trong đại sứ lý long hai mắt mang theo một tia nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ lý long lời nói thần châu đại sứ khẽ gật đầu không sai ta chính là đến từ thần châu đại địa bên trong đại sứ nghe đến từ thần châu đại sứ hồi phục lý long trực tiếp có chút điểm một cái đã ngươi là thần châu đại sứ như vậy thì cùng ta đến đây đi chúng ta nguyên xoáy muốn gặp ngươi lý long nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nghe lý long lời nói thần châu đại sứ hơi s ữ n g sở sau đó trực tiếp gật đầu không có vấn đề rất nhanh lý long cũng trực tiếp bắt đầu ở phía trước dẫn đường mà thần châu đại sứ thì là trực tiếp ở sau lưng nó đi theo sắt nút đạp đạp đạp nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân văng lên lý long trực tiếp đem thần châu đại sứ thân ảnh dẫn tới một hội nghị trong sảnh khi lý long đưa thần châu đại sứ dẫn tới trong phòng hội nghị thần châu đại sứ thì là yên lặng nhìn xem hắn chỗ thân ở hội nghị này sảnh nhìn tiếp xuống cái kia long d i ễ m quân thủ lĩnh muốn cùng ta hào hào nói chuyện a thần châu đại sứ trong lòng mặc mặc suy tư ở chỗ này chờ chúng ta nguyên x o á y lập tức tới ngay nhìn một chút đến phòng hội nghị thần châu đại sứ lý long nghiêm túc mở miệng nói không có vấn đề vậy ta ở chỗ này chờ các ngươi nguyên x o á y đi thần châu đại sứ bình tĩnh nhẹ gật đầu sau đó tùy tiện tìm một vị trí nhàn nhạt tọa hạ nhìn xem nhàn nhạt tọa hạ thần châu đại sứ lý long không khỏi khẽ gật đầu sau đó đi thẳng c thần châu đại sứ đây là bắt đầu mặc mặc nhìn xem chỗ thân ở căn này phòng hội nghị đồng thời cũng bắt đầu ở trong đầu suy tư liên quan tới long diễm quân cùng nó thủ lĩnh vấn đề ngay tại thần châu đại sứ bắt đầu mặc mặc suy tư thời điểm một trận c ư ử i nhà tâm thanh bắt đầu chuyển vào thần châu đại sứ bên thai đồng hương n g ư ơ i tốt ta mười lăm chương chín mươi sáu đến từ thần châu đồng hương ta khác không nhiều ta chính là huynh đệ nhiều chương chín mươi sáu đến từ thần châu đồng hương ta khác không nhiều ta chính là huynh đệ nhiều đồng hương người tốt ta trong n á y mắt khi một trận quen thuộc nôn ngự chuyển vào thần châu đại sứ bên thai chỉ gặp thần châu đại sứ trong nháy mắt xứng sở cái này cái này giọng điệu còn có lời nói này trong khoảnh khắc thần châu đại sứ trong nội tâm suy nghĩ rất nhiều rất nhiều cái này cái gọi là lòng d i ễ m quân thủ lĩnh có vẻ như còn giống như thật là thần châu người tại thời khắc này nghe cái kia rất tinh tường giọng điệu thần chu â đại sứ hoàn toàn liền có thể khẳng định đối phương cùng bọn hắn thần châu đại điệu tuyệt đối thoát ly không được quan hệ thậm chí rất có thể hoàn toàn chính là thuộc về bọn hắn thần châu người nhất là đối phương câu này đồng hương đồng hương hai chữ đại biểu cái gì đại biểu cho đối phương tuyệt đối là thuộc về cùng hắn cùng thuộc tại một quốc gia nói cách khác lòng diễn quân thủ lĩnh là bọn hắ thần châu đại sứ hai mắt lập tức nghiêm túc tại thần châu đại sứ hai mắt nghiêm túc lên đồng thời lý mặc thân ảnh cũng tại thời khắc này bước vào phòng hội nghị ha ha đồng hương không cần khẩn trương thôi lý mặc cười h í p mắt nhìn xem trước mặt thần châu đại sứ nhất là nhìn xem thần châu đại sứ cái này một bộ vẻ mặt nghiêm túc lý mặc trực tiếp cười ha ha mà đối mặt lý mặc phen này cười ha ha thần châu đại sứ vẫn như cũ nghiêm túc lấy khuôn mặt nhìn xem khuôn mặt vẫn như cũ nghiêm túc thần châu đại sứ lý mặc trực tiếp cười hít mắt mở miệng nói không biết đồng hương lại tới đây là muốn làm gì chứ chỉ cần là ta có thể giút đỡ như vậy ta tuyệt đối sẽ nghĩa bất lý mặc trực tiếp vung tay lên nghe lý mặc lời nói này thần châu đại sứ giờ phút này thì là đem nó khuôn mặt có nghiêm túc có chút hạ xuống một chút trong hai mắt mang theo một tia tràn ngập ngưng trọng biểu lộ mở miệng nhưng là khuôn mặt cũng tại thời khắc này giãn ra rất nhiều không nghĩ tới nguyên soái ngươi thế mà lại là chúng ta thần châu người không biết nguyên soái là thần châu người ở nơi nào a thần châu đại sứ cười híp mắt mở miệng nói nhìn xem thần châu đại sứ bộ dáng này lý mặc trực tiếp có chút lắc lắc tại tự giới thiệu trước đó chẳng lẽ ngươi không nên lời đầu tiên đi tự giới thiệu mình một chút sao khi lý mặc lời nói rơi xuống thần châu đại sứ lập t vừa mới ngược lại là quên đi tên của ta họ chu gọi trí cường chu trí cường đây chính là tên của ta ngươi có thể gọi ta gọi chu đại sứ chỉ gặp chu trí cường cười híp mắt mở miệng nói a nguyên lai là chu đại sứ a nghe đến từ thần châu đại sứ lời nói này lý mặc khẽ gật đầu về phần thân phận của ta vậy ta đương nhiên là đường đường chính chính thần châu người về phần ta là người nơi nào ta đến từ một cái bình thường tiểu thành thị tên ta là lý mặc tin tưởng ngươi qua không được bao lâu hẳn là liền có thể biết ta hết thẻ tin tức lý mặc trực tiếp cười híp mắt nhìn xem ngồi tại một bên khác thần châu đại sứ chu trí cường trước lúc này thân phận của hắn có lẽ là thuộc về một cái mê nhưng là hiện tại hắn đều đã xuất hiện tại cái này thần châu đại sứ trước mặt hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất biết tin tức của hắn dù sao cái này đại sứ phía sau quốc gia cũng không phải đổ d ỡ n thần châu đại địa nếu quả như thật muốn vận dụng toàn bộ lực lượng đi thăm dò một việc vậy tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất liền có thể tra rõ ràng mọi chuyện nhất là hắn đã đem danh tự nói ra tình h u ố n giới muốn biết thân phận của hắn rất khó sao lý nguyên soái không biết lý nguyên soái là như thế nào từ thần châu đi vào cái này chim không thể bị trung đông khu vực đâu đồng thời còn ở lại chỗ này trung đông khu vực kéo ra khỏi cường đại như thế một chi quân đội lý nguyên soái thật là trời sinh chính là ăn chén cơm này chỉ gặp chu trí cường chu đại sứ có chút cảm k h á i nói mặc dù trước mắt hắn không biết đối phương tại bọn hắn thần châu đại đ ị a bên trong đến tột cùng là ở vào bộ dáng gì một cái thân phận nhưng là vẹn vẹn bằng vào đối phương có thể tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy lôi ra cường đại như thế một chi quân đội sau đó trọng yếu nhất chính là đối phương trực tiếp tiêu diệt một quốc gia sau đó còn đem phiêu lượng quốc quân đội cho tiêu diệt điểm này có thể nói siêu việt 9 h 9 9 9 ư n g ư ờ i cho nên chu trí cường chu đại sứ mới có cảm khái như thế đối phương đơn giản chính là trời sinh ăn chén cơm này cái này đặt ở cổ đại cái này sợ rằng sẽ sẽ là thuộc về một cái vương triều khai quốc hoàng đế đi chu đại sứ ở trong nội tâm không khỏi có chút cảm khái n g h e đến từ chu đại sứ cảm khái này lý mặc mỉm cười tại hạ có thể có được trước mắt cái địa vị này thuần túy cũng là bởi vì các huynh đệ tin tưởng ta cũng là bởi vì các huynh đệ tin tưởng ta hơn nữa có thể nguyện ý vì ta b á n mạng cho nên ta mới có thể bằng vào những huynh đệ này đánh xuống như vậy lớn như vậy một cái cơ nghiệp dù sao dựa vào huynh đệ bọn họ a c h í như n h cùng trong nhà dựa vào phụ mẫu đi ra ngoài dựa vào huynh đệ ngươi nhìn ta liền dựa vào huynh đệ liều ra như vậy lớn như vậy một phần gia nghiệp cho nên câu nói này thật sự chính là có chút đạo lý lý mặc sát có việc mở miệng nói mà tại đối mặt lý mặc phần này lời nói ở tại đối diện chu đại sứ khỏe miệng không phải cũng có chút co lại cái gì gọi là dựa vào huynh đệ dựa vào huynh đệ liền có thể đánh thành một quốc gia sau đó dựa vào huynh đệ liền có thể đem đến từ phiêu lượng quốc quân đội trò diệt đi trọng yếu nhất chính là đối phương từ đâu tới nhiều như thế huynh đệ mà lại nhiều huynh đệ như vậy toàn bộ đều có thể là đối phương bán mạng đây không phải tại nói lung tung sao nhưng là dù là biết rõ đối phương chính là tại nói lung tung chu trí cường chu đại sứ vẫn là hơi cười một tiếng nhìn lý nguyên soái huynh đệ rất nhiều n h a giống lý nguyên soái các huynh đệ đều là một đám chân chính t h i mở người t ố i ta lý nguyên soái có thể có được nhiều như thế huynh đệ đồng thời như thế một chút huynh đệ còn có thể như vậy cam tâm tình nguyện là lý nguyên soái liều mạng lý nguyên soái thật bình dị gần gũi à chu trí cường chu đại sứ trực tiếp trái lương tâm mở miệng nói ha ha ha không sai không sai con người của ta không có ưu điểm khác chính là bình dị gần gũi lý mặc chăm chú mở miệng nói không sai hắn chính là dựa vào khiêm tốn kỹ năng mới kéo ra khỏi khổng l ộ như thế một chi quân đội sau đó hắn liền dựa vào những huynh đệ này trực tiếp đặt xuống quốc gia này cuối cùng hắn không có gì bất ngờ xảy ra sẽ còn ở trên vùng đất này thành lập được một quốc gia lý nguyên Nhìn xoái lợi hại. e mặc cỏ mũi m lên t lý m ặ chu trí cường chu đại sứ khỏe miệng có chút kéo một cái sau đó cố nén trong nội tâm không vui tiếp tục mở miệng đồng ý cái kia không biết chu đại sứ tới tìm ta có thứ gì sự tình đâu chỉ cần là ta có thể hoàn thành như vậy ta tuyệt đối sẽ đi trợ giúp chu đại sứ hoàn thành chuyện này chúng ta tốt xấu là một quốc gia chúng ta đều là đồng hương a cái kia rời nhà đi ra ngoài dựa vào là chính là đồng hương a cho nên không biết đại sứ có thứ gì sự t ì n h đại sứ sự tình chính là ta sự t ì n h chuyện của ta chính là ta dưới tay những minh đệ này sự t ì n h nói đi lý mặc vung tay lên nếu lý nguyên soái đều nói như vậy như vậy ta cũng liền không che giấu chu trí cường chu đại sứ cũng không còn g i ấ u giếm sau đó trực tiếp mở miệng không biết lý nguyên soái sau đó chuẩn bị làm những thứ gì đâu không biết lý nguyên x o á i sau đó chuẩn bị làm gì chứ trong nháy mắt chu trí cường chu đại sứ hai mắt có chút h i ế p mở miệng nói đây là hắn rất muốn nhất biết đến sự tình trước mặt hắn vị này lý nguyên x o á i thế nhưng là tương lợi á cư như vậy cho triệt để tiêu diệt trừ cái đó ra còn đem một cái trụ sở quân sự bên trong phiêu lượng quốc quân đội nhất cử tiêu diệt đối phương tại đường kim toàn thế giới bên trong đây tuyệt đối là có tiếng như vậy hiện tại lại hoặc là nói đối phương sau đó chuẩn bị làm những gì sự tình hắn phải cần hào, hào tìm hiểu một chút ngay đến từ chu đại sứ phần này hỏi tham lý mặc lập tức mang theo một tia cười híp mắt lời nói mở miệng nói ta sau đó sẽ làm thứ gì Ta biết ta thật của muốn huynh ngươi hẳn đến. đại đệ sứ là Các vậy ấ tất rất rất t một bắt bắt từ tên một tên thường vả v phải cầm quốc cái Lúc cái được, cho nên đổi một cái tên đây không phải chuyện đầu đầu đầu. đầu muốn xuống nhiên ràng không nên không bình gia, kia lại lại đổi sao. là đó đã đây rõ ta sau đó phải bắt đầu đ ế m thử tiếp quản địa bàn này lợi á quốc cái tên này rất rõ ràng liền đã không thể sử dụng sau đó ta sẽ làm mảnh đất này đổi một cái tên không biết đại sứ có hứng thú hay không đến thăm một chút đâu lý mặc cười hếp mắt mở miệng nói trong nháy mắt nghe lý mặc lời nói chu đại sứ lập tức xứng sở sau đó hai mắt mang theo một tia tràn ngập ngưng trọng biểu lộ nhìn về phía lý mặc đối phương làm đường đường chính chính một cái thần châu người có thể có thể tại mảnh này a l ạ p b á địa khu sắp sáng tạo một quốc gia hình dung đối phương hoàn toàn có thể dùng hai chữ để hình dung đó chính là châu nhưng kết quả bây giờ đối phương thế mà tại nói cho hắn biết đối phương lại để cho là mảnh m đất này đổi một cái tên đây là hành động gì đây quả thực là đối với trong lúc này đông trong khu vực đông đảo quốc gia hung hăng đánh một bàn tay một cái cá mực liền đã làm cho cả trung đông trên địa cầu a lạc ba quốc gia cảm thấy bất mãn hiện tại lại tung ra một cái do bọn hắn thần châu người tạo dựng lên một cái thế lực hắn cũng không dám muốn một khi đối phương thật sửa lại một cái tên toàn bộ trung đông địa khu đến t ộ n cùng sẽ phát sinh những chuyện gì ngươi xác định ngươi phải biết nếu như ngươi thật muốn vì mảnh đất này đổi một cái tên như vậy đến lúc đó ngươi chỗ thân ở mảnh này trung đông địa khu đông đảo quốc gia tuyệt đối không cách nào dung hạ được ngươi bọn hắn rất có thể sẽ trực tiếp đối với ngươi phát động chiến tranh ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao chu đại sứ lập tức mang theo một tia vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía lý m ặ c đối mặt đến từ chu đại sứ cái này một bộ vẻ mặt nghiêm túc lý mặt mỉm cười ta chẳng qua là vì ta địa bàn đổi một cái tên mà thôi nếu như bọn hắn muốn vì như thế một cái bình thường chuy vậy ta muốn ta hoàn toàn liền có thể đối với nó phản kích trở về không phải sao lý mặc cười híp mắt mở miệng nói ta sau đó đem dưới trướng của ta thế lực mệnh danh là long quốc lấy chi long d i ễ m quân chữ thứ nhất như vậy về sau trên vùng đất này có hết thạy qua lại đều đem tan thành m â y khói thay vào đó là ta thành lập long quốc xuất hiện ở trước mặt người đời lý mặc hai mắt mang theo một tia kiên định mở miệng nói hắn hiện tại tay cầm trọng binh đồng thời còn trực tiếp đem một cái đường đường chính chính quốc gia cho tiêu diện vậy hắn vì cái gì không có khả năng tại trên địa bàn của hắn thành lập một cái thuộc về chính hắn quốc gia đâu ngươi ngươi xác định nghe lý mặc lời nói này chu đại sứ lập tức xứng sở sau đó trong mắt mang theo một tia chở mặc ánh mắt nhìn lý mặc chỉ bằng mượn đối phương cái tên này hắn hoàn toàn liền có thể tưởng tượng ra được một khi đối phương đối với toàn thế giới tuyên bố chuyện này đến lúc đó trừ đối phương cái này lòng quốc sẽ phải gánh chịu đến toàn thế giới nhằm vào bên ngoài ngay cả bọn hắn thần châu đại địa cũng đồng d ạ n g sẽ phải gánh chịu đến toàn thế giới nhằm vào phải biết long quốc cái tên này tại cổ đại là thuộc về bọn hắn thần châu đại địa xưng hô thế này thậm chí long quốc xưng hô thế này từ trình độ nào đó tới nói liền đại biểu cho bọn hắn thần châu đại địa sau đó cái này long quốc người thống trị cao nhất chính là trước mặt hắn vị này long d i ễ m quân thủ lĩnh lại là bọn hắn thần châu người điều này không khỏi làm cho toàn thế giới quốc gia khác bắn bò cái này cái gọi là long quốc có thể hay không chính là bọn hắn thần châu đại địa châu đến đỡ lên một cái thế lực bọn hắn thần châu đại địa đúng tay trung đông địa khu sau đó bọn hắn thần châu đại địa thế mà quang minh chính đại tại thần châu đại địa thành lập nên một cái cùng thần châu như vậy chặt chẽ long quốc một khi long quốc xuất hiện ở trên vùng đất này chu đại sứ hoàn toàn liền có thể tưởng tượng ra được hắn lo lắng những chuyện này tuyệt đối sẽ phát sinh đối mặt chu đại sứ trước mắt có phần này tràn ngập ngưng trọng biểu lộ lý mặc trực tiếp nhàn nhạt mở miệng nói liên quan tới về sau c h â u gặp phải vấn đề ta nghĩ ngươi hoàn toàn liền có thể cứ yên tâm đi có nhiều thứ cũng không phải là nói ra được có nhiều thứ là thuộc về đánh giá tới mà lại đến lúc đó ta hành động tuyệt đối sẽ để toàn thế giới đều biết ta tạo dựng lên long quốc cùng thần châu đại địa ở giữa hoàn toàn liền không có bất kỳ quan hệ gì mà lại ta ở trên vùng đất này thành lập được một quốc gia đối với thần châu đại địa mà nói cái này không phải là không một tin tức tốt đâu lý mặc trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía chu đại sứ hai mắt cười híp mắt mở miệng nói phải biết mảnh đất này trước đó cho tới nay đều là phiêu lượng quốc địa bàn nhưng là về sau ta muốn có lẽ ta có thể cho phiêu lượng quốc thể hội một chút cái gì gọi là hậu phương cháy cảm giác đến lúc đó thần châu đại địa hoàn toàn liền có thể vận chuyển chuyện này thần châu đại địa có thể ở trong đó thu lợi đây không phải một chuyện tốt sao lý mặc trực tiếp cười híp mắt mở miệng nói nghe lý mặc cái này lớn mật như thế lời nói chu đại sứ không khỏi hơi xưng sờ sau đó chỉ gặp chu đại sứ hai mắt mang theo một tiêng ư n g trọng thậm chí là nặng n ề biểu lộ nhìn về phía lý m ta sau đó sẽ trực tiếp đối đầu nói rõ về phần ngươi vừa mới trong miệng nói tới ta muốn phải cần tiếp nhận đến từ thượng cấp hồi phục đằng sau ta mới có thể trả lời cái ngươi chu đại sứ nghiêm túc mở miệng nói đối với đối phương thành lập long quốc hắn muốn hay không lựa chọn có mặt vấn đề này hắn chỉ có thể nói hắn hoàn toàn liền không cách nào làm chủ hắn nhất định phải cần đem chuyện này hướng lên báo cáo chỉ có phía trên đồng ý vậy hắn mới có thể ra ghế đối phương cái này k i ế n quốc đại điện không có vấn đề lý giải lý giải điểm này ta biểu thị cực kỳ lý giải lý mặc đối với cái này khẽ gật đầu bọn hắn song phương đều là một quốc gia người vậy hắn tự nhiên mà vậy biểu thị cực kỳ lý giải đối phương tại sao phải nói ra lời nói này cái kia trước mắt cứ như vậy tạm thời định v ề phần sau đó long quốc đến tuột cùng sẽ làm như thế nào ta muốn có lẽ ngươi chỉ cần nhìn long quốc đến tuột cùng có thể hay không tại phiêu lượng quốc tiến công phía dưới may mắn còn sống s ó t là có thể a đúng rồi không biết thần châu đại địa đối với long quốc dầu hỏa có hứng thú hay không trong nháy mắt lý m ặ c lập tức lộ ra một tia cười hếp mắt biểu lộ nhìn về phía chu đại sứ tiện nghi dầu hỏa nha mười lăm chương chín mươi tám thần châu người không lừa gạt thần châu người mua sắm mấy triệu tấn lương thực chương chín mươi tám trong n ư ờ i không đáy mắt chu đại sứ trực tiếp quay đầu đi hai mắt mang theo một tia nghiêm túc mở miệng nói ngươi là thần châu người như vậy cùng thần châu phía quan phương làm ăn đi thần châu phía quan phương tuyệt đối sẽ không lừa gạt thần châu người thần châu người không lừa gạt thần châu người tại thời khắc này chu đại sứ lập tức lộ ra một tia nghiêm túc khuôn mặt mở miệng nói đối mặt đến từ chu đại sứ thời khắc này lần này thái độ lý mặc cũng giờ khắc này lập tức lộ ra một tia cười h i ế p mắt nhìn về phía đối phương không sai không sai thần châu người không lừa gạt thần châu người vậy liên đến trò chuyện chút liên quan tới tiếp xuống một chút s i n h ý phương diện vấn đề đi Điểm nhiều nhiều tiếp tiêu nghiêm lời nói miệng nói. hiện tại Mạc mang một mở thứ nhất, ta cần lương thực. Rất rất thực. trực theo túc thực. Hắn bách cần lương lương nu lương cấp cầu Lý hắn chỉ cần quan tâm long d i ễ m quân vấn đề là có thể thậm chí long d i ễ m quân căn bản liền không cần đồ ăn vật này dù sao long d i ễ m quân cũng không phải nhân loại nếu long d i ễ m quân đều không phải là nhân loại con rồng kia d i ễ m quân muốn cái gì cái gọi là đồ ăn đâu nhưng là hiện tại không giống với lúc trước n h a hiện tại hắn đã đặt xuống một quốc gia sau đó hắn liền phải cần là quốc gia này phụ trách sau đó hắn muốn ở trên vùng đất này thành lập được long quốc cho nên hắn sau đó liền phải cần là long quốc bách tính phụ trách không nói khiến cái này long quốc bách tính vượt qua cỡ nào tốt thời gian nhưng cơ bản nhất phải cần để bọn hắn ăn no bụng đi cái kia từ nơi nào thu hoạch nhiều như thế lương từ đầu lý mặc lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía thần châu đại địa chỉ cần thần châu đại địa nguyện ý vì hắn cung cấp lương thực như vậy hắn liền có được niềm tin tuyệt đối có thể cho sau đó long quốc bách tính ăn no bụng không sai lý mặc chính là có được mãnh liệt như thế tự tin làm đường đường chính chính thần châu người hắn tự nhiên biết thần châu có lương thực tích xúc đến tột cùng là bực nào khủng bố mà hắn sau đó cần phải làm chính là giống thần châu mua sắm hắn cần có lương thực đối mặt lý mặc lời nói chu đại sứ hai mắt có chút h i ế p h i ế p nhìn về phía lý mặc ngươi khẳng định muốn mua sắm lương thực mà không phải mua sắm một chút vũ khí phòng thân loại hình đồ vật tại thời khắc này chu đại sứ cứ như vậy cười h i ế p mắt nhìn về phía lý mặc đối phương thật liền vẹn vẹn chỉ cần lương thực sao bọn hắn thần châu đại địa có không chỉ có riêng chỉ là lương thực chỉ cần là đối phương nói ra bọn hắn đều có thể đem đồ vật bán cho đối phương thậm chí bọn hắn đều có thể bán cho đối phương một chút ứng đối sau đó đến từ phiêu lượng quốc quân đội đồ vật mà đang nghe chu đại sứ lời nói lý mặc khẽ lắc đầu cái này liền không phiền phức chu đại sứ về phần phòng thân loại hình vũ khí ta nghĩ ta vẫn là có thể dễ như chở bàn tay giải quyết hiện tại ta cần có chính là lương thực đầu tiên phải cần để tiếp xuống long quốc bách tính nhét đầy cái bao tử không phải sao lý mặc có chút bất đắc dĩ mở miệng nói vũ khí vật này hắn biểu thị hắn có được liều tịch tịch hệ thống cho nên lý mặc biểu thị hắn hoàn toàn liền không cần vũ khí vật này hắn có thể tự cấp tự túc mặc dù nói hắn cũng cần từ cái kia liều tịch tịch hệ thống bên trong mua sắm vũ khí này nhưng là hắn mua vũ khí này giá cả hắn dám khẳng định tại toàn thế giới cái kia đều tuyệt đối có thể dùng được là giá thấp để hình dung đồng thời trọng yếu nhất chính là mặc dù nói hắn không biết hắn chiến tranh chi vương cửa hàng tại toàn thế giới đến tột cùng là thuộc về cái gì một cái cấp bậc tồn tại nhưng cũng có thể biết đại khái h ắ n chiến tranh chi vương cửa hàng tại toàn thế giới buôn bán vũ khí bên trong tuyệt đối là thuộc về định tiêm cấp bậc tồn tại dù sao hắn trong khoảng thời gian này tới sổ tiền vốn liền đã nói rõ hết thảy vũ khí cũng không cần hắn hiện tại thiếu nhất chính là lương thực là ăn vào trong bụng lương thực đối mặt lý mặc lời nói chu đại sứ giờ phút này cũng không khỏi khẽ gật đầu dạng này a như vậy liên quan tới tiếp xuống lương thực vấn đề không biết ngươi cần bao nhiêu đâu liên quan tới lý mặc cũng không cần vũ khí tình huống này chu đại sứ cũng có thể lý giải mặc dù nói hắn không biết đối phương vũ khí này đến tột cùng là nơi nào đ ư tới nhưng là hắn làm chú lợi á quốc đại sứ hắn cũng nhiều bao nhiêu thiếu có thể biết một chút tin tức đó chính là gần nhất tám v o n g bên trên xuất hiện cái kia cái gọi là chiến tranh t r i vương vấn đề căn cứ bọn hắn thần châu hiệu biết tin tức nhìn cái này chiến tranh t r i vương cửa hàng ban đầu xuất hiện địa phương chính là tại lợi á quốc cảnh nội cuối cùng cái này chiến tranh t r i vương cửa hàng mới bắt đầu từ lợi á quốc dần dần khuyết tán đến địa khu khác nếu cái này chiến tranh t r i vương cửa hàng ban đầu xuất hiện địa phương chính là cái này lợi á quốc mà long d i ễ m quân cũng là tại lợi á quốc bên trong cuộc khởi cho nên chu đại sứ cho là long diễn quân vũ khí rất có thể chính là tại cái này chiến tranh chi vương trong cửa hàng mua sắm cho nên liên quan tới trước mắt long diễm quân cũng không cần vũ khí tình huống này chu đại sứ cũng tỏ ra hiểu rõ đồng thời trọng yếu nhất chính là đối phương sau đó cần có l à thuộc về lương thực vấn đề này tại chu đại sứ xem ra càng thêm có thể lý giải bởi vì đối phương sau đó đã không đơn thuần l à thuộc về cái gọi là long diễm quân nguyên soái đơn giản như vậy đối phương tiếp xuống thân phận thế nhưng là cái gọi là long quốc tri chủ đối phương sau đó cần quản lý từ một cái quân đội biến thành một quốc gia đối phương luôn không khả năng trơ mắt nhìn xem trong quốc gia này bình dân cứ như vậy chết đó đi cho nên liên quan tới sau đó đối phương cần từ bọn hắn thần châu đại địa mua sắm lương thực vấn đề này chu đại sứ biểu thị cực kỳ lý giải mà tại đối mặt đến từ chu đại sứ lời nói này lý mặc trực tiếp không chút do dự mở miệng nói trước cho ta đến một triệu tấn lương thực đồng thời nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đến tiếp sau cũng sẽ bắt đầu dần dần mua sắm lương thực lý mặc trực tiếp đối với trước mặt chu đại sứ mở miệng nói về phần hắn sau đó phải cần mua sắm bao nhiêu lương thực trước mắt lợi á quốc không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ước chừng hai nghìn đến vạn tà hữu nhân khẩu hai mươi triệu người, người miệng lương thực chi tiêu cũng không phải một cái bình thường số lượng đương nhiên cũng không phải là nói hắn cần trực tiếp cung ứng cái này hai mươi triệu người ăn uống ngủ nghỉ mà là hắn nhất định phải cần làm tốt nhanh nhất dự định tỷ như nói nếu quả như thật xuất hiện ngoài ý muốn ứng gì hắn liền thật nhất định phải cần để cho cái này hai mươi triệu người ăn no bụng mà lại nhất định phải cần ăn quá no một đoạn thời gian bởi vậy lý mạc tư đến muốn đi phía dưới trực tiếp chuẩn bị mua xăm cái một triệu tấn lương thực mà cái này một triệu tấn lương thực tại toàn thế giới có thể làm đến cung ứng cũng không có mấy cái quốc gia cái k i a t ạ i mấy quốc gia này bên trong hắn khẳng định là lựa chọn thần châu đại địa a tốt xấu hắn cũng là đường đường chính chính thần châu người khi chu đại sứ nghe lý mạc lời nói hai mắt trong nháy mắt sáng lên mấy triệu tấn lương thực 15, Kiến tại thời khắc này chu đại sứ hai mắt trong nháy mắt mang theo một tia kiên định mở miệng nói cái này mấy triệu tấn lương thực đây cũng không phải là một cái gì số lượng nhỏ thậm chí có thể nói cái này mấy triệu tấn lương thực hoàn toàn liền có thể dùng con số trên trời để hình dung dù là địa phương cái này mấy triệu tấn lương thực bên trong chỉ cần mua sắm bình thường nhất gạo như vậy cái này mấy triệu tấn lương thực cái kia tối thiểu nhất cũng có thể vì bọn họ thu hoạch hơn mấy chục ức trọng yếu nhất chính là đối phương minh sắp nói cái này mấy triệu tấn lương thực vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi thậm chí có thể nói cái này vài tỷ nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đến rất có thể có thể cao tới chục tỷ về phần hắn tại sao phải nói như vậy rất đơn giản hắn vừa mới tính toán vẹn vẹn chỉ là thuộc về phổ thông gạo giá cả chỗ kia luôn không khả năng thật cũng chỉ mua sắm phổ thông gạo đi cái kia không có khả năng muốn đem lương thực thật cứ như vậy ăn vào trong bụng cái k i a dựa vào phổ thông gạo rất rõ ràng là chuyện không thể nào cho nên còn phải cần mua sắm những vật khác cho nên đổi nói mà biết cái này mấy triệu tấn lương thực hoàn toàn liền có thể cho bọn hắn mang đến không sai biệt lắm chục tỷ thu nhập mà cái này chục tỷ rất rõ ràng vẹn vẹn chỉ là thuộc về bút thứ nhất đơn đặt hàng thôi vừa mới bắt đầu liền có thể thu hoạch được chục tỷ đơn đặt hàng hắn cũng không dám muốn phía sau có thể vì bọn họ mang đến bao lớn thu nhập rất tốt sảng khoái nhìn xem chu đại sứ một phần này như vậy hào sảng thái độ lý mặc cũng liền như thế khé gật đầu đối với lý mặc lời nói này ở tại đối diện chu đại sứ hai mắt không khỏi mang theo một tia kiên định đối với cái này có thể cho bọn hắn mang đến lớn như thế thu nhập người tại chu đại sứ xem ra đối phương đã là thuộc về bọn hắn thần tài đối mặt thần tài chu đại sứ tự nhiên có đối đại nó có thái độ lý quốc chủ không biết ngươi kế tiếp còn phải cần mua sắm những thứ gì đâu lý quốc chủ ngươi làm thần châu người như vậy ngươi hẳn là biết chúng ta thần châu đất rộng của nhiều chúng ta thần châu có đồ vật tại toàn thế giới vậy cũng là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại cho nên chỉ cần lý quốc chủ ngươi mới mở miệng chỉ cần là chúng ta thần châu có thể đụng được đi ra đồ vật chúng ta tuyệt đối sẽ đem những vật này bán cho lý quốc chủ tại thời khắc này chu đại sứ lập tức mang theo một t i ê u nghiêm túc lời nói mở miệng nói đây là hắn nói thiên vương lão tử tới cũng đỡ không nổi vẹn vẹn chỉ là lương thực liền cao tới t r ụ c tỷ đồng thời cái này t r ụ c tỷ còn vẹn vẹn chỉ là thuộc về bút thứ nhất đơn đặt hàng hắn cũng không dám nghĩ bọn hắn thần châu đại địa có thể tại đối phương l o n g quốc bên trong thu hoạch được bao lớn ích lợi đối với hộ k h á c h này bọn hắn thần châu đại địa bảo đảm cho dù là xinh đẹp quốc tự mình đem đạn đạo nhắm ngay l o n g quốc bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự đem đến từ xinh đẹp quốc đạn đạo cho đánh rơi nhìn xem chu đại sứ một phần này nghiêm tú lý mặc nội tâm không khỏi khẽ lắc đầu chu đại sứ tin tưởng ngươi đối với trước mắt long quốc cũng đã có hiểu biết cái này long quốc mặc dù nói còn chưa không có thành lập nhưng là cái này vẹn vẹn chỉ là thuộc về vấn đề thời gian nếu long quốc sau đó phải sinh ra ở trên vùng đất này ta làm long quốc người nhậm chức đầu tiên quốc chủ ta nhất định phải cần là long quốc phụ trách trừ lương thực bên ngoài còn cần một chút công nghiệp hóa đồ vật không biết những vật này thần châu đại địa phải chăng có thể cung cấp đâu tại thời khắc này lý mặc cười h í p mắt nhìn về phía chu đại sứ nếu như có thể mà nói long quốc hy vọng tại thần đều trên đại địa mua sắm hoàn trình công nghiệp hóa hệ、thống. dù là rất lại phía sau một chút cũng không có vấn đề chỉ cần là hoàn chỉnh công nghiệp hóa hệ thống long quốc đều cần l ý mặc hai mắt chỗ sâu không khỏi mang theo một tia thật sâu dạ a tâm tại đương kim toàn thế giới có được hoàn chỉnh công nghiệp hóa hệ thống cũng chỉ có một quốc gia đó chính là thần châu đại địa cho nên đối mặt có được hoàn chỉnh công nghiệp hóa hệ thống thần châu đại địa l ý mặc cảm thấy hắn hoàn toàn có cần phải phục khắc đến hắn long quốc bên trong dù là những vật k i a khả năng so sánh thần châu đại địa bên trên có, có một chút rất lại phía sau nhưng là chỉ cần có thể để hắn long quốc có được hoàn chỉnh hóa công nghiệp hệ thống lí mặc cảm thấy dù là tốn lại nhiều tiền đều là đặc giá mà tại đối mặt lý mặc lời nói này tại trước mặt chu đại sứ thì là lộ ra một tia khó xử biểu lộ nhìn về phía lý mặc liên quan tới ngươi vấn đề này ta hiện tại thật đúng là không dám trả lời ngươi vấn đề lương thực ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi khẳng định có thể mua sắm nhưng là liên quan tới cái này công nghiệp hóa hệ thống vấn đề này ta nghĩ ta nhất định phải cần hướng lên báo cáo chỉ có chờ người ở phía trên đáp ứng như vậy ta mới có thể hướng ngươi trả lời chắc chắn bất quá có một chút dù là cuối cùng không cách nào làm cho ngươi long quốc có được hoàn chỉnh hóa công nghiệp hệ thống nhưng là có một chút là có thể khẳng định long quốc chỉ cần nguyện ý như vậy long quốc tuyệt đối có thể đạp vào công nghiệp hóa chỉ gặp chu đại sứ hai mắt mang theo một t i ê u bình tĩnh mở miệng nói phải chăng để long quốc có được hoàn chỉnh hóa công nghiệp hệ thống dù là hắn làm chú lợi á quốc đại sứ trên tay hắn nắm giữ quyền lực cũng có thể dùng rất lớn để hình dung nhưng là hắn thật đúng là không dám cự như vậy trả lời đối phương có thể cho long quốc cũng có được hoàn chỉnh hóa công nghiệp hệ thống mặc dù nói không dám trả lời làm cho đối phương có được hoàn chỉnh công nghiệp hóa hệ thống nhưng là có một ít đồ vật vẫn là có thể tối thiểu nhất một chút cơ sở công nghiệp công trình đây tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì bởi vì những vật này nếu như bọn hắn không bán cho đối phương quốc gia khác cũng sẽ không chút do dự bán cho địa phương nếu quốc gia khác cũng sẽ bán cho long quốc vậy bọn hắn thần châu đại địa vì cái gì không thể bán cho long quốc sau đó kiếm lời đối phương tiền đâu ta hiểu ta hiểu cái kia chu đại sứ liền đi về trước đi đem chúng ta ở giữa thảo luận truyền lên đi thôi đến lúc đó chờ ta long quốc kiến quốc ngày đó chu đại sứ phần mặt mũi mặt ta lý mặc cười híp mắt mở miệng nói đối mặt lý mặc lời nói chu đại sứ trực tiếp nhẹ gật đầu yên tâm đi đến lúc đó chờ n g ư ơ i long quốc kiến quốc vào cái ngày đó ta tuyệt đối sẽ tới làm p i ề n ngươi đối với điểm này chu đại sứ biểu thị hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì dù sao hắn là có thể khẳng định bọn hắn thần châu đại địa căn bản liền không có đối với nó đến nữa nếu bọn hắn căn bản liền không có đến đỡ long diễp vân đồng thời trọng yếu nhất chính là đối phương có được có thể diệt đi cái kia xinh đẹp quốc quân đội lực lượng cái này cũng liền đại biểu cho đối phương là có được có thể ở nơi này đặt chân năng lực nếu có được có thể ở nơi này đặt chân năng lực bọn hắn thần châu đại địa tại đối phương kiến quốc này g đó tới phần mặt mũi mặt thì thế nào Tốt, đi thong thả không tiễn. Đạt trả đi được hài không lòng l mà trong đại sảnh lý mặc cứ như vậy yên lặng nhìn xem chu đại sứ thân ảnh rời đi long quốc cũng là thời điểm cần kiến quốc Trưng tiền chuộc sinh đẹp quốc đại sứ, tài Trưng tiền tài mắt theo một kiêng ngưng trọng biểu lộ nhìn về phía ở tại trong tầm mắt ti ngưng sinh này chân sinh này chân Những này chính sinh quân đánh Long Diễn Quân. Cùng sinh mang kiêng nhìn Long Diễn Quân. Hán, hán là đến Giao Giao giao đại liệu đại liệu đội bại đại hai biểu sao. sao. phía bảo bảo về chuộc quốc chuộc quốc quốc lúc quốc lộ sứ, sứ, sứ đẹp đẹp đem đẹp đó, đẹp là đây quả thực là ở thế nhưng là dù là lại thế nào x ỉ nhục hắn cũng nhất định phải cần thành thành thật thật tới giao tiền chuộc nếu như hắn không giao tiền chuộc lời nói hắn có thể tưởng tượng như vậy đến lúc đó bọn hắn sinh đẹp quốc sĩ binh tuyệt đối sẽ gặp trước nay chưa có trọng thương thậm chí bị bắt làm tù binh những cái kia s i n h đẹp quốc sĩ binh có thể hay không sống s ó t đều là một cái vấn đề lớn phải biết cái này đáng chết long diễm quân thế nhưng là đem những cái kia bị bắt làm tù binh sinh đẹp quốc sĩ binh t ấ m hình đều phát ra đổi nói mà biết cái tin này cũng tự nhiên bị những binh lính này phía sau người nhà cho thấy được những này bị bắt làm tù binh binh sĩ thân bằng hảo hữu tự nhiên biết những binh lính kia là còn sống nếu như nói không nhìn thấy lời nói cái kia có thể dùng chiến tử xa trường để giải thích thế nhưng là tại long d i ễ m quân đem những tù binh kia tấm hình chuyển khắp toàn bộ thế giới đằng sau vậy bọn hắn liền tuyệt đối không thể chết một khi chết bọn hắn s i n h đẹp trong nước bộ tuyệt đối sẽ phát sinh trước nay chưa có dung chuyển vì để tránh cho dung chuyển phát sinh s i n h đẹp quốc đại sứ cũng liền trực tiếp như vậy đi tới lợi á quốc đô thành trước đó hắn nhưng là trực tiếp không chút do dự rời đi l ấ y nhưng là hiện tại khi hắn lại một lần nữa sau khi trở về nhất là khi hắn nhìn thấy tại trong tầm mắt xuất hiện những quân đội kia xinh đẹp quốc đại sứ hai mắt lập tức lộ ra một kia trước nay chưa có ngưng trọng bọn hắn làm sao lại có được những vũ khí này những vũ khí này thế nào lại là long d i ễ m quân có thể có tại thời khắc này khi xinh đẹp quốc đại sứ nhìn xem ở tại trong tầm mắt xuất hiện những vũ khí này thời điểm nhất là những cái kia máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom thời điểm xinh đẹp quốc đại sứ là thật ngây ngẩn cả người chứ những cái kia máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom bên ngoài hắn còn chứng kiến cái kia từng chiếc xem xét liền không nhỏ yếu xe tăng thân ảnh liên quan tới những n à y xinh đẹp quốc đại sứ chỉ có thể nói mặc dù nói hắn không biết những n à y xe tăng đến tột cùng là thuộc về bộ dáng gì một cái xe tăng thậm chí hắn cũng không biết những cái kêu máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom đến tột cùng là thuộc về loại hình gì cái này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là cái này đáng chết long diễm quân thế mà có được xe tăng cùng máy bay ném bom thậm chí thậm chí máy bay chiến đấu vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này cũng đủ để đại biểu long diễm quân thực lực thật không nhỏ yếu không được ta nhất định phải cần đem dòng này diễm trong quân hết thạy toàn bộ đều báo cho đại đế long diễm quân không đơn giản muốn đối với long diễm quân động thủ nhất định phải cần thận trọng xinh đẹp quốc đại sứ trong lòng mang theo một tiêng ngưng trọng nói một mình ước khắc phu tướng quân bị bại không oan a đối với nó trong tầm mắt xuất hiện long d i ễ m quân vũ khí trang bị xinh đẹp quốc đại sứ lựa chọn đối với bị đối phương đánh bại cái kê i ước khắc phu tướng quân xuất lĩnh đội ngũ hắn chỉ có thể nói ước khắc phu tướng quân bại thật không oan dù sao ai có thể nghĩ tới long d i ễ m quân có được những vũ khí này đâu chỉ sợ toàn thế giới đều không thể nghĩ đến long d i ễ m quân thế mà có được nhiều như thế vũ khí phải biết chỉ bằng mượn hắn nhìn thấy những vũ khí này hắn có thể nói rất khẳng định tại toàn thế giới thật đúng là liền không có quốc gia nào có được tới Thậm thể chí có n xinh, thế thế xinh đẹp quốc đại sứ hơi nhũ cao mày suy tư đây cũng là thần châu đại địa nhân vật thiết lập nơi mấu chốt Mặc dù nhưng ó i bọn ắ n sinh thần đối với đại châu h đẹp địa quốc t ờ xuyên n rội ư ớ cũng b là tiếc n h đẹp q u đối thần châu đại địa h à nhưng đ lại nhưng cũng tiếc, thần châu đại địa nhưng xưa nay liền không có làm ra qua can thiệp trong nước k h á c chính sự t ì n h bởi vậy bọn hắn sinh đẹp quốc cũng chỉ có thể thông qua dội nước bẩn hình thức đến nói xấu thần châu đại địa nếu như không phải thần châu đại địa đến nữa chẳng lẽ lại long d i ễ m quân là cái kia đáng chết gấu bắc cực chỗ đến đỡ trong lúc bất trợt một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại s i n h đẹp quốc đại sứ trong đầu nếu không phải thần châu đại địa đến đỡ thế lực cái kia tại s i n h đẹp quốc đại sứ xem ra có vẻ như giống như cũng chỉ còn lại có một cái khả năng đó chính là thuộc về thần châu đại địa mặt phía bắc gấu bắc cực đau đầu tính toán những vật này hay là giao cho những người kia đi xử lý đi ta hiện tại hay là trước tiên đem tiền chuộc giao đem bọn hắn chuộc về đi s i n h đẹp quốc đại sứ giờ phút này trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra đến tột cùng là ai sẽ đứng tại long d i ễ m quân phía sau cho nên thời khắc này s i n h đẹp quốc đại sứ cũng chỉ có thể lựa chọn không còn suy nghĩ vấn đề này hắn hiện tại cần phải làm chính là đem tiền c h ộ giao sau đó đem bọn hắn s i n h đẹp quốc binh sĩ cho chủ về đây chính là hắn hiện tại cần phải làm sự tình đạm đ ạ p đạp rất nhanh nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân vang lên s i n h đẹp quốc đại sứ thân ảnh liền trực tiếp bắt đầu hướng đã từng lợi á quốc thủ lĩnh làm việc điểm đi đến mà liên t ạ i s i n h đẹp quốc đại sứ chuẩn bị bắt đầu giao tiền chuộc chuộc về bọn hắn binh sĩ thời điểm thần châu chu đại sứ cũng bắt đầu đem hắn cùng lý mặc ở giữa đối thoại toàn diện báo lên đi lên khi chu đại sứ đem hắn cùng lý mặc trước đó chỗ giao lưu lời nói thậm chí chỗ đặt thành giao dịch này cứ như vậy báo cáo đi lên vẫn như cũng là sân nhỏ kia tại trong việc kia một đám lao giả không khỏi lẫn nhau thấy rõ lẫn nhau mọi người nói một chút đi đây chính là cái kia lý mặc có tin tức đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra cái này thật đúng là chính là đối phương mặc dù nói không biết đối phương đến tột cùng là thế nào nắm giữ lực lượng cường đại như thế nhưng là cái này xác thực chính là thuộc về đối phương tại thời khắc này một phần tư liệu xuất hiện tại đông đảo trước mặt của lão giả nhìn xem tại trước mặt phần tài liệu này đông đảo lão giả là c a o mày xem hết phần tài liệu này chân thật sao nhìn xem tài liệu trước mặt đông đảo trong đầu của ông lão chỉ có một cái ý niệm trong đầu một đứa cô nhi bị cha mẹ nuôi nuôi lớn sau đó cha mẹ nuôi xuất hiện ngoài ý muốn đưa đến hiện tại cũng chỉ còn lại có đối phương cùng hắn muội muội sau đó đối phương cứ như vậy khổ cấp cấp mang theo nội muội của hắn sinh hoạt đối phương lúc này mới vẹn vẹn vừa mới đến nước ngoài ngay tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền làm ra khổng l ộ như thế một chi quân đội này làm sao nhìn đều xem như giả cho nên một cái trong đó lao giả n h ị n không được đem hắn nghi vấn trong lòng nói ra phần tài liệu này chân thật sao 15. chương một trăm linh t à i liệu này bảo đảm thật sao dùng dâu hỏa đổi công nghiệp hóa chương một trăm linh t à i liệu này bảo đảm thật sao dùng dâu hỏa đổi công nghiệp hóa liên quan tới phần tài liệu này vấn đề ta nghĩ ta có thể rất rõ ràng hồi phục mọi người phần tài liệu này tuyệt đối bảo đảm thật tại thời khắc này chỉ gặp trong đó một lao giả hai mắt mang theo một tia ánh mắt kiên định mở miệng hồi phục đối mặt tên lao giả này hồi phục ở tại bên cạnh còn lại mấy vị lão giả cũng tại thời khắc này không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia thật sâu trầm mặc nếu phần tài liệu này bảo đảm thật như vậy bọn hắn nhất định phải phải cần hào hào tìm hiểu một chút vị này tại tha hương lập nghiệp thần châu người liên quan tới tại nước khác lập nghiệp thần châu người bọn hắn gặp nhiều thậm chí ở nước ngoài làm ra một chút đại động tác cũng không phải chưa từng gặp qua thế nhưng là liên quan tới vị này gọi là lý mặc g i a hỏa ở nước ngoài làm ra động t í n h lớn bọn hắn chỉ có thể nói bọn hắn là thật liền chưa từng có nhìn thấy qua như vậy chi khoa trương tồn tại thật bọn hắn gặp nhiều đủ loại người thế nhưng là đối với trên tư liệu lý mặc bọn hắn lại chỉ có thể nói bọn hắn hoàn toàn là thuộc về lần thứ nhất gặp nhìn thấy như vậy chi khoa chương người dù sao cứ như vậy thần không biết quỷ không hay lôi ra một chi đại quân trọng yếu nhất chính là đối phương lại có thể bằng vào nhánh đại quân này trực tiếp đặt xuống một quốc gia sau đó đối phương muốn ở mảnh này trên thổ địa thành lập một cái thuộc về hắn quốc gia vẹn vẹn chỉ bằng mượn chuyện này cũng đủ để cho bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị tại toàn thế giới trong phạm vi cũng không có như vậy như xoa người nhưng là thân là một cái như xoa người lại là thuộc về bọn hắn thần trâu người nếu phần tài liệu này bảo đảm thật cái kia liên quan tới đối phương cần cùng chúng ta làm ăn vấn đề này đồng thời đối phương cần trực tiếp trước duy nhất một lần mua sắm mấy triệu tấn lương thực cái này mọi người không có ý kiến chứ bên trong một cái nắm giữ phương diện kinh tế lao giả trong mắt mang theo một t i ê u bình tĩnh mở miệng nói đối với lời nói này ở đây mặt khác mấy cái lao giả hoàn toàn cũng không có suy tính nhẹ gật đầu chỉ cần đối phương có thể giao nổi cái này mấy triệu tấn lương thực tiền vốn vậy bọn hắn hoàn toàn liền có thể đem cái này lương thực bán cho đối phương về phần đối phương có hay không năng lực này thanh toán cái khoản tiền này bọn hắn không có chút nào hoài nghi bởi vì bọn hắn cũng nhìn thấy đối phương trong chương mục mặt dòng nước mặc dù nói bọn hắn cũng không biết đối phương đến tột cùng là nơi nào tới nhiều tiền như vậy thế nhưng là đối phương số tiền này là thuộc về thực sự nói cách khác đối phương là do số tiền này mua sắm bọn hắn mấy triệu tấn lương thực bởi vậy liên quan tới lý mặc mua sắm bọn hắn mấy triệu tấn lương thực vấn đề này bọn hắn ngay cả thảo luận đều không có thảo luận liền trực tiếp lựa chọn đồng ý mấy triệu tấn lương thực đây đối với một chút phổ thông quốc gia mà nói cho dù là dốc hết cả nước chi lực đều không nhất định có thể tập hợp ra được nhưng là đối với bọn hắn thần châu đại địa mà nói mấy triệu tấn lương thực như thế một con số kinh khủng kỳ thật cũng không tính là cái gì đặc biệt khoa trương một con số bọn hắn thần châu đại địa có thể dễ như t r ở bàn tay xuất ra cái này mấy triệu tấn lương thực mà đối phương cũng có thể xuất ra cái này tiền vốn vậy bọn hắn liền đem cái này lương thực bán cho đối phương thì thế nào vậy liên đến đòi luận một chút vấn đề này đi liên quan tới cái k i a lý tiểu t ử cần công nghiệp hóa vật này chúng ta cần đem vật này bán cho đối phương sao rất nhanh một lao giả khác trong mắt mang theo một tia nghiêm túc mở miệng nói lương thực vật này bọn hắn hoàn toàn có thể bán cho đối phương dù sao đối phương cũng là thuộc về bọn hắn thần châu người cho nên liên quan tới lương thực giao dịch này bọn hắn biểu thị không có bất cứ vấn đề gì nhưng là hoàn chỉnh hóa công nghiệp hệ thống v ậ t này coi như không phải cái gì chuyện bình thường phải biết tại toàn thế giới có được hoàn chỉnh hóa chất nghiệp hệ thống quốc gia chỉ có bọn hắn thần châu đại địa từ hướng này thì có thể hiểu được đến bọn hắn thần châu đại địa đến tột cùng là bực nào n g ư bức liên quan tới bọn hắn thần châu đại địa phía trên có hoàn chỉnh hóa chất nghiệp hệ thống đó là không biết bao nhiêu quốc gia hâm mộ cũng không kịp cho dù là phiêu lượng quốc đều cực kỳ hâm mộ bọn hắn thần châu đại địa sở có hoàn chỉnh công nghiệp hóa hệ thống mà bây giờ từ bọn hắn thần châu đại địa đi ra lý m dù là đối phương muốn mua cái này cũng tuyệt đối không phải một cái bình thường số lượng thậm chí đối với có vài quốc gia mà nói dốc hết cả nước chi lực đều không nhất định có thể mua sắm nổi cái này hoàn chỉnh hóa công nghiệp hệ thống cần có đồ vật giờ phút này trong đó một tên lão giả trong mắt mang theo một tia lạnh nhạt mở miệng nói liên quan tới vấn đề này chúng ta có thể thử nghiệm bán một chút đồ vật cho hắn dù sao đối phương mặc dù cũng không phải là chúng ta p h ả i đi ra nhưng đối phương ngừng hàng chỗ chạy xuôi huyết mạch s á t thực thuộc về đường, đường chính chính thần châu huyết mạch trọng yếu nhất chính là đối phương có thể dễ như chở bàn tay đem phiêu lượng quốc quân đội giải quyết rơi cái này đủ để đại biểu thực lực của đối phương hay là thật không tệ nếu thực lực của đối phương rất không tệ chỗ kia không chừng thật đúng là rất có thể có thể cho long quốc tại trong lúc này đông khu vực triệt để đặt chân chỉ cần đối phương để long quốc tại trong lúc này đông khu vực chân chính triệt để đặt chân về sau chúng ta thần châu đại địa cũng có thể tại đối phương nơi đó thu hoạch một chút chúng ta cần có đồ vật liền như là dầu hỏa vật này chúng ta hay là rất thiếu nhưng là đối với đối phương mà nói về sau đối phương chỉ sợ hoàn toàn liền sẽ không thiếu khuyết vật này hắn có thể dùng dầu hỏa đến cùng chúng ta trao đổi những n à y máy móc chỉ gặp tên lão giả này hai mắt mang theo một tia bình tĩnh mở miệng nói nghe được lời nói này chỉ gặp ở tại bên cạnh mấy vị khác l a o giả cũng không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia suy tư liên quan tới vấn đề này hoàn toàn chính xác phải cần hào hào thảo luận một chút bởi vì vấn đề này cũng không phải là cái gì chuyện bình thường liên quan tới trong lúc này đông khu vực có dầu hỏa vấn đề không thể nghi ngờ là thuộc về bọn hắn thần châu đại địa sở cần thiết đồ vật thậm chí có thể nói bọn hắn thần châu đại địa phi thường thiếu khuyết dầu hỏa cho dù là bọn họ thần châu đại địa cũng có một chút dầu hỏa thế nhưng là bọn hắn thần châu đại địa phía trên những này dầu hỏa cho nên bọn hắn thần châu đại địa phía trên dầu hỏa tiêu hao mỗi ngày đều là thuộc về một cái con số trên trời tỉ như nói bọn hắn thần châu đại địa tại sao muốn phát triển nguồn năng lượng mới cái kia nói trắng ra là không phải liền là bởi vì bọn hắn thần châu đại địa phía trên nguồn năng lượng không đủ dùng sao cho nên mới lựa chọn tiến quân nguồn năng lượng mới nếu như bọn hắn thần châu đại địa phía trên dầu hỏa đủ vậy bọn hắn căn bản liền sẽ không lâm vào như vậy giống như cục diện cũng là bởi vì bọn hắn thần châu đại địa dầu hỏa không đủ dùng nhưng là hiện tại chỉ cần lý mặc ở trung đông khu vực tạo dựng lên long quốc có thể một mực đứng thẳ mà bọn hắn thần châu đại địa liền có thể thu hoạch được đầy đủ sử dụng dầu hỏa tam lớn có lẽ chúng ta có thể thật cùng đối phương giao dịch dầu hỏa chúng ta dùng một chút máy móc đi đổi lấy những n à y dầu hỏa cả hai cùng có lợi 15. t r cả hai cùng có lợi kết quả đến từ thần châu lựa chọn đầu có vấn đề phiêu lựa ư ợ quốc đại sứ cả hai cùng có lợi kết quả ta muốn chuyện này cũng có thể hành động đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương thật nhất định phải cẩn tại trong lúc này đông khu vực một mực cứng chắc x ố n g dưới chỉ cần đối phương có thể tại trong lúc này đông khu vực một mực cứng chắc x u ố n g d ư ớ i như vậy chúng ta mới có thể từ trước đến nay đối phương giao dịch những vật này nếu như đối phương không cách nào ở chỗ đó một mực cứng chắc x u ố n g d ư ớ i vậy cái này liền cái gì đều không dùng t r ư ờ n g quản quân sự lão giả trong mắt mang theo một tia bình tĩnh mở miệng nói hắn cũng minh m ạ c h nếu như nói lý mặc có thể sử dụng dầu hỏa cùng bọn hắn giao dịch đồ vật vậy khẳng định là thuộc về đường đường chính chính một cái cả hai cùng có lợi kết quả nhưng là có một chút đó chính là đối phương phải chăng có thể một mực tại cái kia địa khu còn sống sót đây mới là một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề lớn mặc dù nói đối phương đem phiêu lượng quốc quân đội cho đánh bại nhưng là căn cứ bọn hắn đối với phiêu lượng quốc hiểu rõ phiêu lượng quốc ở sau đó tuyệt đối sẽ bắt đầu trước gần nút một chút tận khả năng thu thập đối phương tin tức bực này tin tức thu thập không sai b ở i lắm phiêu lượng quốc tuyệt đối sẽ không chút do dự vận dụng đại quân bắt đầu đem đối phương nhất cử tiêu diệt trọng yếu nhất chính là đối phương sẽ thu thập thất bại kinh nghiệm bọn hắn lần tiếp theo xuất động quân đội số lượng tuyệt đối hoàn toàn liền có thể dùng khủng bố để hình dung thậm chí chỉ sợ tuyệt đối là thuộc về diện quốc chi chiến phiêu lượng quốc tuyệt đối sẽ không chút do dự đối với nó phát động diện quốc chi chiến một khi phiêu lượng quốc đối với nó phát động diện quốc chi chiến đối phương có thể chịu đựng được sao một khi đối phương bị phiêu lượng quốc cho tiêu diệt như vậy bọn hắn còn có thể cùng đối phương tiến hành giao dịch sao đối mặt đến từ trưởng quản quân sự lão giả giảng thuật lời nói này một lão giả khác giờ phút này thì là khẽ cười cười liên quan tới cái này lý tiểu t ử phải chăng có năng lực kia có thể chống cự được tương lai phiêu lượng quốc quân đội ta nghĩ chúng ta hiện tại cần phải làm hẳn là tin tưởng đối phương dù sao đối phương có thể làm được cứ như vậy thần không biết quỷ không hay lôi ra như thế một chi quân đội đối phương chỉ sợ là có chính mình độc lập con đường căn cứ ta hiểu biết tin tức nhìn đối phương cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy Đối diễm phương long diễm quân bên trong thế nhưng là có đó ư ợ c chiến đấu cùng bọc c máy máy ném bom, bay xe xe bay bộ thép hình loại tăng toàn đấu đồ đều xe xe vật một ặ mặt c chỉ có chí quốc Cái cũng dù diễm nói không biết là loại hình gì, nhưng là chỉ bằng mượn long quân những này, toàn lên không ngoài nhìn qua đơn giản như vậy à. Trong đó biết loại đối giới gia. tiêu tiểu phải khí thế thậm gì, tuyệt vượt trở tử là là lý m qua qua đây vũ vậy 70% 80% tên lão giả trong mắt mang theo một t i ê u bình tĩnh mở miệng nói cho nên ta nghĩ chúng ta hiện tại cần phải làm chính là tin tưởng đối phương đối phương là có được năng lực này mà lại trọng yếu nhất chính là ta nghĩ chúng ta có lẽ cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít đối với đối phương tiến hành đến đỡ một chút có lẽ cũng không phải là trên quân sự mặt đến đỡ nhưng là phương diện khác đến đỡ cũng là cần thôi đối phương tốt xấu là chúng ta thần châu người chúng ta luôn không khả năng trơ mắt nhìn đối phương ở bên ngoài gặp khi dễ đi về phần hiện tại liên quan tới đối phương cần có được hoàn chỉnh hóa chất nghiệp hệ thống vấn đề này chúng ta trước tiên có thể tạm thời đáp ứng đối phương nhưng là cái này cần tiến hành hoàn chỉnh công nghiệp hóa hệ thống như vậy cái này tiền vốn tuyệt đối không phải đối phương trước mắt có thể thừa nhận được chúng ta trước tiên có thể từ từ xe đến trước tiên có thể làm cho đối phương dùng dầu hỏa đem đổi lấy một chút máy móc loại hình v ề phần đối phương kế tiếp là không có thể chân chính làm đến đệ dòng của h á n quốc trở thành toàn thế giới cái thứ hai có được hoàn chỉnh công nghiệp hóa hệ thống quốc gia vậy thì phải nhìn hắn tiếp xuống cố gắng dù sao chúng ta thái độ bày ở cái này chỉ cần đối phương nguyện ý giao nổi cái giá tiền kia vậy chúng ta hoàn toàn liền có thể làm cho đối phương long quốc biến thành cái thứ hai có được hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống quốc gia tại thời khắc này chỉ thấy vậy khắc tên láo giả này cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đối với trước mắt tên láo giả này tới nói chỉ cần lý mặc cùng nó màu xám xương rồng có thể một mực tồn tại xuống dưới bọn hắn liền có thể từ trước đến nay đối phương tiến hành giao dịch nếu như nói đối phương cùng nó long quốc xuất hiện ngoài ý m u ố n gì vậy bọn hắn cũng liền có thể trực tiếp đình chỉ giao dịch đối với cái này hiện trường đông đảo láo giả không khỏi lẫn nhau trông thấy lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia đồng ý vậy liền định như vậy đi có thể trở về ứng đối phương chỉ cần đối phương có thể xuất ra đổi giá tiền hoặc là nói dùng một chút tài nguyên t h như nói g i u hỏa loại hình đem đổi lấy những ngày máy móc chúng ta đều có thể tiếp nhận rất nhanh đ ế t ử thần châu đại đ ị a bên trong đông đảo láo giả nhao nhao nhẹ gật đầu nương theo lấy thần châu đại đ ị a bên trong đông đảo láo giả cứ như vậy đồng ý thời điểm chỉ gặp bọn họ trong miệng lý tiểu t ử lý mặc lý mặc cứ như vậy cười h í p mắt nhìn xem đối diện phiêu lượng quốc đại sư tiền chuộc chuẩn bị xuống trưa lý mặc cười h í p mắt mở miệng nói đối với lý mặc lai giảng hắn nhìn xem đối diện phiêu lượng quốc đại sứ vậy đơn giản chính là đang nhìn một đống biết di động tiền mặt mà tại đối mặt lý mặc như vậy lời chấp bạch phiêu lượng quốc đại sứ không khỏi thật sâu hô lấy một hơi rất lợi hại tại toàn thế giới bên trong trước đó từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho phiêu lượng quốc làm đến trình độ này tại thời khắc này chỉ thấy vậy khắc phiêu lượng quốc đại sứ trong mắt mang theo một tia bình tĩnh nhìn hướng lý mặc mở miệng nói ngươi thật xác định muốn cái này tiền chuộc sao nếu như ngươi thật muốn cái này tiền chuộc lời nói như vậy ngươi đến lúc đó cần thiết đối mặt sẽ là phiêu lượng quốc lựa giận phiêu lượng quốc đại sứ trong mắt mang theo một tia lạnh lùng mở miệng nói nhưng mà đối với phiêu lượng quốc đại sứ phen này lời nói lạnh lùng lý mặc khinh thường cười một tiếng ha ha khiến cho thật giống như ta không thu cái này tiền chuộc các ngươi phiêu lượng quốc liền sẽ vung tha ta giống như đều n á o đến trình độ này ngươi còn ở nơi này giả trang cái gì đâu toàn thế giới người nào không biết các ngươi phiêu lượng quốc là thuộc về cái gì một cái mặt hàng ngươi bây giờ ở chỗ này cùng ta giảng cái này khiến cho thật giống như ta không đem những này tiền chỗ thu sau đó liền đem các ngươi phiêu lượng quốc tù binh trả về các ngươi liền hoàn toàn sẽ không nhằm vào ta long diễm quân một dạng thu hồi ngươi cái này một cái buồn nôn sắc mặt lý mặc hai mắt mang theo một tia trào phúng nhìn xem đối diện đối với lý mặc lai giảng hắn hiện tại là thật cảm thấy hắn đối diện cái này phiêu lượng quốc đại sứ đầu thật là xuất hiện m a bệnh a toàn thế giới người nào không biết phiêu lượng quốc là cái dạng gì một cái tồn tại nếu như ai đi tin tưởng phiêu l ư ợ n g quốc lời nói vậy đơn giản chính là thuộc về đại n g u xuân nghe ai lời nói cũng không thể đi tin tưởng phiêu l ư ợ n g quốc lời nói húng chi hắn nhưng là đem phiêu l ư ợ n g quốc quân đội kém một chút triệt để tiêu diệt đương nhiên nơi này chỉ là cái kia trong căn cứ quân sự phiêu l ư ợ n g quốc quân đội h n tại một cái kia trong căn cứ quân sự phiêu l ư ợ n g quốc quân đội kém một chút liền toàn quân tiêu diệt mặc dù nói cũng lưu lại như vậy một chút xíu tù binh nhưng là cái này từ trình độ nào đó tới nói hắn đem phiêu l ư ợ n g quốc một cái kia trong căn cứ quân sự phiêu lưỡng quốc quân đội toàn quân tiêu diệt có cái gì khác biệt đâu hoàn toàn không có một chút xíu khác nhau. hắn có thể không tin hắn không thu cái này tiền chuộc đằng sau phiêu lượng quốc liền sẽ lựa chọn buông tha hắn dạng này hắn mặc kệ có thu hay không bên dưới cái này tiền chuộc phiêu lượng quốc cũng sẽ không buông tha hắn vậy hắn giả trang cái gì thành cao đâu cái này tiền chuộc hắn nhất định phải nghe lý mặc lời nói này chỉ gặp ở tại đối diện phiêu lượng quốc đại sứ thì là thật sâu hô lấy một hơi tốt tốt tốt ta hiện tại đã minh bạch ngươi có ý tứ vậy ta đến lúc đó sẽ đem ngươi lời nói này cáo chi chúng ta phiêu lượng quốc đại đế hy vọng đến lúc đó ngươi lại đối mặt chúng ta phiêu lượng quốc quân đội thời điểm cũng có thể bảo trì như thế một bộ thái đ ộ đi ngay đến, đến từ phiêu lượng quốc đại sứ lần này uy hiếp tâm thành lý mặc hai mắt lộ ra một tia quái dị ta hiểu ngươi bây giờ tâm tình nhưng là nếu như ngươi muốn uy hiếp ngươi có phải hay không phải cần rời đi nơi này đằng sau lại uy hiếp lại hoặc là nói ngươi nhất định phải cần đem giải phiêu lượng q u ố c những tù binh này chuộc về đi đằng sau lại đến đối với ta uy hiếp ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta đưa ngươi những cái kia phiêu lượng q u ố c tù binh toàn bộ đều giết sao lý mặc hai mắt mang theo một k i a s á t ý trông thấy đối diện phiêu lượng q u ố c đại sứ lý mặc trong lúc bất chợt cảm thấy cái này đối diện phiêu lượng q u ố c đại sứ đầu sợ không phải có một chút ma bệnh hắn có thể hiểu được đối phương cái tâm tình này thậm chí đối phương cái tâm tình này là thuộc về rất chính xác một cái tâm tình nhưng là lại thế nào làm vậy cũng tối thiểu phải cần chờ đối phương đem cái này phiêu lượng quốc những tù binh kia toàn bộ đều chuộc về đi đằng sau sau đó lại đối với hắn triển khai uy h ế p đi chẳng lẽ lại liền không sợ hắn giết con tin sao dù sao hắn đều đã giết nhiều như vậy phiêu lượng quốc binh sĩ hắn lại nhiều giết mấy cái thì thế nào ai có thể làm gì được hắn cho nên cái này phiêu lượng quốc đại sứ tại lý mặc xem ra thật nhiều ít có một chút ma bệnh thậm chí đầu bao nhiêu có một chút vấn đề mà tại đối mặt lý mặc lời nói này thời khắc này phiêu lượng quốc đại sứ cũng triệt để ngây ngần cả người a trong nháy mắt phiêu lượng quốc đại sứ lúc này mới nhớ tới hắn hiện tại cũng phải cần đến chuộc về bọn hắn phiêu lượng quốc tù binh n h a trọng yếu nhất chính là hắn còn không có đem bọn hắn phiêu lượng quốc tù binh toàn bộ đều t r c về bọn hắn phiêu lượng quốc những tù binh kia hiện tại vẫn tại trong tay đối phương thậm chí liền ngay cả hắn đều tại đối phương trên địa bàn nhưng là hiện tại hắn lại vẫn cứ đối với đối phương triển khai uy hiếp trong lúc nhất thời phiêu lượng quốc đại sứ không khỏi có chút nuốt một cái ngụm nước bọt hắn hiện tại trong lúc bất chợt cảm nhận được sau một lúc hối hận hắn hối hận hắn vừa mới thoại ngữ kia nếu như có thể mà nói hắn hận không thể đem hắn vừa mới th không phải vậy đến lúc đó quốc gia khác làm như thế nào nhìn hắn long quốc cho nên liên quan tới những cái kia phiêu lượng quốc tù binh lý mặc hoàn toàn liền không có muốn đem bọn hắn lưu lại ý tứ đem bọn hắn lưu lại mỗi ngày còn phải cần thơ bọn hắn ăn uống mặc dù không nhiều nhưng là cũng không được nghe lý mặc lời nói này phiêu lượng quốc đại sứ hai mắt mang theo một tia bình tĩnh ánh mắt nhìn đối diện lý mặc tốt một tay giao tiền một tay giao hàng tại thời khắc này phiêu lượng quốc đại sứ trong mắt mang theo một tia bình tĩnh mở miệng nói nếu đối phương cũng không tính đem bọn hắn phiêu lượng quốc những tù binh kia giữ lại thậm chí đối phương đối với hắn cũng không có cái gì ý nghĩ khác như vậy lúc này phiêu lượng quốc đại sứ hiện tại cần phải làm chính là đem những này tiền chuộc toàn bộ đều giao cho đối phương sau đó hắn trực tiếp dẫn theo bọn hắn phiêu lượng quốc tù binh rời đi đi thôi nơi đó chính là các ngươi phiêu lượng quốc tù binh chỗ cứ trụ lý mặc dùng ngón tay một chỗ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói tốt đối mặt lý mặc lời nói phiêu lượng quốc đại sứ cứ như vậy khẽ gật đầu đạp đạp đạp rất nhanh chỉ gặp phiêu lượng quốc đại sứ liền trực tiếp bắt đầu hướng phía lý mặc dùng tay chỉ địa phương đi đến chỉ chốc lát sau đằng sau phiêu lượng quốc đại sứ thân ảnh rất nhanh liền trực tiếp đi tới một đám kia bọn tù binh hiện đang ở chi điện mà tại nương theo lấy rất nhiều phiêu lượng quốc tù binh nhìn xem thuộc về bọn hắn quốc gia đại sứ xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt từng cái tù binh hai mắt lập tức mang theo một tia trước nay chưa có kích động ồ ồ trong nháy mắt cái này đến cái khác phiêu lượng quốc đại sứ tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu không ngừng khóc n g ư ờ i rốt cuộc đã đến n g ư ờ i rốt cuộc đã đến trong khoảnh khắc đông đảo phiêu lượng quốc binh sĩ giờ phút này trong ánh mắt cứ như vậy mang theo một tia thật sâu kích động có trời mới biết bọn hắn là cỡ nào chờ mong bọn hắn quốc gia tới cứu vớt bọn họ bọn hắn là thật sợ sệt long d i ễ m quân sẽ trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đều giết đi trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng coi như được là tương đối minh bạch đối phương đối với bọn hắn phiêu lượng quốc binh sĩ đến tột cùng là thuộc về bộ dáng gì một cái thái độ quốc gia khác đối đãi bọn hắn phiêu lượng quốc binh sĩ hoàn toàn hận không thể coi bọn họ là thành tổ tông một dạng c ô n g hiến c ũ n g tỷ như nói cây gậy kia quốc cùng cái kia ra qua quốc hàn quốc cùng ra qua quốc đối với bọn hắn phiêu lượng quốc binh sĩ đó là thật hận không thể đem bọn hắn xem như tổ tông một dạng cùng bọn hắn không thể không thừa nhận đối phương căn bản liền không có bất luận cái gì muốn đem bọn hắn xem như tổ tông cúng bái ý tứ thậm chí đối phương là thật sẽ đem bọn hắn động thủ r ế t đi đây đối với những n à y phiêu lượng quốc binh sĩ mà nói trong lòng bọn họ là thật cảm nhận được sợ hai trước đó chưa từng có hiện tại tốt bọn hắn quốc gia đại sứ tới cứu vớt bọn họ nhìn xem trước mặt hắn khóc này một đám phiêu lượng quốc binh sĩ phiêu lượng quốc đại sứ trong mắt mang theo một tia thật sâu bất đắc gì đi thôi các ngươi hiện tại tự do đi theo ta trở về phiêu lượng quốc đại sứ trong mắt mang theo một tia bình tĩnh mở miệng nói tốt tốt, tốt. trong khoảnh khắc từng cái phiêu lượng quốc binh sĩ rất nhanh là nương theo lấy từng cái phiêu l ư ợ n g quốc binh sĩ bắt đầu hành động thời điểm phiêu l ư ợ n g quốc đại sứ nhìn xem tại trước mặt những n à y phiêu l ư ợ n g quốc các binh sĩ phiêu l ư ợ n g quốc đại sứ trong lòng không khỏi trào lên một ý niệm những người này tất cả đều là phế vật、15.